chín mươi sáu chín mươi sáu đến trễ đích ra hai phủ đầu mới không thể không nói chỉ cần đừng tìm m a pháp kéo lên quan hệ cái thế giới này đích vật giá còn tính là đỉnh liền tiêu đích si va sau cùng còn là không có tiếp t h ụ tiểu quán lao bản đích miễn đơn còn đ ạ i chẳng qua cho dù như thế lại thêm nữa cơm sau đích điểm điểm tổng cộng cũng chỉ hoa hắn bốn cái ngân tệ mà thôi ăn cơm x o n g sau một hàng người lại dạo một l á t phố si va thuận đường cấp h ạ lì xạ cùng t i ể ổ mua sinh hoạt dùng phẩm cùng tiểu sức phẩm tuy nhiên hắn cũng tưởng tống một điểm cấp hà lìn chẳng qua lần này thiếu nữ lại kiên định địa tự tuyển vô khả lại hà hết cách d i xi và sau cùng chỉ có thể đi tên là mật ngọt bảo tàng đích đường quả nhà các sắc đường quả đều mua điểm tĩnh vân cho à l i n x một phần sau hắn mới vừa lòng thỏa ý đ ị a mang theo nữ hải tử môn trở về học viện dạo đã hơn nửa ngày phố d i xi và chính tính toán đi học viện đích luyện kim thất một chuyến xem xem có thể hay không giá thấp mua được một ít luyện kim tài liệu lúc lại tại kinh qua lầu ba trung sành hành lang lúc phát hiện một quần học sinh vị ở nơi này chính tại lớn tiếng địa tranh luận lên cái gì hóa hiếu kỳ địa gom đi qua phát hiện bị vây tại trung gian đích là một lớn một nhỏ hai cái học sinh ta không có nói sai tối ngày hôm qua ta tuyệt đối nhìn đến vô đầu cự quái lính chủ tiểu thân hình đích nam hải ngạnh lên cổ t r ứ n g n g ban đích mặt tròn trướng đến đỏ bừng trên mặt đích biểu tình lại đầy là hủy khuất cùng không phục khí đích biểu tình đừng nói dỡn học viện nhiều người như vậy kết quả tiêu một mình ngươi nhìn đến còn là nói ngươi tiêu cấm đích lúc còn tại mặt ngoài du đãng đại ca tử đích nam sinh tắc đầy m ặ t không đáng địa cười nhạo lên tưởng muốn dẫn người chú mục cũng không cần phải nói loại này một trạc t i ự u phá đích lời nói dối thoát quang y phục tại thành bảo chạy một vòng không phải càng giản đơn m ạ n còn là nói này chính là ngươi đích bản tính hắn hướng tiểu nam hải làm cái mặt quỷ hắc thích nói hoang đích ti tơ không biết là bởi vì nam tử đích lời nói còn là hắn đích mặt quỷ. vây xem đích người đều cười lên si va nhữ nhữ mày loại này đã gần như khi lăng đích hành vi tại học viện xuất hiện khả không phải hảo hiện tượng làm lao sư nào sợ chỉ là lâm thời đích cũng không thể khiến nó truyền bá ra tới ngay tại si va tính toán đứng ra đích lúc lại có một người khác dành chức làm hắn chuẩn bị làm đích sự tuy ý cười nạo h người khác là bất hảo đích sophie ạ tách ra đám người đi tới trung gian trên mặt biểu tình nghiêm túc điểm nói cái gì đằng đẳng đây không phải lăn g đồng học mạng đại c a tử nam sinh nhìn đến đi ra đích là sophie ạ lúc trên mặt đích không đáng chi tình biến được càng thêm rõ ràng ta hiện năm chính là tính toán thân thể ma t ấ n h ả o l à n g đ ồ n g học ngươi sẽ không phải còn tại một năm cấp ba kia cùng hiện tại đích sự vô quan sophie ạ sắc mặt biến được có chút khó coi chẳng qua cho dù như thế nàng còn là không chút yếu kém điệu nói đối một năm cấp sinh c h â m trọc khiêu khích là ngươi làm ba năm cấp sinh đích phải làm đích sự mạng mặt tròn đích nam hải cảm kích điệu nhìn vào vì hắn nói chuyện đích sophie ạ môi rung rung vài cái tựa hồ muốn nói điểm cái gì chẳng qua sau cùng còn là cái gì đều không có nói ra nga kia còn thật là không hào ý tứ đại ca tử đích ba năm sinh không có một điểm hối ý điệu vung tay hắn đích trên mặt ngược lại lộ ra càng thêm áp chất đích mặt cười như vậy ta tựu đến nói một chút đã từng trọng âm c ù n g ta cùng giới đích sô phi ạ lăn đồng học tốt rồi hắn giống như là coi t r ư ừ n g thanh đoa đích như độc x à nhìn vào sô phi ạ chậm rãi nói rõ ràng mang theo lằn chi danh giáng sinh nhưng ma pháp thiên phú lại chỉ là so người phổ thông hảo một điểm thậm chí ở chỉ có thể thẳng đến treo tại đến cách tuyến thượng miễn cưỡng không bị khai trừ nói không chừng liền cả loại này phân số đều là giáo thụ môn xem tại ngươi dòng họ đích phần thượng mới cho đích ngươi thật đích là cái t i ê a lâu phụ thịnh danh đích ma pháp gia tộc hậu d u y ê m ạ n còn là nói ngươi là bùn dính chủng đại c a tử đích ba n ă m sinh không có một điểm hoảng hốt sớm đã trở thành sơ giai pháp sư đích hắn đối gần gần là pháp sư học đồ đích sophie ạ hoàn toàn không có một điểm sợ sệt ngược lại cũng bày ra chiến đấu đích t ư lâu các ngươi tại làm cái gì nhìn đến đối phương càng nói càng quá phận sau cùng song phương thậm chí phát triển đến muốn tại trong hàng lang chiến đấu si va cuối cùng quyết định đã tham dự hắn trước là n h ư ợ n g chung quanh đích các học sinh hết thệ tàn ra n h ư ợ n g bọn họ không muốn tiếp tục vi ở chỗ này theo sau mới đi tới chính tại đối trì đích hai phương trung gian eo dip giáo thụ mời ngươi nhường ra sophie ạ bình tĩnh điệu nói như quả không là vừa vặn cắn phá đích miệng môi còn tại chạy lên đỏ s â m đích máu tươi sợ rằng không người có thể đem hiện tại đích nàng cùng chức liên hệ đứng lên đi chẳng qua tại nàng đích trong giọng nói lại ẩn chứa che che không được đích nội ý an tâm ta không lại ở chỗ này động thủ đích si va âm thầm thở dài một hơi thiếu nữ đích di tứ hắn đương nhiên nghe hiểu được chính mình đích dòng họ cùng huyết mạch bị vũ nhục thiếu nữ đương nhiên không khả năng còn ngồi được chú nàng chỉ sợ là tưởng muốn hướng đối phương đ ề ra quyết đấu chẳng qua hiện thực cũng không phải tiểu t u y ế t nào sợ có được dù thế nào ngầm cao đích di trí giữa hai người sai lệnh quá mức đại đích lời, ý chí cũng chỉ là chuyện cười mà thôi mà s i v a có thể rất rõ ràng đích cảm giác được thiếu nữ cùng đối phương đích sai l ệ c h cũng đã đạt tới loại này đ ị a bước cho nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc thiếu nữ đi lấy trứng trọi đá ngươi thiệu là cái kia tại học sinh trong đó truyền được ồn ào h u y ê n náo đích tân giáo thụ mạng ngược lại cái kia đại cá tử nam sinh đích hưng thú tựa hồ từ sổ p h ì ạ trên thân chuyển rời đến s i v a trên thân hắn nhìn từ trên xuống dưới s i v a theo sau khỏe miệng lộ ra một mặt cười tựa hồ cũng không có gì không d ậ y nổi đích mà tại giành được tinh huy pháp vào sau siva nguyên bản đích tiêu kiện ẩn dấu pháp bảo t i ể u quang vinh đích l ư u dịch như đã là có tư cách thân t h n h mà tấn khảo đích hạng hữu sinh đối phương có thể ẩ nước phát giác được siva đích gia i vị thật cũng không là cái gì kỳ quái đích sự chẳng qua siva đảo cũng nhìn đi ra cái này đại khối đầu t i ể u là thuộc con n h m đích đụng tới ai đều sẽ chắt một cái nhưng trên cái thế giới này khả không phải người người đều có thể chắt đích siva tính toán khắc sâu địa n h ư ợ n g hắn hiểu rõ này một điểm không chỉ như thế bởi vì siva riêng xem gia vị đích lời xác thực chỉ là sơ giai pháp sư cho nên ba năm sinh lý cũng có bộ phận nhỏ người tịnh không thế nào đối đại hắn thậm c h í ẩ n ẩn có chút đ ố i hắn bất lợi đích tin đồn p h o n g ngự chính tại lưu truyền. Tại trên phố có thấp niên cấp đích học sinh bạn này bạn sự nói cho si và sau hắn tiểu k h ổ nổi hắn nên làm sao lập một cái huy kết quả này hóa tiểu một đầu đ ụ n g đi lên không thể không nói thật sự là quá kịp thời. Như đã c của đồng học như vậy cho l à đích lời vậy ta tiểu phá lệ cùng người cử hành một lần q u y ế t đ ấ u tốt rồi hắn không nhìn điệu chung quanh khê khét ư ngự đích các học sinh c h ấ n định điệu nói thời gian địa điểm. Nhay địa điểm tự hồ cũng chỉ có học hiệu quy định đích quét đầu trường thời gian liền từ người đi ba chẳng qua sự trước nói g i như quả ta thắng đích lời ngươi phải hướng sổ phi a lăn g đồng học xin lỗi như thế nào thời gian tựu hiện tại tốt rồi đại ca tử học sinh không chút do dự đ ị a n ó i còn về mặt sau cái k i a điều kiện ngươi còn là đổi một đổi ba ta là tuyệt đối sẽ không hướng có nhục ma pháp sư chi danh đích bùn dính trùng xin lỗi đích hắn một mặt cao ngạo đích bộ dáng nhượng tưởng muốn làm bộ người hiền lành đích s i và cũng có t r ù n g tưởng muốn hung hăng phiến hắn một mặt đích xung động như đã như thế đích lời vậy lại đổi một cái tốt rồi hắn đích ngữ khí cũng có chút lãnh xuống tới tại quyết đấu trung vô luận cái dạng di đích ma pháp đều có thể sử dụng chỉ cần đừng giết chết đối phương t ự không quan hệ dạng này thế、nào? chẳng lẽ trước đích quyết đấu còn có cái gì không thể dùng đích m à pháp mạng cộ ẹ p trên mặt đầy là cười lạnh ba năm tại đồng giai chung gần như vô địch đích kinh lịch nhượng hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sẽ thua đích khả năng n à y chính là không vấn đề theo sau hai người bọn họ cùng lúc rời bước đi quyết đấu trường những kia chung quanh bị si và s u a tan đích các học sinh cũng đều theo đi qua tại loại này giải trí hạng mục cực ít đích địa phương có thể nhìn đến hồi lâu mới có một lần đích quyết đấu bọn họ mới sẽ không bỏ qua loại này cơ hội càng h u ố n hồ quyết đấu đích hai người phân biệt còn là ba năm sinh lý danh xếp trước mao đích cộ ép cùng cái kia mới tới đích giáo thụ chẳng qua n h ư n bọn họ trấn kinh đích là s o đấu bắt đầu không đến năm giây t i ể u kết thúc công chứng viên tuyên bố quyết đấu bắt đầu đích k i ê m một chốc lát siva không có vịnh sướng chú văn không có làm phép động tác thậm chí liền sử dụng ma đạo khí đích tích tượng đều không có nhưng quyết đấu bắt đầu trước một giây còn lòng tin đủ m ớ i đích cổ ẹp t i ể u kêu thảm lên ngã tại trên đất khắp người có quắp lên đối mặt với loại này quỷ dị đích cảnh tượng dưới đài sở hữu học sinh bao quát làm công chứng viên đích giáo thụ đều ngây dại trên thực sự siva vừa bắt đầu cũng không tính toán dùng loại này phương thức đánh bại đối phương chẳng qua như đã cổ p cảm thấy tùy ý g i ố đạm người khác đích tự tôn tâm cùng vinh dự cảm rất thú vị nhưng lại còn tự tuyệt hướng bị chính mình thương hại đích người xin lỗi. như vậy s i v a cũng lại hoàn toàn không cần phải đi tại ý cái này cấp mặt không muốn mặt đích ra hỏa dùng nhanh nhất có nhất uy hiếp lực đích phương thức giải quyết đối phương biến thành hắn đích mục đích chỉ có làm tốt thừa thụ thống khổ đích g r ấ n lộ mới có tư cách đem thống khổ gây thêm cấp người khác ta l ậ t cái đi c ư nhiên đã đau ngất xỉu đi lãng phí ta đích biểu tình thuấn phát một cái lừa gạt cảm giác đau sau s i v a vừa v ậ n tính toán thừa dịp những người khác còn không hồi thần lại tới đích lúc bãi cái bỏ s ở nói điểm quyết thắng lời thoại lại phát hiện đối phương đã miệng sủi bọt mép mất đi ý thức giống như là một quyền đánh tại miên hoa thượng không khỏi địa có chủng nói không ra đích buồn bực chi tình cái này là thẳng đến dưỡng tôn s ự y ê u ăn nhàn sung sướng không thích hướng chiến đấu cùng đau đớn đích hậu quả đồng thời cũng là hiện tại những kia tranh tại pháp sư hỗ từ phía sau đích chủ lưu ma pháp sư đích b ệ n h trung rốt cuộc s i và phát động đích l ử a gạt cảm giác đau cũng không phải cấp bờ ơ cờ cao nhất một mực tại phó bản trung thụ thương đích hắn có tự tin như quả là chính mình thừa thụ đến loại này trình độ đích đau đớn tuyệt đối có thể ngao t r ú hồi lâu thậm chí còn có thể có thừa lực tiến hành làm phép bất kể thế nào nói tại nhắc nhở một cái công chứng viên quyết đấu đã kết thúc sau hắn không bằng người khác cho hắn thắng lợi đích chúc mừng t i ể u tự ý ly khai quyết đấu trưởng sophie ạ không tới quan khán quyết đấu si va cảm thấy nàng hẳn nên tại đồ thư quán thế là tính toán đi xem xem thiếu nữ đích tình huống mà lần này quyết đấu kết thúc sau si va nguyên bản bởi vì thời gian trôi đi mất nhân khí hơi có hạ thấp đích thoại để nhiệt độ lại một lần nữa bà bằng bất quá lần này bọn họ để tới nhiều nhất đích cũng không phải si va phong phú có thú đích h ó a trình mà là kia quỷ thần khó lường đích thực chiến năng lực được rồi từ kết quả đến xem si va tưởng muốn đích lập uy xác thực cũng làm được hoặc giả nói không chỉ làm được mà lại hiệu quả hoàn hảo đích không lời nói chương í ít chín người dám tiếp tục、si、va dài vị nói huyên thuyền mươi bảy chương chín mươi bảy đào chân tường mười tại đ ồ thư quán si va quả nhiên phát hiện s ổ p h ì e ạ chính tránh tại chính mình thường đợi đích phòng đọc sách một góc tính tính địa xem sách rõ ràng vừa mới đã kinh lịch loại này sự bất kể thế nào nói đều không khả năng nhanh như vậy t i ể u t ì n h táo lại đích ba si va và nhìn vào xính cường đích thiếu nữ không tự chủ được địa thở dài một hơi sau đó trùng chỉnh một cái trên mặt đích mỉm cười hướng tới nàng đi tới n h e sách báo quản lý viên thiếu nữ đích ánh mắt từ trên tay kêu bản tác phẩm vĩ đại thư chuyển qua siva trên mặt sau đó lại lập tức rời đi về như quả là tới an ủi ta đích lời t ừ miễn ta hiện tại rất hảo ta mới không loại này nhàn công phu liệt siva không có tại ý nàng đích ngữ khí mà là tiếp tục làm ra mạng bất kinh tâm thờ ơ đích bộ d á g nói chỉ là muốn hỏi một cái quan hệ thuốc giải độc tê đích luyện kim phối phương hòa luận chứ có thể ở nơi nào tìm được mà thôi ta hạ tiết khóa hữu dụng cái k ê u đích lời tại thứ năm tàng thư khu đầu văn tự dê đích mấy cái giá sách thượng hẳn nên có tương quan đích thư tịch cá nhân ta so khá thôi tiến vu độc toàn phương cùng điên cùng đích d ô man giáo thụ hệ liệt lý đích d ô man mặc đảm luận khoáng vật độc cùng sinh vật độc như quả chỉ là một loại luận đích lời tiêu chuẩn luyện kim phối phương dược tề thiên cũng là cái không sai đích t u y ệ n chọn tuy nhiên sổ p h ỉ ạ tựa hồ có điểm không quá cao hứng chẳng qua là một cái sách báo quản lý viên thiếu nữ còn là rất tận chức địa tỉ mỉ hồi đáp si va đích vấn đề người nổi trong đ ầ thư quán đích thư đều rất quen thuộc m ạ n thấy nàng thuận miệm tự báo ra một đống sách danh si va không khỏi có chút hiếu kỳ đ i hỏi còn là nói ngươi đã đều xem qua. Cái này thiếu r o n g đồ t ư thư quán thư chính n h là nữ ba t điệu nữ ánh đích một tiếng khép lại trong tay tác phẩm vĩ đại thư dựng thân lên coi chừng siva theo sau đĩnh lên phát dục tịnh không phong mãn đích bộ ngực bắt đầu ngâm na lên hong khô đích khổ ngại thảo mười hai k h ắ c ngư hoàng hai mươi ba k h ắ c nộ mị giản t h i ể u năm mươi hào thăng tuy nhiên chợt nghe đi lên rất giống loạn t à o tao đích không có gì điều lý chẳng qua đối với ma dược học cũng có chút nhận biết đích siva lại lập tức chú ý tới trong đó đích then chốt điểm đằng đẳng người báo đích cái này chẳng lẽ là phiếu dùng giải đọc dược tế đích phối phương thiếu nữ dối bời đích thước hồng sắc đuôi ngựa biện tiêu n ạ o mà về lên trên mặt biểu tỉnh cực là tự nhiên đ i ệ nói ra siva chú ý tới đích địa phương đối với đại bộ phận đích độc tố đ cho dù dạng này ngươi còn cho là ta chỉ là hốt luân xem sách mạng Ngậy.、Si、chính mình vô ý đích một câu nói bà thiếu nữ nhà mau. Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận ngươi học giọng tài cao còn không được mạng.、Si、nhát nhãn, lại ngồi xuống, cầm lấy ngoài ra một bản thư nhìn lên. Chẳng qua như đã ngươi đối loại này lý luận như vậy hiểu rõ. Vì cái gì hội không thông qua lên lớp khảo thí nghi.、Tuy、nói、si、vừa bắt đầu tỉnh không gì lấy vậy Tuy Siva Sophia Siva Siva thiếu rồi rồi, tài liết lại đối loại hiểu cái hội vô ra mau, ta thừa cao xấu câu qua qua đầu hổ. đích học thư khảo thí Xem một ra rõ. được được được cầm có Vì ý đã một bắt tính toán truy bả nữ tại lớp lý chẳng qua hỏi sự, hiện hắn tự nhiên cũng không biện pháp tiếp tục nhìn mà không thấy cái khác tạm thời bất luận lý luận khảo thí đích lời thành tích khẳng định không vấn đề mới đúng à. sophie h tựa hồ đối si va tiếp nhị liên tam liên tiếp quấy nhiễu nàng xem sách có chút bất mãn mà lại khó được nàng đã tính toán đã quên vừa mới đích sự đ á m chìm tại thư trong biển lúc hắn lại lại một lần nữa b ả cái kia thoại để cấp sách đi ra đây không phải n h ư ợ n g chính mình đang xem đích thư đều biến vị mạng thiếu nữ tức giận địa nhìn vào một mặt vô tội đích si va hai người đối thị vài giây sau thiếu nữ quay hàm lý đích khí mới phốc hưu một tiếng phóng không không sai ta liên tục ba năm lý luận khảo thí đều làm ăn dạng si va này ó lên, nhưng đồng thời đ ta í、si、một là vô luận đủng có bao nhiêu ma pháp tri thức vô luận đối nguyên tố đích thân hòa lực đa cường ta cũng không biện pháp thi triển trừ ma pháp phi đạn ở ngoài cái khắc đích ma pháp sophie ạ giống như là tại nói người khắc đích sự một dạng hiện v ẹ thật phần hờ hững nhưng si va lại nghe ra tại này phần hờ h ữ n g d ư ớ i thiếu nữ đích bi thương cùng thống khổ thất diệu nữ thần thật là tàn nhẫn nghi cấp ta tôn quy đích lăn dòng họ cùng xuất sắc đích nguyên tố thân hòa lực nhưng lại không có cho ta có thể n h ợ n g này hết thể hóa thành lực lượng đích cơ sở vô luận ta làm sao nỗ lực sau cùng đích kết quả đều sẽ không có điều cải biến không có ma lực đích lời căn bản liền cả ma pháp sư đều tính không t h ư ợ n nàng trong ngày thường kiên cường đích xác ngoài tại lúc này hoàn toàn chi ly pháoái t a cảnh tại si va trong mắt hiện tại đích sổ phi ạ cùng bởi vì sợ hãi xét đánh mà dùng chăn đem chính mình khỏa được nghiêm nghiêm thực thực đích tiểu nữ h à i hoàn toàn không có gì bất đồng t i ề n vĩ thảo chủ yếu đích tác dụng có kia vài trùng si va sờ sơ cằm đột nhiên thình lình để hỏi trừ b ỏ bệnh phụ còn có thể làm dịu ma pháp tạo thành đích tối giữa tại phòng hát thủy điện dược tể trùng cũng có thể làm làm trọng yếu đích phụ trợ nguyên liệu nguyên bản hiện v ẻ có chút bi thương đích thiếu nữ lập tức b u ộ t miệng mà ra xem ra nàng xác thực đối với ma dược có được phong phú đích lý luận tri thức thỉnh cử ra phủ văn lần ạ đích hàm nghĩa cùng chí ít ba chủ yếu tham dự phụ ma loại hình. l ợ n nạ là xuất từ tinh linh ngữ nguyên ý là tính mịch đích nguyệt quang tại nhân loại ma văn học chung một loại làm yên lặng cùng nghỉ ngơi đích t ừ nghĩa sử dụng chủ yếu tham dự phụ ma có ma pháp c h u n g đoạn chú văn rút lấy cùng ma lực khôi phục đều là cao cấp phụ ma loại hình lời nói cái này liền ba n ă m sinh đều không nhất định hội học ngươi hỏi cái này chút làm cái gì đệ tam hỏi mánh ma long cùng hải mánh ma long có cái gì khác biệt bốn chân thú loại cùng hải dương b ò hành loại tuy nhiên danh t ự rất giống nhưng này hai cái hoàn toàn không phải cùng một loại loại được hay không theo sau si va lại lục tục hỏi một ít hoàn toàn không có gì liên quan đích vấn đề sophi ạ nhẫn mãi tính tình toàn bộ giải đáp h o à n sau kỳ quái địa nhìn vào siva từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại hỏi chút gì lung tung dối loạn đích nghi siva không có chính diện hồi đáp nàng mà là đi tới cửa sổ đẩy ra cửa sổ tới gần trăm vạn đã có từ từ gió đêm mang theo lên trời t r i ề u đích dư huy từ ngoài cửa sổ thổi nhập trời xuân đích phong mang theo có thể nhượng đầu người nao thanh tình đích vị đạo t r e o chọc lên siva đích pháp b à o cùng vành nón hắn lộ ra đấu trí tràn đầy đích mặt cười t r ă m chú đ ị a nói ra khiến người khác nghe được hội cảm thấy vô b ị q u ầ vọng đích lời ta à sớm muộn muốn sáng làm thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện trở thành thế giới đệ nhất đích học viện trưởng người còn tại nằm s o p h i a đã bị hắn đích lời kinh linh mốc loại này sự nói rõ không khả năng thành công đích t h a n h thật mà nói như quả si va nói muốn trở thành đại ma pháp sư hoặc là truyền kỳ đại pháp sư cái gì đích thiếu nữ còn sẽ không thái quá kinh ngạc rốt cuộc đó là sở hữu ma pháp sư đích mộng tưởng ai đều sẽ không đi cởi n h ạ o chính mình đích mộng tưởng càng huống hồ hiện tại đích si va s á t thực nhiều năm khinh cùng tiên phú tại bọn họ xem ra song trùng tư bản nhưng là muốn sáng làm thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện nay không khỏi cũng quá người si nói mộng một điểm cái khác không nói có được quốc gia làm hậu thuẫn sáng làm giả cũng là chuyển kỳ đại pháp sư đích hộ l ì án quốc gia ma pháp học viện lúc này tại đông bộ bình nguyên sở hữu học viện trung cũng chỉ bất quá xếp tại thượng du tự ly tiền tam giáp đều có nhất định tự ly càng đừng để siêu v i ệ thánh t đọc g ồ n g học viện t i ự u tính si va thật đích sáng thiết lập một tòa thầy giáo lực lượng hùng hậu tư nguyên phong phú đích ma pháp học viện nhưng l à bia miệng cái gì đích đều là muốn dựa thời gian chậm tích lũy từ tư đích tại có được nhất định đích lịch sử để v ẩn trước vô luận ngươi bà chính mình học viện nói đích bao nhiêu thiên hoa bay loạn cũng sẽ không có rất nhiều học sinh gia nhập cái này là hiện thực trừ số ít thiên tư c h ắ c tuyệt ngay sau điều kiện cũng thập phần phú túc đích người ở ngoài người bình thường đích hiện thực cùng lý tưởng c h u n g có được khó mà vượt qua đích tự ly t ự như sophie ạ nàng vì truy tìm chính mình đích l y muốn trở thành một cái vĩ đại đích ma pháp sư mà không nhìn thiên phú chắc định đích kết quả kiên nghị đi tới hồ lì ả n học viện nào sợ bởi vì nàng kia gần như rời nhà đi ra đích cử động xử được trong nhà trừ học phí ở ngoài không có ngoài ngạch cho nàng nào sợ một cái đồng tử nhưng nàng lại y nguyên một bên tại đ ồ thư quán kiêm chức quản lý viên một bên chăm chú học tập lên dựa vào kia ít ỏi đích bộ t i ế p cùng học viện miễn phí đích thức ăn thẳng đến cắn r Bất m i nhưng chân t ớ sau cùng nhanh g tới đích lại không phải thành công mà là hiện thực vô tình đích trầm trọng đà kích này khiến thiếu nữ tâm lý tràn đầy tự tang cùng đối vị lai đích mê mang kiên trì chính mình đích lý tưởng thật đích là sai lầm đích mạng nhân loại cuối cùng không biện pháp nhảy ra thượng thiên đích cho chính mình xác định đích tên là thiên phú đích quái khuyên mạng có thể hay không thành công này chính là ta đích sự si va để lại chính mình đích cái mũ quay đầu lại hướng thiếu nữ lộ ra một cái ôn hòa mà lại kiên định đích mặt cười giống như là lại nói vô luận nộ đến cái dạng gì đích gian nan hiểm trở đều sẽ không buông tha chính mình đích lý tưởng mở dạng tại này trước sophie l à n tiểu thư ngươi nguyện ý ra m ặ t ta đích học viện đích luyện kim học giáo thụ mạng ngươi nói gì thiếu nữ cảm thấy chính mình nghe lầm ngươi đã thông qua ta đích chắc ý quang lấy lý luận mà nói ngươi đích luyện kim học tri thức đã đầy đủ tới ra m ặ t ta học viện đích luyện kim học giáo thụ ba si va không chút do dự điện ó i phản chứng như quả ngươi năm nay còn không biện pháp tấn cấp đích lời tựu sẽ bị thôi học ba dạng này đích lời t i ể u dứt khoát gia nhập ta đích học viện tốt rồi nguyên lai、like、vừa mới cái k i a là chắc thí mạng thiếu nữ nhìn vào một mặt hy vọng đích siva túi thấp đầu suy xét lên thời gian từng phút từng giây địa đi qua siva cũng không có thúc đẩy thiếu nữ đích di tứ chỉ là dạng này túi tại trên bệ cửa ngắm nhìn sơn thành đích cảnh sắc nhợm mở phương tây thiên không đích nhan s ắ c biến được càng lúc càng tiên liên diễm thẳng đến thời gian sắp sửa tới gần bế có lúc thiếu nữ mới thâm hít một hơi thật sâu ngẩm đầu lên nhìn vào siva làm ra chính mình đích hồi đáp chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện Đích thỉnh mới bị cái này sự tình đều chiếm cứ hắn đại lượng đích thời gian ngoài ra trong học viện quan hệ vô đầu cự quái đích truyền văn càng diễn càng liệt đã có không chỉ một cái học sinh thanh minh chính mình nhìn đến quá vô đầu cự quái lính chủ nay cũng xử được giáo thụ muôn không thể không tiếp thụ bờ j u n o học viện trường đích đề nghị luân phiên tại ban đêm tiến hành tuần tra ở chỗ này còn có một cái tiểu tiểu đích khúc đ ệ n h tại đương thời đích hội nghị chung có mấy cái giáo thụ đều đối thân là sơ giai pháp sư đích siva cũng tham gia tuần tra mà đề ra dị nghị bọn họ cho là siva tại đối mặt c ử quái đích lúc t ị n h không có đầy đủ đích tự bảo năng lực trong đó lấy bị siva đoạt lấy được hoan nghênh nhất giáo thụ hào quang đích bạ n i ệ m giáo thụ ý kiến lớn nhất bọn họ cho là cho dù là tại học sinh chung bị thụ sùng bái nhưng chân chính đích chiến đấu lại còn là được xem giai vị cao thấp chẳng qua si va lại dùng chính mình đích hành động chứng minh hắn tịnh không tại ngồi trí ít đều là trung giai pháp sư đích giáo thụ môn sai h ắ n hướng bạn i ệ m đề ra hữu nghị quyết đấu thì mời mà tại quyết đấu chung si va trực tiếp dùng dẫn dắt neo đem còn tại vịnh s ư ớ n g đích bạn i ệ m một bả kéo đi qua sau đó tại trước mặt mình g ơ lên ma lực tướng lũy n h ư ợ n g tiêu bởi vì đột nhiên bị kéo mà trung đoạn làm phép đích xui xẻo t h ú c ra hỏa trực tiếp một não đại đụng tại mặt trên ngất đi qua toàn quá trình dùng lúc không đến ba giây so trừng phạt cổ ẹp còn phải nhanh hơn một điểm mà lại từ quyết đấu bắt đầu đến kết thúc siva đều không có làm ra cái gì động tác n à y khiến trừ hai cái cao dai ma pháp sư ngoại còn lại mấy cái giáo thụ đều cảm thấy trừ phi tại bắt đầu trước cựu n h ư ợ n g bọn họ cho chính mình xoa cái hộ cháo nếu không t i ể u tính là chính mình tại bà niệm cái kia vị trí chỉ sợ cũng chỉ có dễ dàng bị kích đạo đích p h ầ n cái này khúc đệm cũng khiến sở hữu đích giáo thụ đều tại nhất định trình độ thượng nhận rồi siva đích giáo thân ụ t h phận đem kỷ cũng xem làm cùng bọn họ bình đẳng đích ma pháp sư mà tại nguyên bản cựu bài đích tràn đầy đích nhật trình càng thêm một hạng tuần tra nhiệm vụ sau siva mới chợt hiệu tình ngộ chính mình làm gì không việc gì tìm việc đi bạ như vậy cái phá sự lãm đến trên người mình a cái kia lúc thuận nước đẩy thuyền bạ cái này nhiệm vụ thôi điệu không là tốt rồi mà chẳng qua là bị cái khác giáo thụ xem thường một cái mà thôi lại không ít khối thịt tóm lại tại bởi vì chính mình đích tính lầm tiêu trầm hồi lâu sau si va mới lần nữa tỉnh lại lên hảo tại ban đêm đích tuần tra tịnh không có phát sinh cái gì đặc biệt đích sự đừng nói c ự quái cái này thành bảo lý thậm chí liền lao thử đều rất khó tìm đến một trích tuy nhiên rất nhiều học sinh đều kháng nghị quá nhưng h ồ lỵ ạn học viện là cấm chỉ tự dưỡng sùng vật đích cho nên cũng không tồn tại cái khác kỳ kỳ quái quái quái thêm nữa học viện vốn là t i ể u có tiêu cấm chế độ trừ lượng liên can giáo thụ môn tinh thần kém hơn một ít ngoại tuần tra tịnh không có tạo thành cái gì cái khắc đích ảnh hưởng ngày nọ si va lại đợi tại đ ồ thư quán một bên bởi vì thụy miên không đủ mà đánh lên đại đại đức h áp một bên có chút vô cùng buồn chán địa lật xem lên một bản quan hệ ma pháp chiến đấu kỹ x a o đích thư tịch nếu như có người có thể nhìn đến trên tay hắn đích khắc cấn đích lời t i ể u có thể phát hiện tại hôm qua còn là chỉ vào đại biểu ba mới thôi đích khắc cấn hiện tại đã chỉ tại bốn đích vị trí cũng không phải nói si va hôm qua tại phó bản trung mã thất móng trước chết rồi một lần mà là hôm nay đã là hắn đi tới cái thế giới này đích tháng thứ ba đích ngày đầu tiên mà gần nhất hắn đích phó bản tiến độ cũng xa vào tiến thoái duy cốc đích q u ấ n cảnh trừ x a đạo cứ điểm ngoại còn lại phó bản đều đã công lược tân phó bản tại hoàn thành mới có sổ hình nhiệm vụ trước cũng không biện pháp bất m ở trước mắt si va rất nhanh cựu có thể toàn đủ kiến tạo sinh đ ổ lều đích t ư n g u y ê n chỉ là sau cùng phòng hộ kết giới cần phải không ít bảo thạch t ư n g u y ê n mà này trùng hợp là si va duy nhất đến nay đều không thể tại phó bản trùng tìm đến lai nguyên đích t ư nguyên cho nên mới có sổ hình đích nhiệm vụ xem ra còn muốn một đoạn không ngắn đích thời gian tại không lâu trước si va lại thử lên công lược hai lần xa đạo cứ điểm chẳng qua đ á n g t i ế c đều là lấy thất bại thú trường lần đầu tiên còn là tuân theo sớm nhất đích lý niệm tưởng nương tựa theo tân tập được đích phiêu phụ thuật lấy tốc độ nhanh nhất xông tiến bột sở tại địa đánh chết bột hoàn thành phó bản chẳng qua đ á n g t i ế c tốc độ như cũ không đủ đưa đến còn là bị hải lượng đích thằn lằn nhân cấp c ố n chặt sau cùng không thể không dùng đường về thủy tinh nết nhác địa chạy trốn lần thứ hai t ắ c là cướp đạp thực địa từng bước từng bước đ i ệ đem thằn lằn nhân tạp binh từ ngoại vi bắt đầu tiến hành thanh lý chẳng qua bởi vì đối phương so lên gỗ lìn h ò nói ra g à y máu nhiều khói chỉ có thể thông qua các chủng ma pháp đích cắt đội cùng đại uy lực ma pháp thỉnh thoảng đích bạo phát mới có thể bảo chứng tại thanh tiếu đối phương lúc sẽ không nhượng chính mình bị đối phương cấp bao vây làm như vậy đích hậu quả t i u là tại hắn thanh lý đến trên đường lúc t i u xa vào đạn tấn lương tuyệt đích địa bước dựa vào trước kia đích phương pháp tựa hồ không biện pháp thông qua x a đạo cứ điểm cho nên s i v a cũng chỉ có tính hạ tâm tới mong đợi có thể từ đ ồ thư quán tìm đến khoái tốc để thằng chính mình chiến đấu lực đích tân phát hiện chỉ bất quá tựu trước mắt xem ra hiệu quả rất nhỏ đích bộ g á n g hắn lại đánh cái đại, đại đích các kiếm sau đó khép lại trong tay đ í thư như quả sổ phỉ ạ tại đích lời hướng nàng hỏi giỏ có hay không phù hợp hắn trước mắt nhu cầu đích sổ hiện nhiên là cái không sai đích phương pháp nhưng từ vài ngày trước chính mình hướng nàng đ ề ra đảo chân tường đích thỉnh cầu sau thiếu nữ tự a hồ tự bắt đầu hưu ý vô ý địa tránh ra hắn cho dù là tại trên đường n g ộ đến đối phương cũng bất hòa hắn đánh chiêu hô tự như sợ hai cùng hắn có điều tiếp xúc tự đích chỉ là túi thấp đầu vội vã đi qua này khiến si va thở dài một hơi hắn tổng cảm thấy chính mình đích sợ tác sở vi tự hồ hù đến sổ phi ạ hơi chút suy xét một lát siva cảm thấy chính mình còn là đi trước uống chút gì không lánh tính một cái so khá hảo trong thành bảo có buôn bán đồ uống linh thực đích t i ể u phô tử chẳng qua loại này trừ cuối tuần ngày hóng gió ngoại thẳng đến nằm ở lũng đoạn trạng thái đích hành n g h i ệ p hiển nhiên không có cố khách là thượng đế dạng này đích cách nghĩ sự thực cũng là như thế bên kia đích đồ uống cùng linh thực đều quý đích muốn chết cùng loại thương phẩm so lên mặt ngoài đích mật ngọt bảo tàng đường quả đ i ể m muốn quý thượng năm lần không ngừng mà lại sinh ý còn ngoài ý đích phi thường tốt từ nay một điểm cựu có thể nhìn ra học sinh lý có rất nhiều gia cảnh đều rất không sai chẳng qua siva đối bị người tệ không có gì hứng thú cho nên hắn tính toán đi phòng bếp xem xem có hay không cái gì có thể uống đích thực tại không được đích lời còn có thể nhượng á l i n h cho chính mình pha ly cà phê cái gì đích nhà đầu kia không phải tại quét dọn học viện t h u là ô tại phòng bếp giúp đỡ làm lên các trùng hoạt cần lao quá mức quả thật nhàn không rơi tới chẳng qua đợi đến si va đi tới bởi vì vừa qua khỏi giữa chưa không bao lâu chứ ả l i n h ở ngoài không có bất cứ người nào đích phòng bếp lúc lại bị dọa nhẹ dự nữ buộc thiếu nữ chính tại rửa chén đương nhiên đây là rất chính thường đ í c sự chỉ bất quá trừ nàng ở ngoài phản thất còn có rất nhiều nhìn không thấy đ í c người có đ í c tại giút đỡ tẩy đống kia tích như núi đ í c bẩn bát có có đích tại thu thập liệu lý lúc chế tạo đích thực vật cặn bã loại này cảnh tượng siva rất quen thuộc bởi vì hắn cũng thường thường làm loại này sự không sai đó là pháp sư t r i thủ nhưng lại còn là tại cùng một cái thời gian thao tác lên số lượng tiếp cận hai vị số đích pháp sư t r i thủ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 99. c h ư ơ n g 99, í m ị lực là cái gì có thể ă n a mười thiếu nữ t ỉ n h không có phát giác được siva đích đi đến còn một bên hử lên ca một bên tâm tình du khoái s á t qua khay mà siva cũng lành yên tĩnh trở lại bắt đầu cảm giác khởi thiếu nữ đích mà pháp Alin sử dụng đích tịnh không phải là liền s i v a đều dùng không đi ra đích đa trùng thi pháp kia ngọn ý chúng tuyển giai m a pháp sư mới có thể có sở xem lướt trên thực sự nàng chẳng qua là đem pháp sư tri thủ mở ra tới phân thành hảo mấy cổ ma lực chạy vào hành thao tác loại này đối pháp sư tri thủ đích thao tác s i v a cũng làm được đến chỉ bất quá tuyệt đối sẽ không giống alin nhẹ nhàng như vậy thoải mái là được chàng nr dê lại lại cái này không lộ sơn không lộ thủy đích tiểu nữ b u ộ c cũng là một cái thiên tài chính a n g s i v a còn tại suy xét nên làm sao mở miệng cùng nàng nói chuyện đích lúc alin lại thưởng chức một bước phát hiện đứng ở một bên đích s i v a nữ bộ thiếu nữ hoảng hốt bối rối địa vây tay không biết vì cái gì hướng tây duy xin lỗi lên đúng xin lỗi bởi vì tập trung lực đích phân tán ma pháp tự nhiên cũng không biện pháp duy trì đi xuống thế là vốn là bị pháp sư tri thủ nâng lên đích k hay binh binh b ả n g b ả n g địa toái đầy đất xin lỗi xin lỗi thiếu nữ đích trong mắt nhắm lại một bộ không biết nên làm thế nào cho phải đích bộ dáng l i ề u mạng địa hướng tây duy cúc lên cùng ta không phải cố ý muốn đánh nát k hay đích k hay cái gì đích trước để một bên r ố t cuộc loại này nhận dụng phẩm đích giá tiền tịnh không quý si va rất có hứng thú địa coi chừng thiếu nữ người đích ma pháp là nơi nào học đích tại quét dọn đích lúc nghe được giáo thụ môn g i ả n g bài sau đó tựu i học từng điểm thiếu nữ túi thấp đầu một bộ nhận tội đích thái độ còn thỉnh thoảng len lén nâng lên khẽ gật đầu xem xem si va đích biểu tình tới phán đoán hắn phải hay không tức giận cấp người đích cảm giác giống như là ăn vụng đường quả bị phát hiện đích tiểu hài từ một dạng n g ư ờ i trừ pháp sư c h i thủ ngoại còn biết cái gì mạng si va ngược lại không có tại ý nàng len lén học tập ma pháp đích cử động rốt cuộc đối học viện phái tới nói bọn họ những ngày du lịch phái cùng ạ lind đích hành vi cũng không gì quá lớn đích bất đồng ô cái khác đều sẽ không nữ b u c thiếu nữ lắc lắc đầu liền ma pháp phi đạn cũng sẽ không m ạ n không biết alin có điểm chán nản hồi đáp nói xem lên không giống là nói hoang đích bộ dáng hoặc giả nói alin này ra hỏa căn bản t i ể u sẽ không nói hoang ba si va suy nghĩ một chút sau đó hướng nàng xuề bàn tay ra tay tuy nhiên không biết si va cụ thể là cái gì ý tứ chẳng qua thiếu nữ đem chính mình đích tay tại tạp dề thượng xoa xoa sau đó như là tại làm cầm tay động tác đích chó nhỏ m ư ợ dạng bà chính mình đích tay phóng tới si va đích thủ trường t r u n g có thể là bởi vì thiếu nữ một mực tại làm lấy các chủng công tác đích quan hệ nàng đích tay không hề giống tỷ ộ như vậy mềm mại bóng loáng Thậm thông xuất thân chí phổ so lên người phổ thông ra đương í đích c còn chẳng cũng công chai. cảm giác h thô không nhân ạ xạ lại loại loại lị là lên còn muốn giống này ngoài không một điểm, một qua vết giáp sai. đầy đ bày Sở ý nhiên si va làm như vậy đích nguyên nhân cũng không phải tưởng muốn ăn a linh s u hủ trên thực tế hắn chính tại dùng học viện trong kiến trúc lễ đường sở mang đích thiên phú kiểm tra hệ thống giám định lên thiếu nữ đích ma pháp thiên phú chỉ bởi vì nghe được giáo thụ đích vài câu đôi lời t i ể u có thể nhảy quá ma pháp phi đạn trực tiếp tập được pháp sư trí thủ mà lại tại thực tế vận dụng thượng còn xa siêu hiện tại sở hữu đích một nam sinh nói không chừng cái này tiểu nữ bục cũng có được lấy ma pháp thiên tài đích đặc chất c h ẳ nói g qua n thống h hệ cách khác đ nàng một đời cũng chỉ có thể sử dụng không phải nguyên tố hệ đích ma pháp mà lại minh tưởng không có ma pháp nguyên tố đích trợ giúp tuy nhiên pháp sư học đồ lúc sẽ không cảm giác được đến nhưng không có ngoài ý đích lợi nàng vĩnh viên đều không biện pháp tiếp xúc đến càng thêm cao cấp đích cảnh giới nguyên là như thế、si l i nhưng đích đích sắc thực quá mức thiên phú thiên hoa, pháp một loại s quá ma ộ đến là o ạ i n y hủy tình trừ thắng thiên bất huống công, đích lúc lao cảm si ạ c c h á tốt như va ậ y đích tử ngoại cũng sẽ không có cái khác không phản、ứng. Nhưng miêu ngoại si tử ứng. sẽ là v bất đ ộ n g tuy nói hiện tại hắn đích ma pháp thể hệ nhìn qua cùng học viện phái kém không nhiều nhưng tại xuyên việt trước hắn lại là một cái mười đủ mười đích du lịch phái ma pháp sư tại trong tay hắn có được một bộ hoàn chỉnh đích du lịch pháp sư chuyển thừa xuống tới đích k h á c loại ma pháp loại này ma pháp cho dù ma pháp sư bản nhân tịnh không có quá tốt đích nguyên tố thân hòa lực cũng có thể đủ dùng dùng cho nên đ ư ờ n g sơ si va đích lao sư mới hội thu lấy si va cái này tại thủy thấy thức thượng không có biểu hiện ra cái gì nguyên tố thân hòa tính đích giá hỏa làm học đồ loại này ma pháp đích học tập chu kỳ rất dài mà lại đối với bộ phận thiên phú yêu cầu rất cao thêm nữa cần phải rất nhiều giá cả không mọn đích phụ trợ tài liệu đến nỗi tại si va phát hiện học viện hệ thống sau loại này ma pháp đích học tập liền bị hàn phong tới một bên chẳng qua tốt xấu cũng là đời trước đích lao sư truyền lại thừa xuống tới đích các loại ma pháp thể hệ khiến nó thiên chết tại chính mình trên tay cũng không miễn quá đáng cho nên si va thẳng đến tưởng tìm một cái có thể c h u y ể n thừa cái này mà pháp thể hệ đích học sinh với bắt đầu tuyển định đích là a lý sa chẳng qua tại phát hiện nữ hải cùng thủy nguyên tố thân hòa tính phi thường cao sau hắn liền b ô n g tha cái này cách nghĩ đối nguyên tố ma pháp tạo nghệ cao thâm càng dễ dàng tại pháp sư trung giành được thanh vọng cùng địa vị chính mình không thể bởi vì một ít tư dục t i ể u cắt đ ứ c thiếu nữ đích tiền trình sau hắn lại bị cuốn vào tì ô dẫn lên đích trận kia dối loạn vì có thể tại nịch cảnh trung sinh tồn xuống tới hắn cũng đã vắt hết nao chấp tự nhiên không công phu tiếp tục đi suy xét này kiện sự sau đó thẳng đến trải qua nhiều như vậy lung tung dối loạn đích sự đi tới hồ l ì hạn học viện sau hắn mới lần nữa có thời gian đem tìm tìm một cái chuyên môn học tập loại này mà pháp đích học sinh nâng lên nhật trình ma pháp học viện đích thôi học s u ấ t rất cao tưởng muốn tự bị thôi học đích học sinh lý tìm đến mấy cái tư chất không sai đích miêu tử cũng không phải cái gì thái quá khốn khó đích sự không nghĩ tới thích hợp nhất đích nhân t u y ể n cư n h i ê n thụ tại chính mình bên người Alins, ta hỏa nhan ngươi sinh, tiếp Si nguyện thành mạng. ý trở tục tập đích học học pháp mà và ta đích mẫu thân cũng là một cái nữ buộc vừa bắt đầu công tác đích địa phương cũng là nơi này chẳng qua đến sau nàng cùng đương thời thân là học sinh đích phụ thân yêu nhau thế là cùng theo phụ thân ly khai học viện sau cùng trở thành một cái v ĩ đại ma pháp sư đích t h ị thiếp nàng lộ ra cùng bình thường không có gì khác đích mà cười ta đích mẫu thân để cho ta tới đến cái này nàng đã từng công tác quá đích học viện cũng là vì n h ư ợ n g ta có thể tìm đến chính mình mệnh c h ú n g đích chủ nhân đại nhân tuy nhiên thật xin lỗi chẳng qua ta đối g o d ị tiên sinh tội hộ tịnh không có loại này cảm giác làm ạ si va có chút tiếp nối địa thở dài mờ hơi liên tục hai lần bị cự chẳng lẽ chính mình đích bị lực trị rất thấp a bất quá hắn còn là đánh lên tinh thần sờ sờ có điểm lo lắng bất an đích nữ bục đích đầu tóc vậy ta t i u mong ước ngươi sớm điểm tìm đến mệnh c h ú n g đích chủ nhân nga là nữ bục thiếu nữ ngẩn ngơ một cái lập tức trên mặt phụ hiện ra nhàn nhạt đích đỏ ửng ôn h u y ệ n địa cười sau đó nàng lại nhỏ thanh đích nói còn có cái kia k hay đích vấn đề có thể hay không trước đừng tìm giáo công muốn nói nhổ ta đi trước mua mấy cái kém không nhiều đích mang lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm chương một trăm hợp tính bản mới đây là phát sinh tại một cái xế chiều đích sự đầu hệ đích khí trời luôn là nhượng người suy xét không thấu rõ ràng buổi sáng còn tinh không vật lý kết quả ăn qua bữa t r ư a sắc trời tự ám xuống tới dày nặng đích mây đen che phủ tại vòng trời giống như là tùy thời đều sẽ áp xuống tới tựa đích n h ư ợ n g người thờ không nổi cũng không lâu lắm tại điện t h i ệ m lôi minh đích đồng thời như chút nước mưa to cũng hoa lạp lạp đ ị a xuống lên chẳng qua sơn thành đích kiến trúc không chỉ cực là bền chắc địa cơ chát địa rất ổn nhưng lại còn có được tốt đẹp đích bài thủy hệ thống không cần là khả năng ngộ đến sơn thể trượt dốc mà lo lắng trong thành bảo đích đèn đúc cũng sớm đã mở ra sắc màu ấm điều đích ánh đèn xử được trong thành bảo không chỉ không có bị ngoại giới đích mưa thanh sở căn nhiễu ngược lại tại mưa thanh đích ánh sấn h ạ có t r ù n g ấm dương dương đích cảm giác liền cả si va sở tại đích đồ thư quán cũng là như thế ngồi tại đèn dầu sáng dỡ đích trong đồ thư quán tựu lên ngoài cửa sổ đích mưa thanh thích dí địa xem sách thỉnh thoảng hấp một ngụm trên bàn đích cà phê đây là si va xuyên việt tới nay là nhất d u nhàn đích một đoạn thời quang bởi vì biết chính mình không khả năng tại cái này học viện đợi quá lâu cho nên hắn một ngày trung tổng có mấy cái giờ ở tại đồ thư quán nỗ lực địa hấp thu lên các tại bù đắp chính mình làm kẻ xuyên việt đích thường thức khuyết bản ở ngoài còn hết khả năng địa mỏ mẫm lên thích hợp chính mình đích chiến đấu phong cách mấy ngày này sổ phỉ ạ như cũ cùng hắn vẫn duy trì nhất định cự ly mà ạ l ì n giống như là cái gì đều không phát sinh quá một dạng ngược lại ạ l ì x ạ cùng t ỷ ì dần dần tan vào thành bảo đích sinh hoạt này khiến si va không khỏi có chút lo lắng tại bọn họ ly khai thành bảo đích lúc hai cái nha đầu sẽ hay không cảm thấy thương tâm long m ũ i thì đích thất đại tác dụng nữ thần chân ly báo liền loại này đồ vật cũng tập san đăng mạ nhưng lại còn là đồ đề s i v a hiện tại đang nhìn đích là nữ thần chân lý trên báo đích một ít các tập hợp đính bản nghe nói chế tác loại này hợp đính vốn cũng là sách báo quản lý viên đích công tác s i v a tạt qua lúc nhìn đến s ổ p h ì ạ chính tại làm cái này t i ể u thuận miệng h ỏ i câu kết quả đối phương bà hắn lĩnh đến phóng mãn hợp đính bản đích giá sách cạnh tiểu bay nhanh địa chạy trốn toàn trong quá trình hai người nói đích lời thêm lên không đến mười câu mà lại có chín câu đều là s i v a nói đích chẳng lẽ nàng đã đối cùng chính mình đích ở chung c h á n ghét đến liền đa một giây cũng không thể nhận thụ mạng siva cả người đều bị đối phương đích hành động c ấ p đả kích đến ô m lấy đầu gối ở trong góc tiêu trầm thật lâu một hồi mới khôi phục lại cầm mấy bản hợp đính bản đi chính mình ưa thích nhất đích một cái duyệt lãm khu tiến hành lẫn xem hắn hiện tại đang nhìn đích này bản hợp đính bản trả lại loại trung thuộc về luyện kim loại bên trong phóng đầy trích lục lên các chủng kỳ văn dị sự đích báo chi phiến vừa bắt đầu siva còn là ô m lấy nghiên cứu đích tâm thái đi quan sát lên này bản hợp đ í n h bản chẳng qua nhìn vào nhìn vào hắn t i ự u b ả n này b ả n thư đương thành chuyện sơ hội một loại đích dùng đến tiêu ma thời gian siva hiển nhiên đối mũi thì hoặc mũi thì nấu đích dược không có hứng tiếp tục xem lên những này phát sinh tại quá khứ đích kỳ văn dị sự cùng một ít có thú đích phát hiện đột nhiên trong đó một tắc tin mới dẫn lên hắn đích chú ý tin mới chỉ có như là đ ầ u phụ khô nhỏ như vậy một khối mặt trên dùng so chính văn hơi lớn đích thể chữ đậm viết hồ lì ạn học viện đích an toàn sơ sót chúng ta còn có thể hay không an tâm đem hải tử phó thác cấp học viện đích tiêu đề bên trong một nửa đích nội dung đại khái t i ể u là tả một cái ma pháp gia đình đích hải tử tại hồ lì ạn học viện trung bởi vì an toàn sơ sót mà thụ đến cự đại tinh thần thương tích biến thành kẻ điên còn có một nửa tắc là tá để phát huy ngoài sáng trong tối không ngừng địa mắng hộ lì chẳng lẽ bên trong này nói đích cái kia hai tử t i ể u là t i ể u điếm lao bản để tới đích cái kia tên là lọ xạ đích nam sinh mạng si va l ậ t xem một cái cái này báo đạo đích đại khái nhật kỳ ước chừng là gần hai mươi năm trước sau đó đem cái khác m ấ y bản phân loại bất đ ộ n g nhưng kém không nhiều đều là cái này thời gian đoạn đích hợp đính bản từ giá sách thượng tìm đi ra bắt đầu tìm kiếm lên cái khác quan hệ này kiện sự đích t i n mới kết quả còn thật là bị hắn tại một bản phân loại tại y liệu học đích hợp đính bản t r u n g tìm đến tương quan báo đạo trên i mới tiêu tinh khỏi bởi tại n thần thần, nó còn quan mà thám đích đề đích đích đau bí chưa Có thể là bởi vì nó chủ khó thể thảo xót. t yếu là là là vì hệ ị liệu tinh hại i hệ. quan thần thương t Này đích h báo đáp so lên vừa mới kia mới thực i nhiều, liền viện ê n muốn hàm xúc ôn ản danh hàm thậm hóa đích nhiều, thậm chí hồ học viện đích xúc t lì đều không ó để tới. Trên thực sự như quả không phải thời gian vẫn hợp mà lại bên trong cái k i a t h ụ thương đích nam hải được xưng là tiểu duy sợ rằng si va đều không biện pháp đem chúng nó liên hệ đến cùng lúc mà bên trong có một đoạn tác nhượng si va thập phần tại ý đối cổ đại di tích nghiên cứu rất có tạo nghệ đích đồ sứ lý tiên sinh cũng đố i có thể c h ư a khỏi chính mình nhi tử đích hy vọng cảm thấy thập phần mù mịt thậm chí còn tại vừa g i ậ n dưới phá hoại tiêu tốn hồi lâu mới hoàn thành đích di tích nghiên cứu thành quả sau đó mang theo nhi tử ly khai n g ả i mơ ổ công lập pháp sư y viện cái kia hài tử đích phụ thân là nghiên cứu cổ đại di tích đích cho nên cái kia tên là đồ sứ lý đích nam sinh đối này tòa kiến lập ở trên kỷ nguyên di tích thượng đích học viện cảm thấy hiếu kỳ mà không ngừng tiến hành thăm dò cũng là rất chính t h ư n g đích nhưng là si va lại tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì? hắn nhìn vào tin mới hình ảnh chung cái kia chính tại đại phát lôi đ ỉ n h đích nam nhân không tự chủ được địa cảm thấy kỳ quái khép lại hợp đ í n h b u ồ n h ậ u siva bắt đầu thử lên sơ lý khởi chính mình đã nắm giữ đích tình báo đầu tiên cái này học viện nội có hay không vô đầu cự quái trước không nói nhưng cũng tuyệt đối có lăn bảo tàng hoặc cùng c h i t ư ơ n g quan đích sự vật bởi vì ma pháp học viện hệ thống cũng đã phát bố cái này nhiệm vụ tuy nhưng cái này hệ thống một mực tại khanh tra chẳng qua siva đối nó tại chút gì đó sự t ì n h thượng còn là đ ỉ n h tín nhiệm đích như vậy tự lấy cái này bảo tàng tồn tại làm làm tiền để thử lên giải đọc một cái hiện tại đích tình báo đầu tiên đ ộ t sư l ì khẳng định là từ loại nào con đường đã biết hồ l ì h n học viện có bảo tàng cho nên hắn mới hội bốc lên bị khai trừ đích phong hiểm tại buổi tối ra ngoài tìm kiếm chỉ bất quá đang tìm kiếm đích trong quá trình bởi vì bất minh nguyên nhân mà xử được hắn không chỉ không có giành được bảo tàng ngược lại còn thụ đến tinh thần thương tích biến được điên điên khùng khùng biết chính mình nhi t ử tao nộ đích lao đồ sư l ì tắc cũng biểu hiện ra cự đại đích phẫn nộ thậm chí đem chính mình đích nghiên cứu thành quả cung cấp phá hoại sạch đằng đẳng đến chỗ này thì c ó điểm kỳ quái vì cái gì muốn phá hoại chính mình đích nghiên cứu thành quản nhi si va kỳ quái địa nhìn vào hình ảnh lý đích nam t ử t r ù n g lập lên một lần lại một lần địa đem một điệp giấy ra dê cạo thông qua hỏa nguyên tố ma pháp cấp hết t h ể đốt rủi di tích nghiên cứu thành quả như quả là cái kia gọi là di tích nghiên cứu thành quả là con của hắn tại học hiệu siêu tập đến đích tình báo vậy lại thế nào n h i sẽ hay không là nhi tử thu tập tình báo sau đó giao do hắn chuyên nghiệp đích phụ thân tới tiến hành phân tích suy đoán bảo tàng vị trí nghi dạng n à y một là tiểu đ ồ ợ c lý thụ thương thôi học cũng lại tương đương với trong nghiên cứu đoạn sẽ bỏ nghiên cứu cạo cũng rất chính thường không đúng không đúng khẳng định còn có chỗ nào rất không thích hợp s i、si、chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh một chương một trăm linh một hội li a n đại sự kiện thượng mười có học sinh bị vô đầu c ử quái công kích đây là sophie a tại bà s i v a mang đi sự phát địa điểm lúc nói cho hndic nhưng đợi đến si va đ ạ t đến lầu hai c â cận y tế thất phụ cận đã có rất nhiều học sinh vi ở bên kia đích sự phát hiện t r n g lúc lại phát hiện trường diện xa xa không phải thảm trạng có thể nói do đích gây thêm thổ nguyên tố cường hóa ma p h á p đích vách tường lúc này giống như là bị tráng hán đánh một quyền đích diện đoàn một dạng l õ m tiến vào mà tại cái đó l õ m vào đích trung bộ một cụ đã không có nhân hình đích thi thể chính khảm tại vách tường trung thi thể thật giống như bị chen lạ n đích cà chua cơ thị tiêm duy nội tạng xương cốt chất béo hết thể dính hồ đích trồng sen một đoàn tiên hồng sắc đích chấp dịch tác trình phóng xạ trạm tung tóe tại trong hầm trong không khí cũng tràn khắp lên hết dịch đặc h liên cả sớm thành thói quen thi thể đích siva cũng n h ị n không được những mày dùng chính mình đích thân thể ngăn lại nửa đường thượng cùng theo đi qua đích gạ l ì y xạ cùng tị ổ tuy nhiên tùy theo các nàng đích trưởng thành sớm mượn cũng hội tiếp xúc đến loại này tàn nhẫn đích cảnh tượng chẳng qua hiện tại đối với các nàng mà nói còn quá sớm sophie ạ đang nhìn đến thi thể sau trên mặt đích huyết sắc một cái tử t i ể u biến mất nhìn qua có chủng lung lay muốn ngã đích cảm giác chẳng qua nàng còn là nỗ lực giả bộ ra như không có việc gì đích bộ dáng chỉ là hạ ý thức địa hơi hơi đến gần rồi siva tại thi thể bên trên một cái mặt tròn đích nam hải chính bởi vì thụ đến đích cự đại đích kinh hách toàn thân vô lực địa ngã hắn s á c mặt tái nhận miệng môi không ngừng khép mở nhưng lại phát không ra một điểm thanh âm có thể là bởi vì này phó cảnh tượng thái quá mức thở người nào sợ có được rất nhiều người tại một bên vây xem nhưng hiện trường lại là một bộ nha tức vô thanh đích trạng thái dạng này đi xuống đối những kia học sinh đích trưởng thành khả bất hảo si va nhìn quanh một vòng chung quanh các học sinh đích sắc mặt sau đó dùng phong nguyên tố sơ cấp ứng dụng đem chính mình đích thanh â m truyền đạt tính khuyết đại mấy lần sau la lớn đều cho ta tỉnh táo lại thằng đến hắn hình như bình địa kinh lôi đích t h a nhâm vang lên bọn họ mới kinh tỉnh lại đem chính mình đích ánh mắt từ trên thi thể rời đi càng là có mấy cái lá gan so khá tiểu hoặc tâm lý thừa thụ năng lực khá sai đích học sinh trực tiếp t i ể u nói ra đều biết kể cận thi thể bảo trì c ự ly không biết cái thế giới này có hay không bảo hộ hiện trường loại này thuyết pháp chẳng qua si va còn là quyết đoán bắt đầu án chiếu chính mình từ tivi chi loại thượng học tới đích c h i thức bắt đầu s u n g làm lên lâm thời đích chỉ huy sophie a người đi bả cái kia nam hải đỡ đến bên này thiếu nữ gật gật đầu thật lượng không đi nhìn đống kia lệnh người buồn nôn đích t h ị t ư ờ n g cẩn thận rực rực điệu đem mặt tròn nam hải phủ ly thi thể phụ cận a lì sa ti ô các người đi bả cái khác giáo thụ tìm đến si va hữu điệu bất vặt gọn gàng địa chỉ huy lên alins biệt đăng nhìn ta nhớ được ngươi có thể xuất nhập lắm miệng đích tì mổ kia điều hành lang nhanh đi tìm một cái học viện trưởng có thể là si va chấn định đích bộ giáng cấp những kia các học sinh dũng khí bọn họ cũng dần dần bắt đầu khôi phục lại ngày trước đích bộ giáng nhìn vào tạm thời trở thành bọn họ chủ tâm cốt đích si va chẳng qua à lì s ạ tì ổ cùng alins các nàng tịnh không có có thể hoàn thành chính mình đích nhiệm vụ bởi vì giáo thủ môn đã chạy tới học viện trưởng đi thánh đọt gồm học viện tham gia ma pháp sư giáo dục nghiên thảo đại hội thân là phó viện trưởng đồng thời cũng là hồ lị h n học viện chỉ có đích hai vị cao giai ma pháp sư lộ rèn phu nhân t r ư ớ c là bởi vì trước mắt đích thảm trạng mà lộ ra ngưng trọng đích t h ầ n sắc theo sau hướng si va nói ta hội thử lên cùng hắn liên lạc một cái chẳng qua trong thời gian ngắn hẳn nên là đổi không trở lại rất hiển nhiên vị này phó viện trưởng đại nhân có lẽ có lên thâm hậu đích ma pháp tạo nghệ nhưng đối các học sinh đích tâm tình nắm bắt năng lực lại quá học bét n ă n g đích lời x ử được nguyên bản đã bắt đầu an hạ tâm tới đích các học sinh lại có dối loạn đích tích tượng n h ư ợ n g si va trước đích nỗ lực phó chi nhất tự thiếu đốt thông chi chính mình đích đồng học bằng hữu đoạn thời gian này hết thể đi lễ đường tị nạn tận lượng biệt đơn độc hành động chỉ cần nhân số đầy đủ đích lời nào sợ thật đích có vô đầu cự q u á i cũng sẽ không có sự biết rõ nhân ngôn đáng sợ đích si v à lập tức hướng các học sinh nói như quả thật đích mặc cho lời đồn cùng d ố i loạn phát sinh đích lời k i a đôi hiện tại đích hồ lì ả n học viện mà nói không nghi ngờ là tuyết thượng gia x ư ơ n g hắn đích lời được đến các học sinh rất hảo đích chấp hành bọn họ dồn dập ly khai đi cùng chính mình muốn hảo đích đồng học bằng hữu cùng lúc tiến hướng lễ đường theo sau hắn lại hướng so khá thục đích bạn niệp giáo thụ nói bạn niệp tiên sinh có thể đem ti tơ ngạch cự là cái tia mặt tròn nam hải mang đi y tế thất hắn có thể là lần này sự kiện đích người chứng kiến như quả có thể đích lời tốt nhất có thể nhân tiện hỏi một cái việc khác tình đích toàn quá trình bạn niệm hiển nhiên đối si va đích tự tới tục có điểm không thoải mái dù nói thế nào thân là trung g i a i ma pháp sư lại thảm bại cấp một cái sơ g i a i cũng không phải quang v i n h đích sự chẳng qua si va đích đề nghị lại không có sai thêm nữa hắn đích ngữ tức cũng không được sai khiến mà là thương lượng cho nên bạn niệm còn là rất phân nặng nhẹ địa đồng ý si va đích lời đem tinh thần tự a hồ còn không khôi phục đích mặt tròn nam hải mang đi y tế thất thượng d ị đoạn thời gian này chúng ta trước bà cự quái tìm ra si va hướng cái khác giáo thụ muốn nói theo sau lại sophie a hỏi sophie a ngươi có thể nhượng sách báo quản lý viên môn u đem đồ thư quán để tiền bế quán mạng h ồ lì a n học viện đích đồ thư quán tàng thư phong phú bởi thế cũng sẽ có dẫn lên người khác ngấp ngẽ h đích khả năng chẳng qua nó đích phòng ngự t h ể hệ cũng thập phần hoàn bị chỉ cần chính thức tiến vào bế quán trạng thái nào sợ cao dai mà pháp sư tưởng muốn công phá cũng phải tiêu tốn không thiếu thời gian bế quán đích lời ta một cá nhân đi là được rồi sophie a nói cái khác mấy cái kiêm chức sách báo quản lý viên đích học sinh hẳn nên đã đi lễ đường tị nạn một cá nhân đích lời quá nguy hiểm si va lắc, lắc đầu cự tuyệt nàng đích đề án Kêu Không Không liên cùng đều tự cáo phấn dũng. Tuy nhiên Siva còn là không quá lao lì là lì ta Siva Siva tạo cáo sư, được tốt thể tác tỷ tự t cũng có đích cũng cùng chỉ cả cùng còn dũng. dụng nói. nàng, phấn nhiên không yên đi rồi. ạ xạ là â mười chẳng hiện qua tại đối t ợ n g cự q u một cá nhân tưởng muốn trong thời gian ngắn tìm tòi hoàn này tòa cự đại đích thành bảo nhân thủ phương diện cũng đã giật gấu v à vai l ô rèn nữ sĩ ta có thể cùng ngươi đích tuần tra khu vực đổi nhau một cái mạng si va suy xét khoảnh khắc sau hướng bị hán lường ở một bên đích phó viện trường hỏi vị này phó viện trưởng đại nhân tuần tra đích trong khu vực cựu bao hàm lên đồ thư quán chỉ cần cải động một cái tuần tra lộ tuyến y ê u đem ạ l ụ xạ các nàng thẳng đến đưa đến đồ thư quán hẳn nên không có vấn đề sao chỉ cần tại đã xác định an toàn đích trên đường đường c ũ n g phản hồi là được rồi không vấn đề lộ d è n phu nhân suy nghĩ một chút sau cùng còn là đồng ý si va đích đề nghị nàng không phải đần độn tự nhiên cũng biết si va đích lý tứ làm là số không nhiều mấy cái biết si va có mẹt lỉn huân chương đích người một trong đối dạng này phi tốc nhảy thang đích thi tài loại này xuôi dòng nhân tình tống một cái cũng không sao cả chẳng qua tại này trước có ai có thể nhận được cái kia đáng thương đích học sinh là vị nào mạng ta hướng chúng ta cần phải tả một phong tang báo cho hắn đích người nhà còn lại đích mấy cái giáo thụ đối mặt nhìn nhau t i ê u tính là lấy duệ trí chứ xương đích m a pháp sư cũng không khả năng thông qua một đống thị tương t t i u có thể hoàn nguyên ra kẻ bị hại đích bên ngoài xem bộ giáng chỉ có thể sau、so、tại lễ đường so sánh học sinh danh bộ tới tra xét chẳng qua nơi này lại có một cái ngoại lệ người thụ hại là bà xạ đột nhiên si va dùng chính mình pháp sư mạo tự mang đích năng lực xác định một cái kẻ bị hại đích thân phận nhưng mà làm hắn bả cái này danh tự bột miệm mà ra đích lúc hắn lại sửng sốt trước đến hiện tại hắn mới biết được chính mình đến cùng quên mất cái gì tại năm nay đích sống một năm trung s á c thực có một cái tính đ ộ t xứ lì đích nam sinh chỉ bất quá hắn chỉ ở si va tiết k hóa thứ nhất thượng xuất hiện một lần bởi vì bị si va đ i ể m danh phê bình dưới sau t i ể u cũng nữa không thượng quá si va đích hóa cũng chính bởi vì như thế hắn vừa bắt đầu nghe được đ ộ t xứ lì cái này dòng họ mới không thể nhớ tới có như vậy cái học sinh cái này dòng họ đến cùng là xào hợp còn là cái k h á c đích nguyên nhân nghi tỷ như bởi vì hắn từ chính mình bậc cha chú nơi đó giành được quan hệ lắn bảo tàng đích manh mối cho nên muốn, muốn đến tìm kiếm cái kia bảo tàng kết quả bởi thế chọc giận bảo tàng đích thủ hộ giả vô đầu cự quái chi loại đích những n à y cách nghĩ chỉ là tại si va trong nao hải một lượt mà qua tỉnh không có đặc biệt đích biểu hiện ra tới hiện tại tỉnh không có tất yếu tăng thêm cái khác phiền nao đích hạng m ụ tại lần nữa xác nhận một cái ứng đối phương châm sau bọn họ t i u tản ra tuần tra lên nhân tiện nhắc tới vạn g h i bình thường tuần tra đích khu vực tắc do phụ cận vài vị giáo thụ chia sẻ rơi chẳng qua thật là kỳ quen nghi đi tại si va bên người alin nghiêng nao đại nghi hoặc biện nói án chiếu thất đại bất khả tư nghị mà nói đích lời vô đầu cự quái lĩnh chủ hẳn nên chỉ có buổi tối mới sẽ xuất hiện a có thể là bởi vì s á t trời quá ám bị tia ra hỏa đương thành bội tối ba si va m ạ n bất kinh tâm thờ ơ địa nói nói đến ngày mai t i ể u là s o n g nguyện đích ban đêm nhi alin h đột nhiên còn nói lên không chút liên quan tính đích thoại đề chẳng qua si va lại nghe rõ nàng trong lời đích dí tứ ngươi là nói kêu phó hội biến thành tu la vẽ quyển đích bức h o ạ như quả lần này còn là không biện pháp tìm đến vô đầu cự quái l ĩ n h chủ đích lời nói không chừng từ nơi nào tựu có thể tìm tới một ít manh mối nga alin u có thể tìm tới một ít manh mối nga ồ đối loại này đồ vật rất cảm hứng thú thẳng đến xúi rục lên si va đi xem nếu như không có phát sinh c ử quái đích sự kiện kia si va đích phản ứng khẳng định tiểu là một ngụm cự tuyệt chẳng qua hiện tại thất đại bất khả tư nghị trong đích vô đầu c ử quái đã bị xác nhận xuất hiện kia cái khác mấy cái bất khả tư nghị lý có được chút gì đó đặc thù đích hàm nghĩa cũng nói không chừng lại nói vốn là tại trong học viện treo một phó dùng long hết u y n g ả i đặc thù thuốc màu hộ i chế đích đổ i ể u rất kỳ quái mà lại như quả thật đích chỉ là như vậy đơn giản kia vì cái gì học viện phương diện không đi ra tích một cái giao nhi chính là từ một cái khác phương diện mà nói làm học viện sở hữu vật đích bức họa lý như quả thật đích có chứa loại này manh mối kia cái khác giáo thụ rốt cuộc làm a pháp học viện mà nói người thông minh luôn là so đần độn càng nhiều nghĩ tới đây si va đột nhiên hồi thần lại tới nghĩ nhiều như vậy làm gì muốn là hiện tại có thể tìm tới cự quái một hơi làm sạch không phải vạn sự đại cát ta còn là hy vọng sự tình đến chỗ này tự kết thúc nhi hắn thở dài một hơi so lên hiện tại loại này mây đen áp thành thành muốn tồi đích cảm giác si va còn là càng ưa thích bình thường loại này du nhàn đích khí phân chẳng qua nếu như thật đích tìm không được manh mối đích lời nói không chừng đi xem xem kia bức họa cũng tuyển chọn một trong lúc này a l i sa đột nhiên hỏi lão sư như đã cái khác mấy cái bất khả tư nghị tồn tại đích lời kia chỉ cần đi hỏi một cái cái kia chăm hỏi chăm đáp đích khôi giáp bảo dấu ở nơi nào hoặc là cự quái đích nơi ẩn thân không phải có thể dễ dàng như bỡn địa giải quyết hết vấn đề mạng nô、no. bất khả tư nghị chi sở dĩ là bất khả tư nghị tự là bởi vì không biện pháp dùng lẽ thường tới tự hỏi ba alin h khổ não địa nghi một lát nhi alin sa đích vấn đề sau cùng chỉ có thể cấp ra một cái ái mọi không rõ đích đáp án xem ra nàng cũng không biết là chuyện gì tạm thời thừa nhận những kia bất khả tư nghị đều tồn tại tốt rồi lúc này thằng đến đều tại thoại đề ở ngoài đích sổ phi ạ nói chuyện bởi vì vô đầu cự quái đích xuất hiện khiến nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện địa thừa nhận kia vài thứ đích tồn tại chẳng qua t i ể u tính tồn tại khẳng định cũng chỉ là vận dụng loại nào đó ma pháp hoặc luyện kim nguyên lý sở chế tạo đích sản vật vô đầu cự quái khẳng định là cố hóa vong linh ma pháp đích hiệu quả cái kia chăm hỏi chăm đáp đích khôi giáp khẳng định cũng chỉ là có được ngôn ngữ năng lực đích ma ngẫu mà thôi si va nhìn vào sổ phi ạ sơ sơ cằm như có sở tư l i ệ nói vì cái gì sổ phi ạ ngươi thẳng đến tưởng muốn phủ định loại này đổ vật đích tồ mới mới không phải sophie ạ quyết đoán địa phủ định nói ta chỉ là chán ghét đem hết thể nguyên nhân bất minh đích sự vật đều quy kết đến không phải chính thường hiện tượng mà thôi ngay tại bọn họ trò chuyện thiên hướng đồ thư còn tiến về trước đích lúc tị ô đột nhiên dừng lại bước chân nhìn vào ngoài cửa sổ thằng đến chú ý lên chung quanh đích si va lập tức phát hiện nàng đích dị trạng cũng dừng lại hỏi tị ô làm sao vậy mạ con rơi tiểu nữ hải chỉ vào ngoài cửa sổ thật nhiều con rơi nghe n ô n si va cũng đụng đến cửa sổ hướng ngoại nhìn đi chỉ thấy sáng mù mịt đích màn mưa chung tận ước có thể nhìn đến có rất nhiều hát sắc đích ảnh t ừ tại nơi xa lấy quần là đơn vị bồi hồi lên bởi vì cự l y đầy đủ thịnh không có x u ấ t phát cảnh giới kết giới cho nên số lồng chi nhãn tỉnh không có phát động loại này cấp bậc đích số lượng đã không thể dùng tự nhiên hiện tượng tới giải thích mà lại chúng nó phi hành đích quỹ tích trợt nhìn như ư không có gì quy luật nhưng si va lại tổng cảm thấy rất không thích hợp mưa quá lớn hoàn toàn thấy không rõ a tuy nhiên giàn rụa mưa to cũng cấp đối phương đ í c phi hành tạo thành ảnh hưởng chẳng qua lại cũng đã trở thành tốt nhất đ í c màu sắc tự vệ như quả không phải tỷ ổ phát hiện chỉ sợ cũng tính là si và trong lúc vô ý trong hướng ngoài cửa sổ cũng sẽ không phát giác được gì trả ba a lisa tio alins các ngươi thuận theo tới đích lộ đi về lộ rèn phu nhân hẳn nên còn chưa đi xa các ngươi đi b à loại này trả hướng nói cho nàng nói xong si va lại lấy ra một căn ngân sắc đích đoạn trượng đưa cho tỷ ổ so lên ta tới loại này tình huống còn là khiến cao giai ma pháp sư tới phân biệt so khá hảo đoạn trượng thông thể lượng ngân sắc nổi lên kim loại đích quang trạch nhưng lại nhập tay lại không có một điểm trọng lượng thân trượng còn bố khắp lên huyền áo đích hoa văn đình đoan khảm nạm lên một k h ỏ a ám tử sắc lăng hình bảo thạch tại bảo thạch t r u n g quanh tắt trôi nổi lên bốn cái thanh sắc đích ma văn một vòng lục sắc h à o quang liên tiếp lấy kia mấy mai ma văn hiện vẻ thần kỳ vô bì nào sợ không tiếp xúc đều có thể cảm giác được đoạn trượng t r u n g quanh phong nguyên tố hưng phấn đích luận động đây là si va tại hoàn thành được hoan n g ê n nhất lao sư đích nhiệm vụ sau giành được đích thường lệ một trong tên là bạch kim hân phong đích đoạn trượng thuộc tính phi thường không sai có thể tại tăng phúc phong nguyên tố ma pháp truyền đạt xuất ngoại còn phụ ra ngoài ngạch thiệm điện tương hại ngoài ra còn có ma lực năm cái này có thể nhượng trước mắt ma lực nằm ở bẩn nhược tr này căn bạch kim hân phong vốn là muốn đợi ngươi có thể tiến hành thủy thấy thức đích lúc tái tặng cho ngươi đích chẳng qua hiện tại tình huống khẩn cấp cho nên t i ự u phá lệ trước cho ngươi si va sờ sờ trên mặt lộ ra khai tâm mặt cười đích tỷ ô đích tiểu náo đại l ư ợ c mang s ủ n g đ ị c h điện nói trên đường muốn nghe ạ lì xạ đích l ờ i b i ế t không theo sau hắn lại dặn dò mấy lần n h ư ợ n g ba người trên đường cẩn thận một điểm sau mới đưa mắt nhìn các nàng l ì khai đưa đi ạ lì xạ các nàng sau si va cùng so phi ạ tự biến thành ở riêng đích trạng thái đã không có có thể sôi nổi khí phân đích nữ buộc cùng hai cái tiểu nhá đầu chính bọn hắn đích khí ph nói đến kia gia hỏa cũng đính xui xẻo đích ga c ư nhiên liên tục hai lần đụng tới vô đầu cự quái si va thử lên từ cái khác địa phương đánh khai thoại đề ngươi nói đích là ai s o p h i a đích thanh âm nghe lên cùng bình thường không có gì khác chẳng qua bởi vì k h ắ p y đi tại si va mặt trước nửa bước cho nên nhượng si va không biện pháp nhìn đến nàng phù hiện một chút đỏ hưởng đích tiểu d i ễ m gò má một bên khánh h ạ n h lên đối thoại thành lập si va một bên tiếp tục nói nói t i u là cái kia kêu ti t ơ k lộ rẻn sơ đích tiểu gia hỏa trước hắn không phải cũng nói nghe được cự quái đích thanh âm sao cái kia lúc ngươi còn ra mặt giút hắn một cái đích nga kia ra họa a si va như vậy vừa nói sophie a mới như là đã nghĩ tới chẳng qua cũng gần gần chỉ là n h ớ tới tựa hồ tịnh không có tính toán t i ể u cái này lời để thâm nhập thảo luận đích di tứ hai người trong đó đích trầm mặc thẳng đến bảo trì đến đồ thư quán hiện tại đích trong đồ thư quán cùng bình thường một dạng tràn khắp lên trang giấy cùng mặt thủy đặc hữu đích khí vị nhưng cùng bình thường bất đồng đích là hiện tại đích đồ thư q u á n chống giống đích một cá nhân đều không có ngược lại trước đài trả sách nơi chất đầy các học sinh vừa vận trả lại đích thư tịch còn có một chút học sinh đều không tới kịp bà thư phóng tới trả sách nơi tự dạng này bày tại trên b à n liền cả si va mượn đọc đích đông kia hợp đính bản đều ném tại phòng đọc sách lý còn không thả về chỗ cũ chẳng qua hiện tại cũng không phải có thể thông thả nhàn nhàn tiếp tục hai người cùng lúc bà thư thả về đi đích lúc tại hơi chút kiểm tra một chút đồ thư quán xác định không có cái gì đ ồ vật từ phần ngoài xâm nhập đích n g ấ n tích sau sophy a tự tính toán chính thức bê quán nhưng mà nàng lại đột nhiên phát hiện si va đích ánh mắt chính xít sao điệu dán tại trả sách nơi đích một bản tác phẩm vĩ đại ngạnh Tiếu nữ hiếu kỳ địa nhìn một chút kia bản thư đích danh tự ô mắt cô kim dòng họ khảo đ ề phụ là nhượng người biết những kia dòng họ đích lai nguyên ở phát triển loại này thư so lên làm học tập tư liệu càng nhiều học sinh đều là cầm nó đương thành chuyện xưa thư đến xem đích bởi vì bên trong đích dòng họ lai nguyên khảo chứng đều là từng cái hoặc quanh co hoặc ly kỳ đích tiểu chuyện xưa nhưng hiển nhiên siva cũng không phải hội bởi vì xem chuyện xưa mà quên mất chính sự đích người bên trong có cái gì mới đích phát hiện mạng sophie ạ quét mắt siva đang xem đích bộ phận nhưng không ở bên trong nhìn đến cái gì đặc biệt đáng được chú ý đích thế là rất khóc hỏi bình đổ khuyết điệu đích một khối Siva chương ầ m lấy kêu bản t t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh hai chương một trăm linh hai hội lị an đại sự kiện t h u n g mười hội lị an học viện lễ đường trung tụ tập lên cơ hồ sở hữu đích học sinh bọn họ giao đầu tiếp thay đúng không lâu trước phát sinh đích sự thuyết minh lên từng cái đích cách nhìn vì phòng ngừa khả năng phát sinh đích dối loạn giáo t h ụ môn không thể không khiến trừ lộ r ẹ n phu nhân ngoại một cái khác cao giai pháp sư tiến đến tòa c h ấ n hắn là một cái lao đầu tử si va vì chuẩn bị giáo á n còn đã từng nghe qua hắn đích khóa trình lúc này hắn giống như là một cái phổ thông đích lao nhân một dạng ngồi tại lễ đường trước đối g i ớ i đài các học sinh đích tranh luận thanh bị thai không nghe đ i ệ u nhắm mắt dưỡng thần hắn loại này giống như là m ặ c nhận phóng túng các học sinh thảo luận đích thái độ nhuộm mặt dưới đích thảo luận thanh càng thêm nóng liệt đột nhiên một cái kể cận cửa sổ đích học sinh hô to lên mau nhìn ngoài cửa sổ là cái gì tùy theo hắn đích tiếng la, rất nhiều cửa sổ cạnh hoặc cửa sổ phụ cận đích học sinh rồn d ậ p d ũ n g đi qua muốn nhìn mặt ngoài phát đã sinh cái gì mà trình hiện tại bọn họ trước mắt đích xác thực cũng không phải có thể k h ẽ cười chi đích cảnh tượng đến lấy mười vạn kế đích con rơi phá mở màn mưa mây đen ban trồng chất tại thiên k h ô n g tức thì lại bắt đầu hóa làm từng luồng hát sắc đích hồng lưu hướng xuống bay đi như là cấp cho lễ vật tiến hành đóng gói đích dây lụa mực dạng như quả không suy xét đến lễ vật là bao quát hộ lì h quốc gia mà pháp học viện bên trong đích này cả tòa núi đích lợi xác thực là phi thường chi tráng quan đích một màn rất hiển nhiên những này con rơi là tính toán bao vây nơi、này. ngay tại bọn họ bắt đầu là loại này cảnh tượng mà sợ hai lúc lão nhân đích trách mắng thanh lại lập tức chuyển tới sợ cái gì có cái gì thật sợ đích hắn mở mắt nhìn vào bên cửa sổ từng t r ư ơ n g kinh hoàng thất thố đích mặt nhỏ bất mang đ ị a n ó i t i ể u như vậy điểm tiểu con rơi t i ể u tính không cần chúng ta đ ộ thủ đợi đến chúng nó xông đi tới t i ể u sẽ bị sổ lồng chi nhãn tiêu thành cho tàn tuy nhiên lão nhân đích tiếng nói chuyện tịnh không văn g lượng chẳng qua cũng hẳn là sử dụng phong nguyên tố ma pháp đích duyên c ớ tại trường đích các học sinh lại đều có thể rõ ràng điện g h e được hắn đích lời lão nhân kia rõ ràng mang theo không đáng đích ngự khí nhuộn bọn họ lập tức có không hiệu đích a n không sai d ư ớ i chân đích thành bảo xa so với bọn hắn tưởng tượng đích muốn kiên cố loại này trình độ đích ngoại đích xâm nhập tính không thượng cái gì đại bộ phận học sinh trên mặt đều lộ ra an tâm đích biểu tình chuyển mà hân thưởng lên những kia con rơi đích động tác chỉ có một số ít tâm tư nhắn nhủi đích học sinh mới hiểu được hiện tại tình huống đích nghiêm tâm tính không sai số đồng chi n h ắ n s ắ c thực là phi thường cường đại đích ma pháp vật phẩm cho dù con rơi đích số lượng tái nhiều hơn vài lần đều không khả năng đối thành bảo tạo thành thương hại nhưng là những n à y con rơi đích chủ nhân cũng sẽ không ăn no không việc gì làm nhàm chán đến đem chúng nó thả đi ra căng gió đích đồng thời nhân tiện chọc ra hồ lụy n học viện viện viện việ tuy nói bình thường xem lên không có gì nhưng một khi thân là đại ma pháp sư đích vợ dù nô phát nộ cho dù là thân vương cấp hấp huyết quỷ cũng phải cân nhắc một cái chính mình có thể hay không bình an trốn thoát thay lời khác mà nói những này con rơi hẳn nên chỉ là dùng đến đóng tại cảnh giới tuyến ngoại bao vây lấy cả toàn núi phòng ngừa người chạy đi ra đích thi thố chân chính đích uy hiếp nói không chừng cũng sớm đã lở ân lở vào thành bảo bên trong mà so lên giáo thụ môn mà nói trang thành nhỏ yêu đích học sinh tránh tại trong đám người khẳng định càng là bí ẩn vừa mới lao giáo thụ chi sở dĩ không đi quản các học sinh tư hạ đích trò chuyện sợ rằng không chỉ là không nghĩ quản mà là tính toán thừa dịp k i a m ộ t cơ hội khuyên định một ít khả nghi nhân tuyển tiến hành giám thị ba sophie ạ chính một mình một người chạy vội tại trong hàng lang như quả tiếp tục như vậy chạy xuống đi đích lời rất nhanh t i ể u có thể đến tới lễ đường chẳng qua đột nhiên một cái thanh âm khiến nàng ngừng lại lặn tiểu thư mặt tròn đích đi t ơ đại khái là vừa từ y tế thất đi ra hắn đứng tại sophie ạ mặt trước thanh âm nghe đi lên còn có chút không có bình tĩnh trở lại đích run dày ngươi là muốn đi lễ đường mạng ân sophie ạ gật gật đầu cựu như tỉ ô n một dạng trên mặt không có cái gì biểu tình chẳng qua p e t e tựa hộ tĩnh không phát ra được mặt tròn thượng lộ ra tùng khẩu khí đích mặt cười bước nhanh hướng sophie ạ đi tới quá tốt ta cũng chính tính toán đi lấy đường chúng ta cùng lúc nói tới đây đích lúc thiếu niên trong tay đột nhiên hướng sophie ạ bắn ra một đạo hờ mang chẳng qua tại gian không dung phát chi lúc bị sophie ạ cấp thiểm đi qua người đang làm cái gì sophie ạ rút ra một căn ma pháp đoạn trượng chỉ vào t i t ơ lệ thanh q u á t hỏi c ư n h i ê n bị tránh ra thật là đáng tiếc t i t ơ mặt tròn thượng đích khiếp hèn t i ể u dạng này tan biến không thấy thay vào đó đích là tràn đầy bĩ khí đích mặt cười hắn núi bay không chút để ý sophie ạ chỉ vào hắn đích ma pháp trượng kia chính là liền bạn n i ệ m giáo thụ đều không thể tránh ra đích đánh lén a ngươi đối bạn n i ệ m giáo thụ làm cái gì sophie ạ cẩn thận địa coi chừng cái này nguyên bản tịnh không thu hút đích người ma trượng đỉnh đoan cũng toát ra ma pháp đích hoa lửa chẳng lẽ nói phát sinh đích hết thể đều là ngươi làm đích mạng vấn đề muốn từng cái từng cái hỏi l à nhà đích tiểu công chúa rõ ràng đối mặt với tùy thời đều có khả năng hội phóng thích ra ma pháp đích ma trượng nhưng ti tơ lại hoàn toàn không có một điểm lo lắng đích bộ dáng ngược lại còn bắt đầu từng bước đệ tiếp cận sophie ạ tuy nhiên học viện rất nhiều địa phương đều đã chọn dùng ma pháp đăng nhưng như là hành lang c h i loại đích địa phương lại như cũng là t h i ề u vô khói l ử a bà đích tại nhảy động đích ánh l ử a hạ sophie ạ cùng t e t e r hai người đích ảnh tử cũng không ngừng trên mặt đất nhảy động lên dưới loại tình huống này t e t e r đích tiếng bước chân hiện v ẻ c à n g phát rõ ràng đừng lo lắng bán ít cái kia phế vật đích gia tộc tuy nhiên so không hơn lắng dìm dạng này đích đại gia tộc nhưng bị chết mệnh lệnh lùng bắt đích lời còn là rất phiền bại đích cho nên ta chỉ là n h ư ợ n g hắn hơi chút ngủ một hồi nhi mà thôi còn về vấn đề thứ hai vậy lại càng giản đơn. Không sai, hết đều là ta làm đích nhưng mà ngay tại peter thừa nhận đích kia trong né mắt s o p h i a đột nhiên từ pháp sư bảo lý lấy ra mấy cái tế cổ bình thủy tinh h ư ớ n g t i t o r hung hăng ném đi qua t i t o r sắc mặt lập tức hơi biến tưởng muốn tránh ra mấy cái tia chứa nhượng hắn bản năng cảm giác được không ổn đích d ư ợ c tê đích cái bình lại cảm thấy hai đuổi truyền đến một trận bị đau cả người phản ứng chậm với vỗ kết quả bị loại này chuốc đầy d ư ợ c tê đích cái bình ném cái chính lên nện vào hắn đích cái bình nước vơ đi tới bên trong đích dịch thể bắn hắn một thân tức thì t i t o r những tia loạ lộ tại pháp sư b ả o ngoại bị d ư ợ c tê dính đích làn ra lập tức lấy mắt thường khả kiến đích tốc độ thối giữa lên bởi vì da mặt cũng thối giữa rơi một bộ phận mà hiện vẽ cả khuôn mặt đều hiện vẽ tranh lanh vô b ì đích hắn giống giận một tiếng hướng sophie ạ bổ nhào đi qua mà sophie ạ tắc không hoảng không nội địa lấy ra ngoài ra một cái cầu chạm vật hướng trên đất một n g n một trận bạch sắc đích màn khói t u không chút dấu hiệu đ ị a túa đi ra đem đi t ơ đích tầm nhìn toàn bộ che ngăn lại dạng này một là công kích sophie ạ đích động tác tự nhiên là không làm hắn thật không dễ dàng từ màn khói trúng sông ra đích lúc hắn sở kiến đến đích cũng không phải nết nhác tháo chạy đích s o p h i ạ mà là xa xa đứng tại đối diện đích siva cùng với chính phiêu tại trước mặt mình đ tuy nhiên làm ra tranh né đích động tác chẳng qua peter động t á c còn là chậm một điểm bị dán đến bén nhọn đích bộ phận cấp hung hăng đâm trúng ngực lập tức hắn ngực đích vết thương t i u phát ra như là thịt nướng ban đích tư tư thành một cổ mang theo tiêu xú vị đích xem thường cũng lượn lờ thăng lên lệnh người b ồ n ôn vì cái gì hắn bị lấy ngực nhưng tay lại tịnh không có dám tiếp xúc cái kia thuần ngân đã tạo đích dán đến chỉ là một mặt trắng bệnh địa nhìn vào si và cùng hắn bên người đích sổ phi ạ vì cái gì các ngươi sẽ biết ta là huyết tộc xin lỗi cuối cùng bột một loại đều là chết ở thoài lao si va tại tiếp nối vừa mới dùng pháp sư chi thủ khống chế đích dán đến không thể một k í c h phá hoại đối phương đích tâm tạng đích đồng thời không quản là cái gì cấp bậc đích hấp huyết quỷ tâm tạng cùng đại não đều là môn hại bị đặc chế đích cọc gỗ hoặc ngân chất vật phẩm sỏ xuyên đích lời có thể tạo thành không cách nào vãn hồi đích thương hại một tay nắm lấy ám dạ thiên cầu chỉ hướng đối phương tính toán trực tiếp dùng mạnh nhất đích ma pháp tiêu diệt sạch hắn miễn phải đêm dài lắm lộng hắn đối với peter đích hoài nghi chính là đến từ không lâu trước trong lúc vô ý nhìn đến kia bản thư thượng sở ghi chép đích một đoạn hấp huyết quỷ d ò n họ khảo chứng cùng nhân loại một bởi thế cho dù là cùng dẫn bọn hắn đi lên hấp huyết quỷ c h i lộ đích ra trường cũng sẽ không có cùng một cái dòng họ vì thế thực là coi trọng vinh dự cảm đích hấp huyết quỷ môn tại phân liệt thời kỳ n g h ị đến ngoài ra một cái khác biệt bất đồng trận doanh hấp huyết quỷ đích phương pháp n à y chính là tại bọn họ nhân loại tính danh đích trung gian thêm nữa đặc t h ù đích đại biểu chữ cái làm phân chia trong đó ca đích toàn xưng là huyết tộc ngữ khải đặc cổ nhi làm tề á phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ t i ể u là vinh t h ê hướng ám dạ đích đế vương hiệu chung là ám dạ quý tộc đích đại biểu chữ cái si va tại họ dạ đủ đã từng đã giao thủ đích vật cờ gèn tại trở thành hấp huyết quỷ sau cũng là tự x k Dính đích. liên hệ đến những ngày sau si va t h i ể u đối cái t i a thông qua pháp sư mạo nhìn đến đích tên là peter k lộ rèn sờ đích mặt tròn nam hải sản sinh h o à i nghi thế là hắn cùng sổ phỉ ạ tại đồ thư quán lật gia này một năm đích học sinh danh bộ hơn nữa xác nhận peter báo danh dùng đích toàn danh trung tịnh không có ca cái này c h ư c á i vì xác nhận đối phương đích thân phận si va giao cho sổ phỉ ạ mới bình pha loan t h á n h thủy tổng cộng tiêu hao thành tiểu điểm năm cùng một phát soát phó bản giành được đích đã khói khiến nàng p h n diễn ra đã tuần thị hoàn đồ thư quán tính toán một mình một người đường cũng phản hồi lễ đường đích bộ g á n g thử xem thử có thể hay không hấp dẫn đối phương tiến hành công kích kết quả hiển nhiên rõ ràng mà hắn tắc cầm đồ thư quán còn không có đ ổ i đi đích ngân chất dán đến len lén tại mặt sau để phòng vạn nhất đích đồng thời còn có thể xác nhận đối phương không phải người thân phận sau đệ một thời gian dùng ngân chất đồ vật tiến hành đạp kích còn về đối phương tập kích đồ xử lý đích nguyên nhân loại này đồ vật si va mới không hứng thú làm đích nhất thanh n h ị sở rõ ràng phản chính tới tới lui đi cũng lại cùng lăn bảo tàng hữu quan như vậy điểm khả năng tự tính ta thụ loại này trình độ đ thương ngươi cũng không khả năng giết đích ta đi tơ giận quá hóa cười đường đường một cái bá tức cấp hấp huyết quỷ cư n h i ê n bị một cái sơ giai pháp sư cùng một cái pháp sư học đ ồ cấp bức đích như vậy biết nhắc chuyến đi ra đích lời không chỉ có hắn một cá nhân mất mặt liền cả ám dạ quý tộc gương mặt thượng cũng bất hảo xem hắn thậm chí có thể nghĩ đến chính mình đích ra trường hội dùng cái dạng gì m a u cốt tủng nhiên s ờ n tóc g á y đích phương pháp tới trừng ư phạt chính mình hắn hơi cắn răng nhổ xuống n g ư ợ c đích ngân chất dán đến theo sau căm hận địa mắt nhìn s i vai bọn họ hóa làm một quần con rơi hướng tới mấy cái phương hướng phi tán chẳng qua bay ra ngoài cửa sổ đích kia mấy cái nháy mắt liền bị sổ lồng chi siva biết đối phương là tưởng muốn trôn đến nơi nào đó sau đó dựa vào hấp huyết quỷ đích khôi phục lực tới khoái tốc khôi phục thân thể hảo có thể tiếp tục nghĩ biện pháp lấy được lăn bảo tàng hắn tự nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết chúng ta trước cùng cái khác giáo thụ hội hòa sau đích sự sợ rằng hội rất phiền thoái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh ba chương một trăm linh ba hội ly h n đại sự kiện hạ mười việc đang gấp quả nhiên còn là muốn trước bắt được đ ì tơ mạng lễ đ ư ờ n g lý tuần tra đích giáo thụ môn đã tụ tập lên dùng cách tuyệt thanh âm đích ma pháp phòng ngừa các học sinh nghe lén đến bọ đích giảng p h a sau lộ rèn phu nhân tự nhìn vào siva ngay tại vừa mới siva đã bả tình huống đại lược đích cùng bọn họ nói một lần tuy nhiên tại ngoài sáng nàng là nơi này tối cao đích người phụ trách chẳng qua từ vừa mới đích sự tình đến xem h i ệ n nhiên đối với sự thái đích xử lý còn là siva càng có một tay có thể bắt được hắn đương nhiên là tốt nhất bất quá chúng ta cũng phải làm hảo bắt không được hắn đích chuẩn bị rốt cuộc cái này thành bảo thần bí chi nơi rất nhiều có thể tìm đến hắn đích khả năng tính cơ hồ rất nhỏ siva thở dài m ộ t hơi tuy nhiên quan g quái lục ly đích ma pháp thế giới rất thú vị chẳng qua vừa đến loại này lúc lại cũng nhượng người rất thúc thủ vô sách đương nhiên như quả là bờ du nô loại này đại ma pháp sư tịu khác làm bi như vậy chúng ta nên làm cái gì một cái hồng đầu m ũ i lao nhân đưa trong tay tạo hình kỳ đặc đích q u ả i trượng trụ trụ cầm thạch mặt đất phát ra đốt đốt đích tiếng vang xem bộ dáng hắn đích tính tình tựa hồ không được tốt chẳng lẽ t i ể u đẳng ở chỗ này n g ư ợ n g cái k i a mới bá tước cấp đích tiểu quỷ chế dế mạng bá tước cấp hấp h u y ế t quỷ cùng chung giai pháp sư thực lực sai nhau vô mấy được hay không liền cả bạn n g h ị đều bởi vì đại ý mà bị đối phương dây rơi, rơi si va nhịn không được nhìn hắn một cái lại phát hiện lao đầu trong tay đích k h ả i trượng cư nhiên là căn rất khống sai đích pháp trượng tại chiến đấu chung như quả địch nhân không có phát giác được này một điểm đích lời nói không chừng một đối mặt tựu sẽ ăn cái quả nhiên có thể tiến vào trung gia i đích pháp sư không mấy cái giản đơn đích đều là kinh nghiệm phong phú đích lao bánh quẩy. đáng tiếc là người xử thế còn là kém một chút n à y cũng là bởi vì ma pháp sư tại nhân loại trên xã hội nằm ở thụ người tôn trọng địa vị đích nguyên nhân ba kỳ thực chúng ta tịnh không cần như vậy lo lắng si va đính lên cái kia lao đầu chát người đích tầm nhìn nói nhuộm chúng ta bắt đầu lại từ đầu phân tích tốt rồi nhân loại cũng tốt huyết tộc cũng được sở hữu nhân hành động đều có được động cơ cho dù là gọi là tùy tâm sở dục đích hành động trên thực tế cũng có tên là tự mình thỏa mãn đích động cơ như vậy peter lần này hành động đích động cơ lại là cái gì n h i mấy cái giáo thụ muôn đối mặt n h ì nhau hấp huyết quỷ tập kích nhân loại không phải rất chính t h ư ờ n g m ạ n g động cơ cái gì đích bọn họ chưa từng nghĩ tới bất quá bọn hắn cũng không phải đần độn bị si va như vậy dẫn đường sau lập tức tự bắt đầu tự hỏi lên rất hiển nhiên như quả chỉ là vì muốn ăn đích lời hắn tuyệt đối không khả năng b ư ớ c lên bị đoán được quanh thành bã bã đích nguy hiểm lnn vào học hiệu như vậy hắn sau cùng còn làm ra lớn như vậy động tĩnh đến cùng là vì cái gì nghi rất nhanh bọn họ tự liên tưởng đến quan hệ học viện đích một cái truyền thuyết làm đích bảo tàng mạng lại từ người khác trên mặt nhìn đến cùng chính mình một dạng tràn đầy nghi ngờ đích biểu tình sau lộ r ẹ n phu nhân mới không xác định địa hướng tây duy hỏi không sai tại không lâu trước ta cùng mấy cái học sinh điều tra quá này kiện sự sau đó từ học hiệu quá khứ đích lịch s ử lý phát hiện một ít manh mối si va gật gật đầu xác nhận nàng đích suy đoán sau hắn ngắn gọn địa đem quan hệ đồ sử lý học sinh đích sự cùng chính mình một hệ liệt đích suy luận nói đi ra đầu tiên là quan hệ đồ sử lý đích tuy nhiên không biết hắn cùng năm đó cái kia học sinh đích cụ thể quan hệ chẳng qua rất có khả năng t i u là bởi vì giành được năm đó cái kia học sinh lưu lại đích manh mối mới về đến cái này học viện vì tờ ơ y sạch sỉ nhục hoặc là giành được lực lượng tri loại đích lý do lần nữa tìm kiếm bảo tàng、đích. sau đó t i ể u là không lâu trước ti tơ bắt đầu tán giải quan hệ c ự quái đích t r u y ề n môn l i ê n cả ban đêm đích tiếng bước chân nói không chừng cũng làm ti tơ lộng đi r a tăng thêm đáng tin độ đích dạng này một là t i ể u tính phát đã sinh cái gì cùng c ự quái hữu quan đích sự cũng sẽ không thái quá đột n ộ t đợi đến c ự quái đích t r u y ề n môn hơi chút lắng lại một điểm mà lại uy hiếp lớn nhất đích học viện trưởng ly khai học viện sau ti tơ mới đột nhiên độc thủ tuy nhiên không biết hắn dùng sơ hùng còn là cái khác đặc thù đích thổ chứ ma pháp tóm lại hẳn nên đã từ đ ộ xứ lì trên thân giành được quan hệ bảo tàng đích manh mối tại phía sau hắn cự dùng cùng loại ma lực độ Tại tăng thêm cử quái xuất hiện đích đáng tin độ đồng thời, chết diệt quái đi hiện điệu đáng đồng đích hủy cử độ để đồ sau đó thông qua liên lạc ám giả quý tộc cái k h á c thành viên dùng con rơi bao vây học viện tỉnh chặt đức học viện cùng ngoại giới đích thông tấn trước lộ rèn phu nhân muốn thông qua thông tấn loại ma pháp liên lạc học viện trường nhưng thất bại từ con rơi đích số lượng đến xem trợ giúp đi t ơ đích thành viên chí ít cũng là hầu tức cấp đích trừ cách tuyệt thông tin ở ngoài con rơi còn có thể sung làm thủ vệ tuy nhiên loại này trận trượng nào sợ không có báo tin Mặt ngươi đích, đích, đích, đích là nói phát i n trạng, t ă h đó i b cái thất kia đồ sư Hiệp dạng n ly đích hải tử vì tìm kiếm bảo tàng mà về đến học hiệu nhưng lại không biết vì sao bị ám giả các quý tộc sát giác thịnh sai phá em titer từ hắn nơi đó giành được bảo tàng đích sở tại địa sau đó tính toán bóc mở bảo tàng mạng l ô d ẻ n phu nhân nghe s o n g si va đích lời như có sở tư đ ệ u chỉnh lý một cái suy nghĩ thành thật mà nói ta cũng không phải thập phần tin tưởng cái này suy luận ẹo dịp tiên sinh cũng biết vì cái gì ba si va lần nữa gật gật đầu biểu thị lý giải không sai tuy nhiên hắn đích suy luận chợt nghe đi lên hết thể đều rất giống có thể nói qua được đi nhưng bởi vì chỉ là vội vàng gian suy luận đích trên thực tế lỗi thùng không ít chẳng qua trước mắt cũng không có cái khác đích thuyết pháp cho nên chúng ta tựu tạm thời tại đem ngươi đích suy luận đương thành sự thực đích tiền đề hạ hành động tốt rồi chẳng qua lao thái thái lại khẩu phong vượt t u y ề n từ mi thiện mục đ i ệ nói như vậy ảo dịp tiên sinh ngươi có thể làm lâm thời đối sách giáo thụ tới hạ đạt sao đích chỉ thị mạng si va cùng cái khác lao sư đều sửng sốt phải biết l ô rèn phu nhân đích câu nói này tự bằng với trực tiếp đem quyền sở hữu hạn đều giao cho si va không chỉ si va không ngờ rằng liền cả cái khác giáo thụ đều không nghĩ tới phó viện trưởng đại nhân cánh nhiên hội đem như vậy trọng y ế u đích trách nhiệm giao cho một cái tới học hiệu còn không đủ nửa tháng đích tân nhiệm khách khanh giáo thụ ta tin tưởng bờ juno đích tuyển chọn như đã hắn có thể tín nhiệm ngươi đích lời ta cũng sẽ không keo kiệt chính mình đích tín nhiệm lao phu nhân tại bọn họ đích dưới ánh mắt k h ẽ cười lên c h ầ m gì gì đ ị a nói như quả là hắn nhìn không hơn đích g i a hỏa kia vô luận là xạ d ẹ n phu nhân còn là trưởng công chúa điện hạ đích tình h cầu hắn đều sẽ không để ý cho nên sợ rằng vừa bắt đầu bờ j u n o viện trưởng tự đối ngươi cái này tiểu g i a hỏa mắt xanh có thêm nghi so lên cái này siva đột nhiên đối lộ d ẹ n phu nhân cùng bờ j u n o viện trưởng đích quan hệ cảm thấy vi diệu đích y ế u kỳ theo sau nàng đích biểu tình lại nghiêm túc lên nguyên vốn có chút không còn đích thân thể lúc này cũng có chùm khác dạng đích cao lớn cảm nhựa còn tại nghĩ ngợi lung tung đích siva có chút thở không nổi như vậy siva e o dịp giáo thụ ta có thể đem cái này có lẽ hội quan hệ đến học viện tồn vong đích trách nhiệm giao đến trên tay người mạng nhiều ta đi ta bả sở hữu đích tình báo đều d ạ n g đi ra chính là vì có thể lược gánh trốn đến sau màn đi không quấn vào sau đích phong ba lý a si va âm thầm than thở một tiếng chẳng qua tại hắn sâu trong nội tâm lại là một loại k h á c k h á c dạng đích cảm tình như quả ở chỗ này trốn tránh đưa đến hồ lì ạn học viện đã phát sinh một ít hỏng bét đích sự thái khiến cho không gượng dậy nổi thậm chí trực tiếp giải tán như vậy nào sợ sau này có được chính mình đích học viện cũng không biện pháp trở thành thế giới đệ nhất đích ba loại này không biết vì sao quanh quẩn tại hắn tâm đầu đích cảm giác nhượng hắn do dự lên. mà lại hắn đích ánh mắt quét qua chung quanh giáo thụ môn đích biểu tình sau đó đình lưu tại chính mình đích hai cái học sinh cùng với tại các nàng bên người đích sổ p h ì ạ cùng ạ l i n h trên mặt giao cho ta ba siva thật sâu địa hít vào mồ hơi trên mặt lộ ra tràn đầy lòng tin đích dương quang mặt cười chính chính tự mình t i ê m tiêm đích pháp sư mạo nắm tay bố trí tại nơi ngực c h ú t c h ú t không người này là ma pháp sư trong đó tối cao lễ tiết một trong đích không người lễ l ấ y ta siva Kêu dịp chi danh khởi thể tuyệt đối hội kiệt tận toàn lực lượng hộ lì ạn học viện vượt qua một lần này tai nạn bị người tín nhiệm đích cảm giác thật đích rất không sai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương một trăm linh bốn lâm uy thụ mệnh mười siva để ra đích kế hoạch tổng cộng chỉ có hai điều điều thứ nhất cựu là n h ư ợ n g các học sinh triệt xuất thành bảo động viên sơn thành đích cư dân cùng lúc giúp đỡ những đ i ê u cư dân đại bộ phận đều là biết cái một lượng tay đích pháp sư học đồ sơ giai pháp sư cũng có không ít tại loại này bị con rơi vi sơn thêm nữa bọn họ đều là xuất sư tự hồ lì ạn học viện cho nên hội giúp đỡ đích khả năng tính rất lớn ngoài ra so lên học hiệu hiển nhiên làm sinh hoạt cùng thương nghiệp khu đích sơn thành có được càng nhiều vật tư xét cùng này một điểm siva cũng khiến bọn họ chuẩn bị tốt đại tỏi cùng thập tự giá đem ngân tệ hòa tan sau để thuần ra bạch ngân độ tại các chủng vũ khí thượng làm dễ đối phó hấp huyết quỷ đích vạn toàn chuẩn bị không yên lòng đích hắn cũng ly khai thành bảo tuần thị khởi sơn thành đích tình huống n à y điều chiến lược hiển nhiên rất thành công rất nhiều học sinh cùng cư dân môn tụ cùng một chỗ đàm luận lên các chủng sự t ì n h n h ự a bị bao vây đích loại này thảm đạm khí phân tiêu trừ không ít có đích học sinh còn tại trợ giúp chủ quán môn khuân vác vật tư chế tác thập tự giá cùng hòa tan ngân tệ chi loại tiến hành đón đánh hấp huyết quỷ đích chuẩn bị còn có một chút học sinh tắc tại dùng pháp sư chi thủ thao túng lên một cô luyện tập đợi chút nữa ném mạnh đích động tác. so lên vô đầu c ử quái chi loại bị truyền địa thần thần cằn nhằn đích ngoạn ý hấp huyết quỷ loại này hữu hình có chất đích đồ vật ngược lại không như vậy nhượng người sợ hãi thậm chí còn có một chủ nhượng g n người hưng phấn không thôi nóng lòng muốn thử đích xung động si va t h i ể u thật mấy lần nghe thấy có l ô mãng lớn mật đích học sinh kiến nghị trực tiếp giết đi ra chẳng qua loại này cùng tự sát không khác đích vô mưu kiến nghị lập tức liền bị cái khác sớm đã tỉnh táo lại đích các học sinh p h ủ quyết chẳng qua những này cũng không phải trọng yếu nhất đích mọi người tại nguy hiểm đích lúc hội so bình thường càng dễ dàng đối bên người, đích người sản sinh hào cảm cái này là gọi là đích cầu treo hiệu ứng bất chi bất giác chung. học sinh trong đó đích cảm tình biến được so trước kia càng thêm đích hữu thiện rất nhiều vốn là chỉ có một thân một mình đích học sinh cũng bị cái khác học sinh đoàn thể sợ tiếp thu thậm chí nguyên bản còn có chút ngăn cách đích học sinh cùng cư dân trong đó bắt đầu bởi vì lần này đích sự kiện biến được thân mật lên đây cũng là s i v a vừa bắt đầu tưởng muốn nhìn đến đích kết quả tiếp xuống đi t u là thông qua thực chiến ma luyện đoàn đội hợp tác tinh thần tại v ề đến học viện thành bảo môn khẩu s i v a đích một tiếng lệnh hạ học sinh cùng cư dân môn đều bắt đầu dùng ma pháp phi đạn thứ cấp hỏa cầu thuật tri loại đích chiêu số công kích cảnh giới kết giới phần ngoài đích có rơi tuy nhiên những kia ma pháp u y lực tĩnh k ô n g mạnh nhưng số lượng thượng lại nhiều đích đáng sợ càng hướng hồ ngẫu nhiên bên trong còn biết xen lẫn theo mấy cái h à i hoàn mã pháp cơ hồ mỗi một lần công kích đều sẽ đả thương vài ngàn đánh rơi trên trăm đích con rơi rất nhiều lúc mọi người đều sẽ cho là hấp huyết quỷ có thể thao túng con rơi nhưng trên thực tế đây là một chủng nhận biết đích nội khu hấp huyết quỷ cũng không phải giờ ý bọn họ cũng không biện pháp thao túng cái khác sinh vật cho dù là cùng bọn họ là nhất tương cận đích con rơi trên thực sự hấp huyết quỷ triệu h ắ n đi ra đích con rơi tịnh không phải là chân chính đích sinh vật càng nhiều lúc cũng chỉ là nó lực lượng đích cụ hiền hóa còn có một chút lúc tắt là thân thể hắn đích một bộ phận như vậy vấn đề tự đến như quả đem nó lực lượng cụ hiện hóa đích con rơi hết thể giải quyết hết hội có chuyện gì phát sinh rất đơn giản kia ra hỏa hội bởi vì ma lực thiếu mà sa vào hư nhược trạng thái trước cũng nói qua từ con rơi số lượng đến xem lần này vi sơn đích sau màn hấp thụ rất có thể là hầu tức cấp thậm chí thân vương cấp đương nhiên cũng có khả năng là rất nhiều b á tức cấp dưới bình thường tình huống như quả giáo thụ môn không nhúng tay đích l ờ i những này hấp huyết quỷ tuyệt đối có thể bà hiện tại chính tại cầm con rơi đương thành bia ngắm của ngoanh loạn tạc đích học sinh cùng cư dân môn đổ lục mà không nhưng này chỉ là dưới bình thường tình huống trên thực sự bởi vì số lồng chi nhãn đích quan hệ t i ê u tính có chút con rơi tưởng muốn vượt giới tuyến đi công kích các học sinh tại nó siêu quá cảnh giới kết giới đích kia trong nháy mắt t i ể u sẽ lập tức bị hoanh thành t ạ t bã từ số lồng chi nhãn đích uy lực đến xem cho dù là thân vương cấp hấp huyết quỷ giám tùy tùy tiện tiện tiến đến cũng là chiếu hoanh không lầm đích chính là ngắm chuẩn này một điểm si va mới hạ lệnh công kích đối phương đích như đã các ngươi đã đi tới cái này học viện kia cũng phải nhường chúng ta tiến một ít địa chủ tri nghị mà sau cùng con rơi môn cũng chỉ có thể bắt đầu b a loạn tưởng muốn tránh ra kia hạt mưa một dạng đích mà pháp công kích nay cũng khiến trước ngay ngắn trật tự chẳng qua bởi vì đầy trời đều là con rơi đích quan hệ các học sinh đích mệnh trúng xuất cũng bắt đầu thăng lên không chỉ một cái phần trăm điểm theo sau một ít học sinh bắt đầu cảm thấy như vậy doanh không có gì hiệu suất thì thực như ma pháp phi đạn thứ cấp hỏa cầu t h u ậ t chi loại đích công kích đều là biết nổ tung đích rất nhiều lúc sẽ xuất hiện hai ba cái nổ tung phạm vi trùng điệp tại cùng một chỗ đích hiện tượng thế là tại một số ít người đích kéo theo hạng học sinh cùng cư dân môn bắt đầu thành sáp địa phối hợp lên hình thành cùng loại cùng hỏa thương đội xếp đội xử bắn đích chiến đấu phương thức không chỉ có thể lớn nhất h ạ n độ để thăng công kích phạm vi đích lợi dụng suất nhưng lại còn có thể chiếu cố đến thể chất hư nhược đích ma pháp sư môn có thể x u y ê n khẩu khí sẽ không bởi vì liên tục làm phép l à đích tinh thần siêu phụ hà trực tiếp rút đi qua loại này hiện tượng tại vừa tới chiến trường đích một ít ma pháp sư trên thân thường thường có thể nhìn đến nay ba giới học sinh tốt nghiệp sau nhất định hội trở thành phi thường bồng đích ma pháp sư đích lộ rèn phu nhân không biết lúc nào đi tới si va bên người học viện phái đại bộ phận đều là ở tại pháp sư tháp làm lấy các thức các dạng đích nghiên cứu tự tính lịch luyện cũng chỉ là mang mấy cái pháp sư hỗ trợ đã từng tùy theo vợ du nô học viện trường cùng lúc thượng quá chiến trường đích lộ rèn phu nhân tự nhiên biết loại này kinh nghiệm đối với các học sinh đích chân quý chi nơi nàng trong hướng cái tia tuổi trẻ đích giáo thụ si va trên thân đích thần bí sắc thái biến được càng thêm lùng trọng bình thường đích người thụ đến vây khốn sau trước tưởng đích khẳng định là giải vây đích phương pháp mà hắn lại phản đường đó mà đi chủ động đ i ệ u tiến công khởi bao vây phương mà lại từ thành quả đến xem còn loại này hành động còn rất có hiệu quả đáng tiếc hắn chỉ là lâm thời k h á c khanh cũng không phải hồ l ì án đích lâu dài giáo thụ l ô rèn phu nhân âm thầm than thở một tiếng như quả si va thật đích là hồ l ì án đích thường trú giáo thụ như vậy tại nàng còn sống chi năm nói không chừng có thể nhìn đến hồ l ì án quốc gia ma pháp học viện xông lên tiền tam giác rất nhiều người tụ tập lên tài năng được xưng là quốc gia như vậy rất nhiều ma pháp sư tụ tập lên n i Siva chương n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh năm chương một trăm linh năm chìa khóa ngoài cửa sổ một chi tạc liệt viêm tiễn mang theo thật dài đích diễm vi xoay tròn sông hướng vòng trời h ù n g h ă n g đụng lên tiên không chúng con rơi tổ thành đích vách tường sau ẩm vang n ổ tung mấy cái hồng sắc đích con rơi t i ể u dạng này từ con rơi quần lý b ư ớ c khói lên điệu xuống tới nguyên bản kín không kẽ hở đích con rơi vách tường cũng bị tạc ra một cái hầm hố lộ ra đông nghịt đích mây đen cho dù mưa to đã đình chỉ nhưng những này xử được chung quanh c h à n đầy ông trầm trầm cảm giác đích mây đen lại không có chút nào muốn tán đi đích tích tượng bị trực kích mệnh chúng đích, con rơi tự nhiên là chết đích không thể lại chết không chết đ í c tắc tại rơi dụng chung đột phá cảnh giới kết giới bị sổ lồng chi nhãn oanh thành tắt bã sau cùng đích hạ trường đều là biến thành tiên hồng sắc phấn mạc, hoa tuyết ban phiêu lạc mà xuống s o p h i a nhìn vào ngoài cửa sổ trong mắt tẩn tàng lên một chút hâm mộ c h i sắc bởi vì nàng đích ma lực hạn chế nào sợ có được không tục đích hỏa nguyên tố thân hòa lực nhưng còn là khả năng một đời đều không biện pháp sử dụng r a loại này mà pháp chẳng qua nàng rất nhanh cựu bà chính mình đích ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về nhìn hướng đi tại nàng mặt trước đích cái người kia hai người đều không có nói chuyện chỉ là dạng này t r ờ mặc m địa đi tại hành lang bên trong si ba e o dip đây là một cái không ai biết đến đích danh tự từ liền nàng cái này thẳng đến ngâm mình ở thư hải lý đích đều không nghe qua cựu có thể biết nhưng mà t i ể u là dạng này một cái chỉ có sơ giai đích ma pháp sư lại có thể làm ra cho dù là cao giai ma pháp sư đều không cách nào làm được đích sự thiếu nữ trong mắt tựa hồ lại phù hiện ra không lâu trước nam tử lương đưa về chính mình đón lấy trời chiều sau cùng đích u y ễ n m ỹ quan g huy tự tin tràn đầy nói ra chính mình lý tưởng đích k i a một màn vì cái gì đối với những kêu bảng nhiên đại vật mà nói rõ ràng không có cái gì ưu thế lại có thể ôm lấy như vậy to lớn đích mộng tưởng vì cái gì rõ ràng chỉ là sơ giai pháp sư lại có thể đối với chính mình đích vị lai có được loại này lòng tin ô n lấy lên trùng trùng nghi vấn thêm nữa cái kia lúc đích thì mời s ử được thiếu nữ không tự chủ được bắt đầu càng thêm quan chú siva tưởng muốn càng thêm hiểu rõ hắn qua thật lâu một hồi sophie ạ mới đột nhiên mở miệng hỏi nói vì cái gì nhượng ta cũng tới tham gia s i ê u tầm thông thường mà nói đích lời ta loại này trích hội ma pháp phi đạn đích thái điệu đi sơn thành giúp đỡ mới là chính thường tuyển chọn ba tuy nhiên thanh âm trước sau như một đích bình tĩnh chẳng qua chỉ có thiếu nữ biết chính mình t â m trong lặng lẽ đ ị a mong đợi lên một cái đáp án chẳng qua rất đáng tiếc đích là t i ê n thế chú định cô độc một đời đích siva hiển nhiên không phải như vậy giải phong tình đích người hắn đột nhiên dưng bước nhãn thần sáng sủa địa nhìn vào tiền phương sàn giọng nói cái này nguyên nhân còn là khiến vị kia tránh tại âm ảnh lý đích giá hỏa tới giải thích một cái tốt rồi nghe được si van nói như vậy s o p h i a lập tức cũng cảnh dịch địa trong hướng tiền phương đích hát cám bên trong tùy theo nhỏ nhẹ đích tiếng bước chân sắc mặt tái nhợt đích ti tơ từ kia mảnh hát cám c h u n g đi ra hắn đích trong tròng mắt tràn đầy lên đoán hận loại này phản phất toán linh ban khủng bố đích nhắn thần n h ư ợ n g nhân hòa hắn tại đối thị đích lúc có t r ù n g r a đầu phát tê đích cảm giác Tí tơ K. Lộ làm tân tấn ba tức cấp không bao lâu đích hấp nhất quỷ hắn vốn là cảm thấy chính mình tại trong tòa thành bảo này chỉ cần biệt gặp phải viện trưởng cùng kia hai vị cao giai ma pháp sư đích lời cho dù đi ngang cũng không vấn đề kết quả không nghĩ tới một cái đối mặt liền bị chỉ là sơ giai ma pháp sư đích si và cấp hung hăng thường đến ngân chất vũ khí đích thương hại không phải dễ dàng như vậy xua tan đích bị dán đến c ắ m ra đích vết thương đến nay còn không từ hắn n g ư ợ c t à n biến thẳng đến ẩn ẩn làm đau như quả đương thời không phải hắn phản ứng rất nhanh tại sao cùng quan đầu nhượng chính mình đích thân thể chật một cái tránh ra tâm tạng đích lời sợ rằng hiện tại tự không phải ở trên người nhiều cái khổng như vậy đơn giản đích sự th vốn là lần này hắn cũng là tưởng dựa vào chính mình biến thành huyết tộc sau giành được đích gần giấu năng lực tránh tại chỗ tối đánh lén bọn họ tại một tuyết t r ư ớ c xỉ đích dưới tình huống còn có thể nhân tiện bắt được cái k i a m ụ c tiêu phải biết loại này đặc hữu đích năng lực lượng hắn nào sợ tại mộ đến học viện trừng lúc chỉ cần biệt quá mức tiếp cận đều sẽ không bị phát hiện là huyết tộc chẳng qua mà lại một lần bị shiva nói t o ạ n mà lại thông qua chính mình tán giải tại trong thành bảo đích con rơi hắn cũng biết mặt ngoài đích ma pháp sư môn chi sở dĩ hội tổ chức lên tới đối với con rơi triển khai công kích cũng là hắn đích công lao Muốn con là l thật đích bởi vì con rơi đại bởi rơi vì sợ n thương mà xử được chính mình ra trường g tử thực mà được ra lời, sẽ cùng bán hận này hai trùng cảm giác nhượng này trích hấp huyết quỷ tại loại này lúc tỉnh không có gấp gáp nào đi lên tiến hành công kích mà là cẩn thận rực rực địa nhìn kỹ lên hai người lập tức h ồ nghi địa mở miệng nói chẳng lẽ nói ngươi cũng biết mở ra bảo tàng đích điều kiện si va phủi phủi chính mình đích vành nón vừa vặn tịu là bởi vì cái mũ đích năng lực mới khiến hắn dễ dàng phát hiện tránh tại chỗ tối đích t i t e sau đó nói vốn là còn không xác định chẳng qua ngươi như vậy vừa nói ta tựu có thể khẳng định s o p h i a nhìn vào rất giống tại đà ách mê một dạng đích hai người không khỏi phải tự hỏi lên bọn họ trong lời đích di tứ chẳng qua rất đáng tiếc đích bởi vì nàng tỉnh không có si và những kia đến từ ở ảnh thị tiểu thuyết trong đích kiến thức cho nên vẫn không thể nào đoán ra cái đầu mối mở ra lăng bảo tàng khả năng cần phải l ă n nhất tộc đích l i ế t mạch chi sở dĩ si và sẽ có dạng này đích liên tưởng chứ đi qua xem qua các chủng ảnh thị tác phẩm trong đích cầu hết k i ề u đoạn ở ngoài tại không lâu trước peter đích hành vi cũng là nguyên nhân một trong đương thời p e t e đánh mất bạn n i ệ p giáo thụ vốn là kia hẳn nên là đi mở ra bảo tàng đích tối cơ hội tốt sở hữu học sinh cơ hồ đều tại lễ đường giáo thủ môn tắc cán bộ tự ban địa tuần thị lên thành bảo chỉ cần đối với tuần tra đích tiến độ cùng phân công có điều hiệu rõ đích lời tưởng muốn tránh ra bọn họ cũng không khó chẳng qua p i t ơ lại không có đi tìm bảo tàng ngược lại quăng xuống bảo tàng không quản đi tập kích sổ phi ạ sau cùng còn bởi thế chúng si va đích bấy dập, đưa đến nguyên khí đại tướng đến nay không có khôi phục như vậy vấn đề tự đến vì cái gì hắn hội quăng xuống làm là đệ nhất yếu vụ đích bảo tàng mà đi tập kích sổ phi ạ lớn nhất đích khả năng tự là lặp nhất tộc đích huyết mạch là bóc mở bảo tàng đích chìa khóa hoặc điều kiện một trong siva lanh tính địa đem chính mình đích phân tích dù gì nói tới tại ti t ơ một mặt ảo não đích đồng thời s o p h i a trên mặt t ắ c đầy là khó mà tin tưởng đích t h â n tình chẳng lẽ siva tại khiến nàng s u n g làm mồi n h ư đích lúc cũng đã nghĩ đến đây một điểm mạng đương nhiên bởi vì đương thời cái này suy đoán tỉnh không xác định cho nên trừ s o p h i a ở ngoài cái khác giáo thụ đều đi tìm bảo tàng sở tại mà l ô dẹn phu nhân tác thủ tại viện t r n g thất phòng ngừa ngươi đối với sổ lộng chi nhãn động cái gì tay chân rất nhanh ta cùng cái khác giáo thụ t i ể u sẽ hội hợp như quả ngươi tính toán mang đi sophie đ í lời hiện tại tựu là sau cùng đích cơ hội si va thuận miệng đem chính mình đích bố trí nói cho t i t e r một mặt cười lạnh địa nói đương nhiên tại kia chi giống n g ư như vậy đích người cần gì phải bảo hộ một cái nhân loại t i t e r đột nhiên nói bạn nàng giao cho ta sau đó do ta tới dẫn tiến ngươi gia nhập ám giả quý tộc thế nào trở thành vĩ đại đích huyết tộc đích lời không chỉ có thực lực đ ể thăng nhanh rất nhiều mà lại chúng ta còn có vô tận đích sinh mạng n à y không phải nhân tộc mơ tưởng dĩ cầu đích sự mạng xin lỗi ta rất ưa thích phơi nắng si va đào đào lỗ thai giống như là hiểm đối phương đích lời quá khó nghe theo sau hắn lại nghiêm mặt nói còn về vì cái gì phải bảo vệ sổ phỉ ạ h đí、si、nói nói, chương sắc một trăm n linh sáu chương một trăm linh c sáu peter ca lộ rẽn sơ mười ma pháp sư là cường đại mà lại thần bí cao quý mà lại vĩ đại đích tồn tại cho dù là tại phồn hoa đích thị trấn trung mặc vào rộng rãi áo choàng mang theo đâu mạo đích bọn họ cũng khó gặp so lên nhàn dạo ma pháp sư muốn càng nguyện ý đem thời gian đặt tại ma pháp đích như thập các chủng chi thức đích tích lũy cùng tăng cường ma lực đích minh tương thượng mà tại xa xôi đích trong thôn làng bọn họ càng là chỉ có tại các chủng truyền kỳ trong chuyện xưa mới sẽ xuất hiện đích anh hùng ta cũng muốn trở thành vĩ đại đích mà pháp sư tại nam hải nhìn đến đám kia kém điểm đem chính mình cư trú đích tiểu thôn trang bị hủy trong một lúc đích cường đại ma vật tại cái đó mặc vào hát sắc áo choàng bóng lưng nhìn qua tịnh không cao đại cùng rộng rãi đích nhân thủ chúng khinh miêu đạm tả đích bị tiêu diệt gần hết sau hắn tựu tại chính mình tâm lý lập được dạng này đích trí nguyện khả tường mà biết làm nam hải thu được hộ lỵ ỷ án quốc gia mà pháp học viện đích nhập học thông trí lúc tâm tình là cỡ nào đích kích động ngay h ư n h i tại h c báo danh thời gian từng ngày tới gần nam hải trong lòng cũng càng lúc càng thất lạc ít lúc hắn đích phụ mẫu lại vì hắn trù đủ rồi năm mai kim tệ đích nhập học phí dụng đến cùng là cắn răng thấu chi lên chính mình đích sinh mạng đánh nhiều ít phần công kéo xuống mặt cầu nhiều ít lâu hỏi bao nhiêu người tá tiền mới trù đủ rồi năm mai kim tệ nam hải không biết nhìn vào phụ mẫu kia tại ngắn ngủn mấy tháng lý t i ể u trắng một nửa đích đầu tóc nam hải n h ẫ n chú nước mắt thu lấy kia tràn đầy huyết hãn cùng chua xót đích kim tệ bước lên cầu học đích lữ đồ chư hào hào học tập nhựa chính mình cũng trở thành loại này dựng ở người thượng đích ma pháp sư ở ngoài nam hải đã nghĩ không ra cái khác có thể báo đáp chính mình phụ mẫu đích phương pháp hộ ly ạn quốc gia học viện đích hùng tráng to lớn n h ư ợ n g lần đầu tiên ly khai quê nhà đích nam hải thụ đến tâm hồn khó mà ma diệt đích xung kích cũng chỉ có ma pháp sư mới có tại trên núi kiến lập loại này hùng vi cùng kỳ diệu sở cộng tồn đích kiến trúc cái này là hổ lì ản sinh ra đích ma pháp sư môn đích thánh địa cái này là chính mình muốn nghỉ ngơi ba năm đích địa phương mạng loại này lúc trắng bệnh đích ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ra nam hải trong lòng đích kích động cùng đối vị lai đích mong mỏi với bắt đầu đích lúc nam hải còn có nhiều hứng thú địa tại học viện trung học tập lên cùng đồng học giao lưu lên thậm chí giao đến mấy cái không sai đích bằng hưu t h như cái kia tính bùi ly cùng hắn đồng niên đích nam sinh nhưng mà hiện thực đích đã kích lại lại một lần nữa đi tới nam hải có lên ma pháp thiên phú nhưng rất đáng tiếc vô luận là ma lực nguyên tố tân hòa tinh thần lực lĩnh mộ năng l ự c đ ẳ n g đ ẳ n g nào chủng ma pháp tư chất đều chẳng qua là đạt tới hợp cách tuyến m à thôi vốn là ma pháp sư t i ể u là khó có thể vừa thấy đích tồn tại cương đại đích ma pháp sư thường thường tại huyết mạch thuần chính đích ma pháp trong gia tộc xuất hiện đích càng nhiều n h ư n a m hải loại này tổ thượng hoàn toàn không biểu hiện ra quá ma pháp thiên phú đích có thể có được hợp cách cấp bậc đích ma pháp tư chất cũng đã tính là rất không sai chỉ cần dạng này án bộ t i ể u ban đích học tập đi xuống đảng tấn thăng đến hai năm cấp sau cựu có thể tự chủ nghi học giành được một cái hai năm cấp đích nghi học chứng minh sau đó cựu có thể tìm địa nơi hẻo lánh một điểm đích địa phương đi ứng xính l ĩ n h chủ môn đích cung phụng pháp sư rất nhiều hương thôn xuất thân đích ma pháp sư sau cùng đều sẽ đi lên con đường này chẳng qua nam hải lại không muốn làm như vậy rõ ràng thật không dễ dàng mới giành được tư cách phụ m â u tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết mới khiến chính mình tiến vào này t ò a thành bảo chẳng lẽ chính mình t i ể u dạng này dễ dàng đích ngã xuống mạng tuyệt đối không muốn thế là nam hải đã l i ề u mạng đích bắt đầu tự học tưởng muốn đem khóa đường thượng nghe không h i ể u đích hoặc không được đích hết thể thông qua tự học tới phải biết đáng tiếc vô luận làm sao nỗ lực sau cùng làm đích lại còn là vô dụng công thiên phú cẩn trí tuệ còn có từng điểm đích vật lý tưởng muốn học tập ma pháp đích lời này bốn giả thiếu một thứ cũng không được người khác tại học tập đích lúc nam hải tại dụng công học tập người khác tại vui đùa đích lúc nam hải tại dụng công học tập người khác đang dùng cơm đích lúc nam hải tại dụng công học tập vô luận lúc nào nam hải đều đã l i ề u mạng đích đem chính mình thời gian nặng đi ra là đích t i ể u là nào sợ có thể đà xem thượng một hai cái tự mà thôi chẳng qua t i ể u tính hắn như vậy nỗ lực đích sau cùng đích kết quả lại uy nguyên không có cả biến trừ ra một ít căn bản nhìn không ra ma pháp thiên phú đích người ngoại hắn đích thành tích như cũng chỉ là ở cuối xe như đã bất kể như thế nào kết quả đều không có cải biến đích lời kia còn có tiếp tục nỗ lực đích tất yếu mạ n g thế là nam hải vứt bỏ hắn bắt đầu tự bạo tự khí đôi chính mình phụ mẫu đích h ổ t h ẹ n chi tình giống như là con kiến một dạng g ặ m thực lên hắn đích tâm linh sau cùng hắn bị loại này khó chịu đích cảm giác che đậy đích đầu não bắt đầu đấu kỵ t ị n h oán hận lên những kia có được ma pháp thiên phú đích người sau đó từ cái nào buổi tối bắt đầu hắn không ngừng địa làm lấy cùng một cái mộng chính mình thân ở một mảnh vươn tay không thấy năm ngón đích đen nhánh trong hoàn cảnh tại hắn mặt trước nơi không xa ở nước có được một cái nhân hình đích luân huyết mà tại kia vốn là hẳn nên là trong mắt đích địa phương lại là hai cái hồng sắc đích điểm sáng nhượng nam hải cảm thấy kỳ quái đích đồng thời còn có nói không ra đích sợ hãi cái kia hát sắc đích thân ảnh đến cùng nói gì đó nam hải mỗi lần tỉnh lại đều nhớ không rõ nhưng là duy nhất có thể xác định đích là đối phương đích di tứ chỉ có một cái tưởng muốn có được siêu việt ma pháp sư đích lực lượng vậy lại tới tìm ta ba siêu việt ma pháp sư đích lực lượng cái này từ tổ nhượng nam hải cảm giác được bất khả tư nghị nhưng tâm lý đích nơi nào đó mà lại ẩn ẩn có được chút gì đó mong đợi cái này mộng một làm tự là nửa tháng sau cùng nam hải cuối cùng nhẫn nhịn không nổi lực lượng đối hắn đích dụ hoặc tại một cái g ỗ vẹn họ dạ nhật thừa dịp giáo thụ môn bung l ò n g đích trong dịp trộm một chương ra ngoài cho phép t i ể u chuẩn ra s ơ n thành sau đó hắn thuận theo loại này phảng phất có cái gì đồ vật đang không ngừng hô h ắ n lên hắn đích cảm giác đi vài cây số sau đột nhiên tiến vào một cái đen nhánh đích không gian ở nơi này rất nhiều con rơi hội tụ thành một cái nhân loại đích tình trạng lúc này đích nam hải cũng đã không là vừa vặn ly khai thôn trang lúc cái kia đối với ngoại giới hoàn toàn không biết đích nông thôn thiếu niên hắn rất rõ ràng chính mình sợ đối mặt đích là một tri hấp huyết quỷ mà lại là có ít nhất là bá tức cấp bậc đích hấp h u y ế t quỷ tường muốn giành được lực lượng mạng tường muốn giành được cả kia chút thiên tư tuyệt diễm đích người đều khó mà với tới đích lực lượng mạng đối phương không có tại ý nam h ả i đích ý mà là dùng nhượng người khó mà kháng cự đích giọng nói mê hoặc lên còn là nói n g ư ơ i tính toán tại hai năm cấp đích lúc đi học thậm chí là bởi vì tấn cấp khảo thí thất bại mà trực tiếp bị thôi học mạng hắn đích lời nhượng nam h ả i đích tâm động dung chính mình gánh vác lấy phụ mẫu đích kỳ vọng đi tới cái này học viện vạn nhất thật đích bị thôi học nam hài thậm chí có thể tưởng tượng được đến chính mình p ụ mẫu kia thất vọng đích n h ã thần cùng vì an ủi chính mình mà cố như đã như thế đích lời nào sợ đ o ạ lạc là hấp huyết quỷ cũng tốt thỉnh cho ta lực lượng ba sẽ không thua cấp ma pháp sư đích lực lượng trường m à sắc bén đích răng nanh h cắn phá động mạch nam hải có thể cảm giác đích đến máu tươi chính bị rút xa chính mình đích thân thể ngay tại hắn tầm nhìn bắt đầu mơ hồ lên đích đồng thời một cổ cùng ma lực tuyệt nhiên bất đồng đích năng lượng ôm vào thể nội sơ đúng nghi thức t i ệ u dạng này hoàn thành nam hải trở thành ám giả quý tộc đích một viên trở thành nam hải ra trường đích hấp huyết quỷ lộ ra mặt cười tỉnh không phải trưởng giả ban an vui đích mặt cười mà là phản phất âm hưu đắc xính đích loại này lệnh đầu người bị phát tê đích cười lạnh nam hải hối、hận. không có tỉ mỉ cha quá quan ở hấp huyết quỷ sơ hùng tư liệu đích hắn bị đối phương tính toán tuy nhiên bởi vì đối phương thân vương cấp đích thân phận xử được chính mình cũng giành được cường đại đích lực lượng nhưng lại triệt triệt để để đem chính mình đích sinh sát đại quyền giao cho đối phương cho dù là đối phương một cái ý niệm đều có thể nhượng chính mình hôi phi yên diệt tiêu thành cho bụi đối phương nhượng hắn tiếp tục ln vào học v i ệ n trung sau đó dình cơ từ đồ s ứ lì trên thân lộng đến lăng bảo tàng đích manh mối cũng vì hắn đích vị tia ra trưởng lấy ra bảo tàng không biết là sớm đã dự liệu tới còn là cái khác nguyên nhân nam hải trở thành hấp huyết quỷ sau giành được đích thiên phú là ẩn giấu có thể đem chính mình hấp huyết quỷ đích khí tức cần che giấu đi n à y ý vị lên trích phải cẩn thận một điểm cho dù là cường giả san sát đích hồ lị ạn học viện cũng rất khó phát giác được chính mình dưới mi mắt đích một cái học sinh đã trở thành hấp huyết quỷ bởi vì tính mạng nắm giữ ở người khác trong tay nam hải chỉ có thể nghe theo hắn đích lời lần nữa ln và hồ lị ạn học viện chẳng qua tại đối mặt chính mình ngày trước đích bằng hữu lúc hắn lại lại một lần nữa do dự lên vừa lúc đó nam hải đ í c ánh mắt bị một cái thiếu nữ hấp dẫn cũng không phải nói đối phương có cớ nào mỹ mạo hoặc là bao nhiêu giàu có mà là bởi vì nàng cùng hắn một dạng tại ma pháp thiên phú thượng tồn tại lên thiếu、hụt. mà lại thiếu nữ đích thiếu hụt h i ệ n nhiên càng thêm trí mạng thậm chí liền tấn thăng hai năm cấp đều thành vì sa vọng nhưng mà cho dù như thế thiếu nữ lại chưa từng vứt bỏ quá nỗ lực thẳng đến đắm chìm tại thư hải bên trong hấp thụ lấy các thức các dạng đích tri thức như quả sớm điểm phát giác được đích lời nói không chừng cựu có thể cùng nàng trở thành tương h ô liếm lắp vết thương đích bằng hưu chính mình cũng sẽ không đi lên con đường ngày ba nam hải nương tựa theo chính mình chủ quan đích trí thức đem đối phương cùng chính mình đặt tại cùng một cái tầng thứ thượng tịnh tại lấy không có cơ hội là mượn cớ từ chối ra trưởng mệnh lệnh đích đồng thời đối thiếu nữ càng lúc càng lấy cho con chú. lúc càng l ấ cho một cái m ạ c danh kỳ diệu đích giá hỏa ngang trời xuất thế hắn lấy khu khu sơ giai pháp sư đích thân phận trở thành khách k h e n h giáo thụ là học viện người trong người t r ú c mục đích tồn tại hơn nữa có được lấy các thức các dạng nhượng người khó mà cầm nắm đích năng lực tại tuyệt đại bộ phận các học sinh trong miệng được hưởng khen ngợi liền cả một ít giáo thụ đều đối hắn khen không dứt miệng tuy nhiên hắn bản nhân cũng không biết nhưng trên thực tế học sinh ly đã xuất hiện hắn đích dùng đái giả toàn thể g i ả n trực tự là thiên tài đích t i ề phạm nam hải mặc danh kỳ diệu đích đố kỳ có chán ghét đích cảm giác mà loại này cảm giác tại phát hiện đối phương cùng thiếu nữ trong đó đích quan hệ không biết lúc nào bi lại qua một đoạn thời gian sau nam hải phát hiện thiếu nữ tuy nhiên tựa hồ tại tránh r a đối phương nhưng bất luận lúc nào nàng đích ánh mắt lại đều sẽ không tự chủ được địa bị cái kia thân ảnh hấp dẫn g i ả n trực giống như là luyến á i một dạng được rồi nam hải tâm lý đích oán hận cùng chán ghét t i ể u hâu dạng này tràn đầy đi ra hắn cựu thị địa nhìn vào cái kia thân ảnh theo sau đem t h ù hận k h o á c lớn đến cả thẻ học viện t i ể u cho các ngươi hảo kiến thức một cái ta đích lực lượng hiện tại đích ta đã không phải đường sơ cái kia ở cuối xe đám chìm tại huyết sắc đích khủng bố bên trong ba lấy ta peter k lộ rẻn sợ chi danh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh bảy bắt được mười không biết vì sao nhớ tới quá khứ đích ti tơ phân hạ thần si va tự nhiên sẽ không bỏ qua này một cơ hội trực tiếp một cái gấp mười ma pháp phi đạn quăng đi ra tiếng nổ tung ầm vang vang lên chẳng qua đối với b á tức cấp đích hấp huyết quỷ loại này trình độ đích công kích còn không tính cái gì cho dù là ti tơ loại này nửa điếu từ đích tốc thành hình b á tức cấp hấp huyết quỷ đều sẽ không sợ sệt ma pháp phi đạn cho dù là gấp mười vì lượt đích nhưng mà si va thích phóng ma pháp phi đạn cũng chỉ là vì làm sơ kiềm chế tại ti tơ vén lên thông qua ma lực đặc hóa quá đích áo choàng đem ma pháp phi đạn ngăn xuống đích cùng một thời gian một đoàn kim sắc đích hỏa diễm đã tại si va trong tay vọt thăng mà lên huy diệu liệt diễm hỏa nguyên tố hai hoàn ma pháp tuy nhiên cảm giác đi lên trừ nhan sắc ở ngoài loại này hỏa diễm thậm chí không có cái gì ôn độ liền một hoàn ma pháp nóng bỏng phún phát đều so không hơn nhưng mà này lại là bởi vì loại này m a pháp hỏa diễm đem một loại hỏa diễm thông qua quang cùng bức xạ nhiệt tán phát đi ra đích nhiệt lượng hết thể trói buộc tại hỏa diễm bên trong thêm nữa kỳ độc đặc đích ma pháp cấu thành cùng không chế tính theo tác thỏa đáng đ í c lời loại này hỏa diễm nội bộ đích n độ thậu chí có thể cao đạt sáu n độ c tiếp cận thái dương bề mặt ôn độ làm hỏa nguyên tố dốc lòng pháp sư đích chủ yếu phân chi một trong tôn sùng cao ôn cùng thiêu đốt đích cho tàn pháp sư môn t i ự u thập phần thiên ái loại này h ỏ a diễm rất nhiều hai hoàn hỏa nguyên tố ma pháp đều cần phải lấy loại này h ỏ a diễm làm trước trí tài năng thi triển đương nhiên si va tịnh không tính toán vì thế đầu nhập quá đa cường giả chi chứng hắn nguyện ý tiêu tốn một trường cường giả chi chứng hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ năng đích nguyên nhân chính là bởi vì tại nắm giữ huy diệu liệt diễm sau hắn có thể đem loại này hòa diễm vận dụng tại một hoàn ma pháp thượng dựa vào chính mình đối ma pháp hoàn toàn nắm giữ đích năng lực phát huy ra so một loại hai hoàn ma pháp càng thêm c mà lại huy diệu liệt diễm cũng có mang có thể thiêu cháy ô h ế đích đặc tính tại cung hấp huyết quỷ c h i loại hắc cám sinh vật đối tượng đích lúc hiệu quả phi thường tốt duy nhất khiến hắn có chút bất mãn đích là tại mỗi lần thi triển ma pháp trước đều trước hết phát động huy diệu liệt diễm tiến hành t r ư ớ c trí có thú đích là si và chính mình tịnh không rõ ràng hắn loại này tại phó bản t r ú n g trải qua rất nhiều thứ luyện tập sau nắm giữ đích trước phát động huy diệu liệt diễm sau đó lấy đây là t r ư ớ c trí phát động một hoàn ma pháp đích năng lực trên thực tế đã vô hạn độ đích tiếp cận chung giai ma pháp sư tài năng bắt đầu tiếp xúc đích song trùng làm phép rất hiển nhiên tuy nhiên p i t ơ tịnh không có học tập quá huy diệu liệt diễm loại này ma pháp rốt cuộc hắn còn tại thượng một năm cấp hấp huyết quỷ đích huyết dịch chuyển thừa cũng chỉ là chuyển thừa bọn họ bản thân đích ma pháp mà thôi bất quá hắn cũng bản năng đích cảm giác được loại này cảm giác đi lên không có gì ô nộ đ đích kim sắc h ỏ a diễm phi thường nguy hiểm làm không có gì thực chiến kinh nghiệm đích tân tân hấp huyết quỷ bị chính mình đột nhiên giành được đích cường đại lực lượng mê hoặc hai mắt đích hắn lập tức làm ra một cái cực độ sai lầm đích cử động hướng si va bổ nhào đi qua tính toán trong thời gian ngắn nhất kích đào si va n h ự đối phương không biện pháp tiếp tục thích phóng ma pháp đồng thời bắt đi đối loại này giống như là đổ nòng súng đích cử động si và tự nhiên là vạn phần hoang nền trực tiếp tự một phát chiếu sáng chân hỏa cầu thuật ném đi ra hỏa cầu phát ra nhỏ nhẹ đích bành đ ị a một tiếng trực tiếp bà peter bao tiếng bảo sau đó hắn cả người đều biến thành một cái hỏa nhân từ giữa trời té đến trên đất bắt đầu kêu thảm lên lăn qua lăn lại không thể không nói hấp huyết quỷ đích sinh mệnh lực thật đích là phi thường n m a n cường gần tám ngàn độ đích cao ôn bà peter thiêu đến khóc cha gọi mẹ nướng cháy đích vị đạo trường bạo nhưng lại trừ nhượng hắn ngoại tầng triệt để thản hóa ở ngoài tình không có tạo thành sinh mạng nguy hại chỉ bất q u á trên mặt đất đánh hào mấy cái cồn chẳng qua không đợi hắn a n hạ tâm tới kia cổ khiến hắn sau lưng phát lệnh đích nguy hiểm cảm lại một lần nữa p h ù hiện tại tâm đầu ngẩng đầu nhìn lại phát hiện si va lại đã chuẩn bị tốt một phát kim sắc đích h ỏ a cầu chính đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười một phát h ỏ a cầu thiêu bất tử ngươi ta đa lộng mấy phát không là được rồi tuy nhiên si va cũng không nói lời nào nhưng ti tơ lại tại cái đó mỉm cười lý cảm giác được hắn đích di tứ ra đầu phát tê đích ti tơ lập tức mở ra áo choàng thông qua huyết dịch chuyển thừa giành được đích ma pháp tường muốn dựa vào thấp không phi hành đạo ly kết quả liền trong chiến đấu không thể bồi đối với địch nhân dạng này đích thưởng thức đều chạy đến một bên Bị bỡn địa Si Va dễ dàng như m bị bị ộ、si、tuy cái d i ệ nhiên ti n tơ thẳng c h đến tưởng muốn chạy trốn nhưng lại bị si va một lần lại một lần địa thông qua các chủng thủ đoạn cấp lưu xuống tới nhân tiện cho hắn tới hơn mấy lần tự tính là biến thành con rơi tưởng muốn thông qua phân tán chạy trốn đều bị si va mở ra ma lực bích trướng như là rồi n h ạ n phách một dạng tại chúng nó còn không tới kịp phi tán đích lúc trực tiếp ba kỷ một tiếng cấp hết thẻ phách bẹp ở trên mặt đất hiện ra nguyên hình phó bản trong đích chiến đấu xác thực lượng si va nắm giữ rất nhiều chiến đấu đích kỹ xảo thậm chí cực đoan một điểm mà nói si va đích chiến đấu thủy chuẩn toàn bộ đều là tại phó bản t r u n g rèn luyện ra đích cũng không quá đáng chẳng qua tuy nhiên phó bản xác thực như một cái lại một cái đích khảo nghiệm sử được si va bay nhanh đích trưởng thành nhưng có một ít đồ vật lại cũng không phải như vậy đơn giản có thể học hội đích tỉ như chiến đấu đích di thức phải biết, phó bản lý đích địch nhân hoặc là t i ể u là thủy chuẩn so si va thấp mấy cái ma pháp t i ể u có thể dễ dàng đánh phát hoặc là t i ể u là có được cố định đích công kích xáo lộ chỉ cần thăm dò sau t i ể u có thể chiếm hết ưu thế si va thẳng đến đều không cơ hội rèn luyện chính mình chân chính trên ý nghĩa đích chiến đấu ý thức hiện thực thế giới chung hãy tiến hành chiến đấu đích số lần có thể đ ế m được trên đầu ngón tay trong đó đại bộ phận dùng kỹ xảo t i ể u có thể hoàn thắng tỷ như trước cái bạn nghiệp đích chiến đấu có chút tắc là thái quá cường đại chỉ có thể dùng chính mình đích để bài một cách coi mạng tỉ như trước tại họ giã đ ụ n ộ đến đích cái kia hấp huyết quỷ t ừ tước khi đó si va thực lực không đủ chỉ có thể thừa kỳ không có động dùng hư không đế vương c h i quyền tới miểu sát đối phương một lần này thật không dễ dàng đụng lên một cái chiến đấu lực thấp đích muốn mạng nhưng giai vị lại thực đánh thực đích hấp huyết quỷ bá tước tốt như vậy đích bao các không đầy đủ rèn luyện một cái chiến đấu ý thức cũng quá nói không qua được thế là rõ ràng từ giai vị thượng áp đảo si va một giai đích bá tước cấp hấp huyết quỷ lại ngược lại bị hắn cấp đuổi theo đánh tới ô n đầu thử thoán từ loại nào trên ý nghĩa mà nói còn thật là rất đáng thương đích liền cả vốn là còn tại là si va lo lắng đích sổ phỉ rất nhanh cựu có cái khác giáo thụ liền bị bên này chiến đấu tạo thành đích ma lực ba động cấp hấp dẫn đi qua chẳng qua tại tâm cấp như phần nóng ruột đích bọn họ cảm thấy hiện trường sau lại phát hiện sổ p h ì ạ hoàn hảo vô t ổ n địa đứng ở nơi đó tại nàng mặt trước nơi không xa s i v a đang dùng thập phần du nhàn địa thái độ ngược đáy một bộ thảm hề hề dạng đích d i t ơ bị gây thêm cường hóa ma pháp đích mặt đất cùng trên vách tường đều hơi có phá tổn phá tổn nơi một loại đều phụ thêm lên như là phiên gia chấp một dạng đích một bãi hồng sác trong không khí còn tràn khắp lên một cổ thịt nướng đích hương、Vị Ti tơ kêu không phó sống bởi ằ n dáng nhuộn bọn g chết đích họ h một t bộ vì lộ rèn phu、Ú、nhân còn đang trông giữ viện trưởng thất cho nên trước mắt do gia vị tối cao đích hắn tới đại biểu cái khác giáo thụ đích ý kiến siva lắc lắc đầu cái kia đích lời còn là đảng viện trưởng trở về nhượng hắn tự thân vận hỏi ba bờ juno viện trưởng cũng là lăn đích hậu nhân nhân gia hậu duệ lại không chết quang còn hôn thành đại ma pháp sư chính mình này nhóm người đi hỏi bảo tàng đích manh mối không phải tìm đánh a t i ể u tính bờ juno không cái kia ý tứ lăn gia tộc làm ma pháp thế ra khẳng định sẽ có người đối này cảm thấy bất mãn đến lúc đó bởi vì ngươi biết đích rất nhiều loại này lý do mà chết đích bất minh bất bạch khả không là cái gì chuyện tốt trọng yếu nhất đích là hiện tại si va đã không nghĩ tiếp tục quấn vào cái khác sự tình lý t i ê u tính l ă n bảo tàng thật có thể n h u ậ n người trở thành cao giai ma pháp sư chẳng lẽ chính mình đích học viện hệ thống tiểu làm không được mạn g mà lại từ lúc xuất hiện nhiệm vụ hệ thống sau si va tiểu phát hiện một khi tiếp thụ nhiệm vụ sau cùng đều sẽ có khanh tra đích sự phát sinh t ỷ như t ỷ ô lần nọ triệt để chọc tới ám giả quý tộc được hoan n g h ê n nhất đích giáo sư tắc dẫn phát rồi chính mình cùng bạn nghiệp đích quyết đấu hiện nhiên sau này cùng đối phương tại công cộng trường hợp gặp mặt khẳng định sẽ không thụ đến hào đích lễ ngộ này khiến si va không thể không hoài nghi như quả tiếp thụ thăm dò bảo tàng đích nhiệm vụ sẽ hay không cùng lắng i a tộc g i a n thượng chẳng lẽ hệ thống đích khanh vậy chúng ta nên làm thế nào trước cũng cùng si va g ơ quá giang đích hồng đầu m ú i lao nhân trụ trụ quả trượng có chút nôn nóng đ ị a hỏi chẳng lẽ thật không dễ dàng nắm chặt này ra hỏa t i ể u cái gì đều không làm mạng cũng không phải ngươi bắt đến đích ngươi gấp cái giỏ sách si va liếc mắt nhìn hắn tâm nói đương nhiên loại này lời thật nói ra lão nhân kia nói không chừng sẽ vì thế cùng hắn liều mạng cho nên si va còn là quyết đoán làm ra một bản chính kinh đích bộ giang nói hiện tại trọng yếu nhất đích không phải bảo tàng mà là tìm đến đối phương đích sau màn làm chủ tại lễ đường đích lúc không phải nói qua mạng mặt ngoài những kia con rơi đích số lượng tuyệt đối không phải một cái tiểu tiểu đích bá tức cấp t i ể u có thể làm đi ra đích chí ít cũng là hầu tức hoặc công tức mới được tuy nhiên lời là nói như vậy nhưng si va lại rất rõ ràng sợ rằng titer sau lưng chạm đích cũng không phải hầu tức hoặc công tức mà là thân vương cấp lý do rất đơn giản titer đích chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá thủy nhuộm người rất khó tin tưởng này hóa cư nhiên là có thể cùng chung giai ma pháp sư đưa ra tịnh luận đích bá tức cấp hấp huyết quỷ như quả không phải nương tựa theo máu tơi đích tích lũy giành được loại này gia vị kia hắn tựu là tốc thanh đích tại trở thành hấp huyết quỷ đích lúc cựu trực tiếp tấn thăng làm bá tức cấp có thể n h ư ợ n g một cái người phổ thông trực tiếp giành được bá tức cấp thực lực rất hiển nhiên chỉ có hấp n h ế t quỷ thân vương tài năng làm được chẳng qua này đã không phải si va muốn quan tâm đích sự phản chính những người khác không nhìn được si va thoải mái địa điểm khai học viện hệ thống nhìn vào nhiệm vụ mặt b ả n thượng cái kia thăm dò lăn bảo tàng đích nhiệm vụ tâm lý một trận đắc ý ngô ba quản ngươi nhiệm vụ thượng lệ đa hảo r i a tịu là không mắc n mưu sau đó tại hắn đắc ý dương dương đích trong ánh mắt cái kia nhiệm vụ dần dần ẩn đi tan biến không thấy thay vào đó đích làm ộ t cái mới đích nhiệm vụ sau màn hắc thủ tìm kiếm t nhiệm vụ độ khó bà sao nam t à o này cái gì tình huống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh tám chương một trăm linh tám hợp tác mười tại xác định chính mình không phải nhãn hoa sau si va tổng tính là trở lại vị tới t r ư ớ c từ đối phương danh tự lý nhiều thêm tới đích ca tự liền biết sau màn làm chủ là ám giả quý tộc kia một nhóm nhi không an phận đích hấp huyết quỷ phải làm gì muốn thật đích tại những n à y giáo thụ trước mặt bức hỏi đi gian nghi nay không t u bằng với h ồ n g quả quả đích đánh mặt mạng chỉ cần tin tức tiết lộ đi ra ám giả quý tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình dạng này một là chính mình tại vài ngày trước khắc ý không tiếp t h ụ cử biện mẹt lỉn huân t r ư ơ n g thụ phong nghi thức không phải không chút ý nghĩa ai vốn là kế hoạch thành công tự tay bắt được ti tơ đích cao hứng cảm đã hoàn toàn tàn biến tại s o p h i a ạ có chút kỳ quái đích trong ánh mắt si va một bộ sầu vân thảm đạm đích bộ dáng chán nản thở dài một hơi chẳng qua si va cũng không phải loại này bà bà mụ mụ do dự không quyết đích người bất kể thế nào nói hiện tại đích hình thức đã nhượng hắn c ư ớ i h ổ k h ó xuống dứt khoát đại phương một điểm tại thừa dịp có đại ma pháp sư che chở đích lúc cùng đám kia hấp hết quỷ giang đến cùng tốt rồi hãn tỏ ý mấy cái còn tại tính thử từ d i t k e r trong miệng hỏi ra chủ mưu đích giáo thụ trước lui xuống mặt tròn nam hải còn tính n ạ n h k h í cho dù là bị bức hỏi nửa ngày cũng không thổ ra một chữ khi đích đám kia lão gia hỏa đều tưởng muốn dùng chính mình ác độc nhất đích ma pháp nghiêm hình bức cung mà nửa ngày trước mới bị d i t k e r đánh lén đánh n g ấ t đích bạn n i ệ p càng là đã rút ra ma trượng giống như là tính toán một tuyết trước xì ban trên mặt đầy là nóng lòng muốn thử đích biểu tình tuy nói trên cái thế giới này lại là có có thể k h y thám người khác ký ức đích ma pháp nhưng này lại là thuộc về từ linh ma pháp đích phạm chủ phổ thông đích ma pháp sư tưởng muốn từ người khác trong miệng biết được một kiện sự đích trần tướng như vậy trừ cùng người phổ thông một dạng nghiêm hình tra tấn ngoại cũng chỉ có sử dụng chắc hoang dược t ề loại này dược tề tại si va đích thành t i ể u thương điếm cũng có bán ghi giá là năm cái thành t i ể u điểm một ống nghiệm căn cứ hiệu quả phân thành rất nhiều chủng loại tỉ như ẩm dùng sau như quả nói hoang trong miệng tiệu sẽ toát ra một cái trẻ con nắm tay lớn đích xà p h n g bảo hoặc là hội không ngừng đánh ngấc nhượng người sống không bằng chết còn có làn gia thượng hội trưởng nhượng lại người ngứa có nhịn đích hồng sắc bệnh sởi tổ thành nói hoang giả đích tự dạng hiện thực thế giới cũng có chắc hoang dược tề đương nhiên hiệu quả hội kém hơn một ít mà lại phối chế luyện kim dược tề cũng cần phải đối luyện kim thuật có được cực cao đích tạo nghệ mới được đương nhiên si va tịnh không tính con em bất luận hệ thống còn là trong hiện thực giá cả ngang quy đích chắc hoang dược tề dùng tại loại này không thông thế sự đích tiểu nam hải trên thân Tito, trước thị Tito tới th Si cười thì không cười Hải, khiến không khỏi phải nhớ tới vừa mới đái Lohenser, K, không? không kỹ không là lên nhìn nhớ chính mình bị hắn dùng các chủng ma pháp đúng Nam này dùng ngược địa đích va vừa ma các bị bị không khỏi hạ ý thức địa rụt rụt nao đại chẳng qua có thể là cảm thấy cái này động tác quá dài người k h á c t r í khí diệt chính mình v ì phong hắn lại hư lệnh một tiếng biệt qua nao đại như là không nghĩ nhìn đến si va một dạng không cần như vậy địch thị ta ta chính là người tốt si va đối nam hài đích thái độ không thèm để ý nói lớn không ngượng địa nói hắn đích lời nhượng ti tơ cùng chung quanh đích giáo thụ môn đều không tự chủ được địa liếp cái xem thường lấy hấp huyết quỷ đích khôi phục năng lực ti tơ trên thân đích thương đều không có hoàn toàn khôi phục này hóa cư nhân giống như là cùng những kia thương hảo không quan hệ t ự đích bắt đầu mắt nói lời bịa đặt người mới sơ vùng trở thành hấp huyết quỷ không ba không để ý tới những người khác đích biểu tình si va tiếp tục tự lo tự địa i nói h ỗ ly an học viện đích phòng phạm ý thức tuy nhiên tính không thượng rất cao nhưng cũng còn không thấp đến sẽ cho một trích hấp huyết quỷ phát nhập học thông chi nhập học trước mỗi cái học sinh đều sẽ thụ đến thân thể kiểm tra lấy xác bảo bọn họ đích ma pháp tư chất đạt tới nhập học đích thấp nhất tiêu chuẩn tiêu tính titer trên thân đích hấp huyết quỷ khí tức so lên một loại hấp huyết quỷ muốn đạm thượng rất nhiều nhưng này t r ù n g thân thể kiểm tra cũng không phải dễ dàng như bỡn tiểu có thể lừa dối quá khứ đích nói cách khác cái này nhìn qua ngây thơ chưa thoát đích mặt tròn nam hải rất có thể là tại nhập học sau mới tiếp thụ sơ đủng ý thức trở thành hấp huyết qu tuy nhiên t e t e như c ũ không có trả lời nhưng hắn đích t r o n g mắt lại tràn đầy địch ý địa coi trường s i v a phản phất tại nói kia lại như thế nào loại này tiểu hài tử ban dẫn dỗi đích biểu hiện n h ư ợ n g s i v a lại một lần nữa xác định hắn đích hảo lửa trình độ ngươi cũng nên biết trở thành hấp huyết quỷ sau ngươi đích ra t r ư ở n g cũng lại là thượng cấp hấp huyết quỷ nắm giữ lấy ngươi tuyệt đối đích sinh sát đại q u y ề n ba s i v a tiếp tục một mặt chăm chú địa chập trần nói như vậy ngươi ngẫm lại xem vạn nhất hắn đã biết ngươi bị chúng ta bắt được đích ti tức vì phòng ngừa chính mình đích tình báo tiết lộ hắn biết làm ra cái dạng gì đích cử động n i t i t ơ sửng sốt sau đó trên mặt nguyên bản t i ể u không nhiều đích huyết sắc bá địa một cái rút đi biến thành trắng bệnh một mảnh có thể tốt nhất đích ngăn trở tình báo tiết lộ đích phương pháp chỉ có một cái giết người diệt khẩu hấp huyết quỷ vốn là t i ể u không thể tính tại kẻ sống đích phạm chủ cho nên như quả thật đích thông qua loại này thượng hạ cấp hấp huyết quỷ trong đó đến nay đều không thể bị phân tích đi ra đích liên hệ cấp giết chết đích lời cho dù là vong linh ma pháp đều không khả năng từ hắn đích trong thi thể giành được cái gì tình báo tự tính là tư cũng sẽ không thiên chân đến cho là cái kia từ vừa bắt đầu tự tính kế chính mình đ í c ra trưởng hội mạo hiểm tới cứu hắn nhìn đến tư tư kia phó lục thần vô chủ hoang mang lo sợ đích bộ dáng si va mỉm cười đích càng thêm s á n lạn ngươi cũng không muốn tịu i dạng này chết đi ba hắn đ ố i lẩy bẩy phát dun đích t i t ơ nói như đã như thế đích lời chúng ta hợp tác ba cái gì mặt tròn hấp huyết quỷ không thể tin tưởng địa nhìn vào si va hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân vị địch nhân đích si va hội như vậy nói án chiếu hắn suy nghĩ si va hẳn nên hội dùng hắn đích tính mạng làm uy hiếp đem chính mình đích sở hữu tình báo cùng giá trị lợi dụng hết thể ép khô sau không chút do dự địa vứt bỏ mới đối được rồi từ loại nào trên ý nghĩa mà nói đáng thương đích nam hải xác thực đ ạ đoán đúng đem ngươi ra trường đích tình báo nói cho chúng ta biết đây là hợp tác đích tiền đề quan hệ bảo tàng đích manh mối t ắ c có thể làm ngươi sinh mạng đích chú mã bảo lưu đến học viện trường trở về tại trong khoảng thời gian này ta hội tận lực bảo hộ ngươi đích an toàn si va không hoảng không v ộ i địa hướng nam hải giải thích lên bất quá hắn trên mặt đích biểu tình lại khiến người không tự chủ được liên tưởng đến tại dụ lửa thuần khiết tiểu dương cao đích đại h ồ i lang sau đích sự có thể thông qua cùng học viện trưởng bàn bạc tới quyết định ta muốn đợi ngươi đích ra trường bị làm sạch đích lời ngươi cũng sẽ không g i i ý chính mình danh tự lý đích ca biến thành dê hoặc l c h loại đích ba tuy nhiên cơ hồ sở hữu đích nhân loại đều không ưa thích hấp huyết qu tuyệt đại bộ phận hấp huyết quỷ cũng xem không hơn nhân loại nhưng lại không đại biểu hai cái trong đó không có cái gì giao lưu đương nhiên không khả năng là tại ngoài sáng đích giao lưu cùng phái cấp tiến đích đám giả quý tộc bất đồng cũng có một bộ phận đích hấp huyết quỷ cùng nhân loại có được không cạn đích quan hệ thậm chí một ít quốc gia hội đem tử tù cung cấp hấp huyết quỷ làm sức ăn c ầ u được chúng nó tại nhất định trình độ thượng đích trợ giúp mà kiêm ấy c h i cùng nhân loại có được thiên ti vạn lũ quan hệ đích hấp huyết quỷ chung là chứ danh nhất đích cựu là tự xưng biến cách phái đích thưởng đỏ hoàng kim bọn họ hội tại chính mình đích danh tự trung gian thêm nữa đức lạp cổ nhi nhi ý tứ là tiến hướng kia chưa biết đích ban ngày c h i không giàn tạ là dê ngoài ra còn có hấp huyết quỷ trong đích gần giả phái hệ bùi gai tưởng vi trung gian danh là lao nặc đức bị tây á ý là ẩn tàng tại thế gian đích duệ trí giả giàn tả là ld là không so ám giả quý tộc yếu hơn nhiều ít đích hấp huyết quỷ phái hệ si va cũng là ta chúng nó đích danh đầu nhượng ti tơ có thể thả xuống tâm tới đồng thời tăng thêm chính mình l c ù n đối tơ h với chính cũng mình cùng ám giả quý tộc đích quan hệ biến được cảng cương si va đương nhiên không để ý từ lúc nghĩ thông sau hắn cũng đã tiến vào con giận nhiều không cắn trái nhiều không sầu đích tâm thái Hắn、so、hi tuy ể nhiên c ọ n l o ạ này p h ư si va cũng c h không biết tám giả quý tộc hội có bao nhiêu thân vương cấp nhưng như quả có thể tại lúc này giải quyết hết một cái thân vương cấp ít lời kia tuyệt đối không khác với bản rơi lão hổ đích nha sĩ cùng móng ướt nguy hiểm như cũ tồn tại nhưng lại cũng đã hạ thấp không chỉ một cái thứ bậc như là đã cùng đám kia ra hỏa hoàn toàn đối lập kia si va tự nhiên nhạc ý nhìn thấy đối phương đích thực lực bị suy yếu l ô rèn phu nhân dùng có chút phức tạp đích nhãn thần mắt nhìn si va làm số ít biết si va có được tam cấp mẹt lỉn hơn chương đích người một trong nàng cũng đoán được một điểm si va hội tuyển chọn loại này phương thức đích nguyên nhân chẳng qua sau cùng còn là vi không thể tra địa thở dài một hơi không có nói thêm cái gì phái cấp tiến đích đám giả quý tộc đối nhân loại uy hiếp rất lớn thật không dễ dàng bắt được bọn họ cái đôi kia đem chúng nó đích thực lực suy yếu một điểm cũng không phải cái gì chuyện xấu xuất phát từ loại này phương diện đích suy xét lộ rèn phu nhân cũng không có lên tiếng ngăn trở mà là cùng cái khác giáo thụ một dạng trong hướng di tơ cái khác giáo thụ bởi vì không biết si và cùng ám dạ quý tộc trong đó đích vừa mắc tự nhiên cũng đoán không được si và tâm lý đích tiểu k i ể u k i ể u cũng chỉ là mang theo điểm xem náo n h i ệ t đích tâm thái tính toán xem thẳng đến mang cho bọn hắn kinh h ỉ đích si và tiếp xuống đi muốn làm thế nào thật đích có thể bảo chứng nhượng ta sống tiếp đi mạng Tí tơ khổ tư rất theo khổ khó lâu, sau s mang cùng mới điểm mà như quả có thể đích lời hắn cũng không muốn t u như vậy một điều nói đi tới hắc nhuộm phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh vậy lại muốn xem ngươi hợp tác đích thành ý phải hay không sung túc đã phát giác được đối phương kia ẩn tàng tại trong mắt đối với sống tiếp đi đích khát vọng c h i tình siva m ạ n đ i ề u tư lý cờ hờ ấp m ở r ã i đ ị a n ó i như quả ngươi có thể bảo c h ứ n g ta đích sinh mạng an toàn đích lời ti tơ ngẩng đầu lên xích、si、sao đ ị a coi chừng siva tự hồ tưởng muốn từ trên mặt hắn nhìn đi ra hắn phải hay không tại nói hoang tia cùng ngươi hợp tác cũng không có quan hệ ta hội kiệt tận toàn lực đích siva cười cười hướng ti tơ vươn tay ra như vậy hợp tác du khoái ân p i t ơ nắm chặt hắn đưa qua đích tay nhãn t h ầ n phức tạp chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương một trăm linh chín chương một trăm linh chín bổ lao cái gì đích đưa thích nhất m ư ờ i làm ám giả quý tộc đích người sáng lập kiêm trung lưu đ ệ trụ cũng là ám giả quý tộc duy nhất một cái thân vương cấp hấp h u y ế t quỷ các bị nổ ca l ạ n t r ờ r ổ tư hiện tại rất khó chịu cái này có được một đầu thâm lục s ắ t h ả i tạo ban rối tung tóc dài đích nam tử chính thấu qua chính mình triệu hắn đi ra tầng tầng lớp, lớp đích huyết sắc con rơi túi nhìn lên sơn trong thành chính tại như luyện tập bắn địa ban công kích tới con rơi đích những kia học sinh cùng cư、dân. những n à y tồn tại đối với ngày trước đích hắn mà nói giản trực giống như là kiến hôi ban hèn mọn dùng một ngón tay t i ể u có thể n g h i ấ n chết nhưng hiện tại hắn nhưng không thể không thừa thụ lên những n à y đến từ kiến hôi môn đích công kích t i ể u giống như ngày hè ông ông bay múa đích con môi ấy, tuy nhiên không khả năng đối t ự thân tạo thành cái gì chân chính trên ý nghĩa đích thương tích nhưng lại cũng có thể bả người làm đích không c h á n kỳ phiền thậm chí thần kinh suy nhược tuy nói rất muốn một cái tát bả những này ra hỏa cấp phách chết chẳng qua cả m ì nổ còn là nhận chu không có tùy tiện đ ộ n g t h ủ người bình thường không trên thực sự tuyệt đại bộ phận đích ma pháp sư cũng sắt rác không đến thành bảo đ ỉ n h đoan cái kia nhìn qua phảng phất chỉ là một cái trang sức phẩm ban đích sổ lồng chi trong mắt đến cùng ẩn chứa bao nhiêu khủng bố đích hủy diệt lực lượng chỉ có đến hắn cái này đẳng cấp sau tài năng rõ ràng đích cảm giác được sổ lồng chi nhãn đến cùng là cỡ nào đích cường đại không hổ là trong truyền thuyết truyền kỳ đại pháp sư c ổ dạ b ạ kỳ l ă n sở di lưu lại dùng đến thủ hộ này tòa học viện cùng với trong đó cái kia bảo tàng đích phòng ngự binh khí chẳng qua cả mỹ n ộ tịnh không nóng lỏng cái này trong học viện duy nhất đối hắn có điều uy hiếp đích và juno l ă n còn xa tại ngàn dặm ở ngo sợ rằng mới vừa vặn được đến quan hệ học viện đã phát sinh dị trạng đích tin tức cử ly hắn chạy về nơi này còn có đích là thời gian tại n à y trong đó chỉ cần chính mình đoạn thời gian trước thu lấy đích cái kia tiểu quỷ có thể khởi ra bảo tàng hoặc là dứt khoát tắt đi sổ lồng chi nhãn như vậy hết thể t i ể u có thể không chút huyền n i ệ m đích kết thúc gia trưởng cùng hạ cấp hấp huyết quỷ trong đó có được một chủng rất kỳ diệu đích liên hệ hoặc giả nói kế h ước tại hạ cấp hấp huyết quỷ đích thực lực siêu quá g i a t r ư ở n g trước gia trưởng có thể thông qua loại này liên hệ dễ dàng như bỡn đích giết chết đối phương đây là tuyệt đối đích quyền lợi mà tuy nhiên không biện pháp thông qua loại này liên hệ cùng đối phương lấy được tin tức thượng đích liên lạc nhưng truyền đạt một cái mơ hồ đích cảm ứng còn là không có gì vấn đề đích càng bị nỗ lại một lần nữa đơn phương diện địa hướng vì tơ phát tống một cái thúc đẩy đích d í tứ mặt dưới những ngày nhân loại nhượng hắn càng lúc càng hỏa lớn hắn đích tam giác nhãn lý nhãn bạch chiếm cứ đại đa số đ ồ n g khổng tắc chỉ có người phổ thông đích một phần ba bốc lên thanh quang đích nhãn bạch cùng trong con mắt không chút che lấp đích nóng này chi tình n ư ợ n g cho dù là tối thô thần kinh đích người cũng có thể biết trước mặt đích này ra hỏa tuyệt đối không dễ trọc trên thực sự cũng là như thế làm hấp huyết quỷ trong đích phái cấp tiến cám mỹ nô đích tính tình nóng này tại hấp huyết quỷ lý cũng là thập phần có danh đích thật lâu trước kia này gia hỏa còn là một cái nhân loại trong đích tiểu quý tộc chẳng qua gia đạo trung lạc cùng hắn từ nhỏ đính hôn đích quý tộc thiếu nữ cũng bởi thế cùng trở thành xa suốt quý tộc đích hắn lui hôn này gia hỏa vừa g i ậ n dưới cùng một cái hấp huyết quỷ hoàn thành sơ đủ nghi thức cũng đã trở thành loại người này gặp người sợ đích quái vật tính đem đắc tội hắn đích người hết thể diệt đi cả nhà cái kia quý tộc thiếu nữ cũng bị kỳ chức gian sao giết tại đương thời này kiện sự còn hành động hơn phân nửa cái đông bộ bình nguyên sau đó bởi vì bất mãn một ít hấp huyết quỷ tưởng muốn cùng nhân loại hợp tác đích cách nghĩ gia nhập ám giả quý tộc tịnh bắt đầu từ minh chuyển ám len len tích xúc thực lực thẳng đến qua gần một mươi năm sau đích lần này xuất hiện dĩ nhiên đã trở thành đưa mắt cả thẻ hấp huyết quỷ tộc quần trung cũng vì sổ không nhiều đích thân vương cấp đương nhiên từ hắn so lên đi qua kia càng thêm điên cuồng tàn ngược đích khí chất đến xem chỉ sợ hắn tấn thăng đích phương pháp cũng không phải cái gì chính đạo Cùng cùng một nói g qua c n hắn đối này không có bất mãn kia tự nhiên là không khả năng đích bởi thế tại trong lúc vô ý giành được quan hệ hồ l ợ ạn học viện trung bảo tàng đích tình báo sau hắn mới hội không quản cái khác chính lén la lén lút tiến hành lên cái gì hoạt động đích ám giả quý tộc một mình chạy đến bên này tính toán độc chiếm bảo tàng nhựa chính mình tại hấp huyết quý trong đích địa vị có thể càng hơn một tầng lâu có đảng hồi lâu không thấy trong thành bảo có động tinh gì các mi nô bắt đầu suy nghĩ lên phải hay không muốn thông qua loại này liên hệ hơi chút d à y vào một cái empty tơ đích linh hồn tình đích kia ra hỏa tiêu cực đãi công lúc cái kia liên hệ đích một bên kia lại chuyển đến một chủng mơ mơ hồ hồ đích cảm giác bên trong đích tin tức tỉnh không phức tạp các mi nô rất nhanh t i ể u giải đọc đi ra số lồng chi nhãn đã bị q u a n bế tùy theo cái này tin tức đích giải đọc các mi nô tâm lý một trận cùng hỉ bất quá hắn rất nhanh t i ể u lanh yên t ĩ n h trở lại mặc dù tại hắn đích cảm giác h u n g phần ngoài đích cảnh giới kết giới xác thực đã tan biến không thấy nhưng số lồng chi trong mắt kia cổ hủy thiên diện địa ban khủng bố đích lực lượng lại như lam đã từng tay đâm chính mình ra trưởng đích hấp huyết quỷ hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đi tơ đích lời nào sợ cái k i a tiểu quỷ đích tính mạng t i ể u nắm giữ ở chính mình trong tay mà lam đã từng tránh ra giáo đình quét sạch đích hấp huyết quỷ hắn đích não tử cũng không giống cự quái dạng này chỉ có một căn cân nóng n ả y tịnh không phải là vô mưu rất nhiều bởi vì hắn biểu hiện ra tới đích nóng n ả y khí chất mà xem thường hắn não tử đích người sau cùng đều đổ tại hắn đích trước mặt trở thành ca o mỹ nổ thực lực thăng lên đích hòn đã tẳng hoặc là dùng đến tùy ý sai khiến đích hành thi hắn tiếp tục quan sát một lát thang đến trong thành bảo bắt đầu truyền ra từng trận chiến đấu lúc mới có đích ma pháp ba động nguyên bản sơn thành trên đường phố đích các học sinh cũng dừng lại trong tay đích ma pháp mang theo vừa mới chế tác đích các chủ n g châm đối hấp huyết quỷ đích trang bị bắt đầu có tự địa quy s ú c tiến gian phòng sau hắn mới xác nhận tin tức đích tính chính xác mà tại hắn thử lên thao túng con rơi bắt đầu bổ nhào đi xuống thịnh đối đường phố tạo thành tổn thương lại không có lọt vào sổ lồng chi nhãn đích một điểm công k í c h sau loại này xác tín đích trình độ tựu đề thang đến lớn nhất trở ngại tại hắn cùng bảo tàng trong đó sau cùng đích tiêm ộ t đạo tường đã ta biến hiện tại cuối cùng đợi đến nín một bụng hỏ đích hắn phát t i ế t đi ra đích l còn về khống chế những k i a con rơi đi công kích sổ lồng trí nhãn được rồi vạn nhất kia ngoạn ý nổ tung đi tới lan đến gần chính mình làm thế nào phải biết nó chính là vận tắc mấy chục năm bên trong đích lực lượng lại y nguyên cường han đến lệnh cạm bị nổ đều vì đó xấu hổ đích trình độ t i ê u tính là không lan đến gần chính mình vạn nhất bà bảo tàng cấp nổ bay làm thế nào kia hắn hoa nhiều như vậy tâm huyết còn một cái đại ma pháp sư kết thủ kết quả đến sau cùng không phải là giỏ trúc múc nước một trận không a cạm bị nổ tịnh không có khiến những k i a con rơi tiếp tục công kích đường phố phong l ú mà là khiến chúng nó tiếp tục xoáy vòng tại sơn thành chung q a n h rốt cuộc so lên tạo thành hỗn loạn trong thành i bảo sớm lại có được tin tức đích xi、si、và đã tại tây nam biên đích hành lang vào chỗ số lồng chi nhãn bị quan bế đích tin tức đương nhiên là bịa đặt đích như quả hiện tại đi viện trưởng thất đích lời cựu sẽ phát hiện học viện t h u n g hai cái cao dai mà pháp sư chính tại bên trong này mà viện trưởng thất lúc này chúng quanh đích vách tường cũng biến thành hình tròn đích hiện thị bình bên trong xuất hiện đích tắc là số lồng chi nhãn quan sát đến đích cảnh tượng mất đi cảnh giới kết giới sau số lồng chi nhãn quả thật không biện pháp tiến hành tự động nắm chuẩn tịnh công kích nhưng sở hữu đích khoa h u y ễ n điện ảnh đều nói cho chúng ta biết bất luận cái dạng gì đích cao khoa kỹ máy móc trừ tự động mô thức ở ngoài khẳng định còn sẽ có tay động mô thức số lồng chi nhãn cũng một dạng không biện pháp thông qua cảnh giới kết giới tiến hành khóa định đích lời vậy lại dứt khoát dùng mắt thường xác nhận tịnh tiến hành công kích tốt rồi mà chỉ có tại hai vị cao giai ma pháp sư đồng thời ra tay lúc mới có thể làm được này một điểm tại kia sau như quả đối phương bị hoành thành ba bã, bã kia tự nhiên là đều đại hoan hỉ như quả hắn còn chưa có chết vậy lại do si va tiến hành bồ đao Còn lại đích lại giáo tại h không phải trông đáng giữa tiệu Peter, t là t hắn í chính tiến hành lên kích liệt chiến đấu đích c chiến cho ta ba.、Si、va thông qua cục vực h phóng Pháp, phen hành Không thông thông Pháp, hồi tiến lên tượng. vấn tấn giả giao ma làm một ma ra ta ba. va qua liệt Si đấu đề, đ một cái lộ dẹn phu nhân, sau đích điểm đen. trong ạ i hắn đích t tay năm ai phá toái đích nguyên tố kết tình đã nhéo vào thủ trường t r u n g vì cái gì ngươi hội đã liều mạng tới thủ hộ nơi này nghi cái khác giáo thụ đều so ngươi càng thích hợp đảm nhiệm cái này vị trí ba có thể là cảm thấy siva quá khẩn trương nói cái gì đều muốn cùng đi theo đích sổ p h ì ạ tùy miệng hỏi ngươi không phải nói tính toán muốn chính mình sáng làm một cái ma pháp học viện đích mạng tuy nhiên cái khác đã tấn thăng đến chung giai đích ma pháp sư khả năng biết một ít uy lực cường đại đích ma pháp nhưng n à y chút ma pháp khẳng định cần phải thời gian dài đích chú văn vị sướng tuy nhiên khả năng tính cũng không lớn nhưng vạn nhất bị đối phương phát giác được không đối vậy lại xong rồi vì kế hoạch không công khuy nhất quỹ si va mới đề nghị nhượng chính mình tới đảm nhiệm cái này bổ đao đích vai diễn rốt cuộc hư không đế vương c h i quyền đích u y lực so lên ba hoàn ma pháp thậm chí bốn hoàn ma pháp đều không chút kém cỏi thêm nữa hư không đế vương gạ bổ gạ đẳng cấp so lên thân vương cấp hấp huyết quỷ càng cao hiệu quả hẳn nên cũng không sai mới đúng càng trọng yếu đích là tuy nhiên cũng không phải thuận phát nhưng cái này kỹ năng đích phát động thời gian cũng phi thường ngắn dùng đến bổ đao đánh m u ộ n côn cái gì đích không thể tốt hơn chẳng qua đương nhiên không thể b ả những lời này nói ra thế là si va rất thần côn điện nói so phi a ngươi cảm thấy làm viện trưởng trọng yếu nhất đích là cái gì h ồ rất rất cường đại đích ma pháp còn là đối ma pháp đích hiểu rõ cực là thâm nhập no so phi a trầm tư lên chẳng qua si va tịnh không có tính toán thật đích khiến nàng đến trả lời ta cảm thấy làm một cái viện trưởng trọng yếu nhất đích chỉ có hai kiện sự bảo vệ tốt dưới chân đích học viện cùng sau người đích học sinh h á n dùng cực có thần côn sắc thái đích thái độ đại nghĩa lâm như nói như quả tại làm khách khanh giáo thụ lúc cả chính mình s ở tại đích học viện đều bảo hộ bất hảo kia lại có cái gì tư cách đi kiến lập thế giới đệ nhất đích mà pháp học viện nhi g số lồng chi nhãn đích công kích tại ngoài cửa sổ n ổ v a n g lóa mắt đích quang mang từ ngoài cửa sổ bắn vào lập tức đem cái thế giới này nhuộn thành một mảnh kim sắc Mà tại này, thiến kim này tại thiến s ắ chương bên trong, n một t cái tỉnh không không đích thân ảnh lại thật phì chạy nghe theo đích lình đích lớn ấn cũng không yên lòng chạy đi qua, cũng nghe đến theo lời đích trong lòng. cao c địa qua, lại lời đi tại sâu ạ ạ si sổ và trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười chương một trăm mười bổ đao quá sao t i ể u là thu hoạch đích quý t i ế t mười còn đang trong giấc mộng đích si và bị ngoài cửa đích tiếng đập cửa bừng tỉnh hắn căng ra chua suất đích mí mắt ngáp một cái từ trên giường bỏ lên tuy nhiên cảm giác rối loạn trì tục thật lâu nhưng tính đi tính lại lại chỉ có một ngày mà thôi hôm qua tận tâm kiệt lực đích si va tại cường đánh tinh thần soát xong rồi ba lần so khá giản đơn đích phó bàn sau trực tiếp t h i hết pháp b à o ngã nhào ở trên giường trầm trầm ngủ say trực đến hiện tại sớm đã n h ậ t thượng ba xảo hắn đều không thể hoàn toàn khôi phục lại v ì ấy gãi gãi loạn tao tao đích đầu tóc si va rất không hình tượng địa mở ra cửa phòng ngoài cửa đứng lên đích là tiểu nữ bộ k a l i n s nàng mang theo hoàn mỹ đích mỉm cười hướng si va đánh cái bắt chuyện sau đó không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu thẹn thù lên mặt đỏ hồng đ i ệ thông chi si va học viện trường đã đã trở về mà lại chính tại viện trường thất chờ đợi hắn sau giống như là sợ hai đích con thỏ nhỏ một dạng tiêu tính chính mình còn không tới kịp rửa mặt cũng không cần như vậy hoảng hốt đích chạy chỗ ba si va một đầu vụ thủy đích đóng lại cửa phòng tính toán đi gian phòng tự mang đích phòng tắm quản lý một cái lúc lại đột nhiên phát hiện chính mình cánh nhiên trên thân cánh nhiên chỉ mặc lên cực là đơn bạc đích nội y tuy nhiên nam tính bị xem quăng nội y cũng không phải cái gì đáng được thẹn thùng đích sự chẳng qua nếu như là tại vừa vặn bởi vì nằm n g ộ n g mà ra một thân hãn xử được y phục lược mang trong s u ố t cảm hơn nữa còn ra hiện nam tính rời giường thường thường phát sinh đích loại nào đó sinh lý hiện tượng lúc vậy lại rất có vấn đề tư h lính đích góc độ đến xem này g i n t r ự sái lưu manh được hay không siva bụng lấy mặt tại tu nao đích đồng thời tâm lý cũng một trận thiết v ố i đã phát sinh loại này sự thu ạ l i n h là học sinh đích kế hoạch xem ra nhất định tiên triết dự tính không có cái nào chính thường nữ hải tử sẽ nghĩ muốn một cái mê bạo lộ thành vì chính mình lao sư đích ba chẳng qua siva cũng không phải loại này hội đối một kiện sự cảm thương cái nửa ngày đích người rất nhanh hắn t i ự u lần nữa tỉnh lại lên hôm qua cái kia hấp huyết quỷ thân vương quả nhiên t i ự u cùng tiểu cường một dạng có được lấy cực là ngoan cường đích sinh mệnh lực nào sợ bị sổ lồng chi nhãn oanh tạc một phen sau cứ nhiên còn ngạnh ú nữa sức lực tính toán nhuộn mặt ngoài đích con rơi mang theo hắn ly khai kết quả còn là bị ôm cây đợi thỏ đích si va một cái hư không đế vương c h i quyền cấp bổ đao sau bọn họ đặc biệt đi hỏi qua peter xác nhận hắn cùng cái kia thân vương cấp trong đó đích liên hệ đã triệt để tan biến không thấy mới bông xuống tâm mà si va cũng có được một đại bút đích nhiệm vụ thường lệ khả còn không đợi hắn tế tế cha xem nhiệm vụ thường lệ liền bị cái khác rất nhiều lung tung rối loạn đích sự cấp nhiều v a n đầu đợi đến thật không dễ dàng bận hoàn cũng đã là giả thượng canh ba liền cơm chiều đều chưa ăn si va cường chống đỡ soát xong rồi phó bản tự ngủ cho nên đến nay hắn đều không biết chính mình đến cùng lấy đến điểm cái gì đồ vật chẳng qua tốt xấu là một cái ba sao nhiệm vụ nghĩ đến t h ư ở n g lệ cũng sẽ không thái quá hàn toàn ba đem bờ j u n o học viện trường đích triệu hoán đặt tại một bên si va trước ngồi ở trên giường bắt đầu tuần tra lên hôm qua đích thu hoạch đầu tiên là các chủng học viện kiến thiết tư nguyên bao quát nguyên vốn đã muốn gặp để đích bảo thạch tư nguyên bên trong cơ hồ đều lấy mắt thường khả kiến đích hình thức chướng một đoạn lớn này khiến si va đại cảm ăn vui ni mã khôn cùng như vậy t i ể u cuối cùng có thể bà cái kia mới có sổ hình nhiệm vụ cấp hoàn thành không dễ dàng ai trên thực sự những k ê u tư nguyên đích số lượng không chỉ có có thể chống đỡ phòng hộ kết giới đích kiến thiết thậm chí còn có thể tái kiến một điểm cái khác đích kiến trúc chỉ bất quá si va hiện tại còn không có quyết định tiếp xuống đi kiến cái gì mà thôi tóm lại tại mua sắm phòng hộ kết giới đích kiến thiết bản vẽ tỉnh xác nhận kiến tạo sau si va lại bắt đầu xem lên cái khác đồ vật tại hắn đích vật phẩm lan chung nhiều thêm một đại đội mới đích đồ vật chẳng qua trừ đi những kia hạ phó b ả n thường thấy đích đồng nát sát vụn tuy nhiên đối cái thế giới này một loại ma pháp sư mà nói đã là phi thường hào đích ma pháp trang bị có thể dẫn lên si va chú ý chỉ có ba kiện vật phẩm đầu tiên là cùng nhau xem đi lên như là phóng đại bản đích kỹ sư thủy tinh n h ư quả không là bởi vì nó đích bên cạnh t i u là biện thức thủy tinh đối so sánh lên lớn nhỏ sai lệch rất rõ ràng đích lời nói không chừng si va một không cẩn thận t i u sẽ đem nó cấp lơ là rơi thượng cấp kỹ sư thủy tinh tiêu hao phẩm tập được một cái thỏa mãn kích hoạt điều kiện đích hai hoàn hoặc hai hoàn trở xuống ma pháp hoặc đề t h ă n g kỳ thuần thủ độ nhìn đến này cực kỳ tinh t ư ờ n g đích thuộc tính si va không khỏi lệ m ụ lâu như vậy đều không đánh tới có thể kích hoạt hai hoàn ma pháp đích kỹ sư thủy tinh hắn đều kém điểm cho là kia ngoạn ý chỉ đối với một hoàn ma pháp hữu dụng nhi chẳng qua hiện tại này khối thủy tinh cũng là nhiệm vụ thường lệ phó bản tịnh không r a sản xem ra chỉ có thể tạm thời bả hy vọng ký thác đến nhiệm vụ cùng tại hoàn thành mới có sổ hình nhiệm vụ sau mới mở khải đích phó bản lên kiện thứ hai vật phẩm là một chương có điểm giống l à t đợi là t ệ p giấy đích trong suốt mảnh giấy mặt trên chi chi chít c h i địa viết đầy đạm lam sắc đích ma văn tổ thành một cái tiểu tiểu đích ma pháp trận si va có thể từ mặt trên cảm thụ đến một cổ thập phần bình tĩnh nhưng lại không mất cường đại đích ma lực hải dương k h ắ n tinh xảo tiêu hao phẩm tinh x à o cấp đây là lấy nhân ngư nhất tộc đặc hữu đích bí pháp sở chế tạo ra tới đích sản vật có thể đại đệ ạ i đ thăng bảo vật cấp trở xuống vật phẩm đích cơ bản thuộc tính như quả vật phẩm trên có thủy nguyên tố đặc tính phụ ma đích lời kỳ hiệu quả cũng hội tiến một bước đề thăng ngoài ra còn có thể s ử vật phẩm ngoài ngạch giành được một cái cố hữu thủy nguyên tố ma pháp cố hữu ma pháp b ă n g kết tinh c h i tường ghi chú hải dương là chúng ta đích mô thân ba đ ả o đái lĩnh chúng ta tiến vệ chức bang xuyên cũng vì chúng ta đích vũ khí này là chúng ta hải tộc đích giaiều hắn dế quốc và thuế bi nhân ngư công tượng lại là một kiện tinh xảo cấp đích phụ ma dùng vật phẩm thêm nữa một lần trước tại n g u y ệ t quang ven hồ phó bản lấy đến đích kêu mai phụ ma thủy tinh si va đã bắt đầu mong đợi đồng thời cấp ạ lụy xạ này thành đoàn kiếm phụ ma đến cùng hội lộng ra cái dạng gì đích ma pháp vật phẩm tới xem ra lại tiện nghi ạ lụy xạ nhà đầu kia si va lắc lắc đầu trên mặt lại không có một điểm t i ế c nối đích biểu tình vốn là ạ lụy xạ cùng tỷ ô đều đã bị hắn đương thành nữ nhi một dạng thương yêu như vậy cấp tự gia nữ nhi chỉnh một điểm hào trang bị tự nhiên không có gì hay đau lòng đích lại nói tỷ ô đích ma pháp trượng bạch kim h â n phong thuộc tính cũng so ạ lụy tuy nhiên ạ lì xạ đích tính tình rất hảo không có cái gì dị nghị chẳng qua si va lại tưởng muốn xử lý sự việc công bằng không khiến các nàng hai cái cái gì một người thụ đến bị khuất đem hải dương khắc cấn thả về vật phẩm l a n sau si va lại lấy ra đệ tam kiện vật phẩm đó là một chương kiến tạo bản vẽ sơ gan sao huyệt lờ một kiến tạo bản vẽ tiêu hao phẩm kiến tạo một cái thông lộ lộn xộn phức tạp đích địa hạ đường hầm bên trong hội t ù y cơ trải mới sơ l ệ n cùng á trùng sơ gan có nhất định tỷ lệ hội rơi rất một ít luyện kim tài liệu g chú còn ạ i cho ngươi đích các học sinh hẳn nên ở nơi nào luyện cấp mà khổ nào không thôi còn tại bởi vì tìm không được quái vật đích trải mới điểm mà gấp không giàn nổi còn tại bởi vì không biện pháp nhượng học sinh tận nhanh thuần thục chính thức cùng ma vật đích đối chiến mà đau đầu không quan hệ sợ làm sao h u y ệ t thỏa mãn ngươi đích yêu cầu thảo phạt đẳng cấp vừa đến cựu cấp đích s ở làm cái gì cần có đều có t ố t như vậy đích kiến trúc đến cùng muốn bao nhiêu tư nguyên một n g à n điểm một tài không phải một n g à n điểm thất tài cũng không phải chỉ cần chín trăm chín mươi tám mai ngân tệ sợ làm sao h u y ệ t ôm về nhà t ố t như vậy đích đổ vật ngươi còn tại chờ cái gì đuổi nhanh hành đ ộ ba bi khả nghi đích hắt đâu mạo mà pháp sư s i va một mặt không nói địa nhìn vào cái kia làm quái đích ghi chú so lên kiến trúc mà nói sợ làm s a o huyện cái này danh tự nghe đi lên càng giống là phó bản trên thực sự nó đích công năng cũng cùng phó bản kém không nhiều tự la nhượng các học sinh tiến vào tiến hành thử luyện đích trường sở mà lại giản lược giới đến xem cái này phó bản nhiều nhất trích hội trải mới thảo phạt đẳng cấp cựu cấp đích sở làm á t r ù n g cũng không có gì quá lớn đích nguy hiểm còn về luyện kim tố tài t h ẳ n g qua chín trăm l chín mươi tám mai ngân tệ đích giá cả đối hiện tại đích siva mà nói xác thực không tính cao tương đương thành kim tệ đích lời cũng mới khó khăn một trăm mai mà thôi tại đại khí thô đích hắn biểu thị không chút áp lực chẳng qua nghĩ đến khả năng hội bởi vì đồng thời kiến tạo hai tòa kiến trúc sử được kiến tạo thời gian kéo dài cho nên s i v a tính toán đợi phòng hộ kết giới kiến tạo hoàn thành sau tái làm tính toán xem xong rồi vật phẩm lan sau s i v a lại xem lên học viện hệ thống đích cái khác bản mặt tại thành tựu bản mặt thành tựu điểm đích trị số nhượng s i v a tâm tạng hung hăng nhảy vài cái không đơn giản có được nhiệm vụ thường lệ nhưng lại còn nhiều hơn một cái hát sắc c ú t thưởng trạng đích đồ án hiển thị lên s i v a giành được một cái cho đến tận này đẳng cấp tối cao đích thành tựu thành tựu bổ đao c h i vương thành tựu đẳng cấp hát thiết c ú t thưởng giải khóa điều kiện thành công thông qua bổ đao đánh chết một vị so tự thân cường gấp mười đã ngoài đích tồn tại thành tựu trị hai trăm điểm như vậy một đại bút thành tựu điểm này khiến vốn là đã nhanh muốn xa vào nghèo r ấ t trạng thái đích si va đầu tay lại một lần nữa giàu có lên thậm chí liền trực tiếp mua sắm hắn nhỏ dại đã lâu đích xong trùng làm phép thành tựu kỹ năng đích điểm số đều kiếm đủ chẳng qua si va lại quyết định còn là trước toàn lên đợi đến lại cần phải đích lúc lại dùng rốt cuộc hắn nhãn sam đích kỹ năng cùng trang bị rất nhiều muốn một cái từ hạ quyết tâm hoa nhiều như vậy thành tựu điểm mua sắm còn là có chút không khó ngoài ra tại thanh vọng bản mặt si va phát hiện mặt trên nhiều hơn một cái khu vực thanh vọng từ thấp đến cao tổng cộng có đệ thị lãnh đạm hữu thiện tôn kính cùng sùng bái năm cái đẳng cấp chỉ bất q u á trước mắt một cái là họ ra đủ thanh vọng là hữu thiện một cái là hồ lì ả n quốc gia học viện thanh vọng là tôn k í n h điểm tuyển kia hai cái địa khu đích lời hội nhảy ra địa khu hạn định nhiệm vụ được rồi tiếp loại này nhiệm vụ cũng cần phải tiêu hao thanh vọng điểm chẳng qua cùng cái khác nhiệm vụ bất đồng địa khu nhiệm vụ đích thường lệ có thể nhìn đến nhưng nhiệm vụ nội dung lại chỉ có tiếp xuống tài năng biết họ ra đủ đích địa khu nhiệm vụ tên là giáo hội địa lao chi bóng tối độ khó là ba sao thường lệ là thành tựu ba mươi điểm cùng một trương hắc võ sĩ triệu hoàng khê ước hồ lì ạn quốc gia học viện nhiệm vụ tắc là mai tám ngàn năm bảo tàng chân tướng độ khó là bốn sao thường lệ là thành tựu điểm năm mươi điểm cùng tên là cộ dạ vạ kỳ sáu trang phân biệt là một căn trường má trượng một kiện áo choàng cùng một cái n h ẫ n đích tổ hợp đáng tiếc không biện pháp nhìn đến thuộc tính chẳng qua bất kể thế nào nói cộ dạ vạ kỳ lăn làm truyền kỳ đại pháp sư trang bị cũng sẽ không sai đi đến nơi nào mới đối đương nhiên hiện tại đích si va đối cái này nhiệm vụ không có hứng thú hắn cũng không làm tốt cùng lăn gia tộc là đ ị c h đích chuẩn bị tái xác nhận một bên chính mình không có sơ s u ấ t điệu cái khác đồ vật sau si va rửa mặt thần thanh khí sảng địa hướng đi viện trưởng thất chưa hết đợi c h ư ơ n một trăm mười một học viện sinh hoạt đích vĩ thanh mười quái nhiễu không nhìn giữ lấy đi ra khẩu đích lắm miệng tìm mô đích thoái tái niệm si va một đường đi tới viện trưởng cửa phòng trước gõ gõ sau cửa nói l ạ i éo tím mạng mau đi và o ba trong gian phòng chuyển đến bờ juno học viện trường đích thanh âm si va nghe ngôn tiểu đẩy cửa mà vào trong gian phòng trừ bờ juno ở ngoài lộ rèn phu nhân cùng tì tơ cũng tại tiêu kiện sự tiểu dạng này định bờ juno hướng lộ rèn phu nhân gật gật đầu ngươi t r ư ớ tống lộ rèn sợ tiên sinh hạ đi nghỉ n ơ i ba tì tơ ca lộ rèn sợ tựa hồ còn muốn nói điểm cái gì chẳng qua sau cùng chỉ là âm thầm th t i ể u quay quay xảo xảo địa cùng theo lộ rèn phu nhân đi ra ngoài làm bá tức cấp hấp h u y ế t quỷ tại đại ma pháp sư bờ juno trước mặt t i ể u cùng ba tuổi tiểu hải không có gì khác biệt đều là nằm ở hảo vô hoàn g thủ chi lực đích địa vị thượng đợi đến gỗ lim cửa đích đóng cửa phát ra kết cạch đích tiếp hợp thành bờ juno mới đưa ánh mắt phóng tới si va trên thân eo ríp các hạng ư ơ i t o ạ a tùy theo hắn đích lời một cái ghế ngay tại si va sau người dần dần ẩn hiện theo đó cùng lúc xuất hiện còn có một trường trống chân như cũng đ í c bàn trả người muốn cái gì hồng cha còn là cà phê lao nhân lại hỏi hồng cha tốt rồi tạ tạ si va có chút cầu cần đ i ệ nói h ảnh o một c h é gomax, ồ n g trà đ í c hảo một trùng, cùng ạ đại Tại i cắt trên bàn trà lĩnh. bàn càng càng xuất phát từ lễ mạo cho dù si va có một chủng tưởng muốn hiên bản đích xung động nhưng lại uy nguyên chỉ có thể dạng này phu diễn địa đáp lại lên ngay tại si va còn tại do dự đến cùng muốn hay không thường thử một chút những kia bắt đầu đầy bàn loạn bò đích con rán đường qua lúc bờ juno cũng bắt đầu nói đến chính đề một lần này đích sự tình thật là rất cảm tạ ngươi như quả không phải ngươi đích lời hộ lì hạn học viện cùng ta những kia đáng yêu đích các học sinh còn không biết hội biến thành cái dạng gì nghi đối với bờ juno đích tán thưởng si va thái nhiên thụ chi tại hôm qua đích sự kiện c h u n g hắn xác thực ra không í t lực như quả không phải si va tại đệ một thời gian lý bạ tình h u ố n ổn định xuống tới nhuộm các học sinh phát sinh rối loạn đích lời ti thơ nhất định có thể đủ thừa dịp loạn bắt được sổ phí ạ tỉnh bóc mở lăn bảo tàng đắc xính hắn đích tâm yêu như quả không phải si va đoán được phạm nhân đích thân phận như vậy peter khẳng định còn biết tiếp tục chế tạo rối loạn tới thuốc hóa nhưng là hoảng loạn đích trực diện như quả không phải si va bắt được peter đích lời bọn họ t i ể u không biện pháp xác định sau màn hắc thủ đích chân thực thân phận tình tiết hạ bấy giờ như quả không phải si va tại đối phương ngạnh chịu một phát sổ lồng chi nhãn sau lập tức phát động liên tục kỹ dù ngư h không đế vương c h i quyền đem nó đánh cho hồn phi p h á c tán kia sợ rằng ký cựu tính cực mạnh đích địch nhân sẽ nghị phương tìm cách tiến đến bao p h ụ cho dù là đến sau thanh lý hiện trường đích lúc vì trị liệu những kia tại sau cùng bị huế y t biên bức thương đến đích học sinh đều là do si va lấy ra đ á i thủy chứa khỏi r ợ c tề mới đưa thương vong rơi đến không đích như quả si va không tải đích lời trời mới biết hồ lụy n học viện tổn thất hội lớn đến loại nào trình độ nghi vì bao thường ngươi đích cống hiến ta tính toán cho ngươi cử biện một lần h i ế n hội vợ juno nói tiếp si va không thốt một tiếng địa coi trường học v i ệ n trường thẳng đến đối phương tránh ra hắn đích tầm nhìn đem chính mình đầy là nếp nhăn đích lão mặt quay hướng ở bên quả nhiên này ra hỏa chỉ là tưởng muốn tìm cái mượn cớ khai hiến hội a trừ này ở ngoài thất diệu pháp sư hiệp hội tính toán cho ngươi một cái vinh dự pháp sư đích chức danh mỗi tháng có thể lĩnh đến không ít trợ cấp đại khái là cảm thấy chính mình vừa mới đích lời xác thực có chút không hợp thời nghi lão nhân như là hài tử một dạng n ú n mai tiếp tục nói nói ngươi sau này đích quá trình chúng ta hội án chiếu cùng với các giáo sư tương đồng đích tiền lương tới chi trả còn có cái này lão nhân kéo ra bên chân đích ngăn kéo từ bên trong lấy ra một khối nổi lên nhàn nhạt quang mang đích hồng sắc n ử a trong suốt kết tinh quán thạch một mặt không bỏ địa đưa cho siva này khối diệu tinh là ta đích đổ cất giữ một chồng cũng một tịnh tặng cho người ba tuy nhiên lão nhân không nói này khối diệu tinh đích giá trị chẳng qua từ kia không tục đích bán đem đến xem cái này tự tuyệt đối không phải sơn thành luyện kim tài liệu trong điếm sở b u ồ n bán đích loại này tiện nghi hóa khả so đích si va cũng không tiểu tình thu lấy kia khối diệu tinh theo sau hắn mới trịnh trọng địa đối bờ juno nói quan hệ khóa trình đích sự kỳ thực ta đã tính toán muốn ly khai học viện á c bờ juno đích lao trên mặt đầy là khó hiểu rất hiển nhiên hắn đối với si va như vậy sớm đã muốn ly khai tỉnh không có dự liệu vì cái gì mới đợi như vậy điểm thời gian liền muốn ly khai nơi này là nơi nào chúng ta chiêu đãi không chú m ạ n không quý học viện đích nhiệt tình chiêu đãi nhuộng ta quá đích rất vui vẻ chỉ là ta cảm thấy chính mình không nên tiếp tục đợi đi xuống siva chăm chú điện nói mà lại trải qua lần này sự kiện ta cũng thật sâu đích nhận thức đến chính mình đích không đủ cần phải tiếp tục tại ngoại tiến hành lịch luyện mới được xem ra các hạ đích đi ý đã q u y ế ta t lão nhân vuốt vuốt chính mình tuyết trắng đích t r o n g dâu phản phất có thể xuyên thủng thế gian một ít hoang ngôn đích ánh mắt thấu qua kia tao lão đầu đích giả t ư ợ n g đinh lên siva chẳng qua siva cũng không thẹn với lương tâm địa cùng hắn đối thị lên sau cùng lão nhân đành chịu địa thờ dài một hơi như đã liền cảnh do đều đã tưởng đích như vậy hoàn thiện dự tính lao hủ nói cái gì cũng không biện pháp ngăn trở ngươi ân ta tạ học viện trưởng siva nghe được đối phương tùng khẩu tâm lý cũng tính là bông xuống khối đại thạch đầu sau đó thuận tay bà một trích nhanh muốn bỏ đến trên người mình đích con rán ngắt lấy xúc tu để lên đang lúc ấy thì viện trưởng thất đích môn bị đốt đốt đốt địa g ó vang ta là sophie a lần có chút việc muốn tìm viện trưởng đại nhân ngài hiện tại có d ã n h m ạ n có thể là cách một cánh cửa đích d u y ê n cớ sophie a đích thanh âm nghe đi lên có chút buồn bà đích b ừ a du nô mắt nhìn siva sau đó tại siva không còn nói ra cái gì dị nghị đích dưới tình huống hướng môn khẩu nói vừa vặn chúng ta thương lượng đích sự cáo một đoạn lạc maudi và ba thất lễ tùy theo có chút giả cỗi đích đại cửa bị đẩy ra lúc đích chi nha thanh thiếu nữ đích nữ g đ i ệ u hiện vẻ cực là chính thức hoàn toàn không giống là tại cùng chính mình đích thân nhân nói chuyện đợi đến nàng nhìn đến si va t i ể u ngồi ở bên cạnh lúc cả người ngẩn ngơ một cái chẳng qua tức thì t i ể u điều chỉnh đi qua giống như là không thấy được ngắt lấy một trích con rán cưng ở nơi này đích si va một dạng đem chính mình trong tay đích một cái phong thư phong tới bờ juno trước bản viện t r ư ờ n g đại nhân ta muốn thân tình thôi học Làm Lão ạ. nhân tỉnh đích sắc mặt Kỳ không cần như vậy sớm quyết định đích, không thực quyết một lần cơ hội chỉ cần ngươi có thể thông qua một lần này đích tấn thăng chắc thí như định đích, phải hội Chỉ đích chắc đích cần còn có cơ cần có ngươi lần mạng. ngươi lần này lời. vậy sớm qua xem ra vợ juno là cho là sophie ạ là bởi vì chịu không được loại này vô luận bao nhiêu nỗ lực đều không cách nào tấn thăng đích áp lực mới tuyển chọn thôi học đích không cần sophie ạ quyết tuyệt đích nói ta đã suy xét thật lâu sau cùng mới được ra kết luận chính mình xác thực không thích hợp trở thành một cái phổ thông trên ý nghĩa đích mà pháp sư nga lão nhân dương dương tuyết trắng đích lông mi ngược hắn đích biểu tình nhìn qua có điểm có thú nói như vậy ngươi đã đã tìm được thích hợp chính mình đích con đường mạng như quả không tìm được đích lời tiếp tục lưu lại nơi này cũng không sao cả đã đã tìm được sophie ạ còn là không có cho chính mình lưu lại một đinh điểm quanh co đích dư địa tự dạng này nói ta hội trở thành một cái đương đại tốt nhất đích luyện kim thuật sĩ trên mặt nàng lộ ra một tiêu mặt cười chẳng qua càng nhiều đích lại là muốn hướng tới cái t i a x a không thể chạm đích mục tiêu mà nỗ lực đích kiên nghị cùng chấp lên chỉ có dạng này tài năng phối được nổi thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện không phải sao si va kinh ngạc n g ầ n đầu lên nhìn vào thần sắc kiên nghị đích thiếu nữ sau đó khỏe miệng cũng không tự chủ được đ i ệ lộ ra hiểu ý đích mặt cười nguyên bản còn có chút làm không rõ trạng hướng đích bờ juno nhìn một chút siva có nhìn một chút sophie a cuối cùng lộ ra t r ợ hiệu đích t h ầ n sắc hắn n ắ m xuống chính mình đích thủy tinh kính mắt j u n run lẩy bảy địa xoa xoa còn làm ra một bộ tiếp nối đích biểu tình nói ai tôn nữ lớn lên tựu i lưu không được không bằng đầy mặt tiếu hồng đích sophie a đề ra kháng nghị hắn tựu i bà siva cùng sophie a thỉnh ra viện trưởng thất sophie a vừa vặn ngươi trong lời đích l í tứ siva đem trong tay đích con rán ném đến một bên hưng phấn mà hướng sophie ạ hỏi là nói muốn trở thành ta học viện đích lao sư đúng không tại kia trước còn là phải đợi ngươi bà học viện kiến lập lên mới được. sophie hạ tịnh không có phủ định mà là đem thoại để kéo đến ngoài ra một bên người đến cùng có biết hay không hiện tại kiến lập một tòa ma pháp học viện đến cùng có cỡ nào khốn khó à? an tâm an tâm loại này sự đều sẽ có biện pháp đích tự mang hệ thống đích si va biểu thị không chút áp lực trên thực sự chỉ cần lại qua bốn cái giờ hệ thống trong đích phòng hộ kết giới t i ể u có thể hoàn thành dạng này vừa đến sở hữu hạch o tâm thiết bị t i ể u toàn bộ kiến thiết hoàn thành mới có sổ hình cái này chủ tuyến nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành lần đầu tiên hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ đến lúc đó cả h ệ thống nhất định có thể đổi bước vào một cái mới đích giai đoạn s i v a dự tính lúc đó chính mình hẳn nên tự có thể chính thức bắt đầu khởi công kiến thiết trong hiện thực đích học viện cũng chính bởi vì như thế hắn mới tính toán động thân ly khai hộ lì ạn quốc gia mà pháp học viện ngươi loại này thái độ nhượng ta hoàn toàn không biện pháp an tâm a sophie a nhìn vào bởi vì tâm tình đại hảo mà cười hì hì đích s i v a chính mình lại không biện pháp lạc con lên ngươi chẳng lẽ lại không thể có một điểm khẩn trương cả mạng không quan hệ lạc thời gian còn nhiều được là ngươi xem ma pháp học viện đích tên gọi s i v a ma pháp học viện như thế nào s i v a như cũng nhạc c á a đều nói đó không phải là trực tiếp đem ngươi đích danh tự cấp quan đi lên mạng bởi vì ta là người sáng lập kiêm viện trưởng đại nhân m à có cái gì bất hảo từ các chủng trên ý nghĩa mà nói đều bất hảo hai người t i ể u dạng này vai sóng vai đi tại trong hàng lang ồn ào náo náo địa hướng tới học sinh túc xá đi tới mà cách bọn họ nơi không xa một cái mặc vào nữ b ộ c trang đích thiếu nữ tắc từ bọn họ đích trong lời nghe ra cái gì nàng cắn cắn chính mình tiểu nộn đích miệng môi sau đó lộ ra một cái hạ định quyết tâm đích biểu tình hướng viện trưởng t ấ t đi tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười hai chương một trăm mười hai nhiệm vụ đổi mới mười alin ngươi cùng chúng ta cùng lúc đi thật đích không vấn đề mạng ngay kế đã chuẩn bị đợi phát đích siva một hàng người lại đột nhiên nghe nói à l y n s cũng phải cùng bọn họ cùng lúc ly khai đích ti tức t h ẳ n g cho đến học viện môn khẩu siva còn nhịn không được lần nữa xác nhận một lần chúng ta lần này sau khi rời đi khả năng hội thật lâu mới hội lần nữa về đến hồ lị hạn học việt nga mà lại vĩnh viễn đều sẽ không tới cũng không phải cái gì không khả năng đích sự lại không bằng nói khả năng tính ngược lại còn so trở về lớn một chút ân ta đã đối làm ra này một tuyển chọn đích hậu quả tưởng đích phi thường đã minh mạch tiểu nữ buộc gật gật đầu mang theo nhu hòa đích mỉm cười nói mẫu thân đại nhân để cho ta tới hồ l ì hạn học viện đích chủ yếu mục đích cũng chỉ là vì không nhượng ta bị gia tộc trói buộc chặt ánh mắt có thể đối ngoại mặt có càng thêm phong phú đích nhận biết mà hiện tại so lên một mực tại trong học viện không phải cùng ngài cùng đi ra càng có thể khai thác chính mình đích kiến thức mạng Khiều hệ làm ta học sinh đích nhịn không được bà cái này vấn đề hỏi tỉnh chiếu cố nhiều hơn. Linh Siva buổi, cái ngài đề quan sau sau ta nửa cùng còn này vấn lên. Ơn, này còn làm là lão bà À được cố sự. đề do sư vi c ư ờ i lên muốn là lại bị ạ linh cự tuyệt đích lời hắn cũng thật đích không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt tiêu dạng này si va một hàng đích nhân số tăng viên đến năm người ly khai hổ ly ả n học viện g ỗ vẹn họ giả sơn thành cái này lúc đoạn tịnh không có có thể xuất hành đích xe ngựa mà cự ly hổ ly ả n học viện gần nhất đích thành trấn là phía đông nam đích m ộ tờn t tuy nói là gần nhất trên thực tế đích cự ly cũng siêu quá bảy mươi cây số tại bên mang thảo nguyên trung đi bộ xuất phát đích lời nói không chừng còn phải ở nửa đường đóng doanh ngay tại si va bọn họ tạm thời ngừng nghỉ tại tiểu điểm trung suy xét phải hay không hẳn nên tại gộ vẹn họ dạ ở lại một ngày xem ngày mai trạm dịch lý sẽ hay không có lỡ đường đích đội xe lúc hắn đích mu bàn tay thượng lại chuyển đến như là tim đập nhanh ban đích quý xuống động hôm qua xế chiều tùy theo phòng hộ kết giới đích kiến tạo hoàn thành mới có quy mô cái này phóng gần tới một cái nguyện đích chủ tuyến nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành chẳng qua còn không đợi si va tử tế cha xem nhiệm vụ thường lệ gì đích ma pháp học viện hệ thống lại đột nhiên bắt đầu đổi mới này đưa đến si va hôm qua liền phó bản đều không thể soát hào sắp tới lịch sử ở tại đổi mới trong lúc si va đích ma pháp cùng thanh đồng hòm giữa đồ còn là có thể chính thường sử dụng mà trực đến hiện tại mới ma pháp học viện hệ thống mới có độ tĩnh thành thật mà nói này khiến si va từ đấy lòng thở phào một hơi tuy nhiên hệ thống rất khanh tra nhưng trước mắt mà nói chính mình sắp thực còn lì không r a n ó thừa dị p vã lì xả các nàng còn tại hoành ca hiến ngữ điệu thảo luận lên lúc nào si va len lén địa điểm khai hệ thống bản mặt vừa bắt đầu hắn tự phát hiện cùng bình thường đích bất đồng cái thứ nhất bản mặt không tái là tiến hành trong đích nhiệm vụ bản mặt mà là cùng loại với hệ thống nhắc nhở loại này bản mặt hiện tại mặt trên có hai điều mới đích tin tức hệ thống đổi mới hoàn thành thân tăng tin tức bản mặt giáo học tri thức bản mặt thân tăng sương hiệu hệ thống nhiệm vụ đổi mới hoàn tất thỉnh đi nhiệm vụ bản mặt tuần tra phó bản đổi mới h o à n tất thình đi thử luyện c h i môn bản mặt tuần tra hướng v ề sau phiên đích lời trừ tư nguyên bản mặt cùng học viện kiến thiết bản mặt hợp tại cùng lúc t h a n h tựu bản mặt nhiều hơn một cái xương hiệu hệ thống ngoại cái khác không có gì quá lớn đích biến hóa chỉ có tại sao cùng nhiều thêm mới đích một tờ kia hẳn nên t i ể u là gọi là đích giáo học c h i thức bản mặt cái kêu bản mặt tổng cộng có năm cái đại chuyên mục phân biệt là ma pháp cấu tạo luyện kim ma pháp sinh vật đại lục kiến thức cùng tạp học mỗi một cái chuyên mục lý lại phân thành rất nhiều lung tung rối loạn đích tiểu học k a trừ ỷ n một a pháp c ấ bộ phận nhỏ như là ma pháp ứng dụng học ma vật học chi loại đích học khoa mặt sau đích đánh dấu là lv ba ở ngoài cái khác đích học khoa tắc hết thể chỉ có lv hai si va thậm chí hoài nghi muốn là những ngày học khoa toàn bộ đạt đến lv năm nhiệm vụ đệ nhị a y học khu mở mang nhiệm vụ nội g dung hạch tâm học viện đích kiến thiết đã hoàn thành hiện tại nên là người hướng thế giới bước ra bước thứ nhất đích lúc tại hạ liệt học viện loại hình chung tuyển chọn trong đó một cái là người mở mang đệ nhị học khu đích cứ đề ba nhiệm vụ yêu cầu tuyển chọn một cái học viện mô thức thông qua nhiệm vụ khảo hạch sau có thể sinh thành học viện cơ bản chủ đ ị a si va lập tức t i ể u đã minh bạch cái này nhiệm vụ đích h à m nghĩa giản đơn mà nói t i ể u là cuối cùng có thể thoát khỏi điệu lâu dài tới nay một mình một cá nhân ngoạn vọng trang du hi đích không nhiêu đem các chủng học viện kiến trúc kiến lập đến cái thế giới này đương nhiên đầu tiên được muốn thông qua khảo hạch mới được chẳng qua bất kể thế nào nói tổng tính là có thể có chính mình đích học viện cự ly kia xa không thể chạm đích mục tiêu lại gần một bước nghĩ tới đây si va tiếp tục xem rời đi đợi tuyển thứ nhất sân chi song tháp bạch thành đem bằng không xuất hiện đích nguy nga núi cao làm ngươi đích d ự vào tại liền chim di chú cũng không dám bay qua đích tuyệt thế thiên h i ể m thượng kiến lập một tòa có được song tháp lẫn nhau hô ứng đích thành thị cấp học việt ba tuyển chọn cái này học viện đích lời có thể miễn phí hoạch tặng một bộ phận kiến trúc sau này đích kiến thiết trung cũng có thể được đến tương ứng đích tư nguyên tiêu hao giảm miễn tịnh có thể tùy tâm sở dục đích chỉ định t u ấ n sơn tọa lạc c h i địa hạn một lần khuyết điểm là học viện kiến lập hoàn thành sau không cách nào tùy ý di động có thể bóc mở đặc thù kiến trúc song tử tháp bóc mở đặc thù nở cờ song tử thủ hộ kỵ sĩ cái này đích lời tuy nhiên xem lên rất giống rất lợi hại đích bộ dáng ch chẳng qua là hồ l ì h n học viện đích thăng cấp bản mà thôi thêm nữa phòng ngự lực lượng tựa hồ còn không sổ lồng chi n h ã n như vậy cấp lực vạn nhất gặp phải cái gì sự không phải đi đất đại cát hạ một cái đợi tuyển thứ hai hải tri atlantis xanh thẳm vô bờ đích hải dương đều sẽ là người đích bảo hộ vô luận là gió em sóng lặng còn là ba đảo cột u trào cho dù là kia khủng bố đích cự đại hải k h i ế u về mặt đích biến hóa đều sẽ không ảnh hưởng kia giấu sâu ở đáy biển đích có thể tự do di động đích cự đại học viện nó đều sẽ là so đọa phương chu càng thêm lệnh người an tâm đích tồn tại tuyển chọn cái này học viện đích lời có thể miễn phí hoạch tặng tam trọng phòng thủy kết giới kết giới có thể được miễn hết thẻ thủy nguyên tố ma pháp hơn nữa học viện biết hưởng thụ đến ma lực chỉ lờ v ờ m ộ t đích ưu đãi khuyết điểm là không cách nào đổ bộ lên mở có thể bóc mở đặc thù kiến trúc hải chi bến tàu bóc mở đặc thù luyện kim vật phẩm tiềm thủy ma pháp t h u y ề n có thể thuê mớn ư nhân ngư ngư nhân tộc sung làm hộ vệ s ơ n sau t i u là hải mạng tuy nhiên atlantis cái này dành tự nghe lên rất có trò cười chẳng qua có một điểm đứng bên si va xuyên việt đến nay đều chưa thấy qua hải kiến than bùn đích đáy biển học viện a tuy nhiên nói đích bất thanh bất sở không rõ ràng. nhưng này cái t i ề m thủy thuyền gì đích khẳng định không phải miễn phí đích ba hệ thống ngươi này hóa tuyệt đối là tính toán khanh ta đích tiền cùng tài liệu đúng không bởi vì còn có những người khác tại trường si va l i ề u mạng nhận chú hiên b à n đích xung động đem thổ tạo một tịnh rắn xuống đáy l ò n g bắt đầu xem lên hạ một cái đợi tuyển thứ ba thiên tri vân trung thành đây là đem trôi nổi hòn đảo sợ cải tạo mà thành đích cự đại không đ ả o cho dù là thiểm điện cùng mưa rào đều không cách nào cấp nó tạo thành nào sợ một tia một hào đích g a o động thông qua tinh mật đích ma đạo khoa ký cấu tạo cái này thẳng đến giấu ở trong mây đích cự đại học viện có thể tự do tự tại đích trao liệu tại thiên không đích mặc ý ngốc tuyển chọn cái này học viện đích lời có thể miễn phí hoạch tặng cột thu lôi cùng lôi điện lò phản ứng ngoài ra viện trưởng pháp sư tháp sẽ nhận được tương ứng t ă n g đích tịnh giành được khống chế phi hành đích quyền lợi khuyết điểm là từ các chủng trên ý nghĩa mà nói đều thập phần hao phí ma lực có thể bóc mở đặc thù kiến trúc tinh mạch lò có thể bóc mở đặc thù kiến trúc không cảng bóc mở đặc thù luyện kim vật phẩm phi hành m a p h á p thuyền không thuyền nhìn đến này một cái lúc si va quần quýt lên tuy nhiên cùng atlantis một dạng không thuyền đích tạo giá khẳng định cũng sẽ không tiện nghi chẳng qua so lên chỉ có thể tại trong biển đi đến đích thuyền không thuyền Rất đội lúc i tuyển b xem xem thứ đ c tư bên mờ chi hay đen không tồn tại ở cái thế giới này đích học viện chỉ có thông qua một ít các loại đích phương thức mới có thể tiến nhập kiến lập ở vĩnh dạ đích nửa vị diện bị thần bí cùng thần kỳ đích xương mủ sở quấn quanh nơi này là không có tư nguyên phân tranh đích đào hoa nguyên không có người khác ngấp nghẽ đích lý tưởng hương tuyển chọn cái này học viện có thể giành được nửa vị diện nửa vị diện không cách nào khuyết triển diện tích sẽ không lọt vào công kích nhưng sở hữu đích kiến trúc kiến tạo sở tiêu hao đích tư nguyên đều sẽ hơi có thêm lớn có thể bóc mở đặc thù kiến trúc gần hình sân ga bóc mở đặc thù luyện kim vật phẩm ma pháp khí hơi đ o à n t à u bóc mở đặc thù luyện kim vật phẩm học viện chìa khóa si va và nhìn vào sau cùng một cái học viện đích giới thiệu không khỏi có chú kiến lập tại một cái khác vị diện được rồi là nửa vị diện đích học viện n à y không cựu bằng với là tuyệt đối đích vô địch mạng chẳng qua tạm thời bất luận cái kia sở hữu kiến trúc kiến tạo tư nguyên tiêu hao tăng thêm mặt sau những kia tăng thêm đích đặc thù kiến trúc cùng vật phẩm vì cái gì luôn có một chủng không h i ể u đích tức xem cảm dạng này thật đích không vấn đề mạng bất luận thế nào sơn cùng hải bài trừ thừa lại đích thiên cùng bên bờ xem lên đều rất tuyệt chẳng qua nếu như nhất định phải tuyển đích lời si va khổ não nửa buổi sau đó nhãn thần hơi lạnh cuối cùng làm ra quyết định đứng thẳng lên chăm chú địa tuyển hướng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng Thư việt, chương Trước mười tuy nhiên bên bờ chi hê đen đích nửa vị diện an toàn cảm rất cao mà lại cũng rất phù hợp ma pháp học viện đích loại này thần bí khí phân nhưng rốt cuộc đối với hậu kỳ trưởng thành đích chế ước quá lớn k h á c đích không nói quang quang chống c h ơ n là không cách nào k h u y ế t triển diện tích này một điểm vạn nhất sau này kiến trúc càng nhiều kia chỉ sợ cũng liền kiến tạo tân kiến trúc đích mặt đất đều không có dạng này cũng có thể xưng được là thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện a rất hiển nhiên không phải thế là si va sau cùng còn là tuyển chọn thiên tri vân trung thành mà lại tử tế nghĩ nghĩ đích lời thiên không chi thành cũng rất cấp lực mà người khác hành động đều dùng tọa kỵ thế bước ma pháp sư đích lời còn có phi thảm hành tẩu ý loại này ma pháp vật phẩm cao cấp một điểm đích t ắ c là thừa tọa ma pháp thuyền nhưng có ai có thể dùng một tòa học viện tới làm giao thông công cụ xem ai không thuận mắt cựu trực tiếp một học viện nện đi qua uy lực dự tính so được với bốn hoàn ma pháp vẫn tinh bạo này là cỡ nào bạc khí đương nhiên tiền đề điều kiện là học viện không sẽ vì thế mà hủy diệt điệu Được rồi. những n à y kỳ thực cũng chỉ là thứ yếu nguyên nhân căn bản nhất đích còn là bởi vì si va cảm thấy học viện kiến thiết mặt bản trong k i a cái trang du một dạng đích học viện cũng lại là gọi là đích đệ nhất học khu rất có khả năng cũng là ở tại dị không gian hoặc nửa vị diện lý đích dạng này đích lời đệ nhị học khu đương nhiên không thể trùng lập dạng này đích xáo lộ mà lại so lên không thuyền si va tổng cảm thấy cái kia ma pháp khí hơi đoàn tàu gì đích có điểm không r ử a phổ tóm lại tại hắn tuyển định phân học viện loại hình sau nhiệm vụ liền từ đệ nhị học khu mở mang biên thành đệ nhị học khu mở mang tiên kỳ chuẩn bị nhiệm vụ đệ nhị học khu mở mang t i ê nhiệm kỳ c u ẩ n n bị h vụ yêu cầu vật liệu đá kim loại tư nguyên các hai trăm linh điểm luyện kim tố tài tư nguyên 150 điểm, một trăm năm mươi điểm mục tài một trăm hai mươi điểm bảo thạch tư nguyên hai mươi điểm kim tiền tư nguyên năm trăm linh điểm thịt lấy a cấp hoặc kỳ đã ngoài bình định thông quan đặc thủ phó bản tinh hải di tích si va lặng lẽ địa nhìn một cái chính mình tại đem phòng hộ kết giới hoàn thành sau thừa lại đích tư nguyên điểm sau đó cả người đều ho tờ z hệ thống ngươi tuyệt đối là tại khanh ta đúng không thương nguyên hoàn toàn không đủ á h u y loại này cảm giác giống như là dũng giả đã làm tốt đích thảo phạt ma vương đích chuẩn bị kết quả tại gia thành lúc đụng tới trưng ơ thu thuế đầu người đích quan viên bởi vì phó không ra một cái đồng tử bị kéo đến n g ụ c giam chấp hành không hạn đồ hình một dạng ngươi đến cùng là có đà khanh a lặng lẽ đem tâm lý đích bàn trà lật tung sau si va lập tức t i ệ u khôi phục nhất quán đích lánh tĩnh đầu tiên tưởng muốn thông qua phó bản một điểm một điểm gom đủ nhiều như vậy tư nguyên trừ phi tiếp xuống đi sở hữu đích thông quan t h ư ở n g lệ toàn bộ rút đến tư nguyên nếu không rất hiển nhiên là không hiện t h c đích chỉ dựa đánh tạp binh thu n h ặ t đích tiểu ngoại ý hoán đổi liền nhét không đủ để nhét kẻ r ă n g đích tư nguyên sợ rằng đợi đến năm tháng sau đích ma pháp học viện bình giám hội chương hai mươi chín còn có bao nhiêu người nhớ được kết thúc những n à y tư nguyên tài năng miễn cưỡng tập thể đi n g u y ê mọi đích giao cục b ả n g đến lúc đó liền dung nham hoa đều ngội lệnh được hay không nhân tiện nhắc tới dung nham hoa là một chủng ma pháp thực vật một loại sinh trưởng tại núi lửa cạy biên tự mang một trăm ba mươi độ cao ôn, cũng là nhiệt tại hàn đông giải đất bảo trì tự thân ấm áp đích dự tể đích chủ yếu phối liệu dạng này đích lời muốn làm thế nào t i ự u rất rõ ràng si va siêu điệu đứng đi lên hắn đột nhiên mà đến đích động tác nhượng chung quanh đích nữ hải t ử môn dọa nhảy dựng đình chỉ càng lúc càng giống ra thường tán gẫu đích tranh luận dồn dập bất minh sở dĩ địa nhìn vào si va so lên đến thẳng nào đó địa động dùng đại lượng kim tiền cùng nhân lực kiến lập học viện chúng ta hiện tại còn có càng trọng yếu đích sự muốn làm hắn bắt đầu khẳng khái trần tử lên chẳng qua còn không đợi hắn nói xong sophie a lại đột nhiên lên tiếng đánh gậy hắn đích lời muốn đến thẳng nào đó địa ki năng n h ấ tuy châm h kiến ế t trực nhiên đề hắn ạ c h tâm đ vừa mới chẳng qua là tại cha xem ma pháp học viện hệ thống đích đổi mới hạng mục chẳng qua nếu như từ người bình thường đích thị giác nhìn qua đích lời xác thực phản phất là tại trầm tư một dạng thêm nữa si va kia không biết lúc nào khai phát ra tới đích diễn ký thiên phú nhượng mấy cái lớn nhất mới chỉ có một ư ơ i bảy tuổi đích nữ hải môn đều tin tưởng hắn cho nên loại này lúc chúng ta hẳn nên tiếp tục tiến hành lịch luyện thịnh ven đường trợ giúp người khác không chỉ có thể phong phú chúng ta đích lịch duyệt rèn luyện chúng ta đích năng lực còn có thể tuyên dương kia còn chưa kiến lập đích học viện thanh danh nhượng còn không kiến lập đích học viện trước một bước có được nhất định trình độ đích dân vọng này là chân chính đích nhất cử lương đắc nói tới đây si va đích dụng ý đã rất rõ ràng không sai hắn là tính toán tại trên đường tiếp một ít một lượng tinh đích nhiệm vụ thông qua nữ hải môn đích hiệp trợ dùng nhanh nhất đích t rốt cuộc so lên phó bản mà nói nhiệm vụ đích thưởng lệ tựa hồ có rất nhiều đều là tư nguyên loại hình đích mà lại số lượng tượng cũng phong hậu đích nhiều mà lại tại đồng thời tuyên truyền chính mình học viện trừ vừa vặn cùng nữ hải môn nói đích mũ miệng đường hoàng đích nguyên nhân lớn nhất đích nguyên nhân là còn muốn thử xem loại này hành vi có thể hay không nhượng hắn đích thanh vọng t r ị tiến một bước thăng lên rốt cuộc nhận nhiệm vụ cần phải thanh vọng điểm tuy nhiên bởi vì trước liên tục phát sinh đích k i a mấy khởi sự kiện mà xử được hắn hiện tại đích thành cựu điểm chữ bị rất đủ nhưng muốn là thật đích bắt đầu soát nhiệm vụ đích lời tuyệt đối rất nhanh cựu sẽ không đủ dùng đích thu chi bình hành mới là vương đạo nói lên, nói lên siva đột nhiên phát hiện chính mình rõ ràng vừa mới hoàn thành mới có sổ hình cái này t h ố n nhiều hắn gần một tháng đích chủ tuyến nhiệm vụ nhưng không biết vì sao tổng cảm thấy chính mình đích n h ậ t trình không chỉ không có như hắn sở nguyện đích thanh rảnh rỗi ngược lại càng thêm bận một điểm nhất định trích là ảo giác doa không ngã ta đích thế là hắn một bên dối mình gạt người địa ở trong lòng vì chính mình cổ kình một bên tiếp tục nói nói đương nhiên chúng ta còn phải thuận đường hồi ta đích pháp sư tháp một chuyến chuẩn bị dạy cho ạ l i n h đích ma pháp đích then chốt vật phẩm chính ở chỗ này bảy đàn nhi rốt cuộc vừa bắt đầu hắn chỉ là tính toán b à ti ô đưa về nhà tiểu hết thẻ ok bởi thế rất nhiều dùng không được đích tạp vật đều vì t i ế t t ỉ n h không gian không có mang theo trên người ai hội liệu đến sau đích sự t ì n h giống như là nói tốt rồi mở dạng từng đợt từng đợt địa tụ tập đi qua sau cùng còn phát triển đến chạy tới hồ l ì h n học viện làm khách khanh giáo thụ cái gì đích tuy nhiên không phải không minh bạch ngươi đích l í tứ lạp sophie ạ có chút khổ não địa vớt vớt đầu c h á n tiếp lấy nàng chừng mắt không biết sợ nhưng đích si va một chữ một đốn điện ó i nhưng là ngươi nói nhiều như vậy lại hoàn toàn không có nói đến mấu chốt nhất đích vấn đề a mấu chốt nhất đích vấn đề si va một não đại dấu hỏi đó là gì đương nhiên là chúng ta hẳn nên muốn làm sao ly khai nơi này a một không c ẩ n thận thụ biến mất cách thiên do đường gỗ vẹn họ dạ s ơ n thành do bảy chiếc thúng đ ề mã xe vận tải sở tổ thành đích đội x e t thượng nhiều năm cái mặc vào pháp sư bảo đích người nhà thật là không nghĩ tới ẹo dịp tiên sinh hội thừa tọa chúng ta đích xe ngựa thật là đồng tất sinh huy a mập mạp đích điệu tinh xoa xoa tay đều nhanh mị thành một kẽ hở đích trong tròng mắt đầy là sùng kính chi ý ta cũng không nghĩ tới hội đụng tới nguyên nhi xả sản, sản. si va cũng làm sơ đáp lại rốt cuộc cái này địa tinh cũng mạo hiểm sung làm quá hắn cùng trường công chúa trong đó đích tín sứ nhân phẩm ngạch ta là nói địa tinh phẩm còn tính không sai vốn là hắn sở ngồi đích này chiếc xe ngựa trong xe cũng chất đầy hàng hóa chẳng qua bởi vì bọn họ đích tá toạ nhuộm n xạ sản sản một hàng người đem những kia hàng hóa gánh vác đến ngoài ra sáu chiếc xe ngựa thượng chuyên môn cho bọn hắn không ra một cái toa xe hh ắ c ắ c kỳ thực một lần trước trường k h á i k h á i kia vị đại nhân cấp xạ sản sản một t r ư ơ n g miễn thuế chứng thư Sà sản s à n rất đắc ý địa nói lên nếu như không có trưởng công chúa đích cáo giới sợ rằng nó sớm đã mãn phố lớn đi tuyên truyền chính mình đã từng làm qua đích vĩ nghiệp chẳng qua hữu hiệu kỳ chỉ có một năm mà được tại này một năm lý l i ề u mạng đích chạy lên mấy đơn mới được cái thế giới này đích thương nghiệp thuế còn là rất nặng đích thương nhân đích địa vị cũng gần so với tá đ i ể n hào một điểm mà những tia tiểu bản du thương tắc thuần túy là cùng tiểu thâu lừa đảo vạch g i ấ u bằng đích tồn tại những tia ăn địa khu vật phẩm sai giá đích thương nhân tại thương nghiệp thuế thượng hoa đích tiền đầy đủ là vận phí đích mấy chục lần cũng khó trách có thể làm tốt làm lớn đích thương nhân chỉ có như vậy một đ khả tưởng mà biết như quả miễn rơi thương nghiệp thuế nào sợ chỉ là tại hồ lì ạn đế quốc các nơi nào sợ chỉ có một năm thời gian chỉ cần xạ sản sản cần phấn một điểm đã chạy chạy hồ lì ạn các nơi đích lời sang năm hồ lì ạn đích phu hà bảng nếu như có đích lời lý hội lần đầu tiên xuất hiện địa tinh đích thân ảnh cũng nói không chừng lần này các ngươi đích mục đích địa là mộ tần mạng si va tùy miệng hỏi không chúng ta tính toán trực tiếp đi r ô n lì ạ quận mộ tần đích nhân khẩu có ít tiêu hao không được chúng ta đích hàng hóa xạ sản sàn lắc lắc đầu hai chỉ nhìn lên to lớn đích lô hai cũng tùy theo nó đích động t á c mà vây động lên nhìn qua rất hoặc kê vì loại này tiểu địa phương đích sức mua mà đỉnh thượng một ngày tỉnh không phù hợp chúng ta đích lợi ích à đương nhiên như quả là kéo dịp đại nhân tưởng muốn ở nơi này đỉnh đích lời hoàn toàn không vấn đề cho dù là lô vốn xạ sản sàn đều sẽ ở nơi này đỉnh đích nhìn đến bản địa tinh liệu mạng thảo hảo chính mình thành thật mà nói si v à kỳ thực cảm giác còn rất không sai đích bất quá hắn thật cũng không tưởng bởi vì chính mình đích lý do mà nhượng đối phương tổn thất một điểm lợi ích vốn là bọn họ đi mổ tần cũng chỉ là bởi vì nơi đó đích chạm dịch h ẳ n nên có t i ế không ư cái không không, không không đại nhân ngài nói cái gì lời có thể tái các ngươi là xạ sản sản đích vinh hạnh làm sao có thể lấy tiền nghi bản điệu tinh quát to lên như là rất khó lấy tiếp thụ tự đích lại nói đại nhân các ngươi nhiều như vậy mà pháp sư ở chỗ này ngồi xuống không phải có thể nhượng chúng ta càng có an toàn cả mạng si va cười cười tỉnh không có nói tiếp s ạ sản sản đích đội xe kỳ thực còn thuê mướn ma kiếm sĩ do mình bảy cái ma kiếm sĩ m ỗ i trên thân người đều có sắt khí xem bộ dáng cũng là gặp qua m ạ u đích mà chuyển xem si va bên này tiểu bất điểm tiểu tạm thời bất luận cái khác ba cái nha đầu cũng đều mang theo điểm thiên chân thuần khiết đích khí thức thật đánh lên sợ rằng đối phương tùy tiện phái cái ma kiếm sĩ t i ể u có thể bãi bình s ạ sản sản cũng là kinh nghiệm phong phú ánh mắt c â y độc đích thương nhân như vậy điểm đạo lý nhất nhãn t i ể u có thể nhìn đi ra vừa vặn đích lời tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là khen tặng mà thôi đương nhiên như quả tính cả si va đích lời kia bảy cái ma kiếm sĩ sợ rằng còn chưa đủ hắ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn đóng danh mười thương đội đích xe n g ử a cuối cùng từ ám vô mặt trời đích trong rừng cây ngư quán mà ra n h ư ợ n g người có t r ù n g thông thoáng rộng mở đích cảm giác tuy nhiên trong rừng cây cũng có chuyên môn vì hành thương mà mở mang đích con đường chẳng qua chung quanh em ám đích hoàn cảnh cùng truyền đến đích giã thu tiếng kêu thật sự là lệ người h n cảm thấy thập phần đẹn é n càng hướng h ồ con đường đích lộ hướng cũng so không hơn chân chính đích thương đạo s ó c này lên thậm chí có thể nhuộm người cảm thấy mông đít đã không dài tại trên người mình nhưng là hiện tại lại cũng không đất chống thượng còn có lên cọp gỗ cùng l ử a chạy đích n g m n t í c h rất hiển nhiên này phiến đất chống so không phải tự nhiên sinh thành đích cái kia siva đại nhân xạ sản sản xoa xoa tay một mặt thảo hảo địa kề cận siva tất cung tất kính địa kêu một tiếng chính tại hướng mấy cái sơ s u ấ t bao lư mới vào đời đích nữ hải tử phổ cập một ít du lịch thưởng thức đích siva ngừng lại quay đầu qua hướng bản địa tinh hỏi làm sao vậy mạ vừa vặn cùng xạ sản sản kết hội đích mấy cái du thương cảm thấy hôm nay ở chỗ này đóng doanh so khá hảo xạ sản, sản trên mặt đích thịt béo chen cùng một chỗ nhìn ra được nó là tưởng muốn làm ra một bộ ngắt mị đích mặt cười chỉ là từ hiệu quả đến xem không lớn thành công rốt cuộc nơi này cự ly nguồn nước rất gần mà lại t r u n g quanh cũng bị thanh l y quá buổi tối ứng sẽ không phải có cái gì mà vật đi qua ngài cảm thấy ý hạ thế nào nghi nơi này cự ly r ồ n đi hạ quận còn có bao xa si va tùy miệng hỏi tuy nhiên hắn đối với tại hoang giao giã ngoại đóng doanh cũng không có gì bài xích đích chẳng qua dạng này một là buổi tối đi soát phó bản t i ể u phiền thoái rất nhiều vạn nhất bị phát hiện khả không là cái gì hảo ngoạn đích sự còn có đại khái tám mươi đa cây số s ạ sản sản suy nghĩ một chút cựu lập tức tính ra lên hồi đ á p nói nó nhìn vọng đã bắt đầu mở tối lên đích thiên không tây biên đích thái dương đã tan biến tại dạy đặc đích tán c â y lý rất hiển nhiên vô luận làm sao đi đường hôm nay đều đổi không tới đó nó xấu xí、si、đích trên mặt thần s ắ c biến mấy lần sau đó phản phất hạ định quyết tâm băn nói như quả si va đại nhân tưởng đích lời chúng ta có thể thường t h í cả đêm đi đường tuy nhiên trong rừng c â y đường đ ê m không dễ đi chẳng qua vào ngày mai giữa trưa trước hẳn nên cựu có thể đến tới rồn nị ạ quận quên đi c ự thừa dịp thiên còn không hắc ở chỗ này đóng doanh ba si va vi không thể cha địa thở dài một hơi nói hắn đích đời trước cũng là du lịch quá lớn nửa cái đông bộ bình nguyên đích người tự nhiên cũng biết tùng lâm đích đường đêm cũng không chỉ gần như xạ sàn sàn theo lời đích không dễ đi mà thôi rất nhiều ăn thị tính đích ma vật đều là ban đêm hoạt động đích thêm nữa không có dương quan g đích lời vốn là tựu i mở tối đích giữa rừng càng là hội biến thành vươn tay không thấy năm ngón đích đen nhánh một mảnh các chủng các dạng đích chướng lại đ ừ n g nói đi đường cho dù là bình thường đích hành tàu đều sẽ biến được rất có vấn đề cung kỳ mạo loại này h i ể m còn không bằng dây dưa cái một ngày đợi đến trời sáng tái an an ổn đ i ệ hành động phản chính tự mình muốn làm đích sự cũng không nội tại này một hai ngày lại nói còn có thể thừa này một cơ hội hướng mấy cái nữ hải tử phổ cập một cái giá ngoại đóng danh chi loại đích tri thức cũng tính là sau này đích hành động làm tốt súng túc đích chuẩn bị vốn là si van là tưởng muốn nhượng xạ sản sản bọn họ dọn ra một gian trướng bồng lưu cho hạ l ì xạ các nàng chính mình tắt cùng xạ sản sản trên một trên、đích. Chẳng qua làm hắn nhìn đến sản sản làm đích. qua xạ bọn họ đem chính mình những kia dầu mỡ nị bẩn hề hề còn tản ra một cổ kỳ quái vị đạo đích trướng bồng từ xe vận tải thượng dải xuống tới sau hắn tự lập tức cải biến chú ý ngoạn chứng đi lao tử tình nguyện hoa chút thành cựu điểm mua đỉnh trướng bồng đều sẽ không đi ngủ loại này ngoạn ý siva cắn răng nhẫn lên đau lòng hoa mười điểm thành tiệu từ thành tiệu thương điếm tạp vật loại trung m ô a nhất đỉnh trướng đồng tuy nhiên kia đỉnh trướng đồng từ mặt ngoài nhìn qua rất nhỏ đại khái chỉ có hai cái đa bình phương nhưng trên thực tế bên trong lại ngoài ý đích rộng rãi thậm chí còn có lên hai thất một sảnh đích phân chia tuy nhiên gian phòng đại khái chỉ có một bình tả h ư u phép đo của nhật bản cho ba mươi sáu thước vương bề mặt là một bình nhưng khách s ả n h lại có đủ ba bình lớn như vậy này cũng ngăn ngừa siva cùng mấy cái nữ h à i tử ngủ cùng một chỗ đích lung túng nhân tiện nhất tới siva buổi tối muốn ngủ đích địa phương là khách sành tuy nhiên trướng đồng có tự động chú đóng đích công năng chẳng qua dạng này đích lời t i ể u khởi không đến rèn luyện đích tác dụng cho nên si va còn là khiến mấy cái nữ hài tử hợp lực đem nó như phổ thông đích trướng đồng dạng này ghim lên tới mà chính mình tắt tại một vừa uống trà chỉ đạo chú đích vấn đề giải quyết sau t ắ c là thực vật vấn đề s a Xa s ả n sàn bọn họ chuẩn bị đích thực vật tự nhiên còn cùng bữa t r ư a một dạng là khẩu cảm cùng loại áp xúc bánh khô đích mặt bánh cùng nhai kình cùng dây thun có đích liều mạng đích khô thịt ngoài ra tại trên đường có cái ma kiếm sĩ、si、bắt được một t r í c con thỏ thế là bọn hắn đích bữa tối lý còn thêm vào một phần nướng da thịt、thỏ. siva đương nhiên sẽ không đi làm từ người khác khẩu hạ đoạt thực loại này không phẩm đ í c h sự bất quá hắn cũng không muốn bạc đái chính mình đ í c h vị chính gọi là do kiệm nhập x a dịch do x a nhập kiệm khó tại hồ lì hạn học viện đợi lâu như vậy ngày n à y ăn đích đều là khẩu vị cùng phân lượng đều cực d a i đích thực đường san đột nhiên đổi thành loại này ứng cấp thực phẩm tuy nói bữa chưa còn có thể dựa vào kia cổ tươi mới kình căng đi qua nhưng bữa tối không h ả o hảo ăn đích lời đi ngủ lúc bụng đói chính là rất thống khổ đ í c h sự thế là hắn triệu hoán ra mấy cái tiểu đạo vật thái một ít có thể ăn đích giã quả tới đêm đó san tại i xác diệp diệp bảo sẽ không bởi vì quá độ săn bắt cùng thu nhạc cấp chu biên đích thực vật liên mang đến hoại đích ảnh hưởng sau si va đem những tia tiểu hà yêu đều kêu đi về tỉnh bà chính mình này nhóm người tuyệt đối không khả năng ăn được điệu đích thực vật lý phân ra một bộ phận tặng cho xạ sản sàn bọn họ tỉnh dựa vào này cử giành được thương đội những người khác hữu thiện đích ánh mắt tiếp xuống đi đích nấu đ i ề u bộ phận si và t i ể u r ú t không được gì nào sợ hắn là tự nguyên bản đích mỹ thực đại quốc xuyên việt mà đến đích cũng một dạng tê hoa kê đều còn phải sự trước chuẩn bị tốt hương liệu cùng đất xét nhi càng đừng để cái khác đích thái thức h ả o tại có một trích vạn năng nữ bột cũng từ hồ lì ạn trong học viện theo đi ra à l i n h lập tức t i ể u tiếp qua liệu lý đích đại nhờ m ở bắt đầu hữu đ i ề u bất vận gọn gàng địa bắt đầu dùng giản lậu đích tài liệu bắt đầu chế tắc lên thức ăn mà gia sinh tự nông ra đích gạ lì xạ cũng lập tức hữu mô hữu dạng đĩa giút à lynx đánh lên dưới tay t i ể u bất điểm tỵ ổ trong mắt nháy một cái cũng không địa nhìn vào đống lửa cùng mặt trên kia nhượng người n g ó n trò đại động đích nương xuyến giống như là chờ đợi lên chủ nhân cho ăn đích mèo nhỏ một dạng có cái gì cần muốn giúp đỡ đích mạng công ty ô bất đồng sophie ạ cũng không phải loại này có thể nhìn vào người khác bận chút gì hạ chính mình lại an tâm chờ đợi dọn cơm đích này loại người rất nhanh nàng t i ể u cho chính mình tìm đến hoặc làm nếu bằng không ta đi đánh điểm thủy đến đi ân muốn dùng đến nước nóng đích địa phương rất nhiều nhi hiện tại gọi ta sophie ạ là được rồi thiếu nữ gãi gãi chính mình dối bởi đích thước hồng sắc tóc dài xách lên ấm nước hướng nơi không xa đích h ồ nhỏ đi tới nơi đó t i ể u là này phụ cận duy nhất đích một nước sớm đã cảm thấy chính mình tựa hồ lưu lại nơi này cũng không gì dùng đích s i và tắc ôm lấy mấy cái không ấm nước hướng sophie ạ đuổi theo đi qua sophie ạ đằng đẳng ta cũng đi múc nước tốt rồi sắc trời dần tối trừ tây biên phương xa đích chân trời còn di lưu một k i a hồng sắc ở ngoài đại bộ phận đích thiên không đều đã bị bóng đêm lấy dính bởi vì bên cựu là tùng lâm có điểm giống là chim cú mẹo ban lệnh người mao cốt t đây í đích đích c chuyển đến. Ngộ nhiên còn biết sen lẫn theo cái khác h thỉnh thoảng nhiên theo thú thét, hết thể tiếng biết tỏ rõ ban đêm đích tùng giã đến, ngộ sen lẫn này ban gào kêu đêm đều địa l rõ m mặt xem không hề như giống nó trên mặt ngoài xem lên v ậ đinh tĩnh. Đây cũng là si va muốn theo kịp đích chủ yếu nguyên nhân rốt cuộc sophie a đích thực chiến năng lực tịnh không thế nào dạ n g tại thương đội bên kia còn có cái khác ma kiếm sĩ có thể sung làm bảo hộ đích lực lượng nhưng cự ly thương đội quá xa đích lợi sẽ có tiềm tại đích nguy hiểm ra ngoài lữ hành đích ngày đầu tiên cảm giác thế nào si va đi tại sophie a bên người hướng nữ hải hỏi sophie hiện tại đích trên mặt là si va trước nay đều chưa từng thấy như là lần đầu tiên từ thành thị đi tới nông thôn đích tiểu hài tử dạng này tràn đầy tươi mới cảm đích biểu tình làm sao nói nghi hẳn nên là cảm thấy có chút bất khả tư nghị ba thiếu nữ nhẹ g i ọ nói g n nàng tiện tay từ bên cạnh vườn r a tùng lâm đích trên nhánh cây hái xuống một mảnh thâm hạ sắc đích diệt tử ta biết loại này thụ gọi là tử cửu một nó đích là cây m ộ c tài quả thực thậm chí n h ự cây đích tác dụng ta đều rất rõ ràng nhưng này lại là ta lần đầu tiên chân chính nhìn thấy loại này thụ mà không phải từ những kia lạnh như băng đích trên trang giấy nhìn đến nó thành thật mà nói ta cũng không biết loại này cảm giác là chuyện gì chẳng qua hôm nay một đường đi tới có thể tận mắt nhìn đến rất nhiều nguyên bản chỉ tồn tại ở chính mình trong ấn tượng đích sự vật thật đích nhượng ta cảm thấy rất cao hứng nay cũng cho ta cảm thấy chính mình ly khai học viện đích quyết định không có làm sai là mạ si va cẩn thận rực rực địa quan sát đến t r u n g quanh m ạ n bất kinh tâm thờ ơ địa cùng s ố phỉ ạ thuận miệng nói chẳng qua rốt cuộc hôm nay chỉ là ngày đầu tiên mà nói không chừng rất nhanh ngươi t i ự u sẽ chán ngán loại này phiêu bạc đích sinh h o à t nghi cái kia lúc thiếu nữ túi t h ấ p đầu sắc mặt biến được có chút học luận nói chuyện đích thanh âm cũng nhỏ một điểm cái kia lúc cựu nhượng ta đi ngươi đích học viện làm lao sứ ba luận kim đích lời ta còn là rất có lòng tin đích làm ạ si va tâm không tại yên địa đáp lại nói hắn đích loại này thái độ n h ư ợ n g vốn là còn có lên điểm vi d i ệ u thiếu nữ tâm đích sophie ạ không khỏi đích n à o h ò a lên nàng hướng về trước đại khóa một bước sau đó xoay người một cước đá vào si va chân nhỏ h ì n h quốc thượng thật đau người tại làm cái gì hồi thân lại tới đích si va kêu t h ả g một tiếng s ổ n xuống thân bịt lấy bên phải đích chân nhỏ đần đ ộ t sophie ạ tắc mắng to một tiếng t i ự u chạy hướng bên hồ si va thở dài một hơi lần nữa đứng đi lên sau đó hắn đích ánh mắt sắc bén lên lại một lần nữa rơi đến bên cạnh đích trong rừng cây trong rừng cây rất nhiều bóng đen mang theo hai điểm hình quang mở mở ả o ả o địa xuất hiện tử tế xem đích lợi hội phát hiện những k ê u cư nhiên đều là có lên gần cao một thức cái đầu đích cự lang kia hai điểm hình quang tắt là cự lang đích trong mắt mà lại chúng nó số lượng đã siêu quá hai mươi đầu là một cái trung hình l a n g quần vừa mới si va tựu i phát hiện những n à y tịnh không chỉ là tính toán tổ đoàn tới tham quan bọn họ đích cự lang chẳng qua so đối khởi xa đạo cứ điểm trong kia so một ẩ con kiến còn nhiều đích thằn làm nhân như vậy điểm lan còn thật là tâm không đủ xem đích tuy nói cũng không sợ chúng nó nhưng thật đánh lên nói không chừng hội lan đến gần sổ phi ạ cho nên siva chỉ là chừng mắt c h u n g nó ma lực tùy theo ý chí bắt đầu tán phát ra tới giống như là gọi là đích uy áp một dạng loại này kỹ xảo có thể cực đại đích ảnh hưởng chung quanh đích không khí dựa vào loại này tiểu kỹ xảo siva một cá nhân đích khí thế t i ể u áp qua kia hơn hai mươi đầu cự lang cự lang đầu lĩnh tựa hồ cũng bởi thế biết trước mắt cái này nhân loại không dễ trọng khinh hào một tiếng sau t i ể u mang theo lan g còn tan biến đích kiền kiền t ị n h t ị n h siva xác nhận đối phương thật đích đã ly khai sau tựu hướng sổ phi ạ đuổi theo chờ một chút cho nên nói vừa mới vì cái gì muốn đá t a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm trao phúng mặt mười từng khối bị cắt thành khối nhỏ x u y ú n tại tức bị đích trên nhánh cây đích thịt bị nướng đích k i m h o à n g dầu mỡ từ nướng xuyến thượng tấm ra vạch qua kẹp tại thịt khối trong đích gan dùng khuẩn cúng r a u dại nhỏ vào đống lửa lý phát ra tư tư đích tiếng vang v ọ t thăng mà lên đích nồng nặc nhục hương nhượng người ngón t r ỏ đại đ ộ n g bởi vì đã nướng đích nhanh kém không nhiều cho nên hiện tại alin cũng chỉ là ngẫu nhiên đi p h i động một cái khiến chúng nó bị nóng càng thêm toàn diện mà thôi a l i sang một bên hướng nữ buộc thiếu nữ thiện đích vấn đề còn thuận tiện cấp a vừa v ậ n tiểu hạ yêu môn đi săn g i à n h được đích thịt còn có thẳng các nàng chuẩn bị tại bả nướng xuyến nắm xuống sau nấu thượng một nồi thơm nào g ngạt đích thịt thang sớm đã múc nước đi về đích siva cùng ti ô một dạng coi chừng những kia thịt xuyến trực nuốt nước miếng mà sophie ạ tắc không biết từ nơi nào lật ra một b ả n thư chính cựu bén lựa chồng duyệt đ ậ c lên chỉ bất quá thiếu nữ đích nhãn thần thỉnh thoảng địa hội phiêu hơn lựa chồng hiển nhiên tại nhục hương cùng đói khát đích ảnh hưởng hạ cũng không biện pháp cùng bình thường một dạng tụ tinh hội thần địa xem sách tại nay trong đó siva phát hiện sophie ạ đích tiểu nhắc nhãn tiếp lấy sổ phi ạ t i ể u đem mặt trôn ở trong sách thẳng đến dọn cơm đều không lại nâng lên đi quá chỉ là thiếu nữ trên mặt không biết là bởi vì ánh lửa đích chiếu giỏi còn là cái khác nguyên nhân một mảnh diễm lệ đích đỏ hướng phân ngoại d ụ người sớm tại hồ lì an học viện đích lúc si va t i ể u hưởng qua a l i n h đích tay nghề lần này tuy nhiên tài liệu không đủ điều liệu cũng chỉ có an dùng bối nhưng này hoàn mỹ vô khuyết đích tiêu nướng tay nghề còn là khiến si va an đích đại trải q u á ẩn đặc biệt là tại xạ sàn sàn bên kia chính mặt mà ủ mày trao địa gặm lên nướng cháy đích thịt thỏ làm tham chiếu sau chính mình đích hạnh phúc quả nhiên muốn kiến l siva hôm nay rất sâu k h ắ c đích nhận thức đến ngày một điểm ăn cơm xong hoang giao giã ngoại cũng không có gì giải trí tuy nhiên hàng hóa lý có rượu chẳng qua thương nhân môn ngày mai còn muốn dậy sớm đi đường mà làm lính đánh thuê đích ma kiếm sĩ môn còn phải muốn gắt đêm cũng không khả năng bông ra uống sau cùng chỉ có thể lưu mấy cái gắt đêm đích những người khác sớm một điểm đi ngủ mà lúc này siva lại đang đau đầu một khắc kiện sự dưới loại tình huống này chính mình muốn làm sao đi phó bản hắn là ngủ ở trong trướng đồng ương đích trong phòng khách bên phải đích trong gian phòng là sổ phi ạ cùng alin bên trái đích trong gian phòng tắc là á lùy ạ cùng ti ô tuy nói trong trướng đ ồ n g gây thêm không gian ma pháp nhưng lại sẽ không cải biến bọn họ trong đó chỉ là cách tầm bố trực tiếp tại trong trướng đ ồ n g ra và phó bản đích lợi một không cẩn thận t i ể u sẽ bị các nàng gặp được chẳng lẽ muốn dùng r a đi phương tiện làm mượn cớ soát phó bản mạng k i u vạn nhất phó bản đánh đích thời gian trường điểm nên làm sao giải thích phương tiện đến một nửa rơi vào hầm cầu a nếu không đi ra cùng những kia ma kiếm sĩ thay ca gắt đêm tạm thời bất luận những kia ma kiếm sĩ chịu không chịu t i ể u tính thật đích nhuộn xi、si、và gắt đêm chẳng lẽ hắn còn có thể bà những người khác đích thân g a tính mạng để một bên chính mình ngoạn trợn chức thủ đi đánh phó bản càng nghĩ si va sau cùng cũng chỉ có thể vứt bỏ hôm nay đích phó bản cơ hội phản chính h ô m qua đổi mới đích lúc cũng đã lãng phí một lần cũng không giữ ý tái lãng phí một lần lại thuyết minh thiên cựu có thể tới dồn nhị ạ quận đến lúc đó tùy tiện vào cái lữ quản khóa lại môn tái soát tốt rồi thật không dễ dàng làm ra dạng này đích quyết định si va chính tính toán hơi chút nghiên cứu một cái học viện hệ thống xem xem sẽ hay không có cái gì tân phát hiện sau đó hảo hảo ngủ một giấc là ngày mai đích lưu trình làm tốt đầy đủ đích chuẩn bị lúc mặt ngoại lại truyền đến nhỏ nhẹ đích dối loạn thanh hắn nhữ mày dã ngoại không so tại học viện tại trong học việ si va đại khái có thể không quản mặc cho cái khác giáo thụ cùng giáo công môn giải quyết nhưng nơi này là g i ã ngoại mà lại t r u n g quanh trừ bảy cái thực lực không thế nào dạng đích ma kiếm sĩ、si、ngoại cũng không cái khác chiến đấu lực loại này lúc một cái không cẩn thận nói không chừng đều sẽ lật thuyền trong m ương cho nên tất yếu đích cảnh giới là không thể ít đích hắn kéo ra làm trướng đồng cửa đích mở miệng nơi phát hiện mặt ngoài đống lửa đã dập tắt gác đêm đích hai cái ma kiếm si chỉ còn một cái đại khối đầu chính nắm lấy một trôi hai tay nặng tích kiếm thân xác khẩn trương địa nhìn quanh lên chung q u n h làm si va vừa vặn đi ra trướng đồng lúc Cái khác 6 cái ma kiếm ma sĩ tại t tục lục c từ doanh địa n h b ê kêu lên. nhiên n trong trướng đồng ngoài những người gần mạng?、C3、nhất nhãn tự nhận ra đóng lửa không đích đi đi đổ cái chui cái khác cấp Có cái phải một Xem một ma kiếm vật tại tự tự Si ra. ra ra ra gì va lửa là sĩ bả ở dưới tắt, tới mà là bị tới một thùng nước. Tại dưới loại tình huống này diệt sạch đống lửa đích nguyên nhân chỉ có một cái nay chính là chung quanh xuất hiện cái gì ma vật cùng hiện thực thế giới bất đồng cái thế giới này đích ma vật rất nhiều đều không sợ sệt hòa diễm ngược lại có chút còn như thiêu thân một dạng có được tính hướng sáng một mình một người tại trong rừng cây nhóm lửa không chỉ khó mà đuổi theo ma vật ngược lại càng thêm dễ dàng trở thành chúng nó tập kích đích mục tiêu dập tắt lửa là vì n h ư ợ n g ma vật mất mát mục tiêu hơn nữa lợi dụng xương khói đích gắt mùi khí vị hết khả năng che đờ ơ y tự thân đích khí vị đương nhiên đối với có được các chủng c á c dạng năng lực đích ma vật mà nói loại này thủ đoạn có bao nhiêu hiệu quả sẽ rất khó nói dục vị này pháp sư đại gia ngài cũng đừng tùy tiện đi ra nhanh v ề trong t r ư ớ n g đồng trốn tránh ba nói chuyện đích là một cái mặc vào q u ấ t sắc bị giáp đích máy bay đầu nam tử hắn đích vũ khí nhìn qua có điểm giống là thế vận hội hoa kiếm hạng mục lý đích loại này có được hình nón hình hộ tay đích kiếm đ âm từ ba ngày bắt đầu n à y ra hỏa thật giống như không quen nhìn s i v a hiện tại nói chuyện lên tới tuy nhiên nội dung không có gì bất hảo nhưng ngựa khí lại đủ mười địa tràn đầy xem thường đích thí vị không biện pháp ai n h ư ợ n g s i v a xem lên như vậy tuổi trẻ trên thân cũng mặc vào phảng phất ma pháp sư môn chế thức trang phục đích pháp sư bảo rộng rãi đích pháp bảo tại tre lớp chú si và tráng thực đích cơ thịt ở ngoài tổng cấp người một chủng hắn bản thân thập phần g â y yếu đích cảm giác thêm nữa quấn quanh ở bên cạnh hắn đích thiếu nữ môn nay không một không nhượng người cảm thấy hắn là người có tiền nhà đích đại thiếu gia ra, ra rất nhiều tài trợ phí tại một ít tư nhân ma pháp học viện biến tướng mua được ma pháp sư đích đầu h à m sau đó mang theo một quần h á m của nữ đi ra hôn du lịch kinh nghiệm đích nino cơm tuy nhiên hắn đối si va đích ấn tượng cùng máy bay đầu kém không nhiều nhưng không cần phải vì thế mà đặc ý đi đắc tội nhân ra rốt cuộc so lên một ít đại hộ mà nói bọn họ cái này tiểu hình dong binh đoàn thật sự là không đáng nhắc tới hào đích lão đại ta không nói là được được xưng là n í nổ đích máy bay đầu không thèm để ý điệu vung tung tay sau đó rút ra biệt tại giữa eo đích kiếm đâm tại hướng si va đầu cái không đáng đích ánh mắt sau cũng bắt đầu cảnh giới lên t r u n g quanh n à y gọi cái gì sự a đứng tại trướng bồng môn khẩu đích si va dợ khóc dợi đ i ệ nhìn vào những kia ma kiếm sĩ hắn chẳng qua là muốn biết phát đã sinh cái gì mà thôi là mao dạng này đều có thể bị người địa chẳng lẽ hắn những chính phúng hào cùng nương dạng mang có kia điểm vai đều một trào qua n mạng. Chẳng qua tuy nhiên người bình thường s á t g i á c không đến nhưng làm tinh thần lực khác với thường nhân đích ma pháp sư si va s á t thực cảm giác được chung quanh có cái gì đ ổ vật tại mà những k i a ma kiếm sĩ t ắ c là phát g i á c được trong không khí một tia cực đạm đích mùi máu thanh mà lại được xưng là lão đại đích nam tử còn dựa vào chính mình một ít kinh nghiệm phán đoán ra loại này mùi máu thanh là nhân loại đích máu sở đặc hữu đích này hiển nhiên không là cái gì hào đề báo rất nhanh nào sợ không dựa vào tinh thần lực cùng cứu rác bọn họ đều có thể phát rác được có cái gì tại ở gần lá cây cùng cái gì đồ vật ma sắt đích xa xa thanh chính phi tốc địa hướng tới bên này cây cận đảng gần đến nhất định trình độ sau trong mắt đã thói quen hắc cám đích bọn họ thậm chí đã có thể nhìn đến lùm cây cối đích lay động ngay sau đó một cái in sam lam lũ đích người từ lùm cây cối trung t h o á n đi ra theo sau lập tức như là thoát lực b à n ngã ngã tại trên đất máy bay đầu thấy thế t ự a hồ tưởng muốn thượng đi trước xem cái đến cùng chẳng qua cái kia được xưng là lao đại đích nam tử lập tức q u á t to một tiếng cẩn thận một khắc sau một đầu khắp người ngân bạch sắt đích cự lang từ cái người kia sau người đột nhiên vật ra đó là một đầu băng xương nha lang thảo phạt đẳng cấp đ ẳ n cấp nó quanh thân mang theo đích lá cây thượng xuất hiện bạch sắc đích xưng ấn khắp người còn bởi vì đê ôn mà bốc lên bạch sắc đích vũ khí cự lang không để ý đến những kia ma kiếm sĩ há to miệng xâm hàn đích cự đại r ă n g nanh hướng ngã ngã tại trên đất đích cái người kia hung hăng tắt tới cho dù là cự ly nơi đó gần nhất đích máy bay đầu đều đã đuổi không kịp đi cứu viện cái người kia chỉ có thể trơ trơ mắt nhìn vào băng xương nha lan g sắp sửa b ả cái người kia đích của một ngụm c a n đức ngay tại này trong nháy mắt một mai hỏa cầu lại đột nhiên sông vào sở hữu nhân đ í c trong tầm nhìn tiếp lấy giống như là trường h ô n g hăng mệnh chúng băng x ư ơ n g nha lang đích phần bụng n h ư ợ n g cự lang kêu s ó t một tiếng đánh lên toàn bay trở về lùm tây c i c h u n g lập tức một đạo ánh l ử a s u n g thiên mà lên nóng rực đích khí thể mánh địa đập mặt mà đến n h ư ợ n g những kia còn không phản ứng đi qua đích ma kiếm sĩ môn cảm thấy trên mặt bị thổi đến sinh đau ngược lại là cái kia ghé ngã xuống đất đích người lại không có thụ đến cái gì ảnh hưởng phản ứng đầu tiên đi qua đích là được xưng là lão đại đích nam tử hắn hướng tới h ỏ a cầu bay ra đích phương hướng nhìn đi chỉ thấy si va thần sắc hờ hững địa vọng lên họa diễm hừng hực đ í c phương hướng từ pháp sư bảo trung vươn ra đích nhẹ tay đánh nhẹ cái văng trị theo sau bằng không xuất hiện đích b ọ t nước t i ể u bả chính tại trong rừng cây khuyết tán đích hỏa diễm cấp rội tát ngăn ngừa xuất hiện sinh linh đồ thán đích rừng rầm đại hỏa loại này thần hồ kỳ kỹ đích làm phép năng lực n h ư ợ n g tráng hán s ừ n g sốt u nửa ngày theo sau não t ử đích bánh răng mới lần nữa q u ò t kẹt q u ò t kẹt địa vận tắt lên cái lúc này hắn đã minh m ạ c h cái kia toàn thân đều gắn vào pháp bảo trung còn mang theo nhất định quá thời vu sư mạo đích tuổi trẻ nam tử cũng không phải đi ra hôn tư lịch đích phú nhị đại di đích mà là cùng những kia xuất hiện tại các chủng truyền thuyết cùng trong c h u y ệ n xưa phất phất tay tựu i có thể nhượng chính mình này nhóm người đoàn d i ệ t cái hai ba lần đích tồn tại một dạng là một cái chân chính cường đại vô thất đích m à pháp sư tựu i tại cái đó l a o đại còn tại vì chính mình đích đoàn viên tựa hồ đắc tội như vậy cái cường nhân mà thấp thỏm bất an đích lúc cái kia vừa ra trường tựu i phát ngay ách ta là nói ghé ngã xuống đất đích người cuối cùng gian nan địa bỏ lên lập tức hắn tựu i phát hiện những kia chính bởi vì hỏa cầu tới đích thái quá đột nhiên mà không thể phản ứng đi qua còn tại vì đón đánh băng xương nha lang bãi tạo hình đích ma kiếm sĩ môn Tiếp lấy. chương t k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười sáu chương một trăm mười sáu không giết cái lang làm sao có thể gọi dị giới văn vai chính m ớ i tuy nhiên cái kia đột nhiên toát ra tới đích phát nhai hóa một bả nước mũi một bả nước mắt khóc địa nhìn qua rất đáng thương chẳng qua t r á n g hắn lao đại lại cũng không biện pháp làm chủ hiện tại bọn họ còn là bị thuê mướn trạng thái trừ phi không nghĩ tại dong binh trên đường l a n l ộ t nếu không căn bản không khả năng bởi vì người xa lạ đích một câu nói mà quăng xuống chính mình cố chủ cùng theo người khác t h í điên t h í điên địa chạy đi ngoạn cứu thế chủ còn nữa nói hiện tại chính mình bên này mạnh nhất chiến lược cũng không phải chính mình một đám người mà là cái tia tuổi trẻ đích mà pháp sư đột nhiên cái tia tráng hắn lao đại đột nhiên ý thức được si và cũng không phải một cá nhân tới đích ở bên cạnh hắn còn có hảo mấy cái pháp sư trang phục đích thiếu nữ như quả nói các nàng đều cùng si và có đồng đẳng chiến lược đích lời làm tạo kia liền một loại đích đại thành thị h ẳ n nên đều có thể dẹp x được rồi kỳ thực si va chỉ là rút không nhìn hạ thanh vọng bàn mặt tại ban ngày hắn vừa vặn tiêu tốn hai mươi điểm thanh vọng điểm tiếp nhận hộ tống thương đội tiến hướng dộn nhị ả quận đích hai tinh nhiệm vụ mà lúc này cái kia để chống đích nhiệm vụ lan trung tắc lại xuất hiện một cái mới đích nhiệm vụ giải trừ nhị dạ thôn đích nguy cơ nằm ở tùng lâm bên trong cùng thế cách tuyệt đích nhị dạ thôn xa vào trăm năm hiếm thấy đích nguy cơ bên trong thỉnh dùng tốc độ nhanh nhất là kỳ giải vi nhiệm vụ độ khó hai tinh thụ lý này nhiệm vụ cần phải hai mươi điểm thanh vọng điểm chỉ là hai tinh nhiệm vụ đích lời si va còn là tự tin có thể hoàn thành đích vừa đúng hiện tại hắn tư nguyên đang ở vào các t r ù n g thiếu h ụ t đích thời kỳ cho nên làm làm nhiệm vụ thu điểm ngoại nhanh cũng là rất không sai đích tuyển chọn án nhiệm vụ kia phong hậu đích thường lệ mà nói như quả có thể tại đêm nay giải quyết hết đích lời vậy hôm nay không có soát phó bản đích tổn thất trên cơ bản tựu trở về nói không chừng còn có nhiều loại này cơ hội si va lại làm sao sẽ bỏ quan n bất quá hắn cũng không tùy tiện đích nhận nhiệm vụ rốt cuộc nhiệm vụ giới thiệu tả đích ngữ yến bất tưởng không nói rõ ràng vạn nhất bị hệ thống khanh thật là tìm ai khóc đi thế là hắn tính toán t r ư ớ c từ cái kia nếch h nhác bất kham đích trên thân người lấy ra một điểm nhiệm vụ đích tỉ mỉ tin tức mang theo thiên sứ ban nhượng người không tự chủ được tưởng phải tin tưởng hắn nói đích sở hữu lời đích mỉm cười thành kính hào quang phát động si va hướng về kia cái khắp người đều là máu khô diệp cùng bùn đất chất hôn hợp đích nam tử nói n g ư ỡ i như vậy hoảng hốt bối rối đích trích hội này đến phản hiệu quả như đã tưởng muốn tìm kiếm người khác trợ giúp đích lời phải hay không hẳn nên trước tỉnh táo lại và xin nhờ người khác đích sự nói nói rõ ràng n i cái kia nam tử trên thân c hắn ỉ thấy một h cái k p g gắn vào pháp, sư bảo trong ư sư ờ i đều đ vào bảo pháp í cuối h thanh niên chính mang theo h một mặt mang niên n hòa đích mỉm cười nhìn vào chính mình, loại này đầy cổ lệ cùng an đích biểu tình nhượng hắn cảm thấy trên người mình đích thương đều pháng phất an đầy đều cười cổ cùng cảm có sở chuyển mỉm người loại uổi biểu này tràn trên vào lệ t sở t v n linh động, này h khí phát diệu tại loại cùng ả m giác đích giúp cuối đích c hạ. Hắn trợ đình chỉ vừa mới loại này ngữ vô lân thứ nói năng lộn xộn đích cầu xin hít thở sâu lành yên tĩnh trở lại thần thánh ma pháp không hổ là giáo đình đám tia thần côn m ô n dùng đến lựa gạt vô tri nhân dân tốt nhất đích trợ thủ nào sợ chỉ là hai cái hai hoàn không thế nào xuất sắc đích ma pháp đều nhượng nam tử đối si va đích cảnh giới tâm cấp rơi đến thấp nhất đem tín nhiệm trình độ đề tới một cái rất cao đích thứ bậc mà những tia ma kiếm sĩ tự nhiên sẽ không cùng người phổ thông một dạng đối si va đích thủ đoạn hoàn toàn không biết phải biết ma kiếm sĩ cũng có thể tính được là nửa cái ma pháp sư thêm nữa si va tịnh không có tưởng muốn giấu giếm ma pháp đích sử dụng bọn họ cũng cảm giác được si va trên thân truyền đến đích ma pháp ba đ ộ n nhưng mà này chỉ n h ư ợ n g si va tại bọn họ trong ấn tượng đích thân ảnh biến được càng thêm cao lớn cùng thần bí tại nói hào không quan hệ đích lời trên đường vô chú thuấn phát đặc thù ma pháp loại này cao thâm đến đối ma kiếm sĩ môn mà nói quả thực là bất khả tư nghị đích ma pháp kỹ nghệ thật đích là n h ư ợ n g bọn họ xem mà t h ắ n thở ta gọi gã mạ bị đi là nghị dạ thôn đích thôn dân chúng ta thế thế đại đại ở tại trong rừng cây tung lâm là đại địa chi mẫu cấp cho nhân loại đích bạc hố bên trong có được sinh hoạt sở cần phải đích hết thẻ tư nguyên trừ ngẫu nhiên cùng một ít tạt qua đích lữ nhân trao đổi vật tư ngoại chúng ta thẳng đến quá lên tự cấp tự túc đích sinh hoạt Nam tử bay nhanh địa tố thuyết lên. rất hiển nhiên bởi vì không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc hắn đích thông dụng ngữ nói đ ị a n g ậ t mụn đáp trật tự từ cũng thường thường xuất hiện hỗn loạn bệnh câu càng là không ngừng chẳng qua si va cùng những kêu ma kiếm sĩ còn là cơ bản nghe do hắn đích lời chẳng qua hôm trước bắt đầu cựu có một đại quần sinh hoạt tại bên này đích đại lang tụ tập đến chúng ta thôn xóm phụ cận theo sau lục lục tục tục đích có cái khác khu rừng đích đại lang đều hướng bên này tụ tập đi qua thẳng đến hôm qua giữa trưa nguyên bản chỉ là vây tại thôn xóm chung quanh đích chúng nó đột nhiên hướng chúng ta đích thôn xóm phát động tiến công có thể là nhớ tới loại này điên quân đích trừ diện gà ập đích trên m lời nói cũng bắt đầu có chút lắp ba lắp bắp chẳng qua rất nhanh hắn tự điều chỉnh tốt tâm thái tiếp tục giảng thuật lên vốn là chúng ta đích thôn xóm đối giã thu đích tiến công cũng có phòng bị b ấ y dập cùng vũ khí đều có tương đương không coi là nhỏ đích tổn lượng h ắ n đại khái là muốn nói đa nhưng lâm thời quên mất cái tia tự thế là tuyển một c h ú n g nghe đi lên rất khó chịu đích từ nói chẳng qua những tia đại lang đích số lượng cũng rất không coi là nhỏ mà lại không biết vì cái gì chúng nó c ư nhiên có thể tránh ra chúng ta đích b â y giờ hướng chúng ta phát động tiến công đến hiện tại mới thôi chúng ta đích vũ khí đã nhanh nếu không có ta cùng mấy cái trong thôn đích linh đệ bị tuyển ra hướng mặt ngoài đích người cầu viện chỉ bất quá chỉ có ta một cá nhân đột phá bao vây trốn đi ra nói tới đây đích lúc gạo còn tính anh tuấn đích trên mặt viết đầy bi ai chi tình xem ra mấy cái k i a kẻ chết lý cũng có hắn đích bằng hưu trong thôn chết rồi rất nhiều người thực vật cùng thủy đều không nhiều tiếp tục bị lang vây lấy đích lời chúng ta thôn xóm nhất định hội diệt vong đích nói xong hắn lại một lần nữa làm ra ngũ thể đầu địa đích động tác hướng về si va quỳ lại nói nào sợ muốn ta làm nô lệ tới báo đáp các ngươi đều không sao cả mời các ngươi nhất định phải cứu cứu chúng ta thôn xóm tuy nhiên không biết vây chặt bọn họ thôn xóm đích đến cùng là n h à lang chủng còn là tọa lang chủng hoặc là hai chủng đều có nhưng có thể đoán được tại trong rừng cây sinh hoạt không biết bao nhiêu năm lấy đi săn cùng thu nhặt mà sống đích thổ chứ làm đích b â y giờ thậm chí còn biết trọng điểm thư sắt cầu viện đích tín sứ muốn nói những kia lang không người chỉ huy dạng trực t i u như nói tác giả hội canh ba một dạng không có người tin mà tại có người sai khiến đích dưới tình huống những kia số lượng bất minh nhưng từ ga ập tự thuật đến xem tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba vị số đích lang còn chiến đấu lực thật đích chỉ là hai tinh nhiệm vụ đích cấp bậm mạng si va mang theo một tia nghi hoặc lại một lần nữa điểm khai thanh vọng mặt bản giải trừ nhị dạ thôn đích nguy cơ sinh hoạt tại trong rừng cây cùng thế cách tuyệt đích nhị dạ thôn xa vào bị trên trăm đầu lang hình ma vật vây công đích k h ố n cảnh thỉnh dùng nhanh nhất đích tốc độ tìm đến tỉnh đánh chết cự lang thủ lĩnh cùng x à i lang nhân trường lão nhiệm vụ độ khó hai tinh nửa t h ủ lý này nhiệm vụ cần phải hai mươi lăm điểm thành vọng điểm hệ thống người giam tái vô tiết tháo một điểm mạng si va hơi chút chỉnh lý một cái trước mắt biết đích tình báo giản đơn mà nói t i ự u là cái k i ê u kêu, kêu nhị dạ đích thôn xóm bị trên trăm đầu lang cấp tây mà lại đã ở tại tùy thời đều có khả năng bị bao bánh trèo đích trả thái một phương diện khác hệ thống lên nói đích là lang hình ma vật mà không phải đơn thuần nha lang trùng hoặc tọa lang trùng cũng lại là nói rất có khả năng là hai chủng lang trùng đều hôn tại cùng lúc chẳng qua nha lang trùng cùng tọa lang trùng đây đó sóng điện không hợp dưới bình thường tình huống muốn là đụng phải đối phương đích lời tuyệt đối hội không nói hai lời đánh trước một trận trên thực sự cho dù là hai quần nha lang trùng đụng tới cùng lúc đều rất có khả năng hội lẫn nhau luận bàn một chút loại này lúc nhiều như vậy l a n g có thể chung sức hợp tác trăm phần trăm là cái gì kia cự lang thủ lĩnh cùng sài lang nhân trưởng lão làm đ í quỷ cự lang thủ lĩnh nghe danh tự như là ma vật đích một chủng chẳng qua thảo phạt đẳng cấp bất minh như quả hệ thống lần này cấp ra đích nhiệm vụ độ khó bình định không có khanh tra đích lời k i a dự tính tại mười lăm mười tám cấp tả hữu thuộc về khó đối phó nhưng lại không cần phải lấy chết tướng bác đích loại hình mà sai lang nhân trưởng lão được rồi lúc nào sai lang nhân này còn nhị hóa có thể cùng những k i a ám dạ quý tộc đích hấp huyết quỷ một dạng đều bắt đầu tại hồ lị á n khắp nơi chạy loạn nói tóm lại chỉ cần có thể giải quyết hết cự lang thủ lĩnh cùng sai lang nhân trưởng lão đích lời những tia lang hình ma vật hẳn nên chính mình c ự sẽ nổi đấu lên biến được không đủ là lự mà chỉ cần hệ thống độ khó bình định không khanh s i va đích thực lực đối tượng kia hai vị thắng tính còn là không nhỏ đích này còn là đặc chỉ si va không sử dụng một ít phạm quy vật phẩm đích dưới tình huống như quả là đơn thuần chỉ có một đầu cự lang thủ lĩnh đích lời si va đại khái tựu i sẽ không nói hai lời tiếp khởi nhiệm vụ sau đó bà kia điều tránh tại không biết nơi nào đích lang làm thành ra sói đệm dừa ba nhưng làm này kiện sự cùng xài lang nhân đám tia nhị hóa kéo lên quan hệ sau cả kiện sự tựu i bắt đầu tán phát lên một cổ âm h ư u đích vị đạo chiếu theo trước tại trong học viện nhiệm vụ hệ thống loại này khanh chết cha không đền mạng đích thái độ đến xem sợ rằng chính mình chỉ cần vừa tiếp cái này nhiệm vụ bà kia hai trích trộn sự đích đầu lĩnh làm sạch sau lập tức t i ể u sẽ xuất hiện liền một chuôi đích hậu tục nhiệm vụ nhưng lại còn là độ khó cấp bậc càng lúc càng cao đích loại này còn về si va vì cái gì hội như vậy cho là nhượng chúng ta đến xem hắn nhiệm vụ lan thượng cái thứ hai nhiệm vụ ba tiêu diệt ám giả quý tộc tại thân vương vẫn lạc đích hiện tại ám giả quý tộc đích thực lực thụ đến đích cự đại đích đặc í c h không muốn nhượng bọn họ hồi khí trở lại dũng cảm đích đi đ ả o bọn họ hang ổ ba nhiệm vụ độ khó bốn sao thụ lý này nhiệm vụ cần phải bốn mươi điểm thanh vọng chẳng qua bởi vì hoàn thành trước trí nhiệm vụ tại bảy ngày thời gian nội thụ lý này nhiệm vụ miễn phí nga thân ngươi là nơi nào đào bảo đích trào hàng viên mạng ở trong lòng hung hăng địa thổ tào một câu si va lại lại bắt đầu khổ não khởi muốn hay không tiếp cái này nhiệm vụ tuy nhiên từ ngắn hạn đến xem cái này nhiệm vụ t h u ầ n khánh tra muốn làm đích lời nói không chừng lại sẽ khiến được từ mình bạo lộ tại xài lang nhân đích trong tầm nhìn tịch dẫn phát một hệ liệt đích phiền thoái không làm mới là thượng sách nhưng từ trường kỳ đến xem cái này nhiệm vụ khẳng định quan hệ đến xài lang nhân đích cái nào âm mưu chính mình hiện tại không để ý tới đích lời tuyệt đối hội bị chúng nó đ á p thủ mà loại này sự sau cùng thường thường sẽ dẫn lên thập p h â n ác liệt đích sự thái căn cứ sở hữu trong tiểu thuyết vai chính đều sẽ xuất hiện tại náo nhiệt nhất đích địa phương này một điểm đến xem nói không chừng đến sau cùng chính mình còn biết bởi vì các chủng lung tung rối loạn đích nguyên nhân tới cấp này trồng cục diện rối rắm kết thúc như đã như thế đích lời các ngươi tiếp tục lưu thủ ở chỗ này cẩn thận những kia dạ thú tuy nhiên suy xét rất nhiều nhưng thời gian lại chỉ qua ngắn ngủn vài giây mà thôi suy xét hoàn tất đích s i và hướng mấy cái kia ma kiếm sĩ nói như quả trời vừa sáng ta còn chưa có trở lại cũng không cần cho ta cùng xa sản còn có cùng ta cùng lúc đích đồng bạn môn rời đi trước cái này tùng lâm ba những kia ma kiếm sĩ không ngừng địa gật gật đầu từ vừa vặn gà ập đích g i ả n g thuật bọn họ cũng hiểu rõ chính mình hiện tại đi theo cũng chỉ là cho kia số mục to lớn đích lang quần t ổ n g thái gà đi thôi mang ta đi các người thôn nơi đó chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười bảy chương một trăm mười bảy oanh d i ế t nó thiên thần khái ta là nói huy diệu liệt phá mười ngay tại si v à tính toán cùng theo gà ập đi xung một hồi anh hùng cứu vất cái kia tên gọi nị h ra đích thôn x ó g lúc hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện sự lan làm cầu đích cận thân tuy nói đồng dạng là bệnh mù màu nhưng lại cũng có được không tục đích cứu g á c đã một ngày không có tắm rửa đích chính mình tạm thời bất luận nhưng gà ấp kia phó tắm máu m ạ n h h á n đích bộ dáng trên thân đích mùi máu tanh trăm phần trăm sẽ dẫn lên những kia lang hình ma vật đích chú ý đến lúc đó đừng nói đi trừ sạch c ự lang thủ lĩnh cùng x à i lang nhân trường lão sợ rằng vừa tiếp cận hai bọn họ cái t i ể u sẽ đối mặt giống như quọn trào hồng thủy đích đại lượng cự lang tập kích ba nghĩ tới đây si va trước tỏ ý nôn nóng bất an đích gà ấp rừng một cái mà hắn tắc làm ra một bộ như là tại m ì n h tưởng ban đích bộ dáng làm nhiên cái này bộ dáng duy nhất đích hiệu quả chỉ là dọa lửa gà ấp cái này chưa thấy qua thế diện đích g a hỏa siva chân chính đích mục đích chỉ là tính toán rút không xem xem thành tựu i thương điếm bởi vì hắn trước kia tựa hồ tại tiêu hao phẩm loại t r u n g nhìn đến quá hiện tại d ư ớ i loại tình huống này có thể phái được là dùng trường đích vật phẩm sự thực chứng minh tại hệ thống đổi mới sau thành tựu i thương điếm tăng thêm đích mơ hồ tìm tòi còn là rất cấp lực đích không bao lâu siva t i ể u tìm đến hắn tưởng muốn đích độ vật nạc tung chi trần hai tiêu hao phẩm nạc tung chi trần đích hậu tục thử làm phẩm cùng có thể tại nhất định trình độ thượng ẩn đi chính mình thân ảnh đích trước làm bất đồng hai hình k ô n g biện pháp sản sinh nhận tảng thân ảnh đích hiệu quả nhưng lại có thể ngăn cách kẻ s không q u ả n là dùng đến đánh lén còn là dùng đến trừ số hiệu quả đều là nhất lưu đích sử dụng sau nằm ở vô vị trạng thái chỉ tục thời gian hai mươi phút bản vật phẩm không cách nào cùng nạp tung chi trần đồng thời sử dụng ghi chú h ư h ư h ư dạng này một là ta tiềm hành thuật đích sơ hở mất đi một cái Bi thái đ i ề u tiềm hành giả hoán đổi cần phải tiêu hao năm điểm thành tựu mỗi phần h ả o tại gần nhất mấy cái nhiệm vụ tích lũy đại lượng thành tựu điểm thêm nữa này là vì cái kia hai tinh nửa nhiệm vụ làm chuẩn bị cho nên si va cũng có thể hơi chút phóng khoáng một cái xám vào hai phần nạp tung chi trần hai sau đó hướng chính mình cùng gà ập trên thân tắt đi tuy nhiên không biết trước mắt đích cái kia ma pháp sư vì cái gì muốn đột nhiên kêu chính mình dừng lại tại trầm tư một lát sau lại từ trong miệng túi lấy ra hai thanh kỳ quái đích phấn mặt vậy tại hắn t r ê n thân chẳng qua từ đối với thôn xóm đích lo lắng cùng với nhìn đến si va cũng hương chính mình vờ ơ y một b ả kỳ quái đích phấn mặt gạo còn là nhận c h ú không có đi hỏi nguyên nhân thằng đến si va tỏ ý hắn tiếp tục đi tới lúc mấy lần nữa bắt đầu dẫn đường d ầ m dạp đích tùng lâm phi thường khó đi thêm chi không giống là bóng đêm rừng dậm hệ liệt phó bản dạng này có tiểu tiểu đích thú lạo trích đi một lát nhi si va đích trường bào liền bị nhánh cây c thật khó cho gà ập có thể tại dưới loại tình huống này còn có thể lánh t ĩ n h địa vứt sạch kia đầu bằng x ư ơ n g nha lang chạy đến doanh địa đến cầu cứu dân dân đích trong không khí tràn khắp đích không tái là thực vật cùng bùn đất đích vị đạo mà là bắt đầu xen lẫn theo nhàn nhạt đích xú vị giống như là cục diện đáng buồn hoặc bị mưa lâm ướp đích cầu dạng này đích vị đạo liền cả từ vừa mới bắt đầu không dứt bên thai đích điệu để chúng mình đều tàn biến thay vào đó đích là một ít lệnh nhân tâm đầu t ó c m a u phản phất có cái gì đ ồ vật tại lùm cây cối chúng xuyên thoa đích xa xa thanh đến nơi này đích lúc đi tại mặt sau đích siva đã có thể nhìn đến gà ập đích thân thể tại cái này nam tử lại không có một điểm mê mang tiếp tục kiên định không rời địa mang theo si va hướng đi hắn kia nằm ở nguy hiểm trong đích tiểu thôn xóm nào sợ chính hắn rất có khả năng hội tang sinh tại lang hơn dưới lại một lát sau tùng lâm đích tịch tĩnh sớm được đánh vỡ đây lên kia xuống đích sói chu giống như là hòa âm ban từ mấy cái phương hướng không ngừng chuyển đến như quả không phải trải qua các chủng đối tâm tạng bất hảo đích phó bản ma luyện xử được tâm lý thừa thụ năng lực sớm đã thăng lên đến thái sơn sụp ở chức mà không biến xác đích trình độ sợ rằng si va cũng hội đối loại này trường diện có điều sợ xẻ đích ba chuyển xem gạo kia g a hỏa hiện tại sắc mặt như tờ giấy mồ hôi ch g i a n g khớp cùng hai đuổi đều không ngừng địa đánh lên j u n thân thể j u n g i à y đích mức độ cũng càng lúc càng lớn nhưng lại uy nguyên không có một điểm tưởng muốn chính mình chạy trốn đích di tứ quang quang trống trơn xông lên này một điểm si va t i ể u hơi hơi có chút bội phụ cái c này chẳng qua là phổ thông liệp hộ đích nam tử lan g quần tịnh không có phát hiện đã len lén lnn vào đến chúng nó phụ cận đích hai người xem ra là n ạ c tung chi trần có hiệu lực chẳng qua t i ể u tính cùng đối phương cùng lúc đến nơi này si va cũng không tính toán trực tiếp chạy lên đi dùng chính mình cùng ga ấp này tổng cộng hơn ba trăm cân thịt đi cấp những kia lang thêm san hắn kéo lại gã đánh cái hơi a n chớ nóng đích thủ thế sau đó bắt đầu lắng thai lắng nghe tử tế nghe đích lời hội phát hiện tại sói chu bên trong hỗn tạp lên một ít không hợp điệu đích thanh âm tuy nhiên trợt nghe đi lên cùng sói chu kém không nhiều nhưng này một tia tạp thơm lại còn là bị chính lưu ý lấy đích si va nhạy bén phát hiện đó là điển hình đích xài lang nhân ngữ loại này lúc có thể là tại giáo học mặt bạn tạp học bên trong cái tia ngôn ngữ học lờ vờ hai đích năng lực phát huy tác dụng si va cư nhiên liền mông mang đoán điệu nghe hiệu kia giống như sói chu ban lợi nói đích di tứ không muốn đau lòng ngươi đích lang tệ tử chúng nó số lượng đều sẽ lần nữa khôi phục đích nghe theo sau hắn hoặc như là nghe được cái gì bất khả tư n g h ị đích lời m ở dạng nghĩa phấn điện n ư n g đ ị a la lớn đồ ngu chúng ta s ở làm đích mới là chính nghĩa đích được rồi cho dù không cần nói minh si va đều có thể đoán được nói loại này lời đích hẳn nên t i u là xài lang nhân trưởng lão thế là hắn nhượng gạo lên trước thụ trốn tránh để phòng vắng nhất trời mới biết sẽ hay không có lang lạc đường bình chạy đến bên này sau đó thuận miệng bắt hắn cho làm an đốn hảo gạo sau si va t i u hướng tới cái kia thanh em chuyển đến đích phương hướng đi tới trên một đường đụng tới đích lang hình ma thu càng lúc càng nhiều vì không đảo đả kinh xà si va cũng chỉ có thể không ngừng đường vòng cùng tranh né sau cùng mới nhìn đến cái kia xài lang nhân trưởng lão cùng cự lang thủ lĩnh xài lang nhân trưởng lão nhìn qua tiệu cùng phổ thông đích xài lang nhân kém không nhiều chỉ bất quá thân hình tại xài lang nhân lý hẳn nên tính là rất cao đích toàn thân đích lông tóc cũng không giống một loại xài lang nhân dạng này là tông sắc cùng thổ hoàng sắc đích mà là ngân bạch đích ngoài ra còn có một thanh dài dài đích dâu mép từ nó trước lồi đích cầm thượng vươn dài xuống tới nhìn qua có điểm giống là dâu mép ra trưởng bản đích sân dương lúc này cái này xài lang nhân trưởng lao chính trụ lấy trong tay đích và trượng nước bọt bay ngang khẳng khái trào dâng đ i ệ nói lên cái gì chỉ bất quá bên trong đích rất nhiều từ ngữ đều siêu ra si v à lờ vờ hai ngôn ngữ học đích lý giải phạm trù n h ư ợ n không biện pháp nghe trộm đi xuống đích si v à cảm thấy có điểm thất vọng mà tại bên cạnh hắn đích kiểu là cựu là cự lang thủ lĩnh chính như kỳ danh nay đầu cự lang thân giải có đủ năm thước hiện tại tuy nhiên chính s ắ p trên mặt đất nhưng t ỉ n h không có đi ngủ dự tính muốn là đứng lên lúc thân hướng cao cũng hội siêu quá hai thước tuy nhiên so không hơn bỏ hung biện chi loại đích cự hình b á c v ậ t nhưng thể hình cũng có đủ hải liệu k u y ệ n lớn nhỏ là chân chính trên ý nghĩa đích bằng nhiên đại vợt thêm chi cùng những kia không có thể hình nhưng trừ đánh lén ở ngoài chiến đấu lực nhất tháp hồ đồ nát bét đ cự lang thủ lĩnh đích thực lực cũng không thể nghi ngờ cái khác không nói q u a n quang chống trơn là loại này từ nó trên thân tán phát ra t ơ i đích dày đặc mùi màu canh cùng với dã sinh ăn thịt động vật đích thiên nhiên uy hiếp lực t i ể u có thể có biết một hai như quả gà ở chỗ này đích lời tuyệt đối hội bị loại này uy hiếp lực sợ đến khắp người phát nhuyễn mà không biện pháp làm ra cái gì động tác thậm chí liền trực tiếp bị hủ chết cũng không phải không có khả năng tại si va càng lúc càng không đủ dùng đích ma vật chi thức lý hoàn toàn tìm không được quan hệ loại này cự thú đích tư liệu nhưng từ nó đích uy thế đến xem nào sợ gần là bảo thủ dự tính thảo phạt đẳng cấp đều tại mười lăm cấp đã ngoài điểm từ đủ mạnh có điểm vướng tay a si va không khỏi địa khổ não lên nhưng mà vào thời khắc này nay đầu vốn là tại bà sài lang nhân trưởng lão đích lời nói đương thành gió bên thai sắp tại chính mình chân trước thượng ngủ vớ đích cự lang như là cảm giác được cái gì một dạng ngẩng đầu lên ánh mắt hung ác địa đinh hướng si va ẩn thân đích bụi cây bị phát hiện si va trong lòng giật mình sau đó trực tiếp một cái tạc liệt viêm tiễn ném đi ra hắn đích mục tiêu tự nhiên không phải cự lang thủ lĩnh mà là còn không có từ cự lang thủ lĩnh đột nhiên đích động tác hồi thần lại tới đích sài lang nhân trưởng lão cái kia xem lên khô quát gầy yếu đích lão sài lang nhân tại ăn xuống này một kích sau n g ư bị tạc được ra chóc thì bong nghiêm trọng nhất đích địa phương thậm chí còn có thể nhìn đến bạch sâm s â m đích s ư ơ n g sườn tại vết thương chúng quanh đích ra lông tắc biến thành đen nhánh một mảnh cái kia niên kỷ không nhỏ đích xài lang nhân trưởng lão lúc này tự hai mắt một phen chết ngất đi qua cùng thời khắc đó kia đầu cự lang cũng mang theo gió tanh hướng si va mánh ghé mà đến hảo tại si va sớm có chuẩn bị tặc liệt viêm tiễn rời tay sau liền lập tức phát động dẫn d ắ t neo đem chính mình thân thể ngạnh sinh địa kéo hướng bên trái đích đại thụ tránh ra cự lang đích một ghé mà si va nguyên bản đứng thẳng đích địa phương bị cự lang đích móng nuốt mệnh chúng sau lập t t kim sắc đích họa diễm từ siva trên tay thoát ra đối phương loại này liền vô cơ vật đều có thể ăn mòn đích kịch độc nhượng hắn thu lại bởi vì gần nhất thuận phong thuận thủy thuận buồn xôi gió thậm chí liền hấp huyết quỷ thân vương đều bị hắn âm một bảm mà sản sinh đích một chút kiêu ngạo tri tình cuối cùng bắt đầu chăm chú địa đối đãi kỳ trước mắt này đầu cự tú cự lang thấy một kích không t h ú n g lập tức hướng tới siva gầm gào một tiếng tiếp lấy trong miệng một mai lục sắc đích quang cầu càng lúc càng lớn t i ê u tính không biết cự lang thủ lĩnh đích tư liệu chẳng qua si va cũng không khó đoán ra đối phương chính tại phát động đích là một chủng mánh độc hệ đích p h ú n thổ kỹ năng đối mặt loại này s ắ t đến một điểm t i ể u sẽ nguy hiểm sinh mạng đích chiêu số hắn cũng không dám thắp đại trực tiếp phát động hắn có đích mạnh nhất ma pháp lấy huy diệu liệt diễm làm cơ bản trí nhập hai hoàn ma pháp viêm bạo t r ù n g sở đản sinh chuyên môn vì thanh lý thẳng l ầ n nhân mà khai phát phá hoại l ự c trực bước ba hoàn ma pháp đích tân ma pháp huy diệu liệt phá giống như là giếng dầu bốc lửa ban c một khắc sau hỏa diễm bị càng thêm cự đại đích hát sắc đùi khói che phủ so lên hỏa trụ càng thêm to lớn đích mây hình nấm ẩm vang thăng lên tiếp theo tại thiên không triển khai sau dần dần tạm biến ma pháp duy trì đích thời gian rất ngắn nhưng lợi đến bị chính mình mà pháp cấp thổi bay đích xi、si、v à lần nữa mở tròng mắt ra đích lúc lại phát hiện trong rừng cây xuất hiện đại khái mười thước vương vắn đích không bạch dài đất tại vừa vặn k i a không đến mười giây đích trong thời gian k i a phiến địa khu trong đích sở hữu cây cối đều bị thàn hóa tiếp lấy b á t lạc phá thoái hiện tại hóa thành rất nhiều đích màu xám trắng cho tàn phản phất màu xám trắng đích hoa tuyết ban đang từ thiên không trung dương dương v ẩ y v ẩ y địa phiêu lạc mà xuống mà trên mặt đất kia tầng tùng lâm đặc hữu đích dậy đầm hủ thực chất cũng đã tan biến không thấy nhưng trên mặt đất đích lại cũng không phải hắt sắc đích bùng đích mà là chính tại chạy xuôi đích Nào đại chương lưu hạ một trăm mười tám chương một trăm mười tám đồng lai đích ngọc chi đạo bản mười thật không dễ dàng mới từ trên cây bò xuống tới si va liêu liêu trên c h á n đã bị đập mặt mà đến đích nóng rực xong khí nóng đích phát giạp rổ tê in tiêu h cháy đặc hữu x ố vị đích đầu tóc xem lên trước mặt do hắn tạo thành đích kia phó thảm tượng còn về cự lang thủ lĩnh cùng x à i lang nhân trưởng lão loại này ngoạn ý sớm đã biến thành khí hơi hóa làm ngạn phong đi thiên không trong đích cho tàn còn tại không ngừng rơi xuống dung nham cũng còn không nhanh dập tắt đích bộ dáng chẳng qua siva đã không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này huy diệu liệt phá đích uy lực s á t thực rất mạnh nhưng trừ gia làm phép tốc độ hơi chậm điểm ngoại liền cả ma lực đích tiêu hao đều phân ngoại kinh người nguyên bản kinh qua một đoạn thời gian đích nghỉ ngơi ma lực t r ị sớm đã về đến đỉnh phong đích siva lúc này thể nội lại chống giống đích liền dùng cái ma pháp phi đạn đích dư lượng đều không có h ả o tại hắn còn tại học viện đích lúc mỗi ngày đều đem một bộ phận ma lực tổn nhập ma lực t r ị tích lũy đến hiện tại bên trong đích ma lực cũng thập phần sung túc n h u m những t i ê ma lực chạy trở về cấp thân thể một bộ phận làm cơ bản đích bảo chứng sau hắn lại uống một bình vi hình ma lực d ư tệ So、xuất xuất p、so、cảm thụ í n lên h chữa h so k được thể nội đích ma lực dần dần tràn đầy lên si va mới lần nữa về đến gà tần nó đích địa phương đại nhân ngươi không sao chứ gà động tác linh hoạt địa từ trên cây hỏa xuống tới chạy đến si va trước mặt hỏi vừa vạn loại này chấn n h i ế p nhân tâm đích khủng bố cảnh tượng hắn đương nhiên cũng nhìn đến cái kia lúc hắn còn tại lo lắng chế tạo ra loại này phá hoại lực đích công kích đến cùng là si va còn là đ ị c h nhân chẳng qua nhìn đến si va lông tóc vô thương đích từ nơi nào đi tới sau hắn an tâm chỉ bằng vừa mới loại này chiêu số tưởng muốn tiêu diệt những k i a cự lang đều là dễ dàng như bất đích mà lại tại cự lang thủ lĩnh cùng x à i lang nhân trưởng lao chết đi sau bất luận là nha lang chủng còn là tọa lang chủng nguyên bản tử chiến không lùi đích lang hình ma vật môn cũng dần, dần bắt đầu xuất hiện vỡ trốn đích hiện tượng ngay tại như vậy điểm trong thời gian si va cùng gạ cũng đã nhìn đến hảo vài thất chạy trốn đích những kia ma vật môn nhìn đến si va không chỉ không có tiến hành công kích ngược lại như là tại hại sợ cái gì một dạng kẹp chặt lên cái đuôi chạy đích càng nhanh này khiến si va cảm thấy rất kỳ quái xuất hiện lý giải không được đích sự liền muốn xem hệ thống này đã là si va lâu dài tới nay sở dưỡng thành đích một cái đã thói quen rất nhanh hắn tự u phát hiện cùng bình thường bất đồng đích địa phương tại hệ thống đổi mới sau thẳng đến nằm ở không bạch trạng thái đích xương hiệu liệt biểu không biết lúc nào xuất hiện một cái mới đích xương hiệu x ư n g hiệu tự lang đ ồ lục giả x ư n g hiệu nhan sắc làm xác x ư n g hiệu hiệu quả đối thảo phạt đẳng cấp mười trở xuống đích sở hữu lang hình ma v khiến cho toàn thuộc tính hạ thấp không có đầu mục đái lĩnh hội tứ tán chạy trốn cùng sở hữu nhà lang chủng tọa lang chủng chiến đấu lúc tạo thành thương hại thăng lên một m ư ơ chẳng qua càng dễ dàng dẫn lên thảo phạt đẳng cấp m ộ ư ơ i đã ngoài đích lang hình ma vật đích c ử u thị giải khóa điều kiện tại tiến vào chiến đấu trạng thái sau ba mươi giây nội đánh chết một đầu đẳng cấp so ngươi càng cao đích tinh anh cấp lang hình ma v ậ tể Đi chú, hắc, lang t tử môn các ngươi là tưởng biến thành dày da bị giáp còn lá trên mạo bi rừng núi đi dạo giả dạ mùn được rồi Cái tuy nói giành được đích cái thứ nhất sương hiệu có chút lực hành chẳng qua từ cái này sương hiệu hệ thống tựa hồ còn là cái không sai đích đồ vật từ mặt bản thượng đích chỗ trống đến xem dưới bình thường tình huống nhiều nhất đồng thời có thể trang bị ba cái sương hiệu như quả một ít cấp lực đích sương hiệu kia tự bằng với có thể đa mang một kiện thuộc tính không sai đích vũ khí cản hướng hồ còn là có thể mang ba cái mà lại muốn là có đối phó đặc định loại hình ma vật đích xương hiệu cũng có thể tiến hành tùy thời đích thay đổi dùng được hảo đích lợi đều sẽ là một đại lợi khí trừ xương hiệu ở ngoài si va còn phát hiện chính mình đã b ả cái tia cứu viện nhiệm vụ cấp hoàn thành thường lệ trừ miễn cưỡng hồi bản còn hơi có lợi nhuận đích hai mươi điểm thành tử ở ngoài cũng chỉ có một căn quanh co khúc có hiệu mặt trên còn trường lên màu sắc quả thực đích nhanh cây đằng đẳng nhanh cây tinh linh công chúa đích nguyệt lượng nhanh cây bảo vật bảo vật bộ phận tinh linh tộc chí bảo nguyệt lượng thụ đích n h n cây nào đó thế tinh linh công chúa trong lúc vô ý rơi mất tại ngoại cầm trong tay đích lợi sở hữu có mang tinh linh huyết mạch đích sinh vật hảo cảm độ tám miễn dịch tức chết loại ma pháp thụ nhân thủ vệ tại cầm giữ trạng thái hạ có thể lấy chúng quanh độ cao ba thức đã ngoài đích cây cối làm làm đại giá triệu hoán thụ nhân thủ vệ thủ vệ thảo phạt đẳng cấp năm ba mươi cấp do cây cối đích lớn nhỏ cùng chủng loại quyết định triệu hoán đến duy trì thụ nhân tồn tại đích ma lực tiêu hao do thụ nhân thủ vệ đẳng cấp quyết định nguyện chi ưu nhã t i ê chi à n h tục thời gian ba mươi phút làm lệnh thời gian sáu mươi phút bảy chân n g u y ệ t quả thực nguyện lượng trên nhánh cây tự mang bảy mai nhan sắc mỗi khắc đích quả thực a n dùng đích lời án chiếu nhan sắc phân biệt có thể giành được lực lượng tinh thần ma lực tập trung lực cường nhận ý chí nguyên tố thân cùng một trong số đó vĩnh cựu ba đích hiệu quả quả thực không thể tái sinh mỗi ăn dùng một quả tinh linh sinh vật hữu hảo độ ra thành hạ thấp một điểm g i Đi chú đây là tĩnh mịch chi nguyện đích tứ bi nguyện chi công chúa ạ cúm tuy nhiên tịnh không có cơ bản nhất đích ma pháp công kích chi loại đích r a thành nhưng cùng này căn nhánh cây so sánh lên đồng dạng thuộc về bảo vật cấp đích á m dạ thiên cầu giản trực được bạo được hay không chỉ cần hơn mười phút t i ể u có thể về mãn ma lực tuy nhiên so không hơn ma lực chỉ cùng ma lực d ự ợ tề nhưng lại cũng đã tương đương với ở trên người quải một cái không ngừng hồi lam đích liệt chất bản lam bình chỉ cần biệt một khắc không ngừng địa thích phóng ma pháp ma lực cơ hội là ủn ùn không ngừng đích càng huống hồ cái này hồi ma cũng không quy định ma lực tổng lượng phải biết một cái cao giai pháp sư cùng một cái pháp sư học đồ trong đó đích ma lực chính là thiên xoa địa biệt đích nguyệt chi ưu nhã đích dẫn dấu năng lực cũng rất thực dụng tuy nhiên chỉ ở buổi t da có thể dùng đích hạn đích chế có điểm phát i n h i c giác qua có được một ít đồ vật ở ngoài cái này thuộc tính cái khác đích năng lực si và cơ hội là hoàn toàn không biết duy nhất có thể xác định đích một điều là cái này thuộc tính tuyệt đối là phi thường hữu dụng đích tinh linh sinh vật hảo cảm độ thăng lên hẳn nên có thể nhượng si va lấy nhân loại đích thân phận xuất nhập tinh linh tộc đích l ã n h điểm mà không bị công kích không quản cái khác phương diện riêng là bà cái này hiệu quả dùng tại thương nghiệp thượng si va cũng tự tin có thể bởi thế so miễn đi một năm thuế phú đích xạ sản sản càng nhanh tích che giấu đại lượng t à i phú miễn dịch tức tử ma pháp càng là nhượng hắn từ đây không cần sợ hãi đụng tới những kia quỷ dị đích đoạn lạc pháp sư ngoài ra mười trích cơ hồ không có chiến đấu lực đích lâm ảnh b ộ nhân cùng hai trích chiến đấu lực mạnh chí ít dùng đến làm thị thuẫn không sai đích thụ nhân thủ vệ so sánh lên là người đều biết bên kia càng top ba huống hồ âm ảnh pháp sư vốn là t i ể u không phải lấy được ra tay đích chức nghiệp tại nhiều người đích địa phương triệu hoán k i a n loạn ý trừ nhượng chính mình phong bình hạ thấp ở ngoài không có cái gì c h ỗ t ố t mà thụ nhân thủ vệ tuy nhiên tuy nhiên tính là thổ chứ ma pháp tinh linh muôn s ư n g là tự nhiên ma pháp nhưng lại cũng có thể dùng triệu hoán thuật c h i loại đích mượn cớ đường nét h đi qua nói không chừng còn không có thể bởi vì nghiên cứu gia tân ma pháp ngược lại giành được thất diệu pháp sư hiệp hội để cung đích tiền thưởng còn về bảy chân nguyệt quả thực tuy nhiên si va tưởng bà trong đó tăng thêm ma lực cùng tăng thêm nguyên tố thân cùng đích quả thực phân biệt tặng cho so phi hạ cùng alin nhưng hắn tổng cảm thấy còn lá trước không muốn đi động những n à y chẳng qua tuy nhiên giành được tốt như vậy một kiện trang bị nhưng si va lại không có một điểm cao hứng đích cảm giác ngược lại tại chấp hành nhiệm vụ trước kia cổ bất an đích cảm giác càng phát n ồ n g trọng phải biết hắn ba sao nhiệm vụ đều hoàn thành quá nhưng hiện tại chỉ là hoàn thành một cái hai tinh n ử a đích nhiệm vụ hệ thống t i u như vậy hào phóng đích tống hắn một kiện thuộc tính bị đại lục cái gì một cái ma pháp sư biết đều sẽ vì đó điên cuồng đích trang bị rất hiển nhiên khanh tra đích hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ như vậy hào phóng phải biết một lần trước hắn giành được bảo vật cấp trang bị cũng lại là ám dạ thiên cầu sau lập tức tự bị cuốn vào tì ô đích sự tình lý hơn nữa lấy kia kiện sự là khai đoan thẳng đến thân bất do kỳ chỉ có thể tùy ba chục lưu gặp sao hay vậy đến hiện tại loại này bộ dáng tuy nhiên trong đó cũng có một chút x à o hợp nhưng muốn là nói không có hệ thống ở bên trong thôi ba chợ lan thúc đẩy si va là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đích mà một lần này này kiện trang bị đích xuất hiện tắt lại cấp si va dạng này đích một cái tin tức h lập tức t i u lại có sự đổi nhanh chuẩn bị vừa đưa ra chiến cái đau đem ánh mắt từ thường lệ vật phẩm đích thuộc tính thượng chuyển qua thanh vọng nhiệm vụ liệt biểu quả nhiên phát hiện một cái khuyên bảo tỉnh hiệp trợ nhị dạ thôn tiến hành di rời đích ba sao nhiệm vụ hiện tại si va có ba cái t u y chọn một là án chiếu hệ thống đích cách nghĩ tiếp xuống cái này nhiệm vụ. t ị n h dùng tận toàn lực đi hoàn thành nó trên đường khẳng định hội có rất nhiều lung tung dối loạn đích sự chờ đợi chính mình nhưng sau cùng đích thường lệ hẳn nên cũng rất phong hậu h a y là không nhìn điệu cái này nhiệm vụ đi về cùng ạ l ì y xạ các nàng hội hợp chẳng qua si va hoài nghi chính mình chỉ cần một tuyển cái này t u y ể n hạ n g rất nhanh t i ự u sẽ bởi vì các chủng nguyên nhân bị bách dán tiếp đ i ệ u tham dự đến này kiện xử lý sau cùng lại liền một điểm khổ cực phí đều vét không đến đ ệ tam tắc là đi về lập tức đều khởi ạ lụy ạ các nàng không nhìn hết thể trở ngại dùng nhanh nhất đích tốc độ ly khai này p h i ế tùng lâm loại này phương pháp hẳn nên có thể tránh ra này kiện sự sở mang theo đích liền một chuỗi liên thức phản ứng. chỉ bất quá sau cùng hội ủ thành cái dạng gì đích hậu quả tự không phải si va có thể biết đích duy nhất có thể xác định đích một điểm là cái kêu kết quả tuyệt đối không phải là cái gì hạ tỷ en là được rồi nhìn một cái sắc mặt có chút nôn nóng đích gạo si va thở dài một hơi còn là tuyển chọn tiếp xuống cái này nhiệm vụ quên đi cứu người cứu đến cùng tống phật đưa đến tây ba chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười chín chương một trăm mười chín ly dạ thôn bởi vì đầu lĩnh đã chết đích quan hệ thẳng dư đích lang hình ma vật không phải chạy trốn tự là bị thôn dân hoặc si va bọn họ bổ đào chết rồi xin lỗi thỉnh các vị trước chờ một chút thanh lý điệu sau cùng một đầu ma vật gạo mới đầy mặt hiểm ý điệu đối si va một hàng người nhận xin lỗi bởi vì trong thôn không quá hoan nghênh ngoại nhân cho nên sen cho phép ta đi trước thông báo một tiếng thương đội những người khác tại si va phát động huy diệu liệt phá đích lúc đều bị bừng tỉnh tại k ê u bảy cái ma kiếm sĩ đích hộ vệ xuống tới đến bên này hoặc giả nói đến cùng thần kinh muốn đại điệu đến loại nào trình độ mới hội liền như vậy lớn đích trận trượng đều sắt rắc không đến v uy i uy loại này thái độ không khỏi cũng quá ngạo mạng ba ma kiếm sĩ đích cái kia tráng hán lao đại nhữ nhữ lông mày trách mà nói si va đại nhân chính là cứu các người thôn xóm một mạng đích t dạng này đều không chuẩ qua sông đoạn cầu cũng không dạng này đi ba thật là phi thường xin lỗi ga ậ p trên mặt đích hiểm ý biến thành hoảng sợ si va đích công kích quy lực thế nào khả năng cái khác cự ly q u á xa mà lại không đi hiện trường xem qua đích người còn không hiểu rất rõ nhưng tuyệt đối tính được là cự ly gần cảm thụ hơn nữa còn r ú t không đi xem giới chiến trường đích ga ấp lại rất rõ ràng vạn nhất si va một cái không cao hứng chỉ bằng vừa mới loại này cấp bậc đích công kích t i ể u có thể dễ dàng hủy d i ệ t điệu nị giả thôn nhưng trong thôn tiếp diễn gần ngàn năm đích quy củ cũng xác thực không phải hắn có thể tùy ý phá hoại đích ngay tại hắn tiến thoái luân an rất được không tự xử lấy tạ thiên hạ lúc một cái giả nua mà lại nua khán mà khán đích trưởng h h hắn đích quấn cảnh. Gạo, như đã là thôn xóm đích nhân, kia không cần thái quá tại ý, dẫn bọn hắn nhập thôn nghỉ không a kia sao. n quấn gân cần dẫn bọn ngơi cũng âm làm xóm là dịu quá đã cái Gạo, tại Một t ý, lên nhanh muốn kéo đến trên đất đích bạch sắt tròm dâu đích lão nhân tay phải chống ốn khúc đích quả trượng tại một cái người tuổi trẻ đích dịu đỡ hạ loạn trọng địa từ nơi xa cái kia trong thôn đi tới lão hủ là nị dạ thôn đích hiện nhiệm t h ô n trường đa tạ các vị đ ố i bị thôn đích trợ giúp nhộ ư chúng ta được giải vây hắn chậm gì dị địa nhìn qua khá là phí sức địa nói chúng ta đã tại trong thôn thiết trí yến hội thu thái đạm cơm còn mời các ngươi không nên khắc khí thương đội một hàng người đích ánh mắt hết thảy đều nhìn hướng s i va liền cả cái tia tráng hán lão đại cũng một dạng vừa mới tuy nhiên bởi vì đối phương liền thôn xóm đều không cho bọn họ tiến đến trách mắng gạo chẳng qua này cũng không đại biểu tùy tùy tiện tiện liền muốn đi tham gia người khác cử biện đích hiến hội không chỉ là có khả năng hội để lỡ hành trình tại giã ngoại loại này hiến hội chính là liền cơ bản đích truyền văn chính là chưa từng tuyệt tích quá mà cho dù là cao giai ma pháp xương nộ thực một ít cường lực thuốc tê đích lời đều được quỳ ngược lại cái tia tên gọi nghị nộ đích máy bay đầu ma kiếm sĩ xem lên khá là tâm động đích bộ g á n g s i va suy xét khoảnh khắc sau cùng còn là gật gật đầu đồng ý l a o người tham gia bọn họ hiến hội đích đề nghị vậy lại phiền t o á i thôn trường ngươi rốt cuộc bên này cự ly từ trong rừng đích thương đạo còn là rất g ầ n đích như quả đối phương là thực nhân tộc tri loại hội uy hiếp đến thương đội an toàn đích nguy hiểm bộ lạc kia hẳn nên sớm đã bị phụ cận đích nhân loại thành trấn cấp h á p chế rơi mới đúng thêm nữa trước gà cũng để tới quá hắn đích thôn trang cùng ngoại giới đích người còn l à c ó quá một ít lấy vật đ ổ i vật đích giao dịch tồn tại phải biết cựu tính là tái tham tài đích thương nhân đều sẽ không cùng thực nhân bộ lạc có điều gia tập sau cùng lại thêm nữa hệ thống phát bố đích cái k Tăng、trọng t bảo hiểm thêm cùng một chỗ n h ư ợ n g s i va làm r a dạng này đích quyết định rất nhanh bọn họ tiểu tùy theo lão nhân loạn trọng đích như bước bắt đầu tiếp cận cái kia bình thường lúc c ầ n giấu tại một mảnh lục sắt trong đích tiểu thôn trang từ nơi xa xem đích lời còn không phát giác chẳng qua đợi đến đến gần xem mới phát hiện nị dạ thôn đích phòng ốc cư nhiên đều là kiến tại trên cây đích nhìn qua tiểu xào tinh trí đích phòng sách mà lại đại đa số đích phòng sách cạnh còn dùng sinh trưởng lên đích hoa cỏ làm thuần thiên nhiên đích trang sức nhìn qua hiện vẹt h ậ p phần phiêu l ư n g hài hòa cây cối thô tráng đích nhánh cây bị bọn họ dùng không biết tên đích phương thức hình thành bốn thông tám đạt đích thiên mạch tiểu đạo x ử được cả t h ể thôn xóm nhìn qua giống như là không chung lâu các một dạng hẳn nên t i ể u là dựa vào loại này thần kỳ đích cấu tạo mới x ử được bọn họ tại làng quần đích mánh công dưới còn miễn cưỡng thẳng xuống tới thêm chi rất nhiều bị gieo trồng tại trên cây đích phát quang loài nấm cùng với tại chiến đấu kết thúc sau lại lần nữa xuất hiện đích chợt lóe chợt lóe đích h ì n h h o a t r ù n g x ử được đắm chìm tại trong bóng đêm đích cả t h ể thôn xóm cấp người một trùng phi thường mộng ảo đích cảm giác trước đến hiện tại si va mới hiểu được vì cái gì cái kia khuyên bảo tỉnh hiệp trợ nhị dạ thôn tiến hành di rời đích nhiệm vụ hội bị bình đến Như tuy nhiên hệ thống không phải chủ thần phát bố đích nhiệm vụ cũng rất khanh không sai nhưng cho đến tận này mỗi cái nhiệm vụ đều là có thể hoàn thành đích siva tin tưởng cái này nhiệm vụ cũng một dạng chỉ bất quá nhiệm vụ mấu chốt nhất đích một điểm còn không tìm được mà thôi lúc này thôn xóm phía dưới chi chi chít chít đ ị a n ằ m lên rất nhiều cụ lang hình mà vật đích thi thể bên trong có vài đầu thậm chí đã bắt đầu hư thối tới gần mùa hè thi thể đích hủ bại tốc độ cũng biến được nhanh lên hủ bại đích xú vị cùng dạy đặc đích mùi máu thanh hỗn hợp cùng một chỗ sản sinh đích gắt nuôi vị đạo nhượng những kia vết đao liếm máu đích ma kiếm sĩ môn đều n h ư mày tại nặng như vậy đích vị đạo hạ còn có ai có thể nuốt trôi đồ vật mạng siva cũng hiển nhiên bị loại này vị đạo cấp hơn đến hắn mặt tối sầm t r ự c tiếp p h á t đ ộ n g một h đều đều thôn thôn tại chuẩn n n g tố m bị hiến p g thiệp đích ngoại nghỉ i ạ thôn đích các thôn dân đều dồn dập từ cái tia không chung lâu các hạ đến trên mặt đất bắt đầu đem ma vật đích thi thể dùng một chất đích xe cút kích đẩy đến nơi sa đi si va thậm chí ở bên trong nhìn đến hảo mấy cái năm tuổi không biết có hay không đến một mươi hai tuổi đích tiểu hải tử bị trỡ đi đích thi thể có đích là trực tiếp đào hầm trong sạch có đích tắt là ném vào trong hồ dẫn đến trong hồ một ít cùng loại cá sấu đích ma vật một trận tranh đoạt một ít thi thể so khá hoàn chỉnh màu lông so khá hảo đích c ự lang thi thể tắc là t h ả m bị lột da hoặc khô chờ đợi lên tiếp theo đích thương nhân lên cửa còn về xạ s ả n sàn bọn họ như quả là đã xử lý tốt đích kia khác làm bị luận nhưng làm bạo lợi hành nghiệp đích hương liệu thương nhân bọn họ đối với vật lột bỏ còn không xử lý đích bỉ thảo là nhìn không hơn nhan đích rốt cuộc m ù a hè loại này thương phẩm rất dễ dàng tích áp mà lại cũng dễ dàng hoại tuy nhiên ma vật đích thịt cũng có thể ăn nhưng đại bộ phận đều bởi vì ma lực đích cường hóa mà biến được so khá cứng cỏi ăn lên giống như là tại nhai cao su một dạng. cho nên trừ một ít ấu thể ngoại tuyệt đại bộ phận đích lang hình mà t h u đích thịt đều bị ném vứt sạch chính đăng si va cùng những người khác tính toán cùng theo cái kia thôn trưởng từ một k h ỏ a tre trời cự một có đủ rộng hơn một thước đích d ê phụ bên kia đi lên n ì dạ thốt lúc cự cách bọn họ không xa đích địa phương đột nhiên chuyển đến tiêm tiếng ê một đầu có được thâm tông sắc lông tóc thiện lam sắc hoa văn đích cự lang một ngụm cắn chặt nguyên bản chính tại thu thập thi thể đích nữ thôn dân nửa người trên từ cự lang khỏe miệng bắn tóe mà ra đích máu tươi đến xem sợ rằng cái kia thôn dân đã giữ nhiều lành ít si va nhất nhãn cự nhận ra kia đầu cự lang, đích chủ loại. Ám lang bốn chân thú loại, thảo phạt đẳng cấp chỉ có khu khu l ụ c cấp đối với người bình thường mà nói đã rất cao loại này ma vật rất thông minh nghe nói trí thương không thấp hơn bình thường nhân loại mà lại cá tính đều thập phần rào trá rõ ràng là giá thu nhưng thiên phú đặc tính lại là bóng tối sinh vật t r u n g so khá thường thấy đích khí tức gián đoạn xem ra vừa vặn nó tựu là thông qua giả chết lửa qua cái khác thôn dân tại cái đó nữ thôn dân muốn đi thu thập nó đích thi thể lúc mới bạo khởi làm khó hơn nữa tại một kích đắc thủ sau nó tựu lập tức hướng tới si và sợ tại đích phản phương hướng bắt đầu chạy trốn si va đại nhân này ra hỏa thỉnh giao cho chúng ta ba ngay tại si va tính toán tùy tiện dùng cái một hoàn ma pháp bà kia đ i ề u đại cái đôi lang cấp làm sạch đích lúc bên cạnh hắn đích tráng hán ma kiếm sĩ lại thấp giọng nói trên đại lục có một câu lưu truyền rất rộng đích lợi ninh sở sư tử mông đích không chặt ma kiếm ra mặt nói đích là tình nguyện đi sở huy hoàng sư tử thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp đích mông đích cũng không muốn đi chặt ma kiếm sĩ đích ra mặt dùng để hình dung ma kiếm sĩ môn cường thịnh đích tự tôn thâm trên thực sự là bởi thiên phú cùng ma pháp sư trích cách một tiến chi sai đích trước nghiệp bọn họ thủ đến đích đãi ngộ lại xa xa không bằng ma pháp sư nhưng ma pháp sư môn chính tại pháp sư tháp nghiên cứu lên một ít như thế nào đều hào đích vấn đề lúc bọn họ lại chém giết tại chiến trường hoa nguyên trong rừng rậm đích tối tiền tuyến đại khái bởi vì như thế đại bộ phận ma kiếm sĩ đều có được cực làm mẫn cảm đích tự tôn tâm giống như là cái này t r á n g hán lao đại một dạng rõ ràng nào sợ đứng tại một bên cái gì đều không làm sau cùng cũng có thể cùng theo si va đi lên hôn ăn hôn uống nghị dạ thôn không người sẽ biết hắn tại vì thôn xóm giải vây lúc không có ra quá một điểm lực nhưng hắn lại kiên nghị kiên quyết địa muốn đi giải quyết kia đầu ma vợ đây không phải vì cái khác nguyên nhân chỉ là vì hắn thân là ma kiếm sĩ đích tiền một khỏa cao ngạo đích tâm ta không phải hôn ăn hôn uống đích ta cũng chiến đấu quá ra quá lực chỉ dùng trong nháy mắt liền nghĩ thông trong đó then khớp đích s i và trên mặt t ỉ n h không có lộ ra cái gì biểu tình chỉ là gật gật đầu hờ hướng điện nói có thể chỉ cần biệt khiến nó chạy là được an tâm tuy nhiên so không hơn ngài nhưng ta tốt xấu cũng là có lên hỏa diễm răng nanh danh xương đích h o o k m ạ luy n a trắng hắn lão đại hoặc giả nói tự xưng hổ gỡ đích nam tử rút ra sau lưng đích hai tay cự kiếm trực tiếp từ bọn họ sở tại đích dễ phụ thượng nhảy xuống sau đó hướng ủ ám nha lan g phát lên xung phong lão đại ngươi cũng không thể trộm đi a tự là tự là mà cái khác mấy cái ma kiếm sĩ cũng r ồ n dập hướng tây duy gật đầu thăm hỏi sau nói theo bọn họ đích lao đại một dạng nhảy xuống một bên gieo họ một bên cũng hướng bên kia chạy tới tính toán cùng bọn họ lao đại cùng lúc trừ sạch kia đầu nha lan g trùng thành thật mà nói so lên hồ lì ạn trong học viện những kia trí ít chung d a ma pháp sư đích giáo thủ môn si va cảm thấy những này mạnh lên cổ thực lực đại khái chỉ có pháp sư học đồ cấp bậc đích ma kiếm sĩ càng thêm đáng yêu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi ma kiếm sĩ ưu ám nha lan g thực lực tịnh không so thảo phạt đẳng cấp tám cấp đích b ă n g x ư ơ n g nha lan g sai nhiều ít như quả không phải nó khí tức gián đoạn đặc tính so khá thích hợp đánh lén mà b ă n g x ư ơ n g nha lan g đích nghiêm hàn b ị mau tắc càng thiện trường chính diện chiến đấu sợ rằng ư u ám nha lan g đích thảo phạt đẳng cấp sẽ không thấp hơn tám cấp thảo phạt đẳng cấp tám cấp đích kháiêm án chiếu người bình thường đích chiến đấu lực tiến hành đội tính đ í c lời đại khái cần phải một chi toàn bộ võ trang đích tới lư tại trường điệu rộng mở đích địa phương tài năng đem kỳ chu sát đương nhiên như quả là ma pháp sư chỉ cần tại vừa bắt đầu chú ý bảo trì cự ly đừng bị đối phương đích khí diễm cấp hủ đến kích chúng chú ý lực làm phép đích lời đại khái tân tấn đích sơ giai ma pháp sư đều có thể đánh chết những n à y thảo phạt đẳng cấp mười trở xuống đích ma vật ma kiếm sĩ làm liệt hóa bản đích ma pháp sư tại ma lực nguyên tố thân hòa đẳng rất nhiều phương diện đều có không nhỏ đích thiếu hụt mà loại này thiếu hụt trực tiếp nhất đích ảnh hưởng tự là nhuộn bọn họ rất khó chính thường đích cấu tạo ra một cái ma pháp không phải ma lực không đủ tự là không cách nào hào hạo địa giá ngự ma pháp nguyên tố t h ngoài đến bị trở t n ra đáng nhắc tới đích là ma kiếm sĩ là chỉ sở hữu sử dụng phụ ma ma pháp đích người cũng không phải sở hữu ma kiếm sĩ đích vũ khí đều là kiếm thì như tại cái đó tráng hán hooker mã li an đích trong đội ngũ tự có một cái ma kiếm sĩ dùng đích là tay nọ chi sở dĩ bọn họ hội bị gọi chung là ma kiếm sĩ đích nguyên nhân nghe nói là bởi vì sổ cơ dễ tes biệu t cựu là lấy sử một bà hải nhân tinh rèn s ắ t kiếm nghe danh đích kiếm sĩ ma này thanh vũ khí cũng là đệ nhất bà bị kèm theo thượng phụ ma ma pháp đích vũ khí gọi là đích phụ ma ma pháp cùng truyền thống phụ ma cần phải chuẩn bị các chủ tài liệu cùng tiến hành phụ ma nghi thức bất đồng ma kiếm sĩ m ô n thường thường hội tại chính mình tâm ái đích vũ khí trên khắc họa rất nhiều ma pháp trận tại cần phải phát động cái nào ma pháp đích lúc tự thông qua đem ma lực dốc vào đến ma pháp trận trong đích phương thức tiến hành kích hoạt thông qua ma pháp trận đích dẫn đường không những có thể tại kịch liệt đích trong chiến đấu tùy thời phát động phụ ma ma pháp mà lại bởi vì ma pháp trận đối với nguyên tố cũng có không nhỏ đích trói b u ộ c lực cũng lớn nhất hạn độ đích bù đắp nguyên tố thân hòa lực đích không đủ trên thực sự không chỉ là ma kiếm sĩ một ít ma pháp sư môn cầm lấy ma trượng cũng là vì này đến cùng loại đích hiệu quả còn về ma lực không đủ đích phương diện này giải quyết vấn đề đích còn là cái tia trong truyền thuyết đích sổ cờ dễ tèn đại sư hắn đem rượu tinh tiến hành giản yếu đích gia công khiến cho biến thành như là pha lê cầu một dạng hình trạng tịch thông qua đặc định ma đạo khí giới kết cấu đem loại này hình thái đích rượu tinh lý đích ma lực trực tiếp rút lấy ra. dùng ở phụ trợ phát động phụ ma ma pháp cái này là vì cái gì đại bộ phận ma kiếm sĩ vũ khí thượng đều sẽ khảm nạm lên một k h o a cầu trạng vật cái kia t i u là gia công sau đích diệu tinh nhân tiện nhắc tới cái kia diệu tinh là có thể giữ lại tới đích đợi đến bên trong đích ma lực d ụ n g hết sau ma kiếm sĩ môn t i ể u không thể không cấp vũ khí thay đổi mới đích diệu tinh này chính là bọn họ trong miệng thường thường để tới đích lắp đ ạ n nói tóm lại đối với ma kiếm sĩ môn mà nói ma pháp đích thiên phu không tái trọng yếu trừ hảo đích thân thủ ở ngoài trọng yếu nhất đích ngược lại là một bà hảo đích vũ khí đây cũng là vì cái gì rất nhiều ma pháp sư đều không đãi kiến ma kiếm sĩ đích nguyên nhân đối với tôn sùng tự thân tiến bộ cùng chi thức tích lũy đích ma pháp sư môn mà nói dựa vào ngoại vật thường niên cùng bạo lực làm bạn đích ma kiếm sĩ tự là hai môn tà đạo có điểm kiến thức đích người đều nhìn ra được nào sợ không có đội hữu đích phụ trợ chẳng hạn hổ g cũng có thể một mình đánh bại kia đầu hữu ám nha lan g chỉ bất quá hội phiền thoái một điểm mà thôi mà tại đội hữu đích phối hợp hạ n trên lưới kiếm cháy lên hừng hực hỏa diễm đích hổ g dễ dàng như bỡn tự bạ kia đầu bị đuổi được đi đầu không đường sau cùng phát văn hướng chính mình vọn tới đích hữu ám nha lan e o diêm đại nhân chúng ta đã bả kia đầu xúc sinh thanh lý rơi tại bả thi thể ném cho thôn dân sau hồ g ờ chạy đến dễ phụ biên có chút câu cần địa hướng si va cười lên si va thậm chí có thể nhìn đến hắn t r o n g kẽ răng không cạo sạch sẽ đích thị thi suy nghĩ một chút vì ma kiếm sĩ kiêng vẫn cảm đích tự tôn tâm suy xét si va còn là quyết định không phải nhắc nhở hắn sỉa nha đích sự chỉ là gật gật đầu tán thưởng một tiếng ân làm được không sai rõ ràng si va so hồ g ờ nhỏ không ít nhưng cái này chẳng hắn nghe được si va đích khen thưởng sao lại sờ sờ chính mình không có gì đầu tóc đích náo đại ngại ngùng đĩa hh cười lên rất hiển nhiên một cái khất cái nói ngươi tương lai có xuất tức cùng một cái ước vạn phú ông nói ngươi tương lai có xuất tức cảm giác là hoàn toàn bất đồng đích mà đối với h ổ g ỡ mà nói si va chính là hắn mong muốn mà không thể tức đích tồn tại tuy nhiên chỉ là một tiếng tán dương nhưng cũng khiến hắn bên trong lòng thập phần thoải mái nhìn đến không có liền một cái có thể là cao dai mà pháp sư đích cứng giả kỳ thực si va trước mắt còn là sợ dai đều tán dương ta h ổ g ỡ làm đích không sai t i ể u tại cái khác người đều về đến bên này lúc một trận tiểu hài t ử đích tiếng khóc từ nơi không xa chuyển tới bọn họ không tự chủ được địa hướng bên kia nhìn đi sau đó nhìn đến một cái ước chừng mười một hai tuổi thậm chí càng tiểu đích nam hải sấp tại một cái nữ tính trên thi thể khóc lớn lên hắn không nhìn trên mặt bị quẹt đến đích vết máu nước mắt đan sen răng miệng không rõ địa thuốc tít lên từ hắn đoạn đoạn tụ t ụ đ ứ t quãng đích trong lời có thể miễn cưỡng nghe ra tới kẻ chết là hắn đích mẫu thân cái kia nữ tính t i ể u là trước bị ưu ám nha lan g tập kích đích thôn dân xem lên nàng sau cùng vẫn không thể nào chạy thoát t ử vong đích vận bệnh tuy nhiên cự ly không tính rất gần chẳng qua si va còn là rất nhìn ra được cái kia nữ tính đích lồng n ự c nước ra một cái lổ hầm lớn xâm xâm bạch quất cùng nội tạng đều đã có thể thấy được đến. tuy nói khuôn mặt bị vết máu che phủ nhưng còn là có thể nhìn đi ra nàng đích nao đại cũng bị thương tổn chỉ sợ là tại thoát ly l a n g khẩu chức cũng đã chết rồi như quả đối phương là d ã y chết đích lời si va ngược lại không ngại dùng chính mình đầu tay đích chữa khỏi d ư ợ c tề cứu cá nhân soát điểm thanh vọng cái gì đích mà đối mặt hiện tại loại này cảnh tượng hắn cũng chỉ có thể than thở Ai? Lao tuy h thở hơi, ô n trưởng cũng thở dài một t dài nhiên bởi vì du cụp xuống tới đích lỏng lẻo mí mắt che chắn mà không nhìn được lão nhân đích nhắn thần chẳng qua từ ngựa khí tới nghe tất định là tràn đầy đồng tính đích ba vì ni lòn cũng là cái đáng thương đích hai tử siva nhẹ nhẹ si hướng một mặt không cách nào thích hoài đích thiếu nữ nói chính là rõ ràng chỉ là nhỏ như vậy đích hải tử loại này hiện thực không khỏi cũng quá tàn khốc á lín lại không như vợ ơ y cho là nàng hướng siva theo lý lịch tranh tựa là tại loại này lúc mới càng thêm cần phải ấm áp không phải sao không dùng đích vừa vặn đã kinh lịch loại này t i biến hắn hiện tại đối chung quanh sẽ có thập phần cường đích bài xích tâm lý không quản ngươi làm thế nào đều sẽ không hữu dụng đích s i v a thở dài một hơi nói chỉ có tại hắn tỉnh táo lại sau mới là cấp cho hắn ấm áp đích lúc không thử thử làm sao biết a l i n s tránh ra s i v a đích pháp sư t r i thủ cẩn thận rực rực địa từ dễ phụ thượng đi dưới đi lao sư a l i n xạ xem xem a l i n s sau đó ngẩng lên mặt nhỏ nhìn vào s i v a như là đang hỏi hắn tiếp xuống đi nên làm cái gì quên đi a l i n s tưởng làm như vậy tựu khiến nàng đi làm đi. siva đành chịu địa vớt vớt đầu chán thiện lương là chuyện tốt chẳng qua vô điều kiện đích thiện lương lại hội tạo thành rất nhiều bất hảo đích hậu quả tuy nhiên là tàn khốc điểm nhưng cùng kỳ sau này đã phát sinh trọng đại đích sự cố còn không bằng hiện tại t i ể u khiến nàng đụng một cái tên là hiện thực đích tưởng siva xuyên việt trước kia xem tiểu thuyết hoặc là ảnh thị tác phẩm đích lúc chán ghét nhất đích tiểu là loại này tại sao cùng quan đầu vai chính hoặc vai chính họa bạn đột nhiên hội thiện tâm phát tác bỏ qua đích nhân lại bởi thế cấp đối phương thở dốc đích cơ hội kết quả bị hắn liều chết cấp làm sạch vai chính đích bằng hữu hoặc thân nhân chi loại đích khổ tình ý cho nên hắn rất sớm tự minh bạch chính mình đích định vị hắn tuyệt đối sẽ không trở thành sát phạt quyết đoán trừ chính mình ở ngoài những người khác cũng chỉ là đạo cụ quân cờ đích loại này lãnh huyết vô tình đích người nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay chỉ cần khả năng đích lời sẽ không cho chính mình lưu lại một điểm hậu hoạn nói xong si va quay đầu lại nhìn vào một mặt phức tạp biểu tình đích sophie ạ lộ ra một cái hài hước đích m ỉ m cười ta còn tưởng rằng ngươi cũng hội ngăn trở ta đích tuy nhiên xác thực không ưa thích ngươi lần này đích cách làm s o p h i ạ không hảo khí điệu trắng si va nhất n h ã hồi đã nói chẳng qua ta cũng không phải thiên chân đến cái gì đều không biết đích người so lên vừa bắt đầu tự sinh hoạt tại ma pháp sư gia đình bên trong đi tới học viện sau nhân duyên cũng rất hảo thậm chí tại sơn thành lý cũng lần thụ yêu thích đích alins từ loại nào trên ý nghĩa mà nói tính là rời nhà đi ra đích sổ phi ạ càng hiểu được cái gì gọi là nhân tình ấm l ạ n h thêm nữa từ rất nhiều thư bản trung hấp thu đích tri thức cũng biết cái gì ứng nên làm cái gì không thể làm nói như thế trừ phi si va tính toán thu cái kia nam hải làm học sinh nếu không t u tính alins thật đích rất đối phương đánh tốt rồi quan hệ nhượng hắn lần nữa tỉnh lại lên nhưng chỉ cần alins vừa ly khai cái kia nam hải thụ đến đích đã kích trích hội càng lớn bất kể thế nào nói đã phát sinh loại này sự hiến hội cũng không khả năng làm được lên ba si va nhún núi b a i sau đó hướng tới lao thôn trường nói chúng ta ngày mai còn muốn đi đường cho nên n h ư ợ n g chúng ta nghỉ lại một đêm là được rồi không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại này sự thật là phi thường xin lỗi lao thôn trường j u n j u n lẩy bẩy điện nói chẳng qua các ngươi đều là thôn xóm đích tân nhân như quả có thể đích lời thỉnh phải tất yếu lưu đến ngày mai chúng ta hội vào ngày mai chuẩn bị đầy đủ sau cử biện một lần càng tốt đích t i ế n hội si va suy nghĩ một chút sau đó hướng đi theo bọn họ mông đít mặt sau tựa hô có điểm sợ cao mà thẳng đến ôm lấy thụ làm phát run đích bản địa tinh hỏi s ạ sản sản ngươi cảm thấy chúng ta ngày mai muốn lưu lại mạng s ạ sản sản cảm thấy loại này địa phương còn là nhanh điểm lý khai so khá hảo địa tinh nhìn một chút này tòa cử cách mặt đất có đủ gần cao mười thước đích không trung lâu các thổ hoàng sắc đích xấu mặt có hơi trắng bệnh e o dịp đại nhân ngài hẳn nên cũng có việc gấp chạy đi r ồ i n h ỉ ạ của ba không ta một điểm đều không đ ổ i si va có nhiều hứng thú địa nhìn vào địa tinh sợ hãi đích bộ dáng trên mặt lộ ra một tia hoặc cười tì ô ngươi muốn tham gia hiến hội mạng có thể là bởi vì thời gian q u á mượn tiểu nha đầu có chút mơ mơ hồ đ í c chẳng qua tại nghe đến yến biết cái này từ sau còn là lôi kéo si va đích treo áo gật gật đầu xa sàn sàn ngươi xem tỷ ổ r ư ớ c đi tham gia nga ngươi chẳng lẽ liền như vậy đáng yêu đích tiểu nữ h à i đích nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn mạng si va nghĩa chính n ô n từ địa nhìn vào muốn khóc vô lệ đích bàn địa tinh nói như đã vừa bắt đầu t i ể u tính toán lưu lại đích lời kia vì cái gì còn muốn hỏi ta tuy nhiên địa tinh tâm lý nghĩ như vậy nhưng đương nhiên là không dám nói ra đích nó ló đầu ra nhìn một chút mặt đất sau đó lòng còn sợ hãi địa rụt trở về vẻ mặt đau khổ nói kia vậy lại lưu thêm một ngày tốt rồi chương Chương 121. Chương 121, trong rừng chi giả hô không nghĩ tới đêm nay c ư nhiên còn có soát phó bản đích cơ hội không có một bóng người đích thu ốc lý si va đích thân ảnh đột nhiên chấp hiện đi ra hắn đem trên người mình có chút phá tổn đích pháp sư bảo cởi xuống từ thanh đồng hòm giữ đồ lý lấy ra bị dùng đích một khắc kiện vừa vận t ạ i x a đạo cứ điểm lý hắn đem một đại đội thần l à n nhân dẫn tới cùng lúc sau đó phát động huy diệu liệt phá thành công đem chúng nó thanh lý một không theo sau tiểu huống lấy ma lực dực để bà phó bản b ộ c thần làm nhân dũng sĩ cấp móc hết có thể là bởi vì tiểu đệ rất nhiều thẳng đến không cần phải tự thân động thủ đích thẳng làn nhân dũng sĩ chiến đấu lực tịnh không thế nào dạng thảo phạt đẳng cấp c ă n g chết cũng lại mười một nhị cấp nơi đó chẳng qua làm là đệ nhất thứ thông quan nhưng lại còn là tại cực trong thời gian ngắn vô thương thông quan sa đạo cứ điểm cái này phó bản hệ thống cấp hắn một cái a cấp bình định lấy đến vài kiện có thể dùng được đích trang bị cùng một trường cường già chi chứng chẳng qua suy xét đến soát cái này phó bản đối với ma lực dược tề tiêu hao lớn điểm cho nên sau si và chỉ là lại đi soát hai lần bóng đêm rừng rậm trung tâm vào tay một ít bổ cấp cùng vài kiện thuộc tính một loại đích trang bị tuy nhiên cái kia bởi vì đệ nhị học khu mở mang t i ê ngoài kỳ k chuẩn bị nhiệm vụ mà ra hiện đích tinh hải di tích cái này phó bản còn nhiệm hiện tinh hải phó h này bản n bị di mà vụ ra ô đánh, điểm đi chẳng qua、si、và tổng cảm thấy còn là chờ mình biến cường thấy chờ cảm qua si s lại và một là khá không hảo, phản chính thu thời thật đoạn tập gấp nguyên còn muốn một đoạn thời gian, thật cũng không dùng n tư một tại y nhất h t ờ Ngoài ra nhượng hắn cảm thấy ngoài ý đích là cư nhiên bởi vì chết ở trên tay hắn đích gỗ liền tổng số đột phá năm ngàn đại quan hệ thống rất lớn phương điệu cấp hắn một cái xương hiệu Xương hiệu, gỗ lìn chi tử địch xương lìn nhân gỗ hiệu, chi địch hiệu bạch hiệu hiệu sắc, xác tử quả. trang bị này s ư ơ n g hiệu sau đối sở hữu gỗ l ì n sinh vật thương hại thăng lên một trăm phần trăm tại phương viên một cây số nội đích sở hữu gỗ l ì n sinh vật đều sẽ xa vào phân nội trạng thái tỉnh đối trang bị giả phát động bất kể đại giá đích tiến công giải khóa điều kiện đánh chết năm ngàn trích các loại gỗ l ì n đ i chú hừ hừ a a ha ha ha ha ta đích trên hai tay dính đầy m ọ u tươi chỉ bất quá đều là gỗ l ì n đích v i sa lan thành đích thủ vệ được rồi si va bản nhân tỉnh không thế nào ưa thích cái này nhìn qua tựa hồ rất tỏa đích xương hiệu là được là lúc đi ngủ v ư ơ n cái vật e o sau vừa lòng tỏa ý đích si va tự tính toán đi ngủ chẳng qua ngay tại hắn do dự phải hay không hẳn nên cầm điệu thảm đi ra cái tại cái này thu ốc nguyên bản dùng bất minh thực vật diệp tử trải thành đích trên r ừ n g lúc hắn ẩn ư ớ c phát hiện ngoài cửa sổ nơi không xa tựa hồ có người đích bộ dáng hắn bảo chính mình đích mặt dán tại cửa sổ thượng thu ốc đích cửa sổ không có pha lê chẳng qua có một tầng cùng loại vợ lặt tịp giấy đích thực vật màng mỏng tử tế địa biện tức lên cái k i a thân ảnh sau đó phát hiện k i a tựa hồ là alins đêm đã khuya côn trùng tê hớp đích thanh em tại giữa rừng thỉnh thoảng vang lên tuy nhiên nhị dạ thôn là kiến lập tại trên cây đích thôn trang nhưng rất nhiều địa phương đều có thể thấu qua lưa thưa đến nhượng người hoài nghi phải hay không những tia thôn dân chính mình cắt sửa đích t à n cây nhìn đến thiên không trung rầm rạp đích phồn tinh cung địa cầu đích tinh hà bất đồng cái thế giới này đích tinh không nhìn qua giống như là rất nhiều đích vỏng nước xoáy lam sắc đích nguyệt điểm sáng suốt ở một bên sấn lên chung quanh đích lá cây có chung khác dạng đích mỹ cảm cái thế giới này đích thiên văn thủy chuẩn tự nhiên so không hơn địa cầu nhưng là mắt thường có thể quan sát đến đích tuyệt đại bộ phận tinh thần lại đều có được nó sở đối ứng đích tên gọi cùng ma pháp h à n g nghĩa gọi là đích tinh tướng học t i ể u là nghiên cứu thăm dò này một loại tri thức đích học hoa alin h ôm lấy đầu gối ngồi tại trên một nhánh cây sắc mặt có chút tịch liêu địa nhìn vào trời đêm nàng đích h ả o ý sau cùng vẫn không thể nào truyền đạt đến cái k i a tên gọi vị nhị lòn đích hải từ nơi đó nam hải loại này thương tâm cùng tràn đầy tuyệt vọng đích nhãn thần nhượng thiện lương đích thiếu nữ cảm thấy đau lòng nhưng mà lại không có năng lực ngủ không được mạng một cái quen thuộc đích thanh em đột nhiên đánh gãy thiếu nữ đích tâm tư nàng quay đầu lại đi. nhìn đến si va qua loa địa khoác lên pháp sư bảo đi dạo đi tới bên người nàng ôn hòa địa k h é p cười lên hướng nàng hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này mạng ân si va đại nhân tưởng đích lời thiếu nữ gật gật đầu bởi vì trước đích sự nàng có điểm không biết nên làm sao đối mặt si va s ư n g hô lại biến về cái t i a a si va lại như là không chút để ý tờ đích tại alinz bên người ngồi xuống trong hướng đen nhánh đích vòng trời hiện tại không phải hẳn nên gọi ta lão sư sao xin lỗi alinz túi t h ấ p đầu nhẹ giọng xin lỗi cho nên nói chỉ cần gọi ta lão sư là được rồi không dùng đến xin lỗi si va có chút buồn cười địa nhìn vào thiếu nữ nhẹ giọng nói rốt cuộc nơi này không giống g i a n g ngoại tại thôn xóm mấy cái lối vào đều thiết trí bây dập cùng cảnh báo không cần phải người đi g á t đêm nửa đêm canh ba đích những người khác dự tính đều đã chìm vào mầm hương lớn tiếng nói chuyện đích lời nói không chừng hội nhau đến những người khác không là bởi vì cái k i a nguyên nhân xin lỗi đích lạc có thể là bởi vì si va đích thái độ thái quá mức tự nhiên điểm thiếu nữ cũng hơi chút b u ô n g lòng một điểm đêm trước đích lúc ta không có nghe từ ngài đích lời tự tiện làm ra loại này sự nói tới đây lúc thiếu nữ đích biểu tình lại biến đích có chút g i i thấp si va cũng có chút đành chịu tự như hắn cùng sổ p h ì a bọn họ nói đích hắn t ị n h không ghét thiện lương đích người thậm chí tự là bởi vì alinz tại gộ vẹn họ dạ sơn thành vô điều kiện đích trợ giúp tỷ ô si va tại nhìn thấy đối phương đích ma pháp thiên phú sau mới hội đề ra thu nàng vì chính mình học sinh đích di tứ chẳng qua thiện lương đích người thường thường cũng ý vị lên càng thêm dễ dàng mắc l ừ a bị gạt rất nhiều lúc này đều sẽ tạo thành ngoài ý liệu đích tổn thất thiện lương cùng tự thân đích lợi ích này cơ hồ hình thành một chủng khó mà điều hòa đích mâu thuẫn như vậy là muốn khuyên thiếu nữ vứt bỏ thiện lương cùng thiên chân biến được tự tư lên mạng tự hỏi vài giây si va phải ra chính mình đích đáp án. Alins, đích ra ngươi thật phát、si、từ đích một lần này đã minh xác chính mình cách nghĩ đích thiếu nữ không chút do dự địa gật gật đầu chính là bởi vì này một phần không chút tì vết đích thiệt lương nàng mới hội trở thành cụ vẹn họ dạ sơn trong thành được hoan nghênh nhất đích m ộ ư ờ i ba như đã dạng này đích lời t i ể u chiếu ngươi tưởng đích đi làm đi si va sờ sờ thiếu nữ đích đầu tóc trên mặt lại một lần nữa lộ ra mặt cười ai thiếu nữ chấp nháy hai cái t r o n g mắt to lộ ra khó mà tin tưởng đích đáng yêu biểu tình sớm muộn có một ngày ta hội biến thành đại lục đệ nhất đích v i ệ t trưởng si va nhìn vào thiếu nữ có chút ngốc ngốc đích biểu tình trên mặt đích mặt cười càng thêm s á lạ cho nên học sinh đích mọc tưởng còn có học viện đích thổ địa đều do ta tới thủ hộ ngươi chỉ cần làm tốt ngươi muốn làm đích biệt nhượng thiện lương cùng dũng khí t a n biến đó cũng không phải ý khí nắm quyền tại thủ ốc lý đích lúc si va t i u quan ở phương diện này suy xét rất nhiều tuy nhiên nói lên tưởng muốn nhượng alin đích thiện lương đụng một lần mít khiến nàng minh bạch hiện thực đích tàn khốc nhưng hắn lại cũng không ngớ thích thiếu nữ đích nhật tình hòa thiện lương t i u dạng này t a n biến như đã như thế đích lời như vậy cũng chỉ có thể tận toàn lực đem thiếu nữ đích thiện lương từ bất lợi điều kiện chuyển hóa thành có lợi điều kiện trên thực sự so lên những k i a tùy tâm sử dụng đích á c người mà nói nội tâm tràn đầy thiện lương đích người tốt ngược lại càng dễ dàng khống chế chỉ cần si va chú ý dẫn đường đích lời ứng sẽ không phải phát sinh cái gì chuyện xấu thậm chí còn có thể là học viện làm dạng dỡ không ít chính là bởi vì như thế hắn mới sẽ nói ra chiếu ngươi tưởng đích đi làm dạng này đích lời si va đại lao sư thiếu nữ nhìn vào si va trên mặt cũng không giống là lấy trước kia chủng có chút khiếp hèn đích cảm giác mà là vô b ì đích k i ê n định ta tuyệt đối sẽ không quyến đích si va không trả lời chỉ là khỏe miệng mang theo ý c ư ờ i hướng v ề sau đ ả o đi nằm ngửa tại trên nhánh cây nhìn trời không trung đích phòng tinh lúc này vốn là chỉ là tại hân thưởng tinh không đích hắn đột nhiên phát hiện Tại này, thượng, tại lên, cây, cây khá, si、từ ạ i cự ly này bên đỉnh đ xa trước cùng thôn trưởng tự n h i đích n có đàm thoại đến xem một lần này trong thôn chết đi đích người tuy nhiên không ít nhưng tại phân phối không nhà đích lúc lại phát hiện không nhà so si và một hàng người đích nhân số thiếu một gian sau cùng còn là khiến ạ l ụ xạ cùng ti ổ chen tại một gian lý mới tính là miễn cưỡng giải quyết cái này vấn đề như vậy tại cái đó lúc vì cái gì thôn trưởng không n h ư ợ n g bọn họ đi càng cao nơi đích thụ ốc chú nhi mà lại như quả bà cách nghĩ tái khuếch lớn một chút những kia thụ ốc sở tại đích địa phương đều có cùng loại bên này loại này quy mô đích thôn trang đích lời kia sợ rằng quá khứ đích n h ỉ dạ thôn căn bản t i ể u không là cái gì tiểu thôn trang mà là một cái đại hình đích tập lạc mới đúng là bởi vì đã phát sinh ôn dịch chi loại đích nhượng cái khắc ký cư điểm đích người đều chết rồi cho nên liền phòng ốc cũng không thể dùng mạng chẳng qua vì cái gì bên này đích cư dân lại không có gì loại này giải thích còn là thái quá mức gượng gạo một điểm nói đến trước gạ cũng nói qua bọn họ đích thôn trang một loại là cấm chỉ người xa lạ tùy ý tiến vào đích tuy nhiên cùng phổ thông thôn trang cảm giác kém không nhiều khả phải biết đương thời gạ chính là đính lên si va đích áp lực còn làm ra cự tuyệt đích hành vi này bản thân tựu đủ để thuyết minh một ít vấn đề như vậy loại này cấm chỉ người khác tiến vào đích tập tục sẽ hay không cũng cùng những kia vứt bỏ đích thu ốc có quan hệ nghi không từ một loại trên ý nghĩa tới suy xét đích lời cho dù là tùng lầm tru dân đem phòng ốc kiến lập tại cự mộc t ư ợ n g này một điểm vốn là cũng đã rất kỳ quái ba si va lao sư làm sao vậy nhìn đến s i v a đột nhiên đứng lên tứ xứ nhìn quanh sau cúi đầu chấm tư kỳ quái đích hành vi alin nghiêng nao đại kỳ quái đ ị a h ỏ i không có gì s i v a vớt ư vớt ư đầu c h á n ngồi xuống alin là cái dấu không được tâm sự đích cô nương bà chính mình phát hiện cái khác thủ ốc đích này kiện sự nói cho nàng đích lời rất nhanh cựu sẽ bị những người khác phát hiện cho nên s i v a quyết định còn là tạm thời b ả o mật tuy nhiên trong não hải phù hiện ra một ít suy đoán chẳng qua s i v a lại không có nắm bắt sau cùng chỉ có thể quyết định đợi ngày mai sophie lên sau lại cùng nàng thương lượng một cái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi hai tại r ư ớ tới c đích 122, tập t xài lang nhân kiến nhân lang trên cây c đ í hôm phòng thập che chắn đích tán cây đặc định cắt sửa đến có thể nhìn chữ tình đích thái, thể h tán đến đến nam trạng ốc, cây đặc cắt có đem làm tại sửa qua có k n trên cơ sở dẫn đường đối phương sinh trường phương hướng. g phá hư đích h cây cối đối Tại cơ sở ô qua trong não đại phù hiện ra kỳ quái đích cách nghĩ sau si va đặc biệt xác nhận một cái hắn s ở tại ý đích địa phương kết quả phát hiện rất nhiều không chú ý đích lời t i ể u sẽ lơ là điệu đích chi tiết nhỏ tỷ như trước cho rằng là thực vật màng mỏng đích cửa sổ trên thực tế là một t r ù n g trường tại đầu gỗ thượng đích loại nấm còn có buổi tối không quản từ ngoại phòng cái nào địa phương đều có thể nhìn đến đặc định tinh tuyền chi loại đích Tại mà nam h chữ gìn tạo i thập tinh qua tại tinh tướng học thượng tắc cũng có tinh linh tộc cực là sùng bái đích tính mịch t h i nguyện đích lý tứ thậm chí một ít tinh linh khẩu khẩu tương truyền đích thần thoại truyền thuyết lý chỉ cần tại tuyệt vọng đích lúc hướng về nam chữ thập tinh qua thiệu có thể giành được tính mịch c h i nguyện đích thêm hữu tinh rất hiển nhiên loại này lúc hắn đích tạp học lý lờ vừa hai đích dân tộc học lại l ậ p công đối với những ngày phước diện sophie à ngươi thấy thế nào ngươi làm muốn nói cái này trong thôn đích người là tinh linh mạng một mực tại trong đồ thư quán g ặ m không ít sách đích sophie à lập tức t ể u đã minh bạch siva đích dí tứ không khả năng đích lạp ngươi không thấy được bọn họ lỗ thai là cùng người phổ thông một dạng đích à. cũng có khả năng là bán tinh linh hậu duệ chi loại đích siva cầm lấy một cái cùng loại quả táo đích lam sắt trái cây vừa ăn lên một bên răng miệng không rõ h i ể nói chí ít cũng cùng tinh linh tộc có cái gì quan hệ tuy nhiên vừa bắt đầu nhìn đến nỉ dạ thôn xóm đích phòng ốc là kiến tại trên cây đích lúc si va chỉ là có như là những này ở tại trong rừng cây đích thổ chứa kiến trúc còn là đĩnh biệt xuất tâm tài độc đáo khác người đối với tự nhiên đích lợi dụng suất rất cao chi loại đích t í c h nghĩ nhưng mà tại phát giác được không thích hợp sau tái lần nữa quay đầu lại xem xét cựu có thể tìm tới rất nhiều kỳ quái đích địa phương như quả đơn riêng chỉ là thụ ốc đích lời còn có thể giải thích là xảo hợp nhưng nhiều như vậy kỳ quái chi nơi tập hợp lên chỉ sợ cũng không chỉ là đơn thuần đích xảo hợp vậy chúng ta nên làm thế nào thiếu nữ hướng đã bay nhanh địa b ả cái đầu không lớn đích trái cây ăn xong chính tại bắt đầu uống tiên trá nước quả đích si va hỏi muốn chạc phá mạng n h i ề u một sự không bằng thiếu một sự không cái kia tất yếu si va thả xuống dùng loại nào đó thực vật quả s á t chế thành đích cái chén biểu tình thập p h â n buông l ò n g địa hướng sổ phi a nói ta chi sở dĩ cùng ngươi nói cái này chẳng qua là vì khiến ngươi hơi chút chú ý một cái rốt cuộc tỷ ồ còn nhỏ a lì xạ quá đơn thuần a lin càng là loại này người tốt tính cách cũng lại chỉ có ngươi có thể làm được đại nhờ mở vốn là si va tự không tính toán đi dứt họa tuy nhiên không biết vì cái gì những n à y cư dân hội như vậy tại ý không nhượng chính mình đích thân phận bạo lộ chẳng qua rất nhiều lúc đã biết rất nhiều ngược lại không là cái gì chuyện tốt tường muốn tiếp tục duy trì đối phương đích hữu hảo thái độ cũng chỉ có thể trang thành cái gì đều không biết đích bộ dáng còn về đối phương cùng tinh linh hữu quan đích thân phận cái đó cùng đem bọn họ khuyên bảo di rời đi cái khác địa phương có một mao tiền đích quan hệ sao cung kỳ muốn dùng loại này tin tức tiến hành uy hiếp tác chiến còn không bằng trực tiếp dùng vũ lực áp đảo tới đích càng thêm ngắn gọn sáng tỏ cho nên các nàng mới là học sinh mà ta đã là lao sứ a sophie ạ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười tiêu ngạo mà ngẩn lên mặt nhỏ. vậy lại xin nhờ chúng ta đích luyện kim học lão sư không chuẩn sở ta đích đầu si va cười lên vươn tay vớt ve một cái thiếu nữ đích đầu tóc sau đó bị thẹn quá thành giận đích thiếu nữ ngạnh sinh sinh địa thôi ra cửa ngoại thật là đích đợi đến xác nhận si va ly khai sau thiếu nữ trên mặt mang theo lệ đích mặt cười tựa ở trên cửa tay phải sờ sờ chính mình dối bời đích thước hồng sắt đầu tóc theo sau nàng đích ánh mắt rơi tại chén khay lang tạ đích trên bàn a bữa sáng dồn ì à quận phụ cận một cái nguyên bản mình tinh tưởng hòa đích nông trang lý những kia vốn là hẳn nên ở chung quanh đích trong trang viên an an tĩnh đang ăn cỏ sau đó chờ đ cùng loại với miên dương cùng ngưu đích kết hợp thể thường thấy đích r a súc một t r ò n g bốn chân thú loại rác để trùng thảo phạt đẳng cấp một cấp lúc này lại hết thể ngã lăn tại tràn ngập lên mùi máu tanh cùng mùi hôi thối đích thú hàng rào lý chúng nó đích cổ gáy nơi đều có được một cái như là bị viên nghệ cắt dạng này cự đại đích tiến đao cắt đi ra đích lỗ thủng á m hồng sắc đích huyết dịch nhuộm dần khiết b ạ c h đích r a lông bởi vì sắc sai đích so đối nhìn qua phân ngoại đích thê lương rất nhiều đích rồi nhặng cùng con muối đều bị những này thi thể cùng máu tươi đích khí vị hấp dẫn dậm dạp tại thi thể trên phát ra ồn ào đích ông ông thanh còn tại thú lan trung bay tới bay lui. loại này t ù y t ù y tiện tiện đều sẽ kinh khởi một trận rồi nhặng tổ t h á n h đích hấp vụ đích thảm tượng càng là lệnh những n à y thi thể đích bộ dáng nhượng người phân ngoại buồn nôn chứ nay ở ngoài một ít da nuôi bị cắt đi cánh đích loài chim cũng tại lưu lại đầy đất lông v ũ cùng vài dọn huyết dịch ở ngoài t i u hết thể tan biến không thấy mà nông trang đích chủ nhân tự nhiên cũng không biện pháp hạch miễn sớm tại một ngày trước t i ể u thảm gặp độc thủ cái gì bà cạ cạ trưởng lao thất bại này không khả năng xài lang nhân n ữ một đầu thể hình cao lớn vóc người càng là tiếp cận độc nhãn cự nhân đích xài lang nhân thùng thùng địa gõ lên đến đất l tại, tại xài y lang nhân đất bên người đích là một con nhìn như đồng dạng bị phóng đại rất nhiều lần đích tự lang bởi vì không có nhà lang trùng đặc hữu đích truy thủ trạng trường giang anh cho nên này đầu so tê như còn muốn cự đại đích lang hẳn nên là tọa lang trùng đích cái nào há trùng lúc này no đối với chính mình chủ nhân đích tiếng gầm gừ không có cái gì phản ứng chỉ là tự lo tự địa gầm thực lên cái gì từ nó gầm thực đích đ ồ vật hình trạng đến xem kia hẳn nên là một trích nhân loại đích bắt đ u ổ i tại nó sau người còn có lên một đống thịt vụn tiết cùng n h ó n máu đích t i p h ụ mà trên tường t ắ c có một cái như là ánh tháp ban do máu tươi thác ấn đi ra đích nhân hình mà tại nhân hình đích não đại bộ vị tắc là trình hiện ra nổ tung ban hướng bốn phía diễn xạ đích hình trạng thậm chí còn có thể từ trên tường nhìn đến một ít hoàng bạch đan s e n đích vật chất tuy nhiên ta biết các hạ rất phẫn nộ cùng khó mà tin tưởng chẳng qua cái này là sự thực xài lang nhân ngữ nghe đi lên giống như là lang tại gào thép một dạng đối mặt với cự đại xài lang nhân kia hãi người đích gầm、gào. một cái dùng hắc b à o bao lại toàn thân đích người làm ra một cái nhún vai đích động tác dùng không thèm để ý đích ngựa khí nói ngoài ra ta muốn nói đích là theo chúng ta biết lần này giết chết các ngươi cái kia trưởng l ã o đích cũng không phải đắm tia bán tinh linh hậu duệ mà làm ấy cái tạt qua đích nhân loại xem ra tuy nhiên cự đại đích x à i lang nhân tịnh sẽ không nói thông dụng ngữ nhưng lại tại nhất định trình độ thượng có thể nghe hiểu được tại hắc b à o nhân nói như vậy sau nó như là sắp sửa phát động công k í c h đích lang một dạng trên m ô i phiên lộ ra nha giường cùng bạch sầm sầm đích nha xỉ nay đại biểu cho nó thập phần phất nộ giả thần lộng ỷ đích ra hỏa ngươi tại khai chơi cười loại này nhỏ yếu đích sinh vật liền b à ạ ta một móng vuốt đều chịu không được xài lang nhân ngữ phân nộ đích xài lang nhân kêu to nước bọt tinh tử mang theo ăn thịt động vật đặc hữu đích miệng thối vị phun hắc b à o nhân một mặt b à cả cả trưởng lao mới sẽ không thua cấp yếu như vậy tiểu đích ra hỏa hắc b à o nhân như là tại nhẫn mại lên cái gì t ự i đích thân thể chút chút địa run dậy một cái theo sau chầm chậm địa dùng tay háo xoa xoa chính mình đích mặt sự thực i c u là như thế mà lại giết chết nó đích là một cái m a pháp sư mà lại từ cái kia hiện trường giành được đích tình báo đến xem còn là một cái phi thường cường đại đích mà pháp sư đương nhiên loại này lời không có tất yếu tại hiện tại loại này lúc giảng đi ra bởi vì trừ nhượng chính mình càng thêm hấp dẫn này đầu ngốc lang đích t h ù hận ở ngoài không có cái gì tác dụng ừ loại này cùng n g ư ơ i một dạng g i ả thần lộng quỷ đích nhân loại mới không có cái gì thật sợ đích xài lang nhân ngữ xài lang nhân gào thét lớn nước b ọ t tinh tử lại một lần nữa phun tại vừa v ậ n lao sạch sẽ đích hắc b à o nhân trên mặt chúng ta xài lang nhân đích chiến sĩ cùng tế tự mới là cường đại nhất đích hắc b à o nhân thân thể run rẩy địa càng thêm lợi hại chẳng qua cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân sau cùng hắn còn là cường nhịn xuống lại một lần nữa dùng tay háo xoa xoa chính mình đích mặt nói như đã như thế vậy lại thỉnh thân là cường đại đích xài lang nhân chiến sĩ đích n g ư ờ i đi giải quyết điệu cái kia m a pháp sư ba tuy nhiên cũng có đẳng si va bọn họ ly khai sau lại đi tập kích cái kia thôn trang đích tuyển hạng nhưng hắn cũng tưởng h ả o h ả o giáo hấn một cái cái kia can nhiễu bọn họ kế hoạch đích m a pháp sư còn nữa nói chỉ cần có thể khiêu khích này đầu ngốc lang đi đích lời không quản thành công hay không đều cùng chính mình không có quan hệ thành công đích lời kia cố nhiên h ả o t i ê u tính thất bại này đầu ngốc lang cưỡi lên kia đầu tọa lang đồ m ụ c h i ế nga đ ấ ô cựu đ tính t là, là ngươi không nói như vậy bà ạ cũng sẽ đi làm đích khiêu hân xài lang nhân uy nghiêm đích nhỏ yếu nhân loại lang thần xạ d ặ t đích phẫn nộ tất sẽ hàng lầm tại hắn trên thân xài lang nhân ngữ cựu đại đích xài lang nhân ngựa lên trời huýt dài một tiếng tiên hồng sắc đích đầu lưới liếm liếm rộng rãi đích miệng môi tiếp lấy lần nữa phun ra một mảnh nước b ọ t tinh tử trích hội giả thần lộng quỷ đích các ngươi tựu vĩnh viễn sở tại trong đêm n ê n ba tục thoại nói đích hảo phật cũng chỉ có thể nhẫn ba lần lại bị p h u n một mặt đích hắc bảo nhân bắt đầu chăm chú đích suy xét muốn hay không hiện tại t i ể u ra tay làm sạch này đầu thẳng đến loạn p h u nước n b ọ t đích xài lang nhân chẳng qua không đợi hắn suy xét ra cái kết quả kia đầu xài lang nhân t i ể u cưới lên đồng dạng cự đại đích t o a lang đầu m ụ như là vỡ vụ n một khối bánh khô như vậy khinh m i u đạm tả đ i ệ đập ra dày đậm đích v á c tường hướng ngoại phi chỉ rời đi ừ tính ngươi chạy được nhanh hắc bảo nhân xoa xoa trên mặt tanh hôi vô bị đích nước bọt nhìn vào đã bị lộng đến nhanh muốn tiếp cận phế khử đích p h ò n g ú c như có sở tư địa lẩm bẩm nói nơi này phát sinh đích sự rất nhanh t i ể u sẽ bị r ồ n ý ả quận đích người phát hiện thêm nữa cái k h á c một ít địa phương cũng tại phát sinh cùng loại đích sự rất nhanh đem chuyện này kiện định nghĩa thành xài lang nhân tập kích đích nhân loại t i ể u sẽ b ả ánh mắt chuyển đầu hướng lần này xuân thu lúc cái gì đều không cấp được đích xài lang nhân bộ là ba dạng này đối với hắc bảo nhân mà nói là tốt nhất đích kết quả có thể tại ẩn tàng khởi chính mình đích đồng thời giành được đại lượng đích cơ hội cùng thời gian chính đang hắc bảo nhân chuẩn bị rời đi đích lúc t i ê u đầu xài lang nhân mà lại cưới lên tọa lang bùi khói quần quận địa đi mà quay lại ngươi nói đích c á i kia địa phương ở nơi nào xài lang nhân ngữ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi ba chương một trăm hai mươi ba thêm vào nhiệm vụ tuy nhiên hôm qua mới lấy cực kỳ thảm liệt đích đại gia tại ngoại nhân đích trợ giúp hạ đánh lui vây công thôn xóm đích lang quần nhưng là hôm nay mọi người lại cũng đã là chủ bị giữa chưa đích tiến hội mà bận rộn lên tổng cảm thấy vì chúng ta nhượng các thôn dân bận rộn như vậy có điểm quá ý không đi a lì xa bà hướng ngoại nhìn quanh đích tiểu não đại thu trở về xoay người nhìn vào trong nhà đích s i b a trên mặt đích biểu t ỉ n h tĩnh không thế nào cao hứng nhưng lại còn là tại chết rồi nhiều người như vậy đích lúc hh ắ c ắ c mặt gà chọn tiểu thư người cái này là tuổi quá trẻ cho nên còn không biết t i ể u là bởi vì chết rồi rất nhiều người cho nên mới muốn cử biện yến hội s Sả ạ s ả n ả ạ đĩnh lên mập mạ p đích bụng một mặt đắc ý đích nói như loại này giã ngoại đích tiểu thôn trang một khi đã phát sinh một ít tự nhiên tai h hại tạo thành nhân viên thương vong đích lời rất dễ dàng t i ể u sẽ khiến cả t h ể thôn xóm đích người đều có một trùng hôi sắc đích tinh t ự mà lại nguyên bản lực ngưng tụ càng là cường đại đích thôn xóm tại t à o thụ đích tổn thất càng lớn loại này t ì n h tự truyền bá đích tốc độ cũng lại càng nhanh như quả không nghĩ biện pháp ngăn trở loại này t ì n h tự đích lan tràn rất nhanh cái này thôn xóm cựu sẽ không g ư ợ n g dậy nổi xuất hiện rất nhiều thôn dân chạy đi cái khác thôn xóm đích hiện tượng đợi đến thôn dân đích số lượng giảm thấp đến nhất định trình độ kiếp c ử ly thôn xóm đích diệt vòng cũng lại không xa cho nên cái k i a lão thôn trưởng mới chịu lấy cảm tạ chúng ta làm tên cử biện cái này đến hội dùng đến hòa tan lan tràn tại trong thôn thảm đạm đích sầu vân nhân tiện nhắc tới hiện tại thương đội một hàng người trừ cùng xạ sẵn s à n một đạo đích mấy cái du t h ư ờ n g mấy cái kia ma kiếm sĩ cùng với đi tìm hôn qua cái kia tiểu nam hải đích đạ o linh ngoại những người khác đều tại cái này gian phòng lý là dạng này đích mạng a lì xạ còn là có chút khó mà giới hoài nhưng như đã liền si va đều như vậy nói thiếu n ữ như là chó nhỏ bàn k h ô n khéo đích tính cách cũng khiến nàng không tái ngôn ngữ tio có thể là cảm thấy si va bọn họ thảo luận đích vấn đề quá nhàm chán cho nên tự lo tự địa minh tưởng lên sophi ạ tắc tại vảnh hai chú ý nghe lên si va bọn họ đàm thoại đích đồng thời còn lật qua một bản nội dung bất minh đích bỏ túi sách học nhất tâm nhị dụng đích kỹ xào thập phần thuần thục chẳng qua xạ sẵn s à n cho các ngươi chỉ h o á n cái nửa ngày xuất phát ứng sẽ không phải để lỡ các ngươi ba si va hướng bản địa tinh hỏi tuy nói tối ngày hôm qua đích nghỉ lại là tiếp đến nhiệm vụ sau đích lâm thời khởi ý nhưng hắn còn là tưởng muốn hơi chút xác nhận một cái này bản địa tinh mang đến cái gì phiền thoái không làm xã hội bản địa tinh bay nhanh địa lắc lắc đầu hai trích đại đại đích chiêu phòng đám thai nhọn phiến tại trên mặt phát ra lệch cạch lệch cạch đích thanh thúy tiếng vang như quả không mưa xuống đ í c lời chỉ là dây dưa nửa ngày sẽ không tạo thành đặc biệt lớn đích k h ô n g n hiễu rốt cuộc chúng ta đích sinh ý chủ yếu là hương liệu mà lại buổi sáng hôm nay đích lúc chúng ta còn tại cái đó thôn trưởng đích đ á y lĩnh giới nhìn đến không sai đích đồ vật không sai đích đồ vật si v à hiếu kỳ đ i ệ hỏi là cái gì là một chủng sinh trưởng tại trong rừng tây kêu làm xa chết từ đích thổ sản hương liệu cái này trong thôn đích chữ lượng có không í t s a sản sản đối với hắn thiện trường đích hương liệu vấn đề hiện vẻ hứng t r í bừng bừng Bây nhanh đối ị với sa chết u nói, tử h thực n t ư vật học lờ vờ hai đích si va còn là có chút hiệu rõ đích chỉ có tại bộ phận nhỏ đích dược tể phối chế lý mới dùng được đến loại này ngoại ý làm hương liệu đích lời nó đích vị đạo ăn lên c ó điểm giống là tự nhiên chứ có thể nhượng ăn thịt bảo tồn càng lâu ở ngoài còn đối thịt chất đích nu hóa có không tục đích hiệu quả s ạ sản sản khả so những k i a xào trá đích nhân loại thực tại nhiều mập mạp đích địa tinh lập tức phản bác nói chẳng qua nó lập tức t u ý thức được trước mặt mình ngồi đây đích cũng là xào trá đích nhân loại thế là lập tức đ ổ i giọng nói s a chết tử tại hồ lì ản đế quốc bán không ra quá tốt đích giá tiền cho nên s ạ sản sản tính toán b ả những n à y hương liệu vận đi cái khắc quốc gia buôn bán chẳng qua các thôn dân không thu hiện kim chúng ta đầu tay cũng không quá tốt có thể tiến hành trao đổi đích thương phẩm chẳng qua dựa vào si va và đại nhân đích danh hiệu chúng ta còn là t r ư ớ c thông q u a xa chướng lộng đến một điểm sau đợi đến rộn nỉ ả quận nắm tay đầu cái khác địa khu đích hương liệu bán tháo điệu lấy đến tiền sau chúng ta hội án chiếu rộn nỉ ả quận thương nhân gấp ba đích giá cả mua điểm sinh hoạt vật tư tống đến chỗ này tới đích nói cách khác i ể u là dùng ba cái đồng tử tới đổi một mai ngân tệ mà thôi si va ở trong lòng thổ tào một câu chẳng qua loại này sự đối hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng rốt cuộc này vốn chính là trụ du đánh hoàng cái một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu đích sự ngay tại si va bọn họ tùy tiện trò chuyện lung tung dối loạn đích thoại đ ấ lúc atl nàng đích trên mặt còn mang theo kỳ quái cùng chút ít bất an đích biểu tình siva l ã o sư các ngươi nhìn thấy v i n n y l ò n mạng nàng trong mắt mang theo hy vọng hướng tây duy hỏi v i n n y l ò n siva trước là một đầu vụ thủy chẳng qua lập tức t i ể u phản ứng đi qua nay hẳn nên t i ể u là h ô m qua cái k i a nam hải đích d à n h từ ba chẳng qua rất đáng tiếc từ buổi sáng bắt đầu siva t i ể u thẳng đến đợi ở trong phòng tại học hội khuy thám hình đích ma phát trước là tuyệt đối không khả năng biết ra mặt phát đã sinh cái gì đích tiểu tử kia làm sao vậy mạng siva trước là lắc lắc đầu biểu thị chính mình tịnh không có nhìn đến hôn qua cái tia nam hải theo sau hướng ả thiếu nữ một chích tay nâng lên m i quay hàm phiêu lượng đích mặt nhỏ thượng đầy là k h ố n nhiêu điện nói ta thẳng đến từ buổi sáng tìm đến hiện tại đều không có nhìn đến hắn ở nơi nào l i ê n cả nàng mẫu thân đích phần mộ bên kia đều không tại là m ạ. chẳng qua ở trong rừng rậm lớn lên đích tiểu hài tử hẳn nên có cùng loại chính mình đích bí mật cơ địa một loại đích địa phương ba si va tự hỏi một lát cảm thấy cái kia tiểu hài tử đại khái là chạy đến cái gì địa phương đi phát tiết hoặc là làm cái k h á c sự rốt cuộc hôm qua mẫu thân chết đi hắn biến thành cô nhi đích kia kiện sự hẳn nên đối hắn đích đấu tiểu tâm linh đích xung kích rất lớn tưởng muốn một cá tổng cảm thấy có điểm lo lắng alin h không chỉ không có thích hoài ngược lại biến được càng thêm lo lắng nghĩ nghĩ cũng đúng vô luận lúc nào rừng rậm luôn là rất nguy hiểm đích cho dù là đối ở trong rừng rậm lớn lên đích hải tử cũng một dạng như đã như vậy lo lắng đích lời dứt khoát tại hiến hội bắt đầu trước n h ư ợ n g mọi người cùng nhau tới giúp đỡ tìm đi sophie a đột nhiên lên tiếng nói so lên một cá nhân người nhiều một chút đích lời hiệu suất cũng hội tương ứng đề cao mà lại dạng này cũng so khá an toàn không phải sao tuy nhiên sophie ạ các nàng tịnh không có nhìn đến hôm qua kia số lượng kinh người đích lang quần nhưng từ chung quanh đích thi thể t i ể u có thể đại lược đích cảm giác được đương thời đích nguy hiểm trình độ một mình một người s i ê u tầm đích lời nói đến cùng còn là quá nguy hiểm một điểm ngươi cảm thấy thế nào si va đại người sophie ạ tự tiếu phi tiếu địa đối với si va nói loại này tình huống ta hoàn toàn không biện pháp phủ quyết ba đối mặt với alin kia tràn đầy cầu xin thần sắc đích nhã thần si va cảm thấy chính mình hoàn toàn không biện pháp mạnh hạ tâm mà nói không được chỉ có thể cười khổ đáp ứng kêu lên những kia mà kiếm sĩ ba sau đó được ba người một tổ tìm coi đích lúc cũng tất phải bảo chứng chí ít có ngoài ra một t ổ người tại chính mình đích tầm nhìn lý tuy nói đồng ý s ổ p h ỉ ạ đích đề án chẳng qua si va còn là muốn t r ư ớ c cùng chính mình đích các học sinh ước pháp tam trường nếu không đến lúc đó vạn nhất không tìm được cái kia hùng hải tử ngược lại còn đi ném mấy cá nhân vậy lại thật đích phiền thoái mà lại hiến hội lập tức muốn bắt đầu vô luận có không có tìm được cái kia hải tử tại hiến hội bắt đầu trước tất phải gấp trở về dạng này có thể mạng sau cùng một câu là hướng về ạ l i n s hỏi đích thiếu nữ tự nhiên là không nói hai lời tự gật đầu đáp ứng chẳng qua tại bọn họ ly khai thu úc tính toán đi tìm mấy cái kia ma kiếm sĩ đích lúc thiên không bên trong lại đột nhiên bắt đầu phiêu xuống điểm điểm đích bạch sắc tại thúy lục đích thụ hải bên trong giống như hoa tuyết lại giống như anh hoa biện đích bạch sắc sự vật c h ậ m dãi phiêu lạc ánh sấn lên trúng quanh đích cảnh tượng lượng người có trùng thời không thác loạn đích cảm giác nguyên bản còn tại bận rộn hiến hội chuẩn bị đích thôn dân cũng dừng lại bước chân bắt đầu ngẩng đầu ngưỡng vọng lên những ngày tuyết trắng si va vừa bắt đầu bả những n à đương thành hoa biện rốt cuộc lập tức tự là mùa hè cái thế giới này dù thế nào kéo cũng sẽ không tại mùa hè tuy không bằng nói là cùng loại với tơ liễu đích đồ vật từ kết cấu đến xem hiển nhiên là thuộc về thực vật một loại nhưng là rất rõ ràng tơ liễu cũng không phải ứng nên xuất hiện tại cái này quý tiết đích đồ vật có thể khống chế thực vật để tiền xuất hiện loại này hiện tượng rất hiển nhiên là tinh linh tộc đặc hữu đích tự nhiên ma pháp đích hiệu quả đó là lấy thao túng thực vật động vật hoặc là dứt khoát nhuộm thi thuật giả chính mình mâu nghị xuất động vật đích ngoại hình tiến hành chiến đấu hoặc phụ trợ sinh hoạt đích thổ chứ ma pháp là trong thôn đích người vì tăng thêm biến hội khánh trúc đích khí phân cho nên tại phát động loại này ma pháp mạng bởi vì đối các thôn dân đích thân phận sớm đã ôm lấy hoài nghi cho chẳng qua lại có lập tức bị chính hắn lật đổ nếu thật là trong thôn đích người dùng tinh linh tộc thổ chứ ma pháp khi bọn họ không phải hoàn toàn bạo lộ chính mình là tinh linh tộc hậu duệ đích thân phận mạng trước đích dấu diếm cũng không biến được hoàn toàn không ý nghĩa、à、lại thêm nữa si va nơi không xa bày đầy nếp nhăn đích lao trên mặt viết đầy khó mà tin tưởng biểu tình đích lao thôn trưởng càng la nhượng hắn xóa bỏ cái này nghi ngờ nhưng có một điểm là không chút nghi vấn đích n à y chính là lao thôn trưởng tuyệt đối biết cái này như là tơ liễu ban đích vật thể đến cùng là làm sao tới đích nếu không, không phải là khó mà tin tưởng đích biểu tình rất hiển nhiên như là cái khắc thôn dân lại giật mình như thế đích biểu tình đối ở hiện tại loại này cảnh tượng càng thêm hợp lý tuy nhiên còn có rất nhiều muốn hỏi đích chẳng qua tại này trước si va nhưng không thể không đem chú ý lực phóng tới ngoài ra một kiện sự thượng hãn tay phải mu bàn tay thượng cái kia giống như đồng hồ ban đích văn ấn đột nhiên lại một lần nữa biến thành tiên hồng sắc tỉnh truyền đến từng trận đích phỏng cảm mở ra ma pháp học viện hệ thống nhiệm vụ bản trên mặt quả nhiên xuất hiện một tắc mới đích nhiệm vụ thêm vào thế giới nhiệm vụ truyền thuyết đích bảy ma cụ này nhiệm vụ không tiêu hao thành vọng điểm có thể tuyển chọn hay không thụ lý bất luận thụ lý hay không Đối với sau, đích với kiện sẽ không sản sinh cái sau sự sẽ sản không ảnh hưởng. Tiếp gì trên i ế p thụ tuyệt t cự chương h thực ư n g hiệu i v a t n sự hiện tại có rất nhiều đích ma pháp sư cũng đang cố gắng thông qua các chủ phương thức tiến hành khảo chứng tính thử tìm về kia thất lạc đích lịch sử ma trong đó lưu truyền tại dân gian đích những kia thần thoại chuyện xưa tự nhiên là khảo chứng đích trọng yếu nhất tuy nhiên thần thoại đích số lượng cực là cự đại bên trong không thiếu chỉ ở tế tiết có một chút bất đồng mà đại thể chuyện xưa cực là tương tự đích hẳn nên chỉ là cùng một cái chuyện xưa tại lưu truyền đích lúc xuất hiện lệch lạc loại hình mà lại rất nhiều thần thoại cũng rõ ràng thụ đến cái này k ỳ nguyên mọi người sinh hoạt đích ảnh hưởng xuất hiện rất nhiều kỳ quái đích lệ lạc ệ l nhưng những n à y thần thoại từ đại thể đến xem lại đều có được một cái thống nhất đích mạch lạc đối với rất nhiều trọng yếu đích sự hạng miêu thuật cũng đều đại đồng tiểu dị tỷ như ác ma môn tổng cộng có bảy cái ma vương cấp bậc đích kẻ lãnh đạo. mà trong đó chỉ có năm cái nửa thành công từ ma giới hàn g lâm đến trên cái thế giới này đương nhiên những này cùng si va đều không có gì quan hệ chân chính đáng được hắn chú ý đích là tuy nhiên truyền thuyết đích phiên bản rất nhiều nhưng tại những kia thần thoại trong chuyện xưa hàn g lâm đích ma vương một trong sợ hai c h i chủ hệ x ệ dìn đại đa đều là bị nhân loại đương thời mạnh nhất đích mười dũng sĩ sở thảo phạt tại bảy vị đồng bạn vì thế mà dâng ra quý báu đích sinh mạng sau thẳng dư đích ba người mới miễn cưỡng đánh bại hệ x ệ dìn nhưng nhân loại đích vũ trang lại không cách nào giết chết này đầu mạnh nhất đích vô hình tri át ma c u ố đương chỉ có thời thẳng dư đích ba vị dũng giả biết cổ lực lượng này không thể đơn độc giao phó cấp một cái chủng tộc nếu không số nhiều bà tiếp cận thần khí đích vi lực đích ma cụ tuyệt đối sẽ khiến cái kia chủng tộc giành được đối với cái khác chủng tộc gần như nghiền áp ban đích ưu thế bất lợi với bảo trì thế giới đích bình hành lại thêm nữa những ngày vũ khí cũng hội ảnh hưởng kẻ cầm giữ đích tư duy như quả g i a đích quá gần nói không chừng sẽ khiến hệ sệ dìn lần nữa sống lại bởi thế bọn họ mới b ả bảy ma cụ phân biệt giao phó cấp bao quát nhân loại bên trong bảy cái tại thần ma trong chiến tranh kết minh đích chủng tộc tiến hành bảo quản cho dù là có được lờ vờ hai đích thần thoại học nhưng si va đối với bảy ma cụ cái này từ đích nhận biết cũng lại trích có nhiều như vậy hắn níu h níu h lông mày nhìn vào cái kia mới xuất hiện đích nhiệm vụ có chút do dự không q u y ế t cái này nhiệm vụ không khó khăn tinh sổ cũng không cần phải thanh vọng điểm tự có thể tiết thụ thành thật mà nói như quả không là bởi vì câu kia bất luận thụ lý hay không đối với sau đích sự kiện sẽ không sản sinh cái gì ảnh、hưởng. s i v a đã tuyển chọn xác nhận nhưng mà hiện tại bởi vì kia câu nói hắn lại xa vào không biết ứ n g không nên tiếp cái này nhiệm vụ đích địa b ư ớ c bất luận thụ lý hay không đối với sau đích sự kiện sẽ không sản sinh cái gì ảnh hưởng đây là chỉ vô luận tiếp không tiếp hắn đều sẽ bởi vì sau đích không sẽ cải biến đích sự kiện dần dần đụng tới cái khác vài kiện ma cụm ạ n g như quả là dạng này đích lời kia hiển nhiên còn là tiếp so khá hảo rốt cuộc có nhiệm vụ thường lệ đích lời không cầm bạch không cầm nhưng câu nói này cũng có khả năng chỉ hệ thống t ỉ n h sẽ không bởi vì s i v a hay không nhận nhiệm vụ mà đối sau đích sự tạo thành ảnh hưởng nói cách khác như quả tiếp đích lời phải chính mình đi bả những tiêu tan biến nhanh lên ngàn năm đích ma cụ từ đại lục không biết cái gì một nhọn địa phương từng cái từng cái đào đi ra mới được từ nay một điểm đến xem đích lời h i ệ n nhiên còn là không tiếp so khá hảo nếu không chịu tương đương với chính mình bà chính mình cấp trộn t i ế n kỳ quái đích xử lý chẳng qua từ hiện tại đích chạm v ư ơ n g đến xem chỉ sợ chúng ta đã bị cuốn vào kỳ quái đích xử lý ba si ba nhìn vào đầy trời bay múa đích tơ l i ế u thâm trong lặng lẽ điện nói tuy nhiên là rất phiêu lượng đích cảnh tượng nhưng hắn lại cảm thấy có chúng không hiệu đích bất t h n cảm loại này cảm giác thậm chí nguy hiểm đến ngượng hắn nhịn không được bắt đầu tích xúc lên chính mình đích ma lực. là v ì n y l ò n a lynx đột nhiên mà đến đích thanh âm nhuộm si va dọa nhảy dựng bất quá hắn lập tức t i ể u thuận theo thiếu nữ ngón tay lên đích địa phương nhìn đi chỉ thấy tại nơi không xa cầm trong tay lên cái gì đ ồ vật đích nam hải trên mặt mang theo tự tiếu phi tiếu đích quỷ dị biểu tình đứng tại tán cây bên trong n h ư ợ n g người cảm thấy kinh nhạ đích là nam hải sở tại đích bên kia tán cây tại ngắn ngủn đích vài chục dây lý t i ể u đã kinh lịch đâm trồi sinh trưởng nở hoa kết quả khoảnh khắc trong đó t i ể u so vừa mới nồng đập một lần có thừa còn về vì cái gì không có côn trùng thụ phấn đều sẽ kết xuất to lớn quả thực đích này một điểm si va đã lời nhắc đi thổ tạo dù sao cũng là ma vì ni h lòn ngươi tại làm cái gì còn không ngò điểm đi qua lao thôn trưởng hướng tới cái kia nam hải h ô to chỉ bất quá từ nam hải kia vờ ân ở đục đích trong mắt xem ra sợ rằng lao nhân đích lời nói đã truyền không đạt được hắn đích tâm lý nhau chết rồi hắn trước là nhỏ giọng điệu nói câu sau đó lại lớn tiếng điệu giống lên nhau chết rồi lao đầu lao thôn trưởng không nghĩ tới nam hải biết làm r a dạng này đích cử động trên mặt mang theo khó mà tin tưởng đích biểu tình cả người đều run run lẩy b ẩ y địa sau lui lại mấy bước như quả không phải mấy cái thấy thế không ổn đích thôn dân thượng trước đỡ lấy lao nhân đích lời sợ rằng cái này n ằ m quá thất tuần đích lao nhân cựu sẽ ngã ngã tại trên đất ba tiểu thọ tề tử ngươi làm sao có thể dạng này cùng thôn trưởng nói chuyện một cái tính khí táo bạo đích nam thôn dân nhịn không được mang lên la lý ba sách đích ra hỏa đi chết tốt rồi nam hải trên mặt phù hiện ra giống như là nhìn đến rồi nhặng ban chán ghét đích biểu tình không gặp hắn có cái gì động tác mấy đạo thô tráng đích dễ cây mang theo ẩ m ẩ m thanh phá thổ mà ra lấy cực nhanh đích tốc độ hướng về kia cái nam tính thôn dân áp đi phản ứng đầu tiên đi qua đích tự nhiên còn là siva hắn lập tức dùng dẫn dắt neo đem cái kia nam thôn dân kéo đến chính mình sau người những tiêu cự một cự ngược lại tại giữa không trung chuyển biến phương hướng lấy một cổ muốn đem si va xếp thành thịt nhau đích khí thế cuộn trào mà đi si va không hoảng không nội địa sử dụng ma lực bích lũy chẳng qua tại những k i a nặng quá sổ tấn đích cự mộc đánh ra dưới ma lực bích lũy rất nhanh i ự u xuất hiện v ớ i dạng nhưng si va cũng sớm đã không phải lấy trước kia cái si va hắn một bên dùng ma lực tu bổ lên ma lực bích lũy một bên phát động một hoàn đích thủy nguyên tố ma pháp x ư ơ n g giá suy thức tại không đến mười giây lý tự bả những tia dễ cây đông thành băng điêu tiếp lấy tái tiếp lên một phát bản thạch trọng quyền đem kỳ đánh nát vốn là những tia cự mộc căn cũng chỉ là thông qua ma lực thuốc hóa sinh dài ra tới đ bền chắc độ cũng chỉ bất quá khó khăn mà thôi liên tục ba cái tiêu hao không lớn đích một hoàn ma pháp t i ể u dễ dàng địa giải quyết so lên cái này chân chính n h ư ợ n g si va cảm thấy chấn kinh đích là cái tia nguyên bản cơ hồ không có ma pháp thiên phú đích nam hải tại hôm qua còn là người phổ thông đích dưới tình huống cư nhiên có thể nhẹ như vậy dịch thi t r i ể n ra uy lực tiếp cận hai hoàn đích thổ chứ ma pháp quả nhiên là bởi vì ma cụ đích quan hệ mạng hắn đích ánh mắt rừng ở nam hải trong tay phải đích một chất đích ma trượng cơ hồ cùng nam hải kém không nhiều cao ma trượng xem lên giống như là trực tiếp từ trên cây bại xuống tới đích nhánh cây một dạng Mảnh, chẳng o k ú c chật chí khó hiệu, đoan diệp qua lúc này từ ma trượng thượng tràn đẩy mà ra chính không ngừng chạy hướng nam hải thân thể đích hát sắc vũ khí lại khiến si va minh m ạ c h vừa mới đích cái tia ma pháp chỉ sợ không phải nam hải chính mình đích năng lực nhìn đến chính mình đích ma pháp bị si va nhẹ như vậy dịch địa ngăn xuống tới nam hải khó chịu địa chép chép miệng sau đó g ơ lên trong tay đích ma trượng t r ư c đến hiện tại trong thôn đích các thôn dân mới lục tục chú ý tới trong tay của hắn đích ma trượng bắt đầu rồn rập ồn ào lên hắn trong tay đích không phải thần miễu lý cung phụng đích tiên tổ bảo vật m ạ n cái kia xú tiểu quỷ cư nhiên trượt đến thần miếu rời đi bà tiên tổ bảo vật đều trộm ra tới mạng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ hắn mà lại hắn vừa mới còn công kích mạng gió tuyệt đối đã bị tiên tổ bảo vật thượng đích gác ma cấp đã k h ô n g chế t i ê u tính là gần nhất vừa vẫn mất đi song thân làm đích cũng quá mức phân không sai muốn h ả o h ả o giáo hơn hắn nghe lên các thôn dân thất trùy bắt thiệt đích lời nói si va không khỏi cảm thấy có chút đau đầu này quân g i a hỏa hiện tại sở loại này lời không thuần túy là thêm l ò n mạng quả nhiên nam hải trên mặt đích chán ghét biểu tình càng thêm lùng trọng hắn đem ma trượng hướng tới những tia thôn dân hung hăng vung xu một trận mê nhãn đích đại phong qua sau chỉ thấy một cái lục sắc đích hình cầu như là vẫn thạch ban hướng tới các thôn dân n ệ đi qua tuy nhiên đối với các thôn dân chư đội hữu đích biểu hiện rất không hài lòng nhưng cho dù là vì chính mình thanh vọng suy xét hiện tại cũng không thể thấy chết mà không cứu bởi vì không biết lục sắc vẫn thạch đích uy lực thế nào siva cũng không dám mạo hiểm n g ạ c bính chỉ có thể phát động một hoàn phong nguyên tố ma pháp khí xoáy tụ đánh trả chế tạo ra cường lực đích khí lưu tưởng muốn đem lục sắc đích vẫn thạch điểm rơi mang thiên khiến hắn ăn kinh đích là lục sắc vẫn thạch đích trọng lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn k i n h k h n g ít tư n h i ê n rất nhẹ nhàng địa liền bị hắn dẫn đường đi một cái đối các thôn dân mà nói còn tính an toàn đích cự ly nhưng mà rất nhanh hắn tự phát hiện chính mình muốn an tâm còn là quá sớm r i t đất sau đích lục sắc vẫn thạch cũng không phải như một loại đích nguyên tố ma pháp dạng này tan biến vô tung mà là đột nhiên triển đi tới biến thành một trích cánh triển ước trường dài đến bốn thước đứng thẳng độ cao siêu quá hai thước thân dài càng là có đủ năm sáu thước đích quái vật quái vật đích nhan sắc lấy lục sắc làm chủ nhìn qua giống như là mang theo hạt tử cái đôi đích g i ậ lòng nhưng kỳ quái đích là không biết vì sao loại này quái vật tổng cấp người một chủng như thực vật tránh quá như động vật đích cảm giác d i ệ p long đây mới là cái kia ma pháp đích chân chính ý đồ mạng si va nhãn thần lạnh lẽo trong hướng nơi xa khỏe miệng mang theo cười lạnh đích nam hải d i ệ p long thực vật thú loại phi trùng trùng trên bản chất so lên ma vật càng tiếp cận luyện kim ma ngẫu đích tồn tại toàn thân do thực vật tổ thành thể trọng rất nhẹ bởi này thân thể cũng cực là linh hoạt chiến đấu phương thức giống như là có thể l ư ớ t đi đích báo săn ngoài ra nó đích đầu lưỡi là t r â m trạng đích có thể dùng rất nhanh đích tốc độ phun xạ đi ra xuyên thấu lực mạnh dịch có độc có thể nhuộng người thân thể ma tí tinh thần hoáng hốt độc tính tuy nhiên cũng không tính đặc biệt tưởng nhưng hút vào quá nhiều đích đề cử thảo phạt đẳng cấp mười hai cấp tiểu h à i tử phản nghịch kỳ không nghe lời rất chính thường si va đem ánh mắt thu hồi t r ô n g hướng diệp long cùng này đồng thời điểm khai học viện hệ thống đích nhiệm vụ mặt bản xác nhận nhận lấy truyền thuyết đích bảy ma cụ cái này nhiệm vụ nhưng như quả bắt đầu nhị đến thương hại người khác đích lời t i ể u phải hào hào đích giáo dục một cái tiếp lấy hắn đem vật phẩm lan lý lấy ra tinh linh công chúa đích nguyệt lượng nhánh cây chỉ hướng diệp long mặt giới tự bắt đầu do ta si va t h e diện cho ngươi cái này tiểu quỷ hào hào đích t ư ợ n g một tiết tư tượng phẩm đức hóa tốt rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện ẩu đả tiểu bằng hữu làm nỉ dạ thôn là trọng yếu nhất đích làm phong ốc chống đỡ đích nhánh cây bởi vì quanh năm suốt tháng đích sinh trưởng cùng tự nhiên ma pháp đích gia cố quan luận độ cứng đích lời sớm đã đã siêu việt bê tông nào sợ cùng cương thiết so sánh cũng chỉ là hơi kém một bậc mà thôi chính là bởi vì có được những n à y bền chắc đích nhánh cây s u n g làm phong tuyến cái này tiểu tiểu đích thôn trang tài năng tại như thủy triều đích lang hình ma vật công kích hạ căng quá hai ngày không quản là tọa lang trùng còn là nha lan trùng thảo phạt đẳng cấp mười cấp trở xuống đích ma vật căn bản không biện pháp phá hoại những n à y cảnh Tiêu t í nhưng chúng lực đích cắn, chính đích cũng chỉ có cho đích cảnh. cái còn chỉ cần có đích khẽ mình nha thể những thô Thêm hơn thôi, phút thể hào h nó dùng tận toàn băng ngoài tráng này. n giải trừ tiệu lom loại mà là vài điệu điểm kia mấy sỉ ở mà lúc này những này c ả n h lại tại ma pháp bạo phát ra đích nổ tung trung phát ra từng trận bất kham gánh nặng đích kêu sót sau cùng càng là tại các t r ù n g ma pháp đích hiệu quả dưới chỉ có thể bị triệt để phá hủy hóa thành vụn g ô đ ầ y trời tung bay một tòa tinh trí đích t h ủ ốc tựu i bởi vì mấy căn thừa trọng trụ đều bị đánh gãy mang theo không dứt bên thai đích một chất tiêm duy nước gãy thanh từ chỗ cao trực tiếp nện vào trên đất tại kịch liệt đích xung kích dưới tan vỡ giải thể biến thành một đống còn b ú c khói lên mạc đích phế một bản mà n à y lại gần gần chỉ là chiến đấu đích dư ba sở tạo thành đích hiệu quả h ả o t ạ i tại chiến đấu bắt đầu không lâu sophie tiểu đương cơ lập đoạn quyết đoán n h ợ n g các thôn dân mang theo một ít nhẹ nhàng đích đồ vật dùng nhanh nhất đích tốc độ chuyển rời đến trên mặt đất xa xa địa quan vọng trận này chiến đấu nay một cử động sử được cư dân môn không có nay tuy h đích nhân thể đích tính thôn dân ngốc ngốc đích nhìn vào bọn họ ậ t Một được có cái ngốc ngốc là loại làm vào mạng. nam dân bọn n sự g ê nhiên bản đ í c quê nhà thượng chính t ạ thượng Tuy đích chiến h diễn n i đấu. Tuy nhiên bởi vì cự ly cùng trên chiến trường tràn khắp đích bụi khói rất nhiều địa phương đều thấy không rõ nhưng thỉnh thoảng nhảy ra đích cự đại dây mây cùng kia linh hoạt chấp h i ệ n đích ma pháp hỏa diễm đều có thể nhượng người cảm giác được chiến đấu đích kịch liệt phối hợp thượng chung quanh các chủng cần phải mấy chục người mới có thể ôm hết đích cự một bị đạn lạc phá hủy đích trường cảnh cùng trong thôn thỉnh thoảng có bộ phận bởi vì chiến đấu mà từ trên cao rơi dụng đích bộ dáng nổ vang đích tiếng nổ tung đập mặt mà đến đích liệt phong Cả tuy h ể nói bên kia đích thị giác hiệu quả nhìn qua rất hoa lệ rất t h â n hám nhưng như quả là như bờ juno lăn loại này trình độ đích cường giả đại khái chỉ cần mấy phút cựu có thể dễ dàng đánh bại cái kia nam hải loại này đối chung quanh đều có chỗ ba c ặ p đích chiến đấu ngược lại là chứng minh hai người tám lạng nửa cân không biện pháp dễ dàng đánh bại đối phương này một điểm làm đương sự người đích si va cũng rất rõ ràng thông qua ma lực c h ì đem tự thân có điểm bắt đầu khâu kiệt đích ma lực lần nữa bù đấy lại thuận miệng uống một bình ma lực dược thể si va lại nữa bắt đầu tiến hành làm phép huy diệu liệt diễm viêm tinh biên đội kim sắc đích hỏa diễm hóa thành m ư ờ i mấy chi tiến thị hướng tới nam hải bay đi nhưng mà còn không bay đến nam hải trước mặt tự bị đột nhiên từ trên nhánh cây vươn ra đích vài đạo gần ba thước dày đích tường gỗ cấp ngăn xuống tới cách lên hưởng hực thiêu đốt lên kim sắc hỏa、diễm. cũng nhanh hóa thành cho bụi đích tường gỗ nam hải lại một lần nữa huy động trên tay đích m à trượng hai trích diệp long t i ệ u trùng lập lên trước đích sự giống như vẫn thạch ban nệ đi qua chẳng qua đối phó loại này trình độ đích ra hỏa nào sợ có hai trích đối với si va mà nói còn là không gì độ khó đích gần gần là thao túng bắt tay trung kim sắc đích hòa diễm hóa thành vòng nước xoáy thiệu dễ dàng cắn n u ố t một trong số đó mà một k h á c trích tắc làm ra tính toán từ trên không lướp đi công kích đích động tác đương nhiên nên tiếp nó đích cũng chỉ có một đoàn kim sắc đích h a diễm tại si va đối phó diệp long đ í c lúc đối phương thần kỳ địa không có đánh lén xem ra triệu hoán tịnh thao túng hai đầu diệp long tịu i là cái kia nam hải đích cực hạ t h a n h thật mà nói vừa bắt đầu si va còn là đĩnh hưởng thụ loại này thế quân lực địch ngang bằng trạng thái đích rốt cuộc d i vãng hắn tại phó bản hoặc trong hiện thực nộ đến đích b u ộ n không phải thực lực xa xa cường ra cái kia lúc đích hắn nhuộm si va chỉ có thể thông qua một ít tiểu thủ đoạn đánh bại đích quái vật tự l à dựa vào thủ hạ một thùng mà lên tự thân thực lực lại thị cước đến nhất tháp hồ đồ nát bét đích chiến năm b ã hoàn toàn không có chân chính trên ý nghĩa có thể tiến hành cắt mài đích nhân tuyển cho nên từ một giao thủ si va t ự bắt đầu thực nghiệm lên chính mình các chủng cấu tưởng hồi lâu Còn cái thương về thụ gì đã có hảo mấy cái nguyên bản thông qua xem sách học hội đích một hoàn ma pháp tự dạng này bị hắn dần dần luyện đến hoàn toàn nắm giữ đích trình độ thật là quá bị lội đại khái là nam hải cũng cảm thấy dạng này đi xuống đối chính mình rất bất lợi thế là dứt khoát dùng dơ kiếm đích động tác dơ lên ma trượng vô số lục sắc tinh tinh điểm điểm đích quang mang bắt đầu tụy tập đến ma trượng đ ỉ n h đoan hóa làm một cái nắm tay lớn nhỏ đích quang cầu tùy theo cái k i a quang cầu đích dần dần tăng lớn nam hải chung quanh tán cây đích lá cây bắt đầu phát hoàng phiêu lạc nhánh cây cũng bắt đầu biến được có chút nhăn nhún nhún đích giống như là khô héo một dạng rất hiển nhiên đây là một cái thông qua hấp thu t r u n g quanh thực vật sinh mệnh lực tới phát động đích đại chiêu như quả đây là nhiệt huyết động mạng đích lời tia si va hẳn nên đồng thời cũng bắt đầu tụ tập chính mình đích ma lực chuẩn bị một phát mạnh nhất đích ma pháp cùng hắn đối với n h tiếp theo tại thế quân l ự địch ngang bằng đích dưới tình huống b tùy tiện hồi ức một cái trước kia k h ó i lạc đích sinh hoạt sau tùy tiện bạo cái chủng cái gì đích b ả đối phương oanh giết tới b ả chẳng qua rất đáng tiếc đây không phải si va mới không phải cái gì hội đảng người khác hai đoạn biến thân sau mở lại đánh đích thân sĩ hiện tại sử dụng ma pháp công kích đích lời nói không chừng hội bị đối phương can thiệp điệu cho nên si va dứt khoát phát động nguyệt lượng trên nhánh cây tự mang đích thụ nhân thủ vệ kỹ năng trực tiếp nhượng nam hải lúc đích cây t ố i biến thành nghe theo hắn chỉ huy đích thụ nhân sau đó một cái tắt p h á c bay còn tại nen khí khai lớn đích nam hải mà kia khỏa thụ nhân tắc bởi vì nam hải trên thân đích dị chủng ma lực bình chứng mà bị tạc rơi một nử tuy nói si va còn muốn n g o ạ n một lát nhưng suy xét đến hiện tại dưới chân nhánh cây sở tổ thành đích mặt đất đã biến được một mảnh lán tạng khắp nơi đều là thiêu đốt đích h ỏ a diễm thân canh đích nước ra cùng thiêu c h á y đích vân tích nói không chừng tái đánh vài cái tựu sẽ triệt để tan khung rơi đến địa đi xuống cho nên hắn còn là quyết định tạm thời tựu đến này là ngừng tại nam hải r ấ t đất trước hắn tựu phát động phong chi khóa k h ổ n trụ liêu đối phương tịnh còn cắt đổi đến thủy nguyên tố ma p h á p bộ mấy cái đóng băng c r i ấn nhượng nam hải triệt để đánh mất hành động năng lực như là tượng gô dạng này cứng tại một bên trong truyền thuyện đích ma cụ tự nhiên không khả năng chỉ có loại này trình độ cho dù là bị ma cụ lý ma vương đích lực lượng xâm thực ý thức giành được các ma đích tính chất nhưng trên bản chất nam hải lại như cũ chỉ là một cái phổ thông đích nam hải là một cái hôn huyết hắn không chỉ không có chút nào đích ma pháp thiên phú liền cả thân thể đều còn không có lợi nợ, nợ nhưng cho dù như thế tại cùng ma cụ mài hợp nửa ngày sau t i ể u có được đối với rất nhiều pháp sư học đồ mà nói mong muốn mà không thể thành đích t r u n g g i a i ma pháp sư thủy chuẩn nhưng mà này cũng đã là hắn đích cực hạn giống như là cấp một cái người phổ thông một mai đầu đạn hạt nhân tại không có phát xạ dẫn bạo trang bị đích dưới tình huống trừ dùng đến làm đại hình bạn gạch nệ người ở ngoài còn có thể làm thế nào như quả lúc này giành được ma cụ đích là một cái thiên phú không sai đích sơ dai ma pháp sư k i a chỉ sợ sẽ là si va muốn bị đổi u lên đầy đất chạy từ nam h ả i trong tay đoạt qua ma cụ si va hạ ý thức điều tra xem một cái này căn nhìn qua giống như là phổ thông một côn đích ma trượng t ổ tính s a dỗ nạ t ạ đích tự nhiên lãnh tụ pháp trượng truyền thuyết sáo trang truyền thuyết quấn quanh lên không rõ ma lực đích vũ khí tại loại này ma lực bị tỉnh hóa trước không cách nào biến thức hữu tình nhắc nhở tiếp tục cầm ở trong tay đích lời lại qua ba phút ngươi hội bị ma vương tri lực xâm thực si va nhìn vào ma trượng muốn nói điểm cái gì nhưng mà lại không biết nên nói cái gì cho tốt sau cùng chỉ có thể hai mắt hàm lệ địa ở trong lòng không ngừng mặc nhiệm hệ thống ta ít người lại ra đích đồng thời b ả n này căn ma trượng nhét vào thanh đồng h ồ n g i ữ đ ổ mà lại vì phòng ngừa kia gọi là đích ma vương c h i lược quyết tán si va còn chuyên môn cấp nó dọn ra một cách không gian quên đi tốt xấu cái kia truyền thuyết đích bảy ma cụ nhiệm vụ đã hoàn thành bảy phần một trong không phải h á n điểm khai hệ thống đích nhiệm vụ bản mặt t r a xem lên nhiệm vụ đích cụ thể tình huống rốt cuộc vừa mới chỉ là tiếp d ư ớ i nhiệm vụ thịnh không có nhìn kỹ nhiệm vụ truyền thuyết đích bảy ma cụ nhiệm vụ nội dung Có dụng tuy nhiên đích t u đã không biết nên nói cái gì chẳng qua chí ít một lần này hệ thống tổng tính là không khanh tra nếu không muốn là đợi đến bảy kiện ma cụ đều thu tập trở về tài năng giành được thường lệ đích lời kia phải đợi đến hầu niên mã nguyện năm nào tháng nào a nghĩ tới đây si va lại bắt đầu tuần tra lên lần này đích thường lệ thường lệ thành cựu điểm ba mươi cường giả chi chứng ít một thần bí khởi nguyên đ ệ u kiến tạo bản vẽ ít một nhiệm vụ lệ quen đích thành t i ể u điểm cũng không muốn nói nhiều nhuộm si va kinh h ỉ đích là cái này nhiệm vụ cư nhiên còn có thể thường lệ cường giả chi chứng phải biết gần nhất hắn thu tập cường giả chi chứng đích tốc độ so lên bắt đầu đã chậm hơn khá hơn nhiều mà lại cũng không thể giống như trước dạng này đại thủ đại cước thoải mái đích học kỹ năng nguyệt quang ven hồ cùng sa đạo cứ điểm giành được đích cường giả chi chứng hắn đến nay đều còn ở lại nơi đó không động vô luận là học ma pháp còn là thêm m ệ n khắc hắn đều tính toán ở lại nơi đó chờ đợi lúc nào dùng đến ứng cấp có ba chương làm chữ bị đích lời t i ê hắn cũng có thể suy xét quyết triển một cái chính mình m a pháp phát triển mặt rốt cuộc gần nhất thay qua ỉ lại ở huy diệu luyện diễm vạn nhất đụng tới hỏa diễm để kháng đích ma vật t i ể u phiền thoái sau cùng t ắ c là mới đích kiến trúc bản vẽ thần bí khởi nguyên điệp đây là không cần phải tiêu hao tư nguyên t i u có thể kiến tạo đích thành t i ể u kiến trúc từ trên thuyết minh đến xem đích lời có đủ ma pháp cấu tạo đẳng cấp luyện kim đẳng cấp một mỗi ngày có thể giành được hai mươi cái đơn vị đích luyện kim tố tài tư nguyên cùng buôn bán đặc thù luyện kim bản vẽ ba cái công năng cái khác tạm thời bất luận q u a n quang chống trơn là cái t i ê luyện kim đẳng cấp thêm một tự làm không được đích đồ vật đều có thể thông qua hệ thống luyện kim thuộc tính ra thành cấp cổ đ ả o đi ra đi ngay tại siva suy xét là bà thần bí khởi nguyên điệu kiến tạo tại đệ nhất học khu còn là đẳng đệ nhị học khu xuất hiện sau kiến tạo tại đệ nhị học khu đích lúc sophie ạ các nàng mang theo lão thôn trưởng cùng mấy cái lá gan tương đối lớn đích thôn dân đi qua chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi sáu siva đích quá khứ lao sư không việc gì chạy tại mặt trước nhất đích là một mặt lo lắng đích a lưu xạ cùng siva ở chung thời gian dài nhất đích nàng tuy nhiên đối siva có được tuyệt đối đích tín nhiệm cảm nhưng một khi đụng tới loại này nguy hiểm đích tình huống nàng còn là hội nhịn không được vì chính mình đích lao sư lo lắng an tâm ta còn không dễ dàng như vậy t h ủ thương si va sờ sờ thiếu nữ đích tiểu náo đại cười lên nói đại khái là si va đích sờ đầu động tác n h ư ợ n g ạ l ì y x ạ cảm thấy rất thoải mái thiếu nữ trên mặt đích lo lắng thần sắc hoàn toàn tiêu tan biến thành hưởng thụ cùng tại đại đ ỉ n h quảng chúng g i ớ i bị làm ra loại này thân mật động tác mà sản sinh đích từng điểm tu sáp như quả thiếu nữ có cái đôi đích lời hiện tại hẳn nên là như chó nhỏ dạng này không ngừng lắc tới lắc lui đi ba theo sau phi ạ dắt theo thì ổ cũng đi tới tuy nói so phi ạ kiệt lực làm ra không để ý đích biểu tình nhưng trên mặt khó mà che giấu đích vui sướng cùng lo lắng chi tình còn là khiến người nhất nhãn t i ệ u có thể nhìn đi ra tại các nàng sau người đích là alin tóc vàng đích thiếu nữ nhìn một cái bị phong đích dây xích cùng băng đích gông xiềng cấp chói buộc địa nghiêm nghiêm thực thực đích nam hải trong mắt chấp qua một tia ưu ám theo sau quay quay địa đi tới s i va bên người k h á i k h á i thật là cho ngài thêm phiền t h á i lao thôn trưởng ho khan vài tiếng không còn lên thân thể hướng tây duy túi mình b á i trào biểu đạt chính mình đích khỉ bí lao hủ thật đích là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự Đi tại h e o láo t này sau cái khác đích một ít lá gan khá lớn đích thôn dân hoặc là cựu bắt đầu thực địa quan sát thôn làng đích thụ tồn tình huống hoặc là cựu mang theo xem thường đích nhãn thần nhìn vào cái kia kêu, kêu vì ní lòn đích tiểu quỷ hoặc là cựu tiếp tục dịu đỡ lên lão thôn trưởng cùng si va một hàng người lặng lẽ địa đối thị lên ngoài ra cái kia khái khái tuy nhiên rất khó mờ miệng l ã o nhân châm trước nửa buổi sau đó khai môn kiến sơn địa hướng tây duy hỏi không biết vừa vặn vị nhì l ò n trong tay đích k i a kiện vũ khí đại nhân ngài hay không nhìn đến cái k i a a si va biết đối phương muốn giảng đến chính đề trên mặt biểu tình không biến địa nhìn vào l ã o nhân nói ra khẳng định đích hồi đáp nhìn đến nhưng còn không đợi l ã o nhân cao hứng lên si va lại lập tức cấp vị này đã nửa cái thân tử bước tiến trong đất đích l ã o nhân một cái không á không chỉ trọng kích đích tin tức chẳng qua tại vừa mới đích trong chiến đấu đã bị phá hoại biến thành phổ thông đích đầu gỗ mảnh vụn tàn biến cái lao nhân trước là lộ ra chấn kinh vô bị đích biểu tình liền cả kia rủ xuống đích mí mắt đều không biện pháp ngăn chở hắn đem tròng mắt chừng đến đại đại đích nhìn vào một mặt không thẹn với lương tâm đích siva miệng ngôi ngập ngừng đường này chẳng qua tiếp xuống tới đích lời lại vô luận thế nào đều nói không nên lời trách cứ mạng siva chính là liên tục cứu vớt toàn thôn nhân đích tính mạng cảm tạ mạng nhưng này cái dù sao cũng là thôn xóm cung phụng không biết nhiều ít ý niệm đích tiên tổ bảo vật sau cùng lão nhân mới dùng có chút khàn khàn đích thanh âm tiêu hiệu nếu mất đất tự mình an ủi nói quên đi loại này khoác lên tiên tổ bảo vật đích danh hiệu nhưng lại sẽ khiến người mất đi lý trí đích á c ma khí cụ h ư mất cũng tốt thư nhìn đến đối phương loại này biểu tình siva cũng không tốt lắm đáp lời rốt cuộc cái kia pháp trượng còn tại siva đích hỏng giữ đ ổ lý nằm lên nhi g các người tính toán làm sao xử lý vị ni lòn nhi tại hai người đích đàm thoại xa vào tạm thời tính đích trung đoạn sau a l i n s mới có chút do dự địa hướng l a o thôn trường hỏi lúc này tại siva đích thụ ý hạ đã có nam thôn dân cẩn thận rực rực địa đ e m không động đờ ơ ý được đích vị ni lòn trào lên chẳng qua từ đối phương thô lỗ đích động tác đến xem sợ rằng cho dù là một cái thôn xóm lớn lên đích hương lý hương thân cũng không biện pháp dung nhận nam hải làm ra đích loại này sự t ù y ý tiến vào thần miếu giả tất phải thụ đến hai trăm thứ quất r o i chi hình t ù y ý đụng vào thánh vật giả tất phải thụ đến đóng chặt ba ngày chi hình t ù y ý phá hoại thôn làn giả đối thôn dân đao binh đem hướng giả lão nhân đối này không có cái gì n g h i hoặc rất nhanh địa báo ra liền một chuỗi tội danh mà sau cùng sổ tội tịnh phạt thẩm phán kết quả không chút nghi vấn địa chỉ có một cái tử hình phá lạc đích trong thôn trừ thiêu đốt lên đích đầu gỗ còn đang không ngừng tích ba vang dậy ở ngoài một thời gian triệt để t ĩ n h tịch xuống tới không quản si va bên kia là nghĩ thế nào đích chẳng qua trong thôn đích người đều biết lão nhân bình thường phi thường đích con dung nào sợ một ít thôn dân phạm vào không quá nghiêm trọng đích thôn quy cũng chẳng qua là làm sơ chứng sự sẽ không quá quá làm khó người khác trên thực sự trừ lần này ở ngoài nghiêm trọng nhất đích một lần cái kia phạm sai đích thôn dân cũng chẳng qua là thụ đến khu trục r a thôn trang nhuộm hắn đi cái khác địa phương sinh hoạt loại này hình phạt mà thôi xem ra một lần này nam hải đích sợ tác sở vi nhuộm cái này lão nhân cũng khó có thể tiếp tục bao che tha thứ hắn tại sao phải làm loại này sự đột nhiên còn cùng sổ phi ạ dắt theo tay đích thì hướng cái kia nam hải hỏi kia không phải đương nhiên định mạng từ vừa mới bắt đầu t u thẳng đến túi t h ấ p đầu nhìn không ra trên mặt có cái gì biểu tình đích nam hải lập tức nâng lên mặt khuôn mặt thượng đầy là h á n hận hắn cắn răng nghiến lợi điện nói ta đích ba ba mụ mụ khả là vừa vặn qua đời a nhưng tại loại này lúc các ngươi c ư nhiên còn muốn cử biện đến hội bọn họ đích tử nạn nói t u không có một đinh điểm đích giá trị mạng chẳng lẽ t u không người hội vì bọn họ đích chết mà cảm thấy khó qua mạng chẳng lẽ ta đích ba ba cùng mụ mụ t u so không hơn mấy cái ngoại lai người sao ta đích tâm tình các ngươi a y có thể hiểu rõ loại này chán ghét đích thôn xóm những này chán ghét đích ra hỏa dứt khoát hết thể đều hủy sạch tuy nói bởi vì ma cụ đã bị si va cướp đi nam hài đích lý trí lại khôi phục đi qua nhưng bị ma cụ xâm thực s â u đích tâm tính so lên nhân loại hoặc là tinh linh lại cũng đã hiện vẻ càng giống là trong vực sâu đích những kia ác ma đối với nam hài đích loại này chung hai lý luận si va tự nhiên là chế nhạo đích l a m đích một bộ khổ đại c ử u sâu đích bộ dáng đừng nên cho rằng trên thế giới chỉ có người một cái là cô nhi bà nguyệt lượng nhánh cây thả về hòm giữ đồ si va đổi lấy ám dạ thiên cầu dùng đoạn côn c h ạ c lên nam hài đích mặt thập phần không đáng điện nói ta du lịch quá lớn nửa cái đông bộ bình nguyên gặp phải đích cô nhi cũng sớm phá ngàn Khi、nói nhân loại trong đó tại quốc vương nghị hội đích điều g i ả i hạn cơ hồ không có lớn đích chiến tranh rồi nhưng là quốc cùng quốc trong đó đích tiểu ma sát lại trước nay không đình quá mà ma pháp sư trong đó đích giao hỏa uy lực càng là hơn xa ở thường quy đích lanh binh khí tại dạng này đích trong thế giới cơ hồ mỗi một phút đều sẽ nhiều thêm rất nhiều cái cô nhi bên trong càng là không thiếu một ít thân thế bi thảm phách thành điện ảnh tuyệt đối có thể khiến quan chúng lệ im ảnh viễn đích khổ b ứ c tồn tại si va lý giải bọn họ ngẫu nhiên cũng hội đồng tình bọn họ nhưng là từ du lịch bắt đầu đến hiện tại loại này bởi vì chính mình ngộ đến bi thảm đích sự tự cảm thấy chính mình bao nhiều đáng thương cái thế giới này bao nhiêu hắc ám vận mệnh bao nhiêu bất công từ đó diễn biến đến nghĩ t ô i muốn khiến người khác cùng chính mình cùng lúc bi thảm đích nhị hóa cô nhi còn là lần đầu tiên thấy cái khác không nói như quả chỉ là cô nhi đích lời ngươi trước mặt i ể u có một cái si và chỉ chỉ chính mình nói tiếp ta là không biết ngươi gọi là đích tâm tình đến cùng là như thế nào đích nhưng ta tận mắt nhìn đến chính mình đích phụ thân vì bảo hộ thành thị mà bị hôi hải nhân chiến sĩ chặt rơi náo đại cũng tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân bị ám tinh linh tự dưỡng đích thiếu vũ chuẩn điều thượng thiên không mở ngực sẻ bụng phân thực một không đích cảnh tượng càng nói dốc đích là vì đối kháng đột nhiên loạn nhập chiến trường đích thú nhân chúng ta còn không thể không cùng giết chết chúng ta thân nhân đích hung thủ liên thủ tiến hành đối kháng không có khẳng khái trào dâng đích cảm tình không có thanh t ì n h tịnh m ẫ u đích diễn thuyết si va chỉ là dùng một chủng như là tại giảng thuật người khác đích chuyện xưa ban đích thái độ cực là bình đạm địa nói lên nhưng mà gần gần chỉ là dạng này lại khiến người khác đều sửng sốt si va theo lời đích chính là chính mình xuyên việt trước này cụ thân thể đích kinh lịch trên thực sự hắn đích đời trước sở kinh lịch đích so với hắn hiện tại theo lời đích còn muốn bi thảm thượng rất nhiều như quả không phải ngộ đến du lịch phái đích cái kia lao sư đích lời sợ rằng không đợi hiện tại đích si va xuyên việt đi qua này cụ thân thể tại khi còn nhỏ kỳ liền phải chết tại sệ giản nạt đích chiến trường ta cũng không phải cái kia thời kỳ cô nhi trung thảm nhất đích nhưng vô luận kinh lịch q u á cái dạng gì đích tuyệt vọng cái kia lúc đích chúng ta đều sẽ đứng lên mãi hướng chính mình hy vọng đích vị lai mà không phải ngồi tại nguyên địa đ oán trời t r á c h người si va tiếp tục nói nói, chẳng qua lúc này hắn đích trên mặt lại cũng đã mang lên nhàn nhạt đích dí cười tại tiến về trước đích trên đường có người thái ngã tái cũng không muốn đứng lên có người đi tới nửa đường tựu cân bị lợt t ẫ k i t sức không nghĩ tiếp tục đi trước mà có mà không phải những g ư ờ i lại luận vô n ư t h t người b chung quanh trên mặt mũi khác đích biểu tình mà cái tia nam hải trên mặt đích biểu tình càng là như ả mùa hệ bạn nguyên trùng dạng này biến cái không ngừng nhìn đến này bức cảnh tượng si va nhữ lâm mày tựa hồ một không cẩn thận nói đích rất nhiều Hắn lần nữa quan s á thêm một trung cái n phát phá phục phải nhập hiện thôn xóm đã bị phá hoại đích 7788, tu phục sợ cần phải đầu nhập đích tâm huyết chỉ sợ sẽ không thôn h cái tu tâm tạo một trang t với kiến cần lần nữa càng xóm đã đầu bị so sở sợ sẽ ít. Thêm nữa bọn họ cung p h ụ n g đích tiên tổ bảo vật cũng lại là kêu kiện ma cụ cũng đã rơi vào si va và miệng túi nhựa bọn họ lưu tại này phiến thổ địa sau cùng đích giảng buộc cũng không có như quả si va không đoán sai đích lời sợ rằng cái này thôn trang đích đời trước hẳn nên t i u là tế tự tỉnh phong ấn lên ma cụ đích tinh linh tộc chỉ bất quá không biết vì sao hội đình lưu tại đông bộ bình nguyên thêm nữa nhân loại đích di rời huyết mạch đích hỗn hợp đưa đến những n à y tinh linh tộc đích hậu duệ môn đều mất đi tiên tổ đích ngoại hình cùng phổ thông đích nhân loại một hình một dạng như đã như thế như vậy nguyên bản đích thôn trang cùng cung phụ n g đích ma cụ đều không tồn tại đích dưới tình huống khuyên bảo bọn họ di rời cũng không phải cái gì không khả năng đích sự chỉ ít so với lúc trước tới muốn dễ dàng thượng không ít chỉ cần tái chứng minh nơi này thậm phần không an toàn đích lời chính đang si va suy xét lên nên làm sao mở miệng cùng lao thôn trưởng đ ể ra cái này kiến nghị lấy hoàn thành chính mình đích nhiệm vụ lúc đột nhiên có nhân khí thở hổn hển địa chạy đi lên si va nhìn đi phát hiện chạy đi qua đích cư nhân là nửa cái người quân gã thôn thôn trưởng bất hảo hán thượng khí không tiếp hạ khí đoạn đoạn tục, tục đức quãng chương một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi bảy nốc lang tại cự ly nhị dạ thôn nơi không xa nơi này nguyên bản là các thôn dân tạm thời làm chỗ tránh nạn tránh lẽ si va cùng cái kia bị ma cụ sở xâm thực đích nam hải đích chiến đấu nhưng mà lúc này lại cũng xa vào kịch liệt đích chiến đấu bên trong một bên là đột nhiên xuất hiện đích cự đại x à i lang nhân kỵ sĩ này đầu khắp người hôi hát sắc bì m a u thể hình cự đại đích x à i lang nhân tay cầm một căn hạ đoan có đủ miệng bắt thô đầu trên càng là tiếp cận lưu nước đường kính đích mộc đồng mộc đồng thượng còn có lên không có tức tận đích cành cây nhìn qua giống như là lang nha bồng ban lang nha bồng đích độ cứng cùng trọng lượng đều xa vượt xa quá ma kiếm sĩ môn đích tưởng tượng vừa mới giao thủ tiệu có một cái ma kiếm sĩ vội không kịp phòng địa bị sài lang nhân kỵ sĩ một côn tử nệ đức vũ khí đích đồng thời liền người cùng lúc nệ bay mà x à i lang nhân tọa hạ kia thất cự lang hung diễm cũng không cần nó đích chủ nhân yếu bao nhiêu một loại đích công kích đối với nó kia thân không có một căn tạm s ắ c đích ngân bạch sắc bì m a u không có một chút hiệu quả mà nhìn qua t i ự u rất nguy hiểm đích miệng đầy răng nhọn càng là dễ dàng như bỡn địa t i ự u đem một cái thôn dân chèn e o cắn thành hai đoạn nino sợ mát nhanh lùi về sau tráng hán hổ gỡ hướng tới máy bay đầu ma kiếm sĩ hô to đồng thời hắn đem chính mình đích trọng kiếm dơ lên tới vai bộ làm ra phảng phất muốn đánh bóng chảy ban đích động tác mà trọng kiếm cũng tùy theo hắn đích động tác cháy lên hừng hòa diễm máy b lại bị đối phương dậy nặng dày đặc đích bị mao cấp ngăn xuống tới sau cũng không tiếp tục xính anh hùng xách x á c h lơi sau lập tức linh mẫn địa hướng lùi về sau đi hiểm lại càng hiểm địa tránh ra cự lang quay người đích một chào mà ngoài ra một cái ma kiếm sĩ đồng bạn t i ể u không tốt như vậy đích vật khí trực tiếp bị thừa c ư ớ i tại cự lang đối tượng h đích kia đầu x à i lang nhân một côn tử cấp đánh cho máu thịt tung t ó é miệng ngui dần máu mắt thấy là sống không được sợ mát hồ gở khỏe mắt m u t nước n hai tay dùng sức cân thịt quấn quít đích trên cánh tay thanh sắt đích viết quản càng là cao, cao lồi ra dọ nét khả kiến hắn hướng tới sài lang nhân kị sĩ hung hăng địa vung hăng địa v lập tức trọng kiếm bản thân đích c h ạ m kích cùng hưởng h ự c đích hỏa d i ễ m một đạo hóa thành hình bầu dục đích xung kích hướng tới bởi vì đổ máu tinh mà sa vào hướng phấn trạng thái đích xài lang nhân kỵ sĩ oanh đi cự đại đích xài lang nhân vừa vặn đờ ơ ơ tờ bay một chi hướng nó trong mắt vọt tới đích t ê n nhọn côn tử đích lực đạo đã dùng hết không biện pháp lập tức quay người ngăn t r ở hồ gỡ đích xung kích chẳng qua nó lại không có chút nào đích do dự một chích móng đuốt bung ra một côn, trực tiếp nên lên kia ký phụ ma ma pháp hòa diễn mánh địa bạo phát đi ra nháy mắt mang ra một cổ rồ tê in thiêu cháy đích xú vị xài lang nhân đích móng đích bị thiêu thành tại xúc lực rất lâu sau bao hàm phất nộ đích một k í c h uy lực cũng có thể đủ đ ố i nó tạo thành tương đương trình độ đích thương hại chẳng qua loại này thương hại không chỉ không có khiến sài lang nhân mất đi chiến đấu lực hỏa l ạ t l ạ t đích đau đớn cảm ngược lại càng thêm kích lên nó đích h u n g tính t u é t ra miệng đỏ tươi đích đầu lưới tại trên môi liếm liếm lang trong mắt cũng t ó bắn ra cùng nhện đích sát thái dùng lưới bơi tới đ ã bị phương đích lời tự la hổ gỡ tiến hành một thứ mức độ lớn giờ tờ ép thành công đích kéo đến quái vật đích thù hận lập tức nó tự vứt bỏ truy kích máy bay đầu bọn họ cái khác mấy cái ma kiếm sĩ sai khiến tọa h ả o tại hồ g cũng không phải sơ s u ấ t bao lư mới vào đời đích tân nhân nhìn đến đối phương đã bảo mục tiêu đặt tại trên người mình lập tức dừng tay lại lý đích động tác tại đối phương xông tới trước mặt mình đích lúc một cái l a n lộn sai chi h ả o ly điệu tránh ra cự lang đích tấn công cùng x à i lang nhân đích cột kích cự lang đích móng nuốt trên mặt đất cày ra bốn điều thật sâu đích khe ránh t r ư ợ t ra gần tới bảy tám thước mới khó khăn ngưng lại chính mình đích thân hình mà lúc này hồ g cũng sớm đã đem rượu tinh thay đổi xong rồi lão đại dạng này đi xuống không được chúng ta đánh không lại nó nino cũng kích hoạt rồi chính mình tế trên kiếm đích ma pháp trận cho chính mình ra chỉ một cái gia tốc đích ma pháp sau hướng h ồ g a nói huynh đệ môn tuyệt đối hội toàn bộ giao đại ở chỗ này đích ta biết h ồ g a cũng một mặt nôn nóng địa gào thét lớn nói xích xác đích h ỏ a diễm lại một lần nữa bao bọc chặt trọng kiếm đích thân kiếm đối phương đích thực lực quá mạnh nào sợ đưa mắt hắn sợ tại đích cả thẻ công hội có thể cùng chi địch nổi đích người đều lác đác vô mấy thật đích sẽ đối với kháng loại này cấp bậc đích quái vật chư thỉnh trung gia thậm chí càng cao cấp đích ma pháp sư ra tay ngoại cũng chỉ có xuất động mười cái đã ngoài đích hai chuyển ma kiếm sĩ tại rộng rãi đích địa phương ti mà lại tiền đề còn là kia g i a hỏa đã thụ trọng thương sau cũng sẽ không chạy trốn hiện tại loại này tình huống tuy nhiên biết rõ không biện pháp nhưng lại y nguyên chỉ có thể cùng đối phương chiến đấu hai bắp chân tuyệt đối chạy chẳng qua bốn điều trần l ư n g đưa về đối phương chạy trốn đích lời trích sẽ chết đích càng nhanh đừng quên đối phương chính là lang nào sợ chạy xa chỉ cần men theo khí vị y nguyên hội bị nó cấp đổi kịp giết chết cùng ký như vậy bất ước đích toàn diện không bằng vừa bắt đầu tự toàn lực kéo chặt nó nhuộm những kia các thôn dân tại chạy trốn ở ngoài đi thôn xóm bên kia thông chi si va tuy nhiên hổ g không biết si va đến cùng là cái gì đẳng cấp đích ma pháp sư nhưng là cùng t r ư ớ c tại nị h dạ thôn thượng diễn đích chiến đấu so sánh lên nơi này đích chiến đấu giản trực t i u như tiểu đánh tiểu náo một dạng kéo chặt đối phương đích đồng thời chống đỡ đ ừ n g chết trích phải chờ tới si va chạy tới là được rồi này chính là bọn họ đích chiến thuật trên thực sự đây là một cái tại xem xét địch ta chiến đấu l ự c sau làm ra đích thập phần chính xác đích quyết định nhưng mà bọn họ cùng cái kia cự đại xài lang nhân kỵ sĩ trong đó đích thực lực sai lệnh còn là thái quá mức khác xa nào sợ chỉ là tận lực phòng thủ mới như vậy điểm thời gian bảy người lý cũng đã có một cái phải chết không nghi ngờ một cái sinh tử bất minh chính là bởi vì như thế hồ g ở mới sẽ nghĩ bà x à i lang nhân đích chú ý lực dẫn tới trên người mình rốt cuộc làm vì bọn họ một đám người lý duy nhất một cái hai chuyển ma kiếm sĩ mạnh nhất đích t i ê u thuộc hắn nghĩ đến cho dù đối mặt quái vật ban đích cự đại x à i lang nhân chống đỡ đích thời gian cũng có thể càng dài một đ i ể m ba đương nhiên x à i lang nhân kỵ sĩ cũng sẽ không quản hồ g ở dụng tâm bao nhiêu lương khổ ma kiếm sĩ môn trong đó đích hữu tình bao nhiêu kiên cố nó đã lại một lần nữa hướng tới tráng hán xông đi qua cùng lần trước bất đồng đích là một lần này đích công kích hiển nhiên là đã ngoài mặt đích sài lang nhân làm chủ sẽ không lại một lần nữa xuất hiện vừa mới loại này xông qua đầu đích sai、lầm. cựu lang đích s u n g lượng cùng xài lang nhân đích l ự ợ t a y thêm nữa tại s u n g phong trong quá trình nó còn không ngừng đưa trong tay đích côn tử xoay tròn tích xúc gắng sức lượng một lần này đích đã kích uy lực xa vượt xa quá trước cái gì một lần né tránh hiển nhiên không hiện thực hỏa diễm hệ đích phụ ma ma pháp cũng không thích hợp dùng đến phòng ngự cho nên hổ gờ quyết định lấy công làm thủ toàn lực tiến hành công kích tùy theo hắn đích duy t r í cùng ma lực chạy vào trọng kiếm thượng đích hỏa diễm càng hơn di vãng tiếp lấy hắn lại lấy p h á t thực vô hoa đích động tác hung hăng địa hướng tập tới đích xài lang nhân kị sĩ huy động trọng kiếm chỉ ngay bang đ i ệ một tiếng nổ vang hổ g trọng kiếm không cánh mà bay chính mình cũng như là bị một cổ cự đại đích lực lượng thôi lên thiên không trong lỗ thay trừ ông ông địa hưu t h a n h ngoại lm ờ còn nghe được đến chính mình đồng bạn đích kinh khiếu cùng hò hét quả nhiên còn là không được mạng hồ g ở chìm vào hôn mê đích trong nao lướt qua dạng này đích dí niệm chỉ cần rất đất sau bị b ổ thượng một cái chính mình lập tức cựu sẽ chết rồi bà hiện tại chỉ hy vọng cùng chính mình một đạo đích các huynh đệ có thể căng đến đẹo dịp đại nhân đích đi đến nhưng mà dự liệu chung rơi dụng đến cứng rắn mặt đất đích xung kích lại không coi t u y ề n đến hồ gợ cảm thấy chính mình rất giống rơi vào một đống miên hoa thượng một dạng có chủng miên miên đích cảm giác làm được không sa theo sau truyền đến đích là hắn chờ đợi đã lâu đích vị kia đ ạ t người đích thanh âm siva đem dùng pháp sư c h i thủ tá trợ đích hồ gỡ phóng tới trên mặt đất sau đó từ hỏng giữ đổ lý lấy ra m ấ y bình c h ư a khỏi dược tề giao cho hắn những n à y muốn đi đưa cho thụ thương đích người uống trọng thương dạy chết đích cũng muốn uy biết không ân ta đã biết tráng hán cuối cùng từ ngu hồ hồ đích biểu tình trung khôi phục đi qua một mặt trịnh trọng địa gật gật đầu tiếp quá siva trong tay đích dược tề không nhìn chính mình đích thương thế trước hứng cái kia trọng thương đích ma kiếm sĩ chạy tới cự đại x à i lang nhân kỵ sĩ tựa hồ tưởng muốn đổi u bắt h ồ g k nhưng không biết vì sao nguyên bản cùng nó thập phần hợp p h é p đích tọa lang lại như là gặp phải thiên địch ban hướng tới siva phát ra thị u y ban đích thanh âm đây là siva hiện tại đích dương hiệu cự lang đồ lục giả đích hiệu quả đại khái là cảm thụ đến chính mình tọa kỵ đối siva đích đ ị thị x à i lang nhân cũng trông hướng siva người đích đối thủ ở bên này siva không cam yếu kém địa nhìn lại lên cái k i a thể hình cự đại đích x à i lang nhân kỵ sĩ đối phương trong tròng mắt loại này như là tại coi t r ư n g vật săn một dạng đích nhãn thần nhượng hắn rất khó chịu s à i lang nhân đột nhiên như là nhớ tới cái gì tựa đích hướng tới siva gầm gào lên mặc dù tại những người khác xem ra nó chỉ là tại phát gia thị uy đích gà o t h é t nhưng có được lờ vờ hai ngôn ngữ học đích siva lại có thể miễn cưỡng nghe hiểu nó đích lời chính là người giết chết bạ cạ cạ trưởng lão mạ bạ cạ cạ là cái gì n m ặ n ý cạ cạ đích thân thị ca siva trước là một cái không phản ứng đi qua chẳng qua rất nhanh hắn liền nghĩ đến trước chết ở hắn huy diệu liệt phá thực nghiệm trong đích cái kia s à i lang nhân nhớ được đ ư ờ n g sơ hệ thống nhiệm vụ lý đánh dấu kia hóa tựa hồ tựu là cái trưởng lao tới đích các người xài lang nhân là đến bên này làm cái gì đích t i ê u tính là đã nghĩ tới siva cũng không tính toán thừa nhận chỉ là kéo lên ngoài ra một cái thoại đề trích phải biết đối phương có thể giao lưu đ í c h lời nói không chừng t i ự u có thể từ nó trong miệng giành được một điểm tình báo đương nhiên tiền đề điều kiện là này hóa nghe hiểu được thông dụng ngữ n à y là chúng ta cùng đám kia giả thần lộng quỷ đích con rơi môn đích giao dịch ta sẽ không nói cho người đích nhân loại c ự đại x à i lang nhân hoàn toàn không có phát giác được chính mình đích thoại đề bị đối phương rẽ khai t i u dạng này thao lên một ngụm x à i lang nhân n ữ không chút do dự địa bán đội hữu nguyên là như thế siva gật gật đầu quả nhiên lại là cùng trước một dạng cùng ám giả quý tộc hữu quan m ạ n đám tiêu gia hỏa còn thật là âm hồn không tán theo sau hắn mở miệng dò xét nói các ngươi tới nơi này đích mục đích là vì tìm đồ vật ba rốt cuộc cái này thôn xóm có giá trị nhất đích hẳn nên tự là k i a kiện ma cụ vì cái gì ngươi sẽ biết xài lang nhân ngữ cự đ ạ i xài lang nhân kinh nhạ địa g ầ m nói được rồi xem ra quả nhiên là cùng ma cụ hữu quan si va hoạt động một cái thân thể tính toán một hơi giải quyết hết này đầu ngốc lang phản chính này hóa ngốc đến loại này trình độ hẳn nên cũng không biết càng nhiều tình báo lại nói cho dù có ma lực chỉ có thể cho chính mình bổ sung ma lực trên thân thể đích mệnh nhọc cảm lại là không biện pháp khôi phục đích cho nên còn là một hơi giải quyết hết s o khá hảo chưa hết đợi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám quân cờ giải quyết hết kia đầu đã đã thụ thương đích xài lang nhân kỵ sĩ t ỉ n h không có tiêu tốn s i v à quá nhiều thời gian cùng tinh lực tuy nhiên từ phá hoại lực mà nói kia đầu xài lang nhân ở nó tọa hạ đích cự lang hợp lên có thể đủ sánh bằng thảo phạt đẳng cấp mười bảy bắt cấp đích ma vật trung quốc khó gặp biệt thủ nhưng làm không có cái gì đặc biệt ma pháp thiên phú đích xài lang nhân nó đối với ma pháp đích kháng tính còn là yếu đi điểm vừa nghĩ muốn trùng lập trước đích xung phong liền bị si va một cái ma lực bích lui thêm nữa du ly điện man cấp trở ngại chú theo sau một bộ xương giá suy tức thêm nữa k h u y ế t tán băng hoàn đem có chút ma tí đích nó tốc độ hạ thấp đến cùng ô quy một cái thứ bậc hơn nữa kia h ó a còn rất bi thuốc đích bị thủy nguyên tô xâm thực tiến vào đông thương đích mặt trái t r ả thái sau cùng tại cùng nó kéo ra nhất định cự ly sau si va trực tiếp khai huy diệu liệt diễm một cái hỏa lực đủ mười đích chiếu sáng chân hỏa cầu mang đi từ đầu tới đôi u cái kia chỉ có thể vào hành t i ế t thân chiến đích xài lang nhân kỵ sĩ liền si va đích treo áo đều không có thể gặp được hoàn toàn là đơn phương di tuy nhiên trước t i ự u có điều cảm giác nhìn vào nơi không xa đống kia theo gió phiêu tán đích cho t à n si va cúi thấp đầu nhìn một chút chính mình đích tay bên trong lòng có chút không chân thực đích cảm giác đồng thời còn có một chủng trợt hiệu chẳng lẽ hiện tại ta đã rất lợi hại cho dù tại hệ thống đích chứng thực chung si va như cũng là một cái nhiều nhất chỉ có thể học hai hoàn ma pháp đích sơ giai ma pháp sư nhưng bất luận là thuấn phát huy diệu liệt diễm loại này cường lực đích trước trí hai hoàn ma pháp dễ dàng đem huy diệu liệt diễm thay vào một hoàn hỏa nguyên tố ma pháp chung sáng tạo ra phá hoại lực thậm chí có thể siêu việt một loại hai hoàn ma pháp đích cường lực hỏa nguyên tố ma pháp còn là gần dùng không đến nửa tháng Pháp tập nghiên học Sư muốn cứu bất kể thế nào nói tại đánh chết điệu kia đầu xài lang nhân kỵ sĩ sau si va cứ dựa theo chức đã tưởng hảo đích kế hoạch bắt đầu khuyên bảo thôn trưởng rời xa cái này đã có thể dùng phế khư hình dung đích thôn trang rời đi cự ly mặt ngoài nhân loại thành t h ấ n gần hơn một chút đích địa phương vừa bắt đầu cái kia lão thôn trưởng t ỉ n h không đồng ý cho dù là tiền tổ bảo vật đều đã tại trong chiến đấu tan biến không thấy hắn cũng như c ũ không tính toán vứt bỏ nơi này á n chiếu cái kia quật lao đầu đích thuyết pháp tuy nhiên chính mình đích thôn trang đã hủy nhưng là chu biên còn có rất nhiều trước kia thôn xóm cường thịnh thời kỳ lưu lại đích thu ốc của lạc nơi này đích thu ốc cùng nhân công xây dựng đích bất động là cùng cây tối liền thành một thể cũng hội sinh trưởng cùng tự mình tu phục cho nên tịnh sẽ không bởi vì thời gian trôi qua cái mấy chục gần trăm năm mà mục nát cho dù là bị ném bỏ hồi lâu chỉ cần hào hào tính toán trang sửa một cái đích lời lập tức liền có thể lần nữa đầu nhập sử dụng trừ lao thôn trưởng ở ngoài trong thôn còn có một chút nghiên kỷ tương đối lớn đích thôn dân cũng đều tán thành lao nhân đích ý kiến rốt cuộc bọn họ tại này p h i ế n thổ địa thượng đã sinh hoạt hơn nửa đời người có được thập phần thâm hậu đích cảm tình không nghĩ t i ự u như vậy ly khai chính mình đích cố thổ nhìn đến khuyên bảo vô hiệu đích si va lập tức t i ự u cải biến chính mình đích sách lược bắt đầu du thuyết lên trong thôn đích người tuổi trẻ bởi vì những tia người tuổi trẻ đều mắt thấy si va chiến đấu lúc đích anh tư cùng các lao nhân bất、động. đối với cái này đột nhiên xuất hiện đích cường giả có được rất mạnh đích sùng bái cảm thêm nữa si va tại chiến đấu sau còn đặc biệt lấy ra chính mình còn thừa không nhiều đích m ấ y bình c h ư a khỏi d ư ợ c tề còn sống nói tiếp nước sau miễn phí phát phóng cấp các thôn dân ẩm dùng l ư ợ n g bị cuốn vào trong chiến đấu thụ thương đích thôn dân đều khôi phục đích kém không nhiều đây cũng là si va đích thanh vọng tại cái này trong thôn bị trực tiếp xoát đến sùng tính đẳng cấp đích chủ yếu nguyên nhân một trong cho nên hiện tại si va đang cao một hô rất nhiều người tuổi trẻ tự lập tức hưởng ứng hắn đích hiệu triệu bắt đầu giút đỡ du thuyết bọn họ đích phụ nỗ lên sau cùng đảng lão thôn trưởng phát giác đến si va đích cử động lúc trong thôn đích người đã có hơn nửa đồng ý di rời cho dù là lao thôn trưởng dù thế nào cố chấp đều không có phản đối đích lý do chỉ có thể cười khổ tiếp thụ đang thương lượng tốt rồi di rời đích cụ thể sự hàng sau các thôn dân cựu bắt đầu tại thôn trang đích phế khư trung thu thập lên đồ vật tuy nhiên rất nhiều đều tại chiến đấu trung hủy sạch nhưng là muốn đi một cái mới đích địa phương sung túc đích chuẩn bị là tuyệt đối không thể ít đích nào sợ cái k i a địa phương cự ly chính mình hiện tại đích sở tại địa cũng không xa dạng này có thể rất hảo đích ngăn ngừa cả thẻ thôn xóm đều được từ linh bắt đầu tay trắng làm nhà trừ siva bọn họ quyết định muốn lưu lại hộ tống thôn dân ở ngoài thương đội đích thương nhân môn cũng đều đồng ý cùng các thôn dân cùng lúc đi đường tại bọn họ xem ra phản chính đã để lỡ nhiều như vậy t i ề n t i ê u tính là chậm trễ nữa mấy ngày hẳn nên cũng không quan hệ mà hàng hóa càng là không thế nào hội biến chất mốc meo đích hương tân liệu mà lại làm thương nhân bọn họ đương nhiên không phải là kẻ ngu từng cái đều tinh minh lên nhi liền cả xạ sản sản dạng này đích bản địa tinh đều biết muốn thảo hảo siva càng đừng đ ề so xạ sản, sản càng thêm tinh minh càng hiểu được đầu cơ đích bọn họ ngoài ra tia bảy cái ma kiếm sĩ cũng phân ngoại hưng phấn mà tiếp thụ si va đích s i n nhờ tính toán tại hộ tống chính mình cố chủ cũng lại là những tia du thương đích đồng thời nhân tiện bảo hộ cái khác thôn dân hệ thống sản xuất đích c h ứ a khỏi dược tề s ắ c thực bất p h ả m cho dù là cái kia xem lên nội tạng đều thoái được kém không nhiều cơ hồ thập tử vô sinh đích ma kiếm sĩ tại chuốc xuống một bình c h ứ a khỏi dược tề sau càng làm bệnh treo trở về cho dù là hiện tại còn không biện pháp lập tức tham gia chiến đấu nhưng cũng đã rất bất khả t ư n g h ị chính là bởi vì như thế những tia nguyên bản chỉ là sợ sệt ở si va cường đại thực lực đích ma kiếm sĩ môn tại trong hướng si va đ í c trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nhân tiện nhắc tới tráng hán hổ gợ tuy nhiên cũng thụ điểm thường nhưng hắn lại không có uống chữa khỏi dược tề mà là bà hắn kia phần tình xuống tới cẩn thận rực rực địa giấu vào chính mình đích lưng năng lý loại này thần kỳ đích dược tề chính là có thể đem người đích sinh mạng từ tử thần trên tay đoạt lấy tới đích vì như vậy điểm tiểu thương t i ể uống u k i a không khỏi quá lãng phí lưu đến sau này nói không chừng có thể cứu mệnh nghi không thể không nói tuy nhiên hổ gợ nhìn qua ngũ đại tam thô đích rất giống không có gì tâm cơ nhưng làm mấy cái kia ma kiếm sĩ đích lao đại tại rất nhiều phương diện còn đều đĩnh tỉ mỉ đích tại tràn đầy vội vàng lục cảm đích thôn trang lý chuyển một、vòng. s i va lại tới đến một gian cái gì đồ vật đều không có đích trong gian phòng cái kia từ không biết tại nơi nào đích thần miễu lý trộm ra ma cụ đích nam hải chính bị năm hoa đại trói địa ngồi trên mặt đất nam hải trên mặt tuy nhiên không có bị ma cụ ảnh hưởng lúc đích hung lệ c h i sắc nhưng lại còn là một bộ kiệt ngạo không thuần đích bộ dáng mà hắn đối diện tắt là trên mặt mang theo một chút nạn lòng biểu tình đích alins xin lỗi lao sư alins nhìn đến si va tiến đến túi thất đầu hướng hắn xin lỗi ta tự tiện tiến đến người ở chỗ này làm gì si va kỳ quái đ i ệ hỏi bởi vì tựa hồ không người cho hắn ăn c ơ cho nên thiếu nữ túi thất đầu thanh âm cũng càng lúc càng thấp si va mắt nhìn nam hải trước mặt bảy đặt đích mấy khối bánh mì tuy nhiên đã bị bài xuống một điểm nhưng lại không có bị cắn quá đích m n t í c h xem ra alin's đích khổ tâm vẫn không thể nào được đến hồi báo loại này sự không cần nói xin lỗi si va không chút để ý địa k h o á t khoác tay nam hải trên thân bị hắn q u ả i hai thanh thành tiểu thương điếm xuất phẩm đích ma phát hóa cho nên hắn ngược lại không sợ nam hải chạy trốn ta có điểm lời tưởng nói với hắn ngươi trước đi ra ba alin's gật gật đầu tự dạng này ly khai gian phòng đi lên còn không quên đóng lại cửa phòng si va nhìn vào nam hải trên mặt loại này muốn giết món quả tùy ngươi cao hứng đích biểu tình n quả nhiên nghe được kia câu nói nam hải quay đến một bên đích mặt lập tức hướng siva trên mặt đích biểu tình biến được cực là kích động gạt người sai khiến lan g quần tập kích thôn xóm đích sài lang nhân không phải đã bị ngươi giết chết mạng Không sai, nhưng đích đích sai, chỉ chỉ tuy nói c h bởi vì ma cụ đích ảnh hưởng nam hải hiện vẽ so lên người cùng lứa muốn chín sớm rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ là một cái liền mười tuổi đều không tới đích tiểu quỷ không khả năng tưởng đích sâu như vậy xa kia đến cùng là vì cái gì kia đương nhiên là si va cố lộng huyện hư địa kéo dài âm điệu dẫn đến nam hải một mặt nôn nóng sau đó mới nói nói không biết nam hải trên mặt đích biểu tình rất tinh t h ả i đối mặt với nam hải đích căm thức si va thong dong địa nhún vai bông tay ta cũng không phải xài lang nhân làm sao có thể biết bọn họ đích mục đích tức thì hắn lại lộ ra một mặt mặt cười dùng tràn đầy mê hoặc cảm đích ngự a khí hướng nam hải nói như đã ngươi như vậy tại ý đích lời dứt khoát t i ể u chính mình tra tốt rồi ta có biện pháp an bài ngươi đi biên cảnh thủ vệ đích trong quân đội lúc đó ngươi tựu hẳn nên càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến xài lang nhân ba đương nhiên ngươi ở nơi này không có cái gì đặc quyền tất phải từ tầng đáy trầm trầm làm lên như thế nào có hứng thú mạng vì cái gì phải giúp ta nam hải trong mắt có kỳ quái đích t h ầ n sắc lấp lánh lên thông thường mà nói chính mình sợ làm đích sự cho dù là bị phán tử hình lập tức chấp hành cũng rất chính thường nhưng cái này đột nhiên xuất hiện đích kỳ quái ma pháp sư lại không có làm như vậy ngược lại còn làm ra loại này bất kể thế nào xem đều rất nhiều dư đích sự này khiến nam hải rất khó hiểu như quả ngươi tại trước đích chiến đấu l y giết người q u á đích lời ta hội lập tức giết chết ngươi si va không chút do dự điện nói âm lãnh đích ngữ điệu nhượng nam hải dùng mình một cái đích đồng thời cũng khiến hắn minh bạch si va cũng không phải đang nói dỡn hiện tại ngươi còn không có thương hại những người khác cho nên hết thệ đều có vãn hồi đích dư địa còn nữa nói như quả trực tiếp giết chết ngươi đích lời có người hộ i thương tâm đích si va hướng nam hải mặt trước bĩu bĩu môi nam hải nhìn vào cái k i a bánh mì xưng sở địa xuất thần đương nhiên ta giúp ngươi cũng không phải vô thường đích si va tiếp tục nói nói ngươi ở bên kia làm việc đích lúc không còn g i à n h được cái dạng gì đích tình báo đều tất phải cho ta một phần cái này điều kiện ngươi tiếp tụ mạng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín chi bị một điều tiểu xà ban đích con rết quấn quanh tại thô giáp đích trên thân tây đại biểu cho có kịch độc đích hai điều hồng sắt xúc tu không ngừng địa lay động lên theo sau đạm hoàng sắc đích vô số tế cước đều bắt đầu lay động lên mặc lục sắc đích thân thể cũng hướng tới một cái phương hướng ốn lượn địa x à hình lên nhưng mà còn không đợi nó bỏ đến chính mình tưởng muốn đi đích địa phương một chi tiết chất ngắn tiến t i ể u bắn chúng nó đích phần đầu đem kỷ xít sao địa đính tại trên thân cây vô luận nó làm sao điên cuồng địa vặn vẹo thân khu đều không làm nên chuyện sau cùng t i ể u dạng này có quắp lên chết đi lão đại rất nhanh cựu có thể ly khai tùng lâm lấy cung nọ làm, làm vũ khí đích ma kiếm sĩ từ bụi cây trung chui đi ra không nhìn đầy người đích diệp tử cùng hạ sương biện thức một cái t r u n g quanh đích hoàn cảnh hướng sau người hô lớn theo sau hắn lại đi tới con rết cạnh xác nhận nó đã chết đi sau đem thật sâu xa vào thần cây lý ngắn tiến bạc đi ra một mặt c h á n ghét bạ mũi tên thượng đích con rết dịch xoa xoa sạch sẽ tiếp lấy thả về tiên nang cho dù là đã có chút danh tiếng đích dong binh tổ chức tại rất nhiều lúc kinh phí còn là sẽ xuất hiện các chủng thiếu cho nên mũi tên cái gì đích còn là có thể thu hồi tựu i tận lượng không muốn lãng phí là tốt tại cung nỏ ma kiếm sĩ hậu phương nguyên bản còn tính r ầ m rạp đích đ u ổ i cây lập tức bị trọng kiếm cấp ngạnh xinh xinh địa khai ra một con đường đối với những n à y nhánh cây dây mây mà nói nào sợ lưỡi kiếm t ị n h không sắp bén trọng kiếm bản thân đích trọng lượng thêm nữa huy động đích lực lượng cũng có thể đem chúng nó hết thể tạo đến một bên tại hồ gỡ sau thương đội đích xe ngựa cùng vác theo bao bọc đích thôn dân ngư quán mà ra đem những kia đã tại cự kiếm đích dâm b í hạ thoi t h ó t một hơi đích thực vật cấp triệt để dâm thành tùng lâm đích phân mà còn lại đích mấy cái ma kiếm sĩ t ắ c làm hộ vệ đi tại lâu dài đích đội ngũ hai bên sau cùng mới là điện hậu đích si va mấy người bọn họ cùng với cái kia trên mặt còn là cái gì biểu tình đều không có đích nam hải tuy nhiên những kia ma kiếm sĩ đối với thu dung cái này kém điểm t i ể u dẫn lên tai nạn đích nam hải còn có chút gì nghị chẳng qua như đã si va đều đã như vậy nói cũng không dám lại nói cái gì mà lại tuy nói bọn họ cũng không biết ma cụ đích tồn tại nhưng lại cũng có thể cảm giác được cái kia nam hải đã từ t r ư ớ c loại này mang theo khủng bố uy áp đích trạng thái biến về trừ nhãn thần còn là khiến người có chút mau mau đích ở ngoài cho dù là bọn họ l ý yếu nhất đích cũng có thể nháy mắt chế phục đích người phổ thông cho nên trừ muốn phòng ngừa hắn chạy trốn ngoại đạo cũng không có cái gì quá lớn đích vấn đề trên thực sự t i ể u tính chạy trốn nhỏ như vậy đích hải tử tại không có cái d ì bổ cấp đích dưới tình huống tại trong rừng cây trừ trở thành ma vật đích khay trùng s a n ở ngoài cơ hồ không có chủng thứ hai khả năng chỉ cần đạt đến rộn y ạ q u ậ sau si va tựu sẽ đi pháp sư tháp thân thỉnh cùng xạ dẹn phu nhân liên lạc khiến nàng giúp đỡ thông báo một tiếng trưởng công chúa bà cái k i ế c êu vị nì h lòn đích nam hải nhét vào biên cảnh thủ vệ c ò n về đến cùng là từ khổ lực tạp dịch làm lên còn là từ binh sĩ làm khởi vậy lại không phải si va muốn lo lắng đích sự c ò n về muốn hay không nhượng nam hải tiến hắn vị lai đích học viện khai ngoạn hỷ nghi đáp án tự nhiên là phủ định đích si va mới không phải loại này bị người đánh mặt phải còn biết tâm bình khí hòa đ ị a bà chính mình tả kiểm đưa lên đi đích loại hình hắn chi sở dĩ không trừng phạt nam hải đích chủ yếu nguyên nhân chứ muốn chiếu cố thiện lương đích gã l í n đích tâm tình ngoại cũng tưởng bà đối phương trôn vào biên cảnh thủ vệ dùng đến làm vì chính mình quan sát xài lang nhân thậm chí thú nhân đích nhìn xa trạm phản chính đã không có ma cụ đích lời cái này từ các chủ phương diện mà nói đều thiên phú cực sai đích nam hải cũng không khả năng sẽ có quá lớn đích làm si va đối với chính mình học sinh đích yêu cầu cũng không phải muốn thiên phú đặc biệt tốt cái gì đích từ học viện các chủng tiến trúc đích trên thuyết minh tự có thể biết chỉ cần chính mình thật đích có thể ở trong hiện thực kiến tạo khởi học viện đích lời cho dù là thiên phú một loại đích học sinh tiến bộ đích tốc độ cũng sẽ không so cái khác học viện đích hạng lưu sinh chậm hơn nhiều ít đối với hắn mà nói các học sinh đích phẩm hạnh muốn so thiên phú trọng yêu đích nhiều nào sợ thiên phú kinh tài tuyệt diễm nhưng một cái bất mãn t i ể u sẽ phản ra học viện thậm chí còn biết quay đầu cắn học viện một n g ụ m đích học sinh hoàn toàn không có bồi dưỡng đích giá trị thì như hòa ảnh nhẫn giả nạ rủ tổ trong đích đại xà hoàn h rổ xì m ã haji potter ly đích vô nemot không người có thể nói kêu hai vị thiên phú bất hảo hoặc trí thương không cao nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối tính không thượng hợp cách đích học sinh kẻ trước kém điểm hủy sạch dưỡng dục chính mình đích thôn xóm kẻ sau càng là uy hiếp đến toàn bộ thế giới vì nylon cũng là một dạng bởi vì chính mình đích nhậm tính mà giật lây làm ra một ít lung tung dối loạn đích sự kết quả còn bở thế b mà lại hắn còn không có kia hai người đích xuất chúng đích thiên phú chỉ bất quá mẫn nhiên chúng nhân mà thôi t ò n g quân là cho hắn một một cơ hội đồng thời cũng là cho hắn một cái trừng phạt biên cảnh thủ vệ cùng một loại đích quân đội bất đồng càng thêm đích như cách càng thêm đích hà khắc cho dù là tiểu hải tử cũng sẽ không được đến đặc biệt đích ưu đãi thêm nữa là đi cửa sau tiến quân đội đích tại bắt đầu đích đoạn thời gian đó sợ rằng còn sẽ có đối này bất mãn đích quân nhân cho hắn tiểu hải xuyên như quả hắn có thể nhẫn chịu xuống tới đích lời tự nhiên là vạn sự đại cát mà nhẫn mại không giới tới đích lời kia càng là chứng minhắn liền nỗ lực đích tư cách đều không có là ch siva cũng không cần lại đi vì hắn lãng phí càng nhiều đích tinh lực ngoài ra đ á n g nhắc tới đích là tuy nhiên siva đ ố i hắn nói chính mình cũng không biết đối phương sai khiến cự lang tập kích thôn làng đích nguyên nhân nhưng này đều là gạt người đích đối phương đích mục đích là đoạt lấy ma cụ mà ngoài ra chúng nó còn cùng một ít hấp huyết quỷ có câu đáp mà từ họ ra đủ phát sinh đích những kia sự đến xem sợ rằng cùng sài lang nhân môn câu đáp đích hấp huyết quỷ còn là đ á m kia âm hồn không tán đích á m dạ quý tộc từ biết trấn bắt đầu siva tự không ngừng tao nộ đến á m g i quý tộc phái hệ đích hấp huyết quỷ tập kích mà như quả b ạ việc này kiện toàn bộ sâu chuỗi một cái đích lời Có một chút một hạ đ ẳ ngoài hấp huyết quỷ tại thôn t nhỏ chấn bên ra o n săn g bắt hơi â n loại, là h cường,、si、cường đích hấp huyết quỷ cùng sài lang nhân tựa hồ có điều liên hệ nếu không còn chưa tới xuân thu thời tiết cái kia lúc đích sài lang nhân là không khả năng đột nhiên phát động chiến tranh đích này một điểm vật cờ rẽ cũng thừa nhận không chỉ như thế tại thất diệu pháp sư tháp xuất bản đích trên báo chí cũng đ ề tới có rất nhiều thành thị đích nhân đại lượng mất dấu tin tưởng họ ra đu đụng tới đích sự tĩnh không chỉ là ngẫu nhiên mà càng thêm c ư ờ n g đại đích hấp huyết quỷ tắc tựa hồ đang tìm kiếm lên cái gì t h như hồ l ì an học viện đích bảo tàng còn có trong truyền thuyết phong ấn ma vương đích ma cụ tổng kết lên đích lời tự là tại triệu hoán cổ đại á ma hơn nữa tìm kiếm ma cụ hoặc là cổ đại truyền thừa xuống tới đích đồ vật như vậy thứ nhất mục đích tự rất rõ ràng bọn họ tưởng muốn đánh thức trong truyền thuyết kém điểm tự lật đổ toàn bộ thế giới đích ma vương cũng chỉ có dùng cái dùng này lần à hành là m ma mới ma muốn một điều đại định độ thượng nghe theo hấp huyết quỷ đích điều đích đắc, được, đích kiện tiến kia hội tại khiển. Nói lời, tiểu chi tại huyết quỷ khế những nhất trình thượng nghe như chúng nó bằng trong. theo tất vật hấp ước, cổ ác cụ lấy vậy bảy l sự này tìm kiếm ma cụ đích nói không chừng cũng sẽ là một cái phi thường cường đại đích hấp huyết quỷ những kia sài lang nhân cùng tự lang làm bất hảo chỉ là h ắ n phái gia đích tiên khiển đội mà thôi rất giống một không cẩn thận tiểu biến thành phi thường phiền toái đích sự thái si va có chút khổ não địa vớt vớt đầu trán lao sư người mệnh mọi mãn á lì xa nhìn đến si va đích biểu tình có điểm không phải mái lập tức mở miệng hỏi nói muốn hơi chút nghỉ ngơi một cái mạng không cần si va miễn cưỡng địa hướng nữ hải lộ ra một cái mặt cười ta rất hảo tuy nhiên hắn nói như vậy nhưng ạ lì xạ còn là có chút lo lắng địa nhìn vào hắn si va t ắ t lại một lần nữa đắm chìm đến chính mình đích tự hỏi chung bất kể thế nào nói lần này đích sự kiện quá lớn điều tuyệt đối không phải chính mình một cái tiểu tiểu đích sơ dai mà pháp sư có thể vác được hạ đích đến rộn nị hạ quận liên lạc xạ d ẹ n phu nhân đích lúc tất phải bản này kiện sự cũng cùng đối phương nói một chút toàn nhân loại đích vị lai tự giao cho những tia đại ma pháp sư đã cân nhắc kỹ chính mình chỉ cần t r ư ớ c nghĩ nghĩ làm sao từ ám dạ quý tộc đích thư kích bên trong còn sống xuống tới là tốt rồi đằng đẳng còn sống xuống tới si va ánh mắt sáng lên bên trong lòng p h ù hiện ra một cái lớn mật đích cách nghĩ vừa lúc đó chúng nhân đích trước mắt thông thoáng rộng mở bởi vì các thôn dân đi đến tốc độ đích liên lụy đã tại trước mắt lớn ná hai ngày đích tùng l â m cuối cùng đến này là ngừng mặt trước tác trình hiện ra một bộ ninh t i n h tưởng hòa đích nông trang phong cảnh nhẹ a máy bay đầu n h í nổ cái thứ nhất nhịn không được hớn hở địa đại giống lên cuối cùng không dùng tại loại này đáng chết đích quỷ địa phương đi, y phục của ta đều nhanh bị những kia gặp quỷ đích nhánh cây cấp q u ả i thành vải rách trừ ra một ít so khá ưa thích tùng lâm đích t h ô n dân những người khác đích biểu tình cũng đại đồng tiểu dị mặc dù tại vừa bắt đầu tiến vào tùng lâm đích lúc còn có chút hứa đích tươi mới cảm nhưng là ngốc đã lâu đích lời t i ể u sẽ cảm giác được rất phiền thoái không quản là bên trong đích sinh vật địa hình còn là loại này đặc thù đích khí hậu đều sẽ không cấp người hưu thiện đ í c cảm giác mà loại này cảm giác tại cả thệ thôn xóm tiến hành di rời đ nhưng đi khởi đường tới còn là các t r ù n g gian nan nhất đô t i ê u tính là sinh ra trưởng thành tại trong rừng cây đích nhì dạ thôn thôn dần tuy nhiên sẽ không bởi vì dễ cây địa khanh chi loại đích thiên nhiên bấy dập chịu thiệt nhưng tại loại này thời gian dài đích buôn ba lý cũng thảo không được hảo dạng n à y đích lời thôn trưởng các ngươi đi trước cùng những kia thôn xóm đích thôn trưởng môn giao thiệp một cái xem xem bọn hắn có thể hay không thu lưu các ngươi thực tại không được đích lời tại này phụ cận khai lâm tạo thôn cũng không phải không được si va hướng lao thôn trưởng nói nhớ được cũng muốn đi cùng phụ cận đích cảnh bị quan t u y ế t minh một cái tình huống xuân thu vừa qua khỏi tại thực vật phú túc đích dưới tình huống tin tưởng phụ cận đích l ĩ n h chủ cũng sẽ không đem các ngươi nhiều như vậy sức lao động cự c h i ngoài cửa đích theo sau thương nội đích những kia du thương cùng xạ sản sản mang theo ma kiếm sĩ môn cũng hướng si va cáo tử rốt cuộc du thương môn đích thương hội cùng si va muốn đi đích thất diệu pháp sư tháp phân hội không tại cùng một cái thành khu cùng lúc đi đích lời ngược lại không có gì hiệu suất mà lại để lỡ nhiều như vậy ngày đích hành trình bọn họ cũng tất phải đi cấp người mua môn một cái giao đại mới được si va cũng không giữ lại chỉ là tạ quá mấy cái kia trên đường g ú t không nhỏ bận đích ma kiếm sĩ cùng du thương môn nói cái kiểm bán cho bọn hắn một cái nhân tình sau cao cá biệt thự mang theo chính mình đích học sinh cùng cái kia nam hải h n chiếu du thương môn sở để cung đích địa đồ hướng thất diệu pháp sư tháp đi tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương, 130. chương 130, Củ, một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi bố cục một dỗ l ạ quận nằm ở hồ lì an đế quốc bắc bộ từ trên bản đồ xem đích lời cái này quận đích hình trạng có điểm giống là một cái là bút đích quốc biển loa khẩu t i ể u đối với si va bọn họ ở bên trong lào đảo hào chút lúc đích d ừ n g rậm cái này tùng lâm đích danh tự còn là si va tại tán gâu đích lúc từ thương đội bên kia nghe tới đích j o h nhị ạ quận trừ có thể như là nộ hẹ gột một dạng phiếm chỉ một mảnh hành tình ngoại đồng thời cũng có thể chỉ này phiến địa vực cự loa khẩu một bức chi giao cũng là lớn nhất phồn hoa nhất đích một cái đô thị nghe nói cái này lấy phong phú đích nông sản phẩm văn minh đích cự đại đô thị nguyên bản là tính toán kêu dô n n ị ạ thành đích chỉ bất quá đương thời đích thành chủ lại bác bỏ cái này đề án hơn nữa kiên quyết địa xương chỉ cần lấy quận tới mệnh danh đô thị là tốt lão linh chủ đích bia miệng rất không sai chính sự năng lực cũng xa vượt xa quá những kia tại đế đô thi vị món chay đích những kia sâu mọt quý tộc tại vì trong dịp dỗ nghỉ ạ quận đích nhân dân còn là phi thường ủng đái hắn đích cho nên cho dù hắn đích cái này mệnh lệnh nhượng người sợ không được đầu não nhưng lại cũng không bao nhiêu người phản đối đương nhiên cũng có người hoài nghi trong đó có cái gì không thể cáo người đích t ậ n tình chỉ bất quá nhiều năm như vậy đều đi qua cũng không người hội lại đi quấn q u y ế t lên một chút việc nhỏ dỗ nghỉ ạ quận thành phân thành bốn cái thành khu trừ r a quý tộc khu cùng bình dân khu ở ngoài còn có hai cái đại khu ngược lại không có gì đặc biệt bất đồng đích địa phương nhất định phải nói đích lời giống như là m ẫ u dịch bán xỉ thị trường cùng đại hình mắt xích siêu thị dạng này bán đích đồ vật chất lượng cùng giá cả trong đó có được một chút sai khác mà thôi b à mà si va bọn họ muốn đi đích t ắ c là quý t ộ c khu bởi vì chỉ có bên kia kiến có một tòa pháp sư tháp tuy nhiên gọi là pháp sư tháp nhưng trên thực tế kia tòa kiến trúc lại càng giống là có đại hình gác t r u n g đích dương quán hồng sắc đích ngói lưu ly tại dương quang đích chiếu dọi hạ hiện vẻ cách ngoại dễ thấy bắt mắt dương quán mặt sau đích trên gác chung tịnh không có chung tứ tứ phương phương đích tháp trạng kiến trúc ước ch nhưng là tháp thân lại cùng tràn đầy gỗ thịt kiến trúc phong tình đích nóc nhà không có cái gì liên tiếp nhìn qua giống như là nóc nhà bằng không trôi nổi tại trên thân tháp không mấy thước nơi sự thực cũng chính là như thế mà tại tháp thân cùng nóc nhà t r u gian vốn là hẳn nên là treo móc trông lớn đích địa phương lại trôi lơ lửng một cái do quang mang sợ tổ thành đích văn ấn kia văn ấn đích quang mang nu hòa khi linh không chút gai mắt nhưng mà lại sẽ không bởi vì dương quang mà mất đi chính mình đích nhan sắc tại này cao tầng kiến trúc l ắ c đắc vô mấy đích thành thị chỗ cao trùng một mình soạn nhạc g a xinh đẹp nhất đích cảnh tượng cái kia văn ấn si va rất quen thuộc bởi vì tại hắn giành được đích tam cấp m Khi、si、thiếu thiếu trên h ự c k i ể đường i cũng h h o t ấ đã không chỉ một lần đụng tới thành vệ binh môn đích hỏi giò thêm nữa những kia nhiều đích có chút quá phận đích tuần tra đội cùng binh sĩ môn trên mặt ngưng trọng đích biểu tình đừng nói là si và sổ phỉ ạ các nàng liền cả có chút chỉ độ đích dạ l i n h sức đều nhìn ra không thích hợp sợ rằng dồn nhị hạ quận cũng đã đã phát sinh điểm cái gì chẳng qua cái đó cùng si va đều không có gì quan hệ tại n h dạ thôn đích thôn dân thành công chuyển rời đến tùng lâm ngoại sau si va đích cái kia khuyên bảo tỉnh hiệp trợ nhị dạ thôn tiến hành di rời đích nhiệm vụ cũng biến thành hoàn thành đích trạng thái tuy nhiên cùng dĩ vang không quá một dạng trừ một chút thành tựu điểm ở ngoài tỉnh không có giành được cái gì trang bị cùng đạo cụ nhưng lại tăng thêm một bút không m ọ n đích các chủng tư n g u lượng nhựa vốn là còn nằm ở kinh tế túng quẫn trạng thái đích si va lập tức giàu có lên cái khác không nói quang quang trống trơn là dùng đến hoàn thành kiến tạo trong hiện thực học viện đích cái kia nhiệm vụ đã dư giả có thừa kỳ thực tại này trước quan hệ chính mình sau này đến cùng nên đi cái dạng gì đích con đường s i và tưởng thật lâu tuy nói hệ thống đích thử luyện chi môn lý phó bản đích lượng còn có rất nhiều nhưng là càng đi mặt sau tưởng muốn thông quan lại càng k h ố n khó, khó nay khiến không lâu trước còn có thể dễ dàng như bỡn đã thông rất nhiều phó bản đích s i và có chút không t h í chứng tấn thăng trung dai mà pháp sư lại xa xa không hạn trời mới biết muốn thỏa mãn cái dạng gì đích điều kiện hệ thống tài năng lượng hắn tiền đến dai vì ứng đối trong lòng đích b ấ tan hắn thậm chí còn đặc biệt lưu lại cường giả chi chứng không có lập tức sử dụng chính mình một cá nhân đích lực lượng cuối cùng là quá yếu một điểm mà lại phân thân phạt thuật không khả năng vĩnh viễn đều diện diện c â u đáo chu toàn đích chiếu cố đến sở hữu nhân cho nên từ xuyên việt lúc đầu tựu i một mực tại trong não hải xoáy vòng đích ý niệm cuối cùng mọc rể nảy mầm đặt tới si va đích trước mặt kiến lập học viện tình tại mọi người tầm nhìn ở ngoài dù ngắn n g nhất đích thời gian phát triển lớn mạnh hiện tại vạn sự câu bị chỉ thiếu đông phong chỉ cần tại si va thông tắt đi cái kia tên là tinh hải di tích đích phó bạn sau trong hiện thực đích học viện liền có thể bắt đầu kiến tạo nhưng mà tại này trước còn có một cái không thể không giải quyết đích vấn đề không biết là b á t tự không hợp còn là cái khác cái gì nguyên nhân siva vẫn là hội bởi vì các chủng nguyên nhân tại ám giả quý tộc những kia kế hoạch mấu chốt nhất đích địa phương đột nhiên chặn ngang một cước không chỉ khiến chúng nó liên tục thật mấy lần đ ổ lao vô công thậm chí còn n h ư ợ n g tại chỗ tối hành động đích chúng nó không thể không đứng ở cùng nhân loại đối lập đích tại ngoài sáng xử được chúng nó đích kế hoạch thụ đến không nhỏ đích trở ngại như quả ám giả quý tộc có lệnh lùng bắt chi loại đích lời siva đích danh tự tuyệt đối hội tại kia mặt trên danh xếp trước mao thậm chí trở thành không thể tranh luận đích đệ nhất cũng rất chính thường tuy nhiên hắn đối cái này thủ vinh hoàn toàn cao không h ư n g nổi tới yên tâm đi ta hội nh sophie a v ô v ô ngực một bộ người giám hộ đích bộ d á n g tín thể đ á n đ á n điện nói l ư ợ n g người hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến quang lấy chiến đấu lực mà nói nàng kỳ thật là cùng cái tia nam hải một đạo xếp tại chót nhất vị đích chẳng qua si va còn là rất tín nhiệm sophie a đích tại trường đích mấy người lý trừ chính hắn ở ngoài có thể nhất linh hoạt t ừ n g biến biết nhất cảm giác được chung quanh không khí đối người k h á c sắc nôn quan sát nhìn mặt lựa lời đích cũng chỉ có sophie a có nàng tại đích lời rất nhiều sự đều có thể ứng đối đi qua thực tại không được thông minh đích nữ hải cũng hội tận lượng kéo dài đến si va trở về đích hắn lại giao đại mấy người một ít thương thức sau liền đi hướng pháp sư tháp đích tủ tuy nói này tòa pháp sư thắp không hề giống là những kia tư nhân pháp sư thắp một dạng cơ quan trùng trùng nhưng cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện xông vào đích không nghĩ nhạo phiền t h i đích siva còn là tính toán an chiếu chính thường đích lưu trình cùng điều lệ chế độ thông qua thuyết minh y đến trực tiếp tìm kiếm có thể giúp đỡ đích người phụ trách xin lỗi q u ấ y nhiễu một cái siva gõ gõ chất cảm có điểm giống là thêm nóng quá đích pha lên một dạng đích phòng hộ kết giới hướng trong mặt đích tiếp đại viên kêu nói có chuyện gì không phụ trách tiếp đại đích là một cái mặc vào chính thống pháp sư bảo trong tay sách theo một căn học viện hệ thống không đáng ở thừa nhận kỳ là trang bị đích ma trượng trên mặt còn mang theo một bộ kính mắt nhìn qua cấp người một chủng tập h phần ngoan cố không đ ổ i lão cổ bản ấn tượng đích nữ tính ta tưởng muốn mượn dùng hiệp hội đích viễn trình thông tấn p h á p trận siva cũng khai môn kiến sơn nói cái kia đại thẩm cấp bậc đích nữ pháp sư trước là d ờ ơ ý đờ ơ ý chính mình trên sống m ũ i đích kính mắt trên giới đánh giá một cái siva lắc lắc đầu nói ngươi trên thân không có hiệp hội ban phát đích chứng thực huy trường không có tư cách mượn dùng hiệp hội đích ma phát trận siva kỳ quái địa nhữ lại l ô n mày hắn đích đ ờ i trước tại du lịch đích lúc cũng không phải không có mượn dùng quá pháp sư hiệp hội phân hội pháp sư tháp đích một ít thiết bị tuy nhiên rất nhiều địa khu đều sẽ thu lấy một ít phí dụng làm thuê mượn phí nhưng như nơi này muốn có chứng thực huy chương tài năng mượn dùng đích còn là lần đầu tiên gặp phải lại nói thất diệu pháp sư hiệp hội đích chứng thực huy chương được muốn thông qua ma tấn khảo tài năng giành được kiên n g o ạ n ý mỗi năm đích thông qua suất đều không cao cả thẻ dỗ nỉ ở quận địa khu đại khái có gần vạn đích ma pháp sư nhưng bên trong có huy chương đích tuyệt đối sẽ không siêu quá năm trăm người tuy nhiên không có chứng thực huy chương nhưng ta tại hiệp hội hẳn nên cũng có đủ bộ danh nếu không ngươi tuần tra một cái xem xem. tuy nhiên đối cái kia đại thẩm cầu nhãn xem người thấp đích hành vi rất khó chịu nhưng hiện tại rốt cuộc còn phải lấy liên hệ thượng xạ rèn phu nhân cùng trường công chúa làm trọng cho nên si va cũng bất hòa nàng so đo tính thử vượt ra chứng thực huy chương trực tiếp tuần tra đ ă n g lục danh dù nói thế nào hắn là một m cái giành được quá tam cấp mẹt lỉn huân chương đích ma pháp sư tại thất diệu pháp sư hiệp hội tổng sẽ không liền pháp sư đ ă n g lục danh đều không có ba Biết người, như người loại tiểu tiểu nhiều tới cái ta thấy cả đích cho như này Không nghĩ hề lắm. quý tùy tiện nói một cái chính mình nhận thức đích có chứng thực huy chương đích ma pháp sư danh t ự a i k h ô n g b i ế t ta chẳng lẽ ngươi nói ngươi kêu bờ juno làm ta đều được cho người cha mạng si ba nhìn vào cái kia không chịu hợp tác đích đại thẩm trực những mày theo đạo lý nói chính mình lại không làm cái gì thương thiên hại lý đích sự tuy nhiên trường được không xoáy nhưng cũng không đến hội ô nhiễm thị dung đích trình độ vì cái gì đối phương hội trực t i ế p lộ r a loại này gần như miệt thị đích thái độ cùng hắn g i ả n g thoại t i ê u tính n à n g là hiệp hội đích tiếp đại viên tại chủ hội hoặc phân hội có cái gì chỗ dựa k ả trên cái thế giới này ẩn giật đích cường giả không ít nàng sẽ không sợ tùy tùy tiện tiện chọc phải một cái khiến nàng chịu không nổi mà chạy mạng nhìn đến si va im lặng không nói cái kia đ ạ i thẩm giống như là lấy vì chính mình bắt được hắn đích mã c ư ớ t một dạng bắt đầu chua ngoa khắc bạc đ ị a nói năng lô mãng lại là châm chọc lại là c ư ờ i nhạo đích chẳng qua tại nàng đích vài câu đôi lời lý si va mới nghe ra một điểm đồ vật tại không lâu trước t u ổ i hồ nơi này còn là chính thường hướng sở hữu ma pháp sư c ở i mở đích chỉ lấy lấy một ít cơ bản đích ví dụ nhưng là tại vài ngày trước một cái tới mượn dùng p ụ ma đài đích tuổi trẻ ngoại đ i ệ nam tính ma pháp sư lại len lén đem p ụ ma đại lý đích một khối ma đ mà lại c ư nhiên còn thật đích g i ấ u trời qua biển nhuộm những tia giám sát nhân viên hoàn toàn không thể xác rác thẳng đến rượu tinh ma lực hao hết hiện nguyên hình mới bị bọn họ phát hiện kết quả bọn họ cũng chỉ có thể tự xuất tiền túi t h ă n người lần nữa mua một cái ma đạo hạ tâm kiên ngoạn ý khả không tiện nghi dự tính cái này đại thẩm đích hà bao cũng một cái tử gầy h à o vài vòng chẳng trách như nhìn đến đồng dạng là một cái tuổi trẻ ngoại địa đích nam tính ma pháp sư địch l í hội lớn như vậy như đã hiểu biết nguyên nhân si va cũng lời phải cùng nàng n ạ i kỷ trực tiếp cầm cái đồ vật ném đến trước mặt nàng chứng thực huy chương ta là không có chẳng qua cái này h ẳ n nên cũng có thể giữ lời ba cái kia đại thẩm trong miệng còn không làm không tịnh địa n i ệ m thao lên không cho là đúng đích cầm lấy tới vừa nhìn cả người giống như là bị bóp chặt cổ đích con vịt một dạng sở hữu đích n ô n ngữ một cái tử đều ngạnh tại trong cổ đó là một mai chỉ có là ma pháp giới hoặc nhân loại làm ra công hiến đích ma pháp sư tài năng giành được đích mẹt lìn hơn t r ư ơ n g chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi mốt chương một trăm ba mươi mốt bố cục hai rốn ỵ ạ quận thành ngóc ngách đích một tòa trong thử quán, hai cái say lức đích quỷ đằng có một đáp không một đáp địa uống rượu tạng c u rượu mạch đích số độ tịnh không cao giá cả cũng tương đối rất thiện nghi cái này t i u quán tuy nhiên thu phí so c á i khác t i u quán cao một điểm nhưng cái chén lại như thùng nhỏ lớn như vậy thêm nữa cái này t i u quán là vì sổ không nhiều có thể xa t r ư ớ n g đích t i u quán cho nên bọn họ rất ưa thích đi đến cái t i u quán t i u bảo tái cầm một bàn thịt nướng đi qua trong đó một cái hồng cái m u ố i t i u quỷ đem trong tay đích một chén trùng trùng địa phóng tới trên bàn bên trong đạm hoàng sắc đích t i u thủy bởi vì cái này động tác mà bắn ra một ít bất quá hắn h ồ n vô tình hướng tới trên quầy chính s ắ c qua chén rượu đích tự bảo kêu lên uống rượu làm sao có thể không có nhắm rượu thái câu nói này chờ ngươi phó thanh năm cái ngân tệ đích tiền nợ lại nói ba cái kia t i ể u bảo lại không là hồng đầu mũi t i ể u quỷ đích lời nói sở động như c ũ vân đạm phong khinh địa sát qua chính mình đích cái chén còn như vậy đi xuống đích lời ta t i ể u không thể không đem ngươi ra bên ngoài ta thân ái đích t i ể u quỷ lẹm kẹ chỉ bất quá khu khu năm cái ngân tệ c h ờ ta phát đạt lẹm kẹ trong miệng thầm thà thầm t h i địa chẳng qua có thể là thật sợ bị cái kia nhìn qua ngũ đại tam t h u đích t i ể u bảo cấp ném ra tử quán cho nên thanh âm t i ể u cùng con mũi kém không nhiều sau cùng hắn chọc chọc trước mặt đích một cái khác tửu quỷ tiều ngươi gần nhất có cái gì có thú đích tin mới mạ nói đi lập tức tửu thái cũng tốt dạng này quan uống rượu mạch thực tại không cái gì ý tứ. sắc mặt đỏ tươi đích một cái khác t i ể u quỷ nâng lên mặt đánh cái nấc say nhãn m ô n g lung địa nhìn vào lẹm kẹ một lát sau hắn mới như là đã minh bạch đối phương đích lời một dạng x ò a tiếu lên nói à m u ố nói n tin mới đích lời xác thực có một cái mau nói mau nói biệt mại quá tử út mở ngươi cũng không phải những kia vẫn là lôi kéo điều đ i ề u đích du ngầm thi nhân lẹm kẹ không nén phiền địa thúc đẩy nói kỳ thực không lâu trước rồi ni a quẫn tới cái mà pháp sư tên gọi tiểu đích t i ể u quỷ c h ầ m gì gì địa dàn g lên tay trái thỉnh thoảng còn g ơ lên cái chén uống vừa lên khẩu rượu mạch tay phải ngón trỏ tắc không ngừng địa gõ đánh lên mặt bàn một bộ câu cá lao tàu ban đích nhẩn nhơ biểu tình treo lên chính mình bạn diệu đích khẩu vị ma pháp sư có cái gì đặc biệt đích đi quý tộc khu bên kia thỉnh thoảng thường có ma pháp sư tại đi tới đi lui mạng ta lần trước tại bảo thạch phô tử ngoại cũng nhìn đến bên trong có mấy cái ma pháp sư lẻm kẹt đối kiều nói đích lời không cho là đúng một bên hư thanh k h ă n h ngược một bên uống rượu ngươi không phải được xưng dô nỉ a đích đường cống ngầm lao thử đường cống ngầm lao thử cũng là tục ngữ tỷ dụ một ít địa vị thấp nhỏ nhưng lại tin tức linh thông đích người mạng nhiên liền loại này bình thường đích sự đều sẽ lấy ra chập chờ người、Hai. nga h chỉ đích pháp ư sư ư quả là loại một ma ta đ ơ n nhiên không sẽ lấy r nói Tiều lứt say như ớ p t r vậy cái kia ma pháp sư đại nhân rất lợi hại la lẹm kẻ đích đầu mũi nhìn qua so với chiếc càng đỏ thậm h c ân h ư ư n n g g kia có c h sắc thực á là ngấp rất lợi hại lẹm kẹ lớn miệng nói trong mắt không có tiêu điểm địa gật gật đầu nhìn qua giống như là tùy thời đều sẽ say đảo đích bộ dáng không sai nghe nói vị kia pháp sư lão gia đã từng còn tại hồ ly án quốc gia ma pháp học viện làm quá giáo thụ so lên chính mình đích bạn diệu tiêu đích bộ g á n g hiển nhiên muốn tốt hơn không ít một điểm đều không có muốn say đ ả o đích bộ g á n g liền cả nói chuyện đều thập phần lưu loát không chẳng qua nấc lợi hại đích ma pháp sư cũng không phải không có nấc lẹm kẽ lại còn không phục khí dựa vào chính mình bảo trì chú đích như vậy một đinh điểm thanh tỉnh theo lý l ự c t r a n h này cũng không phải nấc cái gì có thú đích sự vấn đề là cái này pháp sư lão gia hôm qua bị hấp huyết quỷ thích khách cấp ám sát tiêu nhìn đến tửa có lẽ đã nhanh muốn say sắp xuống đích lẻm kẹ ném xuống một khoản nặng tờ ho u n giật đạn cái gì đột nhiên nghe nói như thế lẻm kẹ đích tùy ý cư nhiên đ ă n g thì thanh tỉnh mấy phần tại joni a quận mạng không chỉ là tại joni a quận nhưng lại còn là trong thành thương nghiệp khu đích lữ quản lý tiêu như là sợ những người khác nghe được một dạng tiếp tục nhẹ nhẹ điệu nói nghe nói đánh đích rất kịch liệt lữ quán bị tồi hủy hơn phân nửa liền cả phủ cận đích đường phố đều bị ba c ợ tạo thành cự đại đích hư hao này, này cũng quá khoa chương ba lẻm kẹ liền tịu đều đã quên uống có chút chỉ ngây ngốc địa nhìn vào kiều ta nói làm sao buổi sáng nhìn đến thương nghiệp phố bên kia có một điếu thuốc trụ s u n g tiên mà lên nhi mà lại tuần tra đích thành vệ quân số lượng lại tăng thêm không lâu trước bởi vì tại thành giao đích nông trang lý phát hiện một hộ i nhân gia bị xài lang nhân tàn nhẫn đích sát hại cho nên tuần tra đích thành vệ quân số lượng đã muốn so bình thường đa không ít không nghĩ tới lại đã phát sinh loại này sự nghe nói hôm qua pháp sư lão gia còn tiếp thụ đế đô đích xạ rèn phu nhân đích thì mời tính toán tọa dịp phần đi đế đô nhi tiêu lại bổ lên một câu dự tính tựu là bởi vì cái kia thích khách cảm thấy tái không động thủ tựu không cơ hội cho nên mới bi quá hóa liều đ í ba rốt cuộc tưởng muốn tại đế đô hành hung thành công cơ hồ là không khả năng đích mà lại từ những kia thổ chứ đích trong miệng cũng có thể biết pháp sư láo gia tại tới rộn nhì ạ quận đích lúc sau đã đã kinh lịch luân phiên k ị c h chiến ma lực sớm đã không đủ cho nên mới sẽ thua bởi t i bị đích kẻ đánh lén kia hung thủ nhi bị câu lên h ứ n g c h í đích lẻm kẽ lại tiếp tục hỏi chẳng lẽ còn không bắt được mạng từ hiện trường đến xem hung thủ hẳn nên cũng đã bị pháp sư láo gia thương nặng cho nên không có tạo thành những người khắc viên tử vong tiểu dạng này chạy trốn tiêu thuật lại lên chính mình nghe tới đích tin tức chẳng qua linh chủ đại nhân chính là sợ đến đủ sặc hiện tại đã phát bố chết mệnh lệnh còn xuống trọng kim treo thưởng cái kia thích khách đáng tiếc đến hiện tại mới thôi còn là không có một điểm manh mối quả nhiên hấp huyết quỷ loại này đổ vào ta chật chật lẹm kệ lắc đầu hoảng não điện nói tựa hồ nếu như có một cái hấp huyết quỷ phóng ở trước mặt hắn hắn i ự u sẽ găng sức đi rút nó một dạng khả không phải sao tiêu cũng ý còn chưa hết điện nói ta khả gom đi qua nhìn k i a điều phố thật là bị hủy điện nhất tháp hồ đồ nát bét sợ r ằ n g một tuần lễ lý là đừng nghĩ mở lại còn có mấy cái nghe nói là pháp sư láo gia đích học sinh đích tiểu nha đầu khóc đích này gọi thương tâm a chính là đáng tiếc lẹm kệ lắc lư nao cách như vậy một lát hắn đích t i ể u ý t ự a hồ lại nổi lên tốt như vậy một cái ma pháp sư tiếp xuống đi hai người lại bắt đầu trời cao b i ể n rộng lung tung dối loạn địa tán gờ u lên tại phía sau của bọn họ một cái chỗ ngồi thượng mặc vào hát s á c trường bảo đích nam tử hướng tủ bày vây vây tay tự bảo tính tiền t i ể u bảo cũng đình chỉ tiếp tục thân lỗ hai d à i nghe kia hai cái t i ể u quỷ nói c ả n thả xuống trong tay đích công việc đi tới nam tử bên người nhìn một chút chứng đơn hai mươi cái đồng tử thịnh huệ lấy ra một mai ngân tệ giao cho tự bảo nói cho hắn không cần tìm sau nam tử tự khởi thân ly khai tử điếm tại đi ra bên ngoài đích cái kia lúc hát sắc đích đâu mà bị mặt ngoài đích gió thổi động lộ ra một trường tuổi trẻ đích mặt đó là một cái vốn là hẳn nên đã chết đi đích ma pháp sư đích n é t mặt hắn tại ly khai tự con sau lại tại r ô ni ạ quận thành cùng chu biên giải đất lách vài vòng ám giả quý tộc đích thích khách đã không thấy si va đích trên mặt lộ ra kèm nén không được đích một tia tiểu h ý tâm lý càng là tràn đầy đắc ý c h i tình kế hoạch thành công không quản là tính toán muốn tiếp thụ xạ dẹn phu nhân đích tỉnh mười còn là chính mình đích từ tấn này hai tắc tin tức đều là si va cố ý phóng ra đích kẻ trước là vì dẫn ra khả năng tiềm phục tại này phụ cận đích ám giả quý tộc rốt cuộc như quả hắ kia một loại đích hấp huyết quỷ t i ể u thật đừng nghĩ tái đụng tới một cọng lông của hắn mà này hiển nhiên đối với nhiều lần bị hắn đánh mặt đích g á m giả quý tộc không phải một cái có thể tiếp thụ đích cục diện cho nên tại có năm chắc đích dưới tình huống tại hắn xuất phát trước hoặc là trên đường tập kích mới là tốt nhất đích tuyển chọn tại kia trước siva đã thông báo quá sổ phi ạ tuy nhiên cũng nghĩ tới muốn hay không nói cho ạ lũy xạ chẳng qua suy xét đến nữ hài đích diễn kỹ quá kém nói không trường hội xuyên bang cho nên còn là không có nói trước nói cho nàng hiện tại mấy cái tiểu nha đầu đã biết chính mình không chết chẳng qua còn là mang theo hắn đích cho cốt hướng nguyên bản đích pháp sư tháp xuất phát trên danh nghĩa là muốn làm cái phần mộ. trên thực tế lại chỉ là đi bà chính mình lưu ở bên tia đích đồ vật lấy ra mà thôi cái kêu kêu vị nhí lòn đích nam hải tắc tại hôm qua lúc cũng đã bị tống hướng bên i c ả n h thủ vệ quân đoàn sở tại đích quan tạp si va cấp hắn một bản nhật ký bản đó là từ thành tựu i thương điểm lý tiêu tốn đầy đủ ba mươi điểm thành tựu i điểm mới mua được đích ma pháp vật phẩm trao đổi nhật ký hai bản nhật ký làm ộ t bộ ở trong đó một bản thượng viết chữ đích l ờ i ngoài ra một bản thượng cũng có thể nhìn đến làm thông tấn công c ụ mà nói phi thường tiện lợi đáng tiếc một khi có một bản viết xong tựu không dùng nhân tiện nhắc tới si va còn mua ngoài ra một bộ trao đổi nhật ký giao cho a lì sa một bản tại á này cùng nữ h môn vẫn duy trì làm i n đến ám giả quý tộc bị hắn dẫn ra t、si si、liều chết để kháng nhưng đành chịu ma lực không đủ rất nhiều lúc đều bó tay bó chân đích bộ giáng sau đối phương quả nhiên mắc lựa sử dụng đại huy lực đích ma pháp mà si va tắc tại ma pháp sắp sửa đánh đến hắn đích một chốc lát vứt bỏ pháp sư trường bào trốn vào phó bản lý làm ra chính mình đã bị ma pháp đ a n h giết chỉ còn vài mảnh bố phiến tại phiêu lạc đích cảnh tượng tiếp theo tại phó bản lý tính hảo thời gian sau đổi lấy có thể che chắn nét mặt đích trường bào đô mạo hắn mới lần nữa đi ra tịnh đệ một thời gian ly khai xong việc phát địa điểm rất hiển nhiên hắn thành công g i ấ u qua những kia hấp huyết quỷ dạng n à y một l á đích lời hắn cuối cùng có thể tránh tại chỗ tối hướng về kiến lập thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện soải ra bước thứ nhất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Bố cục, ba, Sazen, là m ộ tuy mặt mệt mỏi từ thất ệ i d Pháp sư hiệp hội bản bộ đích tháp hội đích thượng sư đi xuống tới. bộ bản xuống t lâu u nhiên thân là đại ma pháp sư nhưng rốt cuộc đã lên nghiên kỷ tại tiếp đến siva đích tình báo thông t r y v ị n t r ị trưởng công chúa s a u liền cả d i ạ đổi tới hiệp hội bản bộ nói thông hội trưởng sa m ạ n phát động khẩn cấp thông cáo triệu tập pháp sư nghị hội đích cái k h á c thành viên thảo luận thương nghị một buổi tối sau sớm đã có điểm ăn không tiêu dùng hoàng hoa lên một điêu chế đích thang lầu tay v ị thượng một trích tồn tọa ở nơi này đích lại mú điêu tượng n h a răng n ế c miệm địa cười lên nói ai nha ai nha đây không phải xạ rẽn đại nhân m ạ vì cái gì một bộ mặt t h mày cho đích bộ dáng quả nhiên người già lại không được mạ cấm miệng xa rẽn phu nhân nhẹ g i ọ n g địa trách mắng một câu vung động một cái trong tay đích ma trượng kia vẫn còn tại miệng tiện đích lại mù điêu tượng lập tức tự biến thành từng trích hội tuyệt đích con c ó kẻ không nhìn kia trích con c ó kinh hoàng đích bộ dáng xa rẽn phu nhân tiếp tục đi xuống thang lầu thang lầu phía dưới là một cái gian phòng nhỏ không có cửa cùng xong xa rẽn phu nhân giống như là không thấy được mặt trước đích vách tường một dạng tự ý đi tới sau đó nàng cả người giống như là chìm vào tường trung tự dạng này đi qua đến vách tường đích ngoài ra một mặt đây là thất diệu pháp sư hiệp hội bảo hộ hạch tâm tháp lâu đích thi thố một trong kia bức vách tường bị gây thêm ma pháp như quả không phải có được chút gì đó chứng thực quyền hạn nó tựu là thật thực tồn tại đích nào sợ phá hoại sạch vách tường nhìn đến đích cũng chỉ là tháp lâu phần ngoài mà tôi h không biện pháp tiến vào tháp lâu chung mà có được thông hành chứng minh hoặc quyền h ạ đích lời kia bức vách tường tựu biến thành một đạo có thể thông đi tháp lâu đích môn lao sư sớm đã thủ ở nơi này đích thị vịn trịnh lập tức nên đi lên tại xạ d ẹ n phu nhân dùng năm hoàn phong nguyên tố ma pháp đổi hướng nơi này sau nàng cũng tại xử lý xong đầu tay đích sự vụ sau lập tức thừa tọa tượng mộc chi tâm hào chạy đi qua chẳng qua cho dù là quý làm một quốc đích trưởng công chúa điện hạng tại thất diệu pháp sư hiệp hội bản bộ lý cũng tính không thượng cái gì trọng yếu nhân vật nàng đã tại phòng tiếp khách lý tỏa hơn phân nửa dạng thẳng đến không lâu trước cảm thấy hội nghị hẳn nên nhanh muốn kết thúc mới đi đến bên này pháp sư nghị hội hữu quan với ứng đối những tia hấp h u y ế t quỷ âm h ư u đích kế hoạch mạng không có xa rèn phu nhân lắc lắc đầu trừ xa mạn ở ngoài những người khác đều đối với đối phương tưởng muốn sống lại ma vương đích cái này tình báo cảm thấy nửa tin nửa、ngờ. phải biết cho dù là trước phát sinh đích đối phương thông qua loại nào đó phương pháp tưởng muốn sống lại cổ đại ama đều có một chút người vẫn duy trì hoài nghi đích thái độ bởi vì đến nay mới thôi tuy nhiên mất dấu rất nhiều nhân loại nhưng lại không có xuất hiện quá nào sợ một đầu cổ đại ác ma đích tung tích mà duy nhất một cái nhìn đến cổ đại ác ma vượt sâu đại xa đích người khăng khăng lại là đương sự người s i v a theo lời đích lời cũng không thể làm chứng ôn nhưng mà khăng khăng là cái này s i v a mà lại lần nữa làm ra đối phương tưởng muốn sống lại ma vương dạng này đích phát hiện cho dù là đã bắt đầu bị hấp huyết quỷ đổi giết đối với những người khác mà nói đáng tin độ lại y nguyên không cao tuy nhiên ta cảm thấy cái tia thiếu niên ứng sẽ không phải nói hoang nhưng rốt cuộc đối với hắn đích suy luận còn là không có s á t thiết đích chứng cứ không biện pháp tiến hành phán đoán s a rèn phu nhân một bên cùng thiếu nữ cùng lúc hướng đi chính đ ỉ n h bạc tại hiệp hội ngoại đích tượng mộc chi tâm hào một bên nhẹ g i ọ n g nói bởi vì còn muốn chạy về hồ lụy hạn chủ trì bên kia ma pháp giới đích rất nhiều sự cho nên nàng cũng không biện pháp ở chỗ này thoải mái nhàn nhà đích đương nhiên cái kia thiếu niên bị tập kích cũng là s á t thiết không nghi ngờ đích sự bọn họ cũng đáp ứng nhộn chính mình mặt giới đích các học sinh đoạn thời gian này nhiều hơn chú ý ám giả quý tộc đích động hướng xa rèn phu nhân tựa hồ đối với này kiện sự đích kết quả còn là có điều bất mã chỉ là dạng này nói ngoài ra bọn họ còn tính toán cấp kéo d ị p h đổi phong thượng một cái nhị cấp mẹt lỉn huân chương lấy khen ngợi hắn đích c ô n g hiến người bên kiến nghi ta bên này cũng không được ý v ỉ n trịnh công chúa khoa trương địa t h ở dài một hơi có chút đành chịu để nói những kia quý tộc căn bản t i ể u không tin tưởng ma vương hội bị sống lại loại này lời đừng nói triệu khai khẩn cấp quốc vương nghị hội liền cả cái khác quốc gia đích quốc vương ta đều không biện pháp thông t r i đến nay đảo cũng không thể trách những kia quý tộc phải biết trước kỷ nguyên đích ma vương gì đích đối với những kia các quý tộc mà nói chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết đích sự vật tại đại buổi tối địa cùng bọn họ nói ma vương sẽ phải x u ố n g lại k i ê u g i ả n trực giống như là tại thiên triều tùy tiện chóc cá nhân nói ngày mai hậu nghệ hội nhàn đích không việc gì từ địa hạ chạy đi ra bà sau cùng một cái thái dương cũng xạ đ ị a một dạng trừ nhượng người cảm thấy nói hoang vô kê ở ngoài không có cái gì cái khác kết quả trong lúc nói chuyện bọn họ cũng đã về đến tượng mộc chi tâm hào thượng cự đại đích ma p h á p thuyền tại xạ rèn phu nhân đích tỏ ý hạ thu neo bắt đầu chậm dai trôi nổi lên điều quá đầu thuyền hướng về hồ l ì ản đế quốc sở tại đích phương hướng bay đi đi theo xạ rèn phu nhân sau người đích thị vĩnh c t ị t nâng lên chính mình đích cầm suy nghĩ một chút theo sau nhỏ giọng địa hướng xạ rèn phu nhân hỏi lão sư ngươi nói ghẹo dịp tiên sinh thật đích đã chết rồi sao làm h ồ ly an đích công chúa nàng không hề giống xạ rèn phu nhân cái khác mấy cái học sinh một dạng ở tại pháp sư tháp mà lại như cũ ở tại hoàng cung bên trong cho nên nàng tịnh không có trực tiếp tham dự si và cùng xạ rèn phu nhân đích thông tấn chỉ là từ xạ rèn phu nhân nơi đó nghe được một điểm mà thôi sau còn không đợi nàng hoan quá thần lai si và đích tử tấn mà lại từ hoàng thất đích mạng tình báo chuyến tới không q u ả n g cái nào tin tức đều có thể tính được là nặng tờ o u nờ tạc đạn càng huống hồ là hai cái cùng lúc thượng thế là trực đến hiện tại mới thôi thiếu nữ mới có công phu đi suy nghĩ si va đích tử tấn là thật hay không tại hắn cùng ta liên lạc đích sau cùng nói một câu nói s a rẽn phu nhân nhìn vào mặt đông đã bắt đầu nổi lên ngư đ ố bạch đích thiê n không hơi có chút buồn ngủ đích não tử cũng bởi vì đại sáng sớm thanh tân đích không khí mà rõ ràng rất nhiều ba tháng sau lại thấy y vìn chỉ trước là lộ ra một cái có chút nghi hoặc đích biểu tình theo lý thuyết kia câu nói chỉ là rất thường thấy đích tặc biệt không có gì đặc thù đích chẳng qua lập tức nàng cũng đã minh bạch đi qua như đã phát hiện ám giả quý tộc đích âm mưu tình h ư ớ n g xạ d ẹ n phu nhân v ạ c h trần đi ra như vậy vốn là si va tại gần nhất trong một đoạn thời gian tuyệt đối hội bị cái khác mấy cái đại ma pháp sư triệu kiến vận hỏi mà làm pháp sư nghị hội một viên đích xạ d ẹ n phu nhân tự nhiên cũng có thể thường xuyên gặp mặt mới đúng nhưng mà hắn lại minh s ắ c đích nói muốn ba tháng sau mới hội kiến mặt cái này rất rõ ràng đích t u y ế t minh hắn chuẩn bị m ố n thông qua loại nào đó phương thức ly khai chí ít ba tháng bị hấp nhất quỷ thích xác cái này chẳng lẽ đã tại hắn đích kế hoạch bên trong mạng y vình c ị hơi có chút kinh ngạc địa nhìn vào s a rèn phu nhân gật gật đầu bị năm tháng tuyên khắc ra từng đạo nếp n h â n đích trên mặt cũng lộ ra một tia tiểu ý tự lượng chúng ta mở mắt chờ xem ba tháng sau hắn hội lấy cái dạng gì đích phương thức xuất hiện đi đây là ám bảo chung là nhất cự đại đích gian phòng bên trong gian phòng đầy là hồng sắt xa cân rủ sức đem chỉnh cái gian phòng lộng đến giống như máu quật ban đỏ tươi mặt đất t ắ c trải ra lên bạch sắc đích cẩm thạch chỉ bất quá tại những kia cẩm thạch thượng đều có được từng đạo diễm lệ đích viết văn điều khác lên quỷ dị đồ án đích chạm r i ô n g bí đỏ bên trong điểm lên c â y nến lấp lánh không thôi đích quang mang cùng hình thù kỳ quái đích l ơ m ảnh làm cho cả gian phòng đích khí phân càng thêm, quỷ dị, thêm nữa thỉnh bay qua đích hồng tại gian phòng trung ương tắt bố trí lên một chương có thể nằm xuống hơn một mươi cá nhân đều sẽ không hiểm chen đích giờ lớn dương đích tài chất nhìn qua có chút giống là ngọc thạch lại có chút giống ngà voi mép giường cũng dùng hồng sắc đích t r ư ớ n g t ử che khuất chỉ có thể ẩn ướp nhìn đến bên trong có cái m ạ n rượu đích bóng người lúc này gian phòng đích đại môn bị thôi đi tới một cái sắc mặt tái nhợt đích hắc bảo nhân từ mặt ngoài bước nhanh đi thì đến n g ạ i để hùng đi tại cẩm thạch thượng phát ra đích dắt tiếng t ị ệ p tặc ở trong phòng vang vọng hiện v ẻ phân ngoại trói thai công chúa đ i ệ n hạ đi tới kia trương giường lớn cạnh đích lúc hắc bảo nhân mới ngừng lại hắn ưu nhã địa hướng giường được rồi cái quý tục lễ ngài muốn thuộc hạ làm đích sự đã hoàn thành là dạng này m ạ mang theo điểm phán phất còn chưa ngủ tỉnh ban lười nhác đích ngữ khí khiến người tâm thần đều có thể vì đó đong đưa đích thanh âm từ trên giường lớn truyền đ i n ra khổ cực cạ có thể là ngài phục vụ là thuộc hạ đích vinh hạnh hiện lực vẫn duy trì chính mình đích lý trí hắc b à o nhân lại hướng giường lớn túi mình bái trào tuy nhiên công chúa điện hạ đích thực lực nghe nói đã có công tức cấp nhưng nàng chân chính khủng bố đích địa phương lại là loại này liền thân vương cấp hấp huyết bị đều không cách nào kháng cự đích m ị hoặc năng lực như quả không phải hiện tại đích nàng tịnh không có tính toán mị hoặc hay thêm nữa màn vải đích nghiêm mật che chắn sợ rằng chính mình cái này khó khăn bước vào hầu tức cấp đích hấp huyết quỷ sớm đã nhịn không được nhào tới trên rừng đi đương nhiên làm như vậy đích lợi hạ trường h i ệ n nhiên rõ ràng hội biến được rất thế thảm tỉ như bị trào đi ra phơi nắng hướng trong mũi chuốc hành tây thủy cái gì đích tuy nhiên chỉ là một cái tiểu tiểu đích nhân loại ma pháp sư lấy đại cục mà nói không đủ là lự nhưng lại nhiều lần ba phen phá hoại chúng ta đích kế hoạch không giết gà dọa khỉ đích lời chúng ta ám giả quý tộc đích uy tín t i ể u khó mà bảo chứng ta cũng không muốn tại chúng ta kế hoạch tiến triển thuận lợi đích lúc gừng đỏ hoàng kim hoặc là bùi gai tưởng vi đích những t i ê cùng nhân loại m a n vải bên trong hấp huyết q u ỷ công chúa lời nhắc đích thanh â m chuyển đến ra chẳng qua nội dung lại ngoài ý đích nghiêm túc như vậy cái kia bán tinh linh thôn làng thủ hộ đích ma cụ nhi cái này đích lời thuộc hạ thông qua thuật thôi miên hỏi qua những kia thôn dân bọn họ đích thuyết pháp đều phi thường thống nhất ma cụ bị trong thôn đích cô nhi t r ồ n g sau tại cùng cái kia ma pháp sư đích trong chiến đấu hư hao cả s á c m ặ t không thế nào hào xem rốt cuộc đối với hắn mà nói tìm kiếm ma cụ cái này nhiệm vụ t h u ậ n vị hiển nhiên là tại thích s á t s i và cái này nhiệm vụ trên đích ma cụ là không sẽ bị nhân loại hủy sạch đích chí ít bình thường đích nhân loại làm không được hấp huyết quỹ chỉ bất quá lại khiến người có chủng ý vị sâu xa đích cảm giác như quả không phải bị che giấu đi đích lời kia chỉ sợ sẽ là tại bị vì trước ma cụ bên trong đích cái kia đã lần nữa phong chứa vào cái khác sự vật bên trong đi ngài đích lý tứ là cái kia cô nhi hiện tại ở đâu thuộc hạ lập tức đi cha hắc b à o nhân lập tức tính toán cáo lỗi ly khai đi cha tìm cái kia cô nhi đích hạ lạc cha được sau không muốn khinh cử vọng động hiện tại nhân loại đích cái kia pháp sư hiệp hội khả năng đã b ả ánh mắt phóng tới bên kia xác định cô nhi đích sở tại sau trước hết đi bà cái khác vài kiện ma cụ thu tập đứng lên đi phản chính cái này cũng chỉ là tại kế hoạch sau khi thất bại đích bảo hiểm mà thôi thuộc hạ đã minh bạch chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm ba mươi ba chương một trăm ba mươi ba tinh h ả i di tích thượng đây là một cái lấy lộng lấy đích quần tinh làm bối cảnh đích thế giới đen nhánh đích màn trời giống như mực nước ban trải kín toàn bộ thế giới nhưng cho dù như thế toàn bộ thế giới đích chủ yếu lại hoàn toàn không có â m á m đích cảm giác vô số đích tinh thần tán phát lên phát sáng chiếu rọi lên cái này không gian đập mắt đạt đến đích trừ lấp lánh đích quần tinh ngoại Thê c ũ tại hắn có p h tiến vào cái này phó bản đích lúc cựu giành được một cái nhiệm vụ thắp sáng cờ giắt đích đen đúc từ nhiệm vụ giới thiệu đến xem những ngày trôi nổi tại trong hư không đích di tích mảnh vụ bên trong có ba tòa thượng chở khách lên cờ giắt đích đen đúc chỉ cần tìm đến chúng nó t cái n h thắp sáng đèn đ u ố c cựu có thể quả quan s i v a hiện tại sở tại đích địa phương nhìn qua hẳn nên là hoa đàn một loại đích m ả n h vụn diện tích chỉ có tiểu tiểu đích hơn m ộ ư ơ i bình phương t h ở i mở thức trướng đồng cùng hai cái dương tiểu chiếm điệu hơn phân nửa mà tại này phiến đã không có hoa đích hoa đàn ở ngoài có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ đích l ạ c h đá m ả n h vụn hợp thành sen kẽ ngang dọc đích con đường thông hướng một cái lại một cái đại hình di tích m ả n h vụn rơi xuống hư không hẳn nên t u tính lê m è o vơ chẳng qua sợ rằng còn có cái khác cần phải chú ý đích đồ vật cho dù là nhìn qua cực là bình tĩnh đích thế giới sau lưng cũng có khả năng ngầm dấu sắc cơ đương sơ tại công lược san hô hải kính đích lúc vừa bắt đầu mặt biển nhìn qua cũng như hiện tại như vậy bình tĩnh nhưng một khi bước lên kia con đường tiểu lập tức xuất hiện có thể tiềm phục tại trong nước biển đích hải liệp khuyển cùng hải dương sơ l ạ n h cho nên si va sớm đã rất sâu khắc đích thể hội quá này một điểm trôi nổi tại giữa trời đích gạch đá có lớn có nhỏ lớn đích đầy đủ tiếp cận vừa bắt đầu đích kia phiến hoa đàn tiểu đích lại chỉ có hạch đào lớn như vậy tại hơi chút thường thí một cái sau si va tiểu quy nạp ra những này tảng đá đích c tính tiểu đích tảng đá giống như là trong nước đích một bản một dạng dẫm lên đi có trùng khó mà thi lực đích cảm giác rất dễ dàng trọng tâm bất ổn mà chỉ cần siêu quá nhất định lớn nhỏ đích gạch đá dẫm lên đi tiểu sẽ như cứng chắc đích mặt đất thập phần vững chắc không ngoài sở l i ệ u đích tại si va tiến về trước một đoạn ngắn cự ly sau tiểu xuất hiện mấy cái trôi nổi tại giữa trời phản phất rất nhiều hình hỏa c h ú n g ôm thành một đoạn tựa đích hình cầu tỉnh bắt đầu hướng si va phát động công kích những này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ đích tiểu ra hỏa công kích phương thức chỉ có một cái này chính là dùng chính mình đích thân thể hung hang đụng đi qua tại loại này không biết vì sao phiêu phụ thuật không có tác dụng đ í c địa phương vạn nhất bị đụng ra di tích vậy lại phiền t o á i hỏa nguyên tố ma pháp cũng dùng không đi ra thủy nguyên tố cũng là nhất n h á c địa chấp qua mấy cái quan g cầu đích phi t r ứ n g công kích si va s ắ p tại một khối so với hắn thân thể hơi chút lớn một chút đích trên tảng đá t h ử nghiệm hảo mấy cái ma pháp nhưng đều thất bại mấy cái kia quan g cầu rất nhanh t u ổn định chính mình bởi vì quán tính bay ra thật xa đích thân thể lại một lần nữa hướng tới si va vào tới t h ổ nguyên tố cũng không được nam tàu ta liền biết hệ thống sẽ không như vậy hảo tâm ma lực bích lũy bởi vì s ắ p trên mặt đất đích tư thế nhượng hắn không biện pháp tiếp tục tránh né công kích sau cùng si va chỉ có thể bạo câu t h u khẩu ô n lấy một t i ế n hy vọng phát động phòng ngự ma pháp vạn hành đích là ma lực bích lũy đích phát động không có thất、bại. Đem mấy cái quang kêu một hoàn ảo thuật ma pháp quả bất kỳ nhiên rất nhẹ nhàng đích phát động đem một cái còn không quay người lại đích quan cầu hùng hàng đánh bay nguyên là như thế cái này phó bản lý hẳn nên là ngăn cản sạch cái khác ma pháp nguyên tố cho nên trừ thuần túy ma lực cấu thành đích á o thuật ở ngoài cái khác đích ma pháp đều không biện pháp sử dụng đứng thẳng người lên mà chiến mà tiến đích siva đang tìm kiếm lên đèn đ u ố c đích đồng thời cũng ở trong lòng ngấm ngầm địa suy đoán lên cái này phó bản đích tình huống những k i a quang cầu đích lực công kích cùng tốc độ tuy nhiên đều rất không t ụ nhưng phòng ngự lực lại rất thấp bình quân thủy chuẩn đại khái tại thảo phạt đẳng cấp sáu cấp đến bảy cấp tả h ư u không là cái gì khó đối phó đích đối thủ tại thăm dò rõ đối phương đích hư thực sau siva rất nhanh tự dùng gấp hai mươi h u lực đích ma pháp phi đạn cùng ảo thuật tiến bà những tia quang cầu hết thể đánh tan hóa thành điểm đệm tình quang tan biến tại trong hư không. nhưng mà không đợi si va khánh hạnh rất nhiều đích tinh quang lại lại một lần nữa tụ hợp thành loại này quang cầu hướng hắn phát động công kích ta đi ta nói làm sao tốt như vậy đánh phát cảm tình những này ra hỏa là có thể tái sinh đích năng lượng sinh vật ta một bên phát biểu lên vô ý nghĩa đích cảm tưởng si va một bên tăng nhanh chính mình tiến về trước đích tốc độ sự cho tới bây giờ hắn cũng đã đoán được những kia quan cầu đến cùng là cái gì n g o ạ n ý hệ thờ dịch lân tử hệ thờ dịch sinh vật loại tụ hợp chủng thảo phạt đẳng cấp m ộ ư ơ i ba cấp là trước mắt đã biết trừ hệ thờ d ị sơ lành ở ngoài yếu nhất đích hệ thờ d ị sinh vật do đại lượng đích hệ thờ d ị tụ hợp m ặ thành trừ phi là chuyên môn sử dụng công kích linh hồn đích ma pháp nếu không bất kể thế nào phá hoại chỉ cần phụ cận đích hệ thờ d ị c lượng còn súng túc tịu i có thể lấy một cái cực nhanh đích tốc độ tái sinh là phi thường vướng tay đích ma vật một loại mà nói tại thế giới là đồng thời tràn ngập lên thủy hỏa phong thổ bốn cùng hệ thờ d ị c ngũ đại nguyên tố đích cùng ngoài ra tứ đại nguyên tố bất đồng làm giá không nguyên tố đích hệ thờ d ị c là rất khó được đến bổ sung đích như quả t ạ i trong thời gian ngắn đại lượng tiêu hao hệ thờ dịch lợi hội tạo thành nguyên tố thất hành đưa đến một cái khu vực nội đích hệ thờ d ị c tan biến gần hết nói cách khác tại mặt ngoài đụng tới loại này n g o ạ n ý đích lời giết cái mười mấy hai mươi lần tựu i có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề nhưng nơi này lại bất đồng không có cái khác tứ đại nguyên tố chế hành hệ thờ dịch tràn ngập lên cả t h ể không gian thêm nữa si va tịnh không có có thể hữu hiệu sát thương linh hồn đích ma pháp đối hắn mà nói những này quan cầu ban đích n g o ạ n ý tựu i bằng với là bất tử c h i thân chính là bởi vì như thế tại cái này phó bản đích thông quan điều kiện mới hội từ đánh bại đầu mục cấp đích quái vật biến thành châm đốt gì kia đèn đốt ba hiểu rõ đến này một điểm sau si va tựu mở lên ma lực bích lũy tại né tránh lên những kia quan cầu công kích đích đồng thời tại ậ n lực đài cao trung h ương tắc có một căn thùng nước thô cao tới ngực đích trụ tròn trụ tròn thượng tắc trôi nổi lên một mai làm sắt chính hai mươi mặt thể tinh thể ở chung quanh tinh quang đích chiếu rọi xuống cách ngoại lộng lấy lượng người cái này tựu là cờ giặt đích đen đốt mạng siva vừa vặn đi về phía trước một bước một cụ cực độ nguy hiểm đích cảm giác tự lập tức quấn lên hắn đích tâm đầu nhượng hắn ra đầu phát tê khắp người r a gà một nhọt đều thẳng đứng lên không cố được nghĩ nhiều hắn lập tức tại chỗ một cái l a n l ộ t đánh hảo mấy cái cổn mới ngừng lại mà hắn nguyên bản chỗ đứng lập đích địa phương đã nhiều hơn một đạo thâm ước m ộ ư ơ i năm cm khoan một mươi cm tả hữu đích k h é ránh mà tại kia h ư ớ n g trên một điều t r ậ n nhìn qua như là xương cá đầu đích cự đại sinh vật chính trôi nổi lên chống rông địa chóng mắt taxi sao địa coi trừng siva khang c ư c chủ ngư hệ thờ d i sinh vật loại ngư thú chủng loại này quái vật một loại thân dài dài nhất có thể vừa được mười lăm thước nhìn qua giống như là phần lương trường lên rất nhiều các thứ nửa trước thân khoác lên b u ồ n trọng giáp sát nửa sau thân giống như là xương cá đầu một dạng phi thường vi cùng đích sinh vật cùng chính thường sinh vật bất đ ộ n g loại này so lên hệ thờ dịch lân tử càng thêm cao cấp đích hệ thờ dịch sinh vật tỉnh không có nội tạng chúng nó dựa vào không ngừng địa d u động hấp thu mấy cái địa khu đích hệ thờ dịch còn sống một loại sinh hoạt tại hai ba vạn thức tả hữu đích siêu cao không bên trong mục đích ghi chép cũng không nhiều nhưng là lại không người có thể phủ nhận loại này quái vật đích cường hãn cựu hiện tại nhân loại đích lịch sử mà nói mỗi m ộ ư ơ i khởi không thuyền rủi do sự kiện trung t i ể u có ba khởi là bởi vì khang tức trụ n g ư đích tập kích phải biết có thể có được không thuyền đích không nhiều ít là nhuyễn cơ t ô n trước mắt đề cử cơ sở thảo phạt đẳng cấp là m ộ ư ơ i tám cấp nguyên là như thế tại đèn đ ố c đích phụ cận còn có bột thủ v ệ mạng không hổ là hệ thống quả nhiên đủ khanh si va đứng đi lên trong mắt không dám ly khai kia đầu hoảng như tiền sử cự thú ban đích quái vật tại không biện pháp sử dụng cái khác nguyên tố ma pháp đích lúc đối tượng này ra hỏa cũng thật không là cái gì có thú đích sự duy nhất có thể khánh hạnh đích là những k i a đổi theo hắn đi qua đích quang cầu cũng bị này con cá hình cự thú một ngụm n u ố n sạch dự tính trong thời gian ngắn cũng không biện pháp sống lại tới ngại sự chỉ bất quá đồng dạng cũng bởi vì như thế k i a điều khang cất trụ ngư n g đích thể hình tựa hồ lại lớn một điểm tiên thủ tất thắng si va cho chính mình cổ giới kình tuy nhiên không biết k i a hóa có hay không đau rác chẳng qua còn là một cái lựa gạt cảm giác đau ném đi qua ngoài ra chính mình cũng không nhàn d ỗ i phát động dẫn dắt neo và chính mình hướng c ỡ rác đích đèn đuốc kéo đi qua hắn đích mục đích cũng không phải muốn đánh bại đối phương chỉ là yếu điểm đèn sáng hỏa mà thôi chỉ bất quá lựa gạt cảm giác đau đối với hệ thợ dịch sinh vật tựa hồ tĩnh không có hiệu quả khang c ứ c trụ đuôi cá ba k h ẽ v ù n g lập tức t i ể u s ô n g tới si va bên cạnh mở ra mọc đầy độ dài siêu quá ba mươi cm giống như là một mai mai cái r ù i một dạng đích răng nhọn đích miệng rộng hướng hắn cắn đi qua bởi vì mặt trước t i ể u là trụ tử tả hữu di động cũng chỉ là sớm một điểm hoặc mượn một điểm tiến ngư đích trong miệng mặt trên đích lời khang c ứ c trụ ngư bối thượng đích c ấ c thứ cũng không phải đùa giật đích sau cùng si va chỉ có thể dùng pháp sư chi thủ hung hăng một thôi trụ tử tá trợ phản tác dụng lực tại ngàn cân treo sợi tó chỉ bất quá khang c ứ c trụ ngư ngạnh quá cương thiết đích cái đuôi còn là hung hăng địa phách lên si va đích thân thể nhượng hắn cả người té ngã xuống đất tịnh trượt ra mấy thước mới khó khăn đình chỉ hảo tại si va sớm đã bảo pháp sư bảo đ ổ i thành một kiện phòng ngự l ự c so khá cao đích mới không có trực tiếp chết ở này một k í c h hạ n tuy là như thế hắn đích ngực như cũng c h u y ề n đến một trận hỏa l ạ t l ạ t đích rút đau liền cả hô hấp đều cảm thấy có chút khớp khó không chút do dự địa cho chính mình chuốc một bình ứng cấp dược si va lập tức đứng thẳng người lên cùng kia điều cũng đã quay đầu lại đích khang tức trụ ngư đối trí lên tường muốn tiếp xúc cơ giắc đích đích đích đen đ